Trước 162, chiến đến tinh chiến hà đến b ờ bên k i a Toàn trường yên tĩnh. Trường bình bình đoàn niên binh binh nhân vì i người người ê n hắn Trời sinh minh giả. cộng Bọn h đương nhiên biết, điều nhiên này gì. biết, có ý vị、gì? quảng lăng binh đoàn binh đoàn trưởng chính là một vị trời sinh cộng minh giả bởi vì hắn quảng lăng binh đoàn ngắn ngủi hai năm đầu ngọn gió liền vượt trên lân cận thanh dương cùng trường bình hải thị mà lại nghe nói thiên cương long kỵ đã hướng địch trinh ném ra cảnh ô l i u nếu như địch trinh nguyện ý gia nhập bọn hắn bên kia tùy thời hoan n h ê n một cái trời sinh cộng minh giả còn như vậy hiện tại có hai vị trương bình minh đoàn người đã không dám nghĩ tốt nếu sự tình đều làm rõ ràng liền tản đi đi sau đó thu về ách sát di hải làm việc còn muốn dựa vào các vị đâu thiên k i u long kỵ phất phất tay h ơ i h ậ n liền kết thúc cuộc phong ba này n nhân viên tán đi long kỵ lại không đi hắn hướng la diêm cười bên dưới ngươi biết chính mình bỏ lỡ cái gì sao la diêm lắc đầu long kỵ chỉ vào màn hình trước đó chiếm cư ở đây là được xưng là long hổ khí sự vật nó là nguyên lực lắng động ngưng kết tới trình độ nhất định mới có thể xuất hiện năng lượng đặc thù nếu như ngươi tại long hổ khí bên trong tu luyện quan tường thuật sẽ thu hoạch rất nhiều đáng tiếc ngươi ngay mặt bỏ lỡ thế sự vãng vãng như thử tổng cùng lương duyên bỏ lỡ cơ hội vậy đại khái chính là cái gọi là vô duyên đi hắn cảm thán bên dưới nói tiếp hiện tại chúng ta biết tăng m g ô n s ắ t cũng không phải là không có lý do xuất hiện ở nơi này vật kia hẳn là nhận long hồ khí hấp dẫn la diêm kinh ngạc nói diêm phủ bên trong sự vật không phải bài xích nguyên lực sao không sai long kỵ g ậ t đầu nhưng bài xích không phải là không cách nào lợi dụng ngươi hẳn phải biết thái sơ thạch đi ưu ngần loại kia diêm phủ sản phẩm bên trong vậy mà lại tồn tại thuộc tính hoàn toàn tương phản thái sơ thạch có thể thấy được diêm phủ mặc dù bài xích nguyên lực nhưng có thể lợi dụng nguyên lực mà cái này cũng đặt vững chúng ta một cái ý nghĩ chưa hề nói là ý tưởng gì tên này long kỵ vỗ xuống la diêm bà vai liền trở về lương kiếm đi tới ô m la diêm đại thủ xoa la diêm đầu nói tiểu tử ngươi phát rồi phá ách sát mệnh môn một cái công lớn vô luận là tại binh đoàn hay là tại chiến lược phủ đều sẽ cho ngươi ghi lại một bút mà lại hiện tại thiên cương long kỵ cũng bắt đầu chú ý tới ngươi làm rất tốt nói không chừng có một ngày ngươi cũng có thể trở thành trong bọn họ một thành viên trong đó lương kiếm cắp cắp cười một tiếng đẩy ra la diêm đi làm việc chuyện của mình la diêm cũng là trong lòng mừng rỡ không những bởi vì phá m ệ n h môn cầm xuống đại công mà lại tại l o n g h ổ khí bên trong còn hấp thụ gốc kia kim liên tựa h ồ ngay cả thiên cương long kỵ cũng không biết kim liên tồn tại cho nên vừa rồi tên kia long kỵ mới có thể thay mình bỏ lỡ l o n g h ổ khí mà t i ế t hận la diêm có loại trực giác gốc kia kim liên hẳn là so l o n g h ổ khí còn trọng yếu hơn hắn thấy được rõ ràng l o n g h ổ khí vây quanh nó xoay tròn chỉ sợ gốc kia kim liên là l o n g h ổ khí tinh hoa chỗ cũng là tăng môn sát mục tiêu chân chính kết quả cái kia ách sát chưa từng đợi đến kim liên thành hình liền bị la diêm phá vỡ mạnh môn trở về doanh、địa. từ máy bay trực thăng xuống tới đến ban ba doanh địa. các đội nhân viên ngao n h a u tập hợp la diêm nhìn quanh phát hiện ít đi không ít người xem ra lớp trưởng nguyện vọng thất bại có ít người đã v i n h v i ê n về không được chờ đến đến bốn đội vị trí lúc la diêm nhìn thấy khang thuận cùng đ ộ c cô trường tín đồng đều cảm xúc xa suốt đội trưởng tự a hồ còn chưa tới vị mặt khác không có nhìn thấy lưu diễm bậc nhiên la diêm nhớ tới cái kia nguyên âm cái kia gương mặt cùng lưu diễm giống nhau đến mấy phần quái vật lập tức có loại dự cảm không tốt tiểu là tới rồi khang thuận vẫy tay cười đến có chút miễn cưỡng thế nào không có sao chứ hắn chỉ là cùng trường bình b i n h đoàn đối chất một chuyện la diêm lắc đầu sau đó nói khẽ liệu diêm đâu khang thuận biểu lộ ảm đạm sau đó nhìn hướng nơi khác liệu diễm hy sinh quả nhiên la diêm hô hấp trầm xuống trước đó m ừ n g rỡ đã lặng yên bị nặng nề thay thế hắn trầm giọng nói có phải hay không một cái nguyên âm làm chính là một loại lớn lên giống hải nhị quái vật đông nhiên một mảnh ngân bạch lấp lóe độc cô trường tín lao đến bắt được la diêm hai vai làm sao ngươi biết la diêm nhìn xem cặp mắt của hắn nói ta tại phá hủy mệnh một lúc có gặp được một cái nguyên âm mặt của nó dáng dấp cùng lưu diễm bằng mấy phần tương tự đ ộ c cô trường tín chấn động toàn thân cắn răng nói quái vật kia chết la diêm đạo ta phá hủy mệnh môn nó đi theo ách sắc cùng một chỗ phân giải nghe được tin tức này đ ộ c cô trường tín giống như là đã mất đi tất cả lực lượng lung la lung lay lui về phía sau hai bước qua đường này không có ngầm đầu lại nhỏ giọng nói tạ ơn cảm ơn ngươi thay lưu d i ễ m báo thủ lúc này diêm văn bắt tới nhìn bọn hắn một chút biết đại khái xảy ra chuyện gì nhưng đội trưởng không có biểu thị sau một lúc lâu nạn trốn tới v ị này ban ba lớp trưởng tay phải tựa hồ thủ thương làm băng bó cùng cố định hắn đứng tại mọi người phía trước thanh â m b ă n g r ộ i làm gì vì cái gì đều ủ rũ đều ngẩng đầu lên cho ta la diêm cùng cái khác cơ g i á p sư ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại nặng t r u n g ánh mắt tại trên mặt bọn họ từng cái xẹt qua ta biết có ít người vĩnh viễn vắng mặt bọn hắn là các ngươi đội viên là bằng hữu của các ngươi thậm chí có thể là thân nhân của các ngươi người yêu nhưng không cần vì bọn họ khổ sở bởi vì bọn hắn có anh dũng tác chiến bọn hắn đều là anh hùng một ngày nào đó chúng ta sẽ ở một nơi nào đó cùng bọn hắn trùng phùng hô có gió thổi qua thổi tới cây cỏ mơ hồ tầm mắt của mọi người lúc này có người trầm thấp ngâm nga thiên t hai giang lâm đại đ ị a băng tán r a viên trong ngọn lửa mọi người trôi giạt khắp nơi thanh â m đến từ bên cạnh la d i ê n g như đầu nhìn thấy đ ộ c cô trường tín ánh mắt thâm thúy không biết chính nhìn chăm chú phương nào tiếp lấy phía trước lại có người hát liên khúc rơi xuống đất chim bay chờ không được gió nổi lên thanh tín cầu nguyện chờ không được đáp lại một cái vóc người khôi nô cơ giáp sư nắm chặt xong quyển ngầm đầu lớn tiếng hát nói vậy liền không lại chờ đợi chúng ta nhặt lên đạo kiếm anh dũng tiến lên cho dù nhất định tàn lụi chúng ta cũng mạt đỉnh chỉ tiến lên phanh tất cả mọi người đạp thật mạnh bước đồng thanh lánh h á t chiến đấu đi dũng sĩ không cần khuất phục tại cự thú dưới chân chiến đấu đi dũng sĩ bước qua thi thể của chúng ta tiến lên a đừng nên dừng lại đừng cho sinh mệnh chi hoa thảm tao trả đạp tiếng ca càng ngày càng vang dội toàn lực đi phá hủy đi dù làm á u tươi chảy xuôi toàn lực đi khu trục đi cho dù bỏ mình hồn tán ở đây lập xuống bất diệt lời thể vì cái k i ê g â y thơ lún đồng tiền chúng ta nguyện chiến đến tinh hà bờ bên kia c h ư n một trăm sáu mươi ba địa mạch chi lực h a i ba trong một lúc lâu lạc tiên ý bung điện thoại xuống cao lâm cùng lạc nam tinh đồng đều hướng hắn nhìn lại vừa cùng lao trịnh thông điện lạc tiên ý nhìn về phía cao lâm cao lão ngươi có nghe nói quá ách sát cao lâm lắc đầu lạc tiên h ý nhẹ nhàng gật đầu không lắm để ý nói ra mới vừa rồi cùng lão trịnh xác nhận qua những ngày này thăm dò binh đoàn dừng lại mặt đất chính là vì xử lý một cái ách sát cụ thể lão trịnh không nói liền nói cho ta biết trường bình thị thanh dương thị đều tham dự hành động lần này mà lại hy sinh không ít người liền ngay cả thiên cương long kỵ cũng kinh động đến cao lâm ngoại ý muốn nói vậy mà kinh động thiên cương long kỵ nói như vậy cái này ách sát không đơn giản lạc thiên ý nhẹ gật đầu thở dài đại tuyển n g à y tới gần không nghĩ tới lại còn phát sinh loại sự tình này lạc nam tinh hỏi cha xuất hiện ách sát hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến đại tuyển lạc thiên ý nhìn hắn một cái lắc đầu nói sẽ ảnh hưởng cao lâm cũng gật đầu nói chúng ta phản đối địch trinh bắt được chính là quá mức tấp nập mặt đất hoạt động sẽ cho quảng lang mang đến nguy hiểm bây giờ ách s á t xuất hiện việc này nếu như công bố địch trinh phương diện liền có thể bắt được cơ hội tiến hành tuyên truyền t ỷ như nếu như không có mặt đất binh đoàn liền không cách nào giải quyết tương tự nguy cơ dùng cái này đến nổi bật binh đoàn thậm chí hắn địch trinh tầm quan trọng bởi như vậy lời nói địch trinh lực ảnh hưởng liền sẽ che lại phụ thân ngươi lạc thiên ý cắp thủ nói cao lão nói rất đúng lạc nam tinh giật mình thì ra là thế hắn nói tiếp vậy tại sao chúng ta không có khả năng trái lại lợi dụng chuyện này vạch ra chính là bởi vì binh đoàn sinh động từ đó làm cho ách sắt giáng lâm thư phòng an tĩnh bên dưới sau đó lạc thiên ý nợ nụ cười nam tinh nói rất đúng bất quá chuyện này chúng ta muốn cấp trên mặt đất thành công bố tiến lên đi tuyên truyền khiến mọi người ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo tán đồng chúng ta lý niệm lạc nam tinh lập tức đứng lên ta đến ăn bài bách chiến học viện la diêm từ trong xe đi ra ngầm đầu nhìn một chút trên cửa chính vài cái chữ to sau đó cáo biệt tiểu lý đi vào cửa trường mặc dù chỉ là cách nhau m ớ i mấy ngày lại làm cho la diêm có loại rời đi thật lâu cảm giác hắn đột nhiên phát hiện tại học viện mấy tháng này đã để hắn đối với trường học này sinh ra một loại lòng cảm bến cùng ngụy phong hoa gặp cái mặt báo cáo xuống mặt đất phát sinh sự tình nhưng chưa hề nói quá mức cụ thể chi tiết tình huống sau đó binh đoàn sẽ công bố người mới từ mặt đất trở về hôm nay cũng đừng có lên lớp đi nghỉ ngơi đi ngụy phong hoa nghe xong báo cáo m ỉ m cười nói la diêm gật đầu trở lại ký túc xá hắn sờ một cái cái bàn một đoạn thời gian không có quét dọn cái bàn đều đã ô huế la diêm khó được không có tu luyện bỏ ra một buổi sáng thời gian đem ký túc xá quét sạch sẽ giữa trưa la diêm đi vào phòng ăn liền nghe được có người kêu tên của mình lao la tăng sơn một mặt ngoài ý mớn vẻ mặt tươi c ư ờ i chạy vội tới ngươi chừng nào thì trở về la diêm khỏe miệng hơi có dương lên sáng sớm trở về liền tốt tăng sơn vỗ xuống bờ vai của hắn ngươi đi mặt đất vài ngày tất cả mọi người tại đ o á n có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không không phải là đánh cự thú đi đi la diêm lắc đầu nhưng không có nói rõ tăng sơn cũng không có truy vấn ngược lại cảm khái năm thứ hai trần học trường chết hồi tưởng biết thời điểm chúng ta đều đi trần học trường mẫu thân khóc thành một cái lệ nhân ai bây giờ suy nghĩ một chút ta lựa chọn đi cơ giáp sư con đường này đến cùng là sai hay là đối với loại vấn đề này la diêm không có cách nào thay hắn trả lời một đường trầm mặc buổi chiều la diêm đến cùng hay là ngồi không yên đi trước chuyến bộ hậu cần đổi bảy bình tinh h ỏ a tề sau đó đến huấn luyện quán bên trong tu luyện tính toạ một lát sau la diêm hút vào tinh h ỏ a tề tiếp lấy vận chuyển quan sơn hải thời gian dần trôi qua tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong khi tu luyện theo quan tưởng thật u không ngừng vận chuyển trong không khí nguyên lực cũng chầm c h ầ m hội tụ khi những năng lượng này xuyên thấu qua toàn thân hắn lỗ chân lông nhanh chóng tràn vào lúc la diêm phát hiện tiến vào thể nội nguyên lực trở nên càng thêm n ư n tụ bọn chúng tản ra một loại nặng nề g h hàm ý tại trải qua tinh h ỏ a tề chiết xuất đằng sau phần tiêu nặng nề g h chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng thêm rõ ràng khi la diêm khu động nguyên lực lúc lập tức phát hiện nguyên lực so d i vãng trở nên càng thêm có lực bọn chúng tại thể nội trào lên lấy phát ra oanh minh như là trường giang đại hà giống như tại la diêm có ý thức khống chế bên dưới cọ rửa chỉ định nội tạng thời gian dần trôi qua la diêm khí quan bậy biện ra nhàn nhạc ngọc tài q u a n trạch theo la diêm tu luyện thân thể của hắn bốc lên lấy ánh sáng vằn vọn nguyên lực quang mang chiếu rọi bên trong xuất hiện thiên sơn trùng điệp hư ảnh lúc này, hư ảnh kia như là trong nước kia cái bóng mặc dù không phải vô cùng rõ ràng nhưng mắt trần có thể thấy sản sinh biến hóa do ban đầu sân ảnh dần dần diễn biến thành một đạo mơ hồ hình người đạo hình người kia mơ mơ hồ hồ nhưng có thể nhìn ra thân ảnh này cao lớn cường trắng thời gian dần trôi qua bóng người kia nổi lên hiện một chút khôi giáp những khôi giáp này đều là hàm ý nặng nghề màu lót s â u hạc kim biên kim văn kim thạch chi khí mơ hồ lộ ra theo càng ngày càng nhiều khôi giáp hiện hiện đạo nhân ảnh kia cũng biến thành rõ ràng chút mà khi la diêm sơn ảnh hóa thành nhân hình lúc đầu tiên là huấn luyện quán mặt đất khẽ chấn động sau đó sự chấn động này bức xạ đến toàn bộ học viện cũng có tiếp tục hướng khuyết trương ra ngoài tán lan tràn xu thế lúc này nếu như la diêm dùng đúng như chi nhãn quan sát liền sẽ nhìn thấy từ huấn luyện quán đến toàn bộ học viện mặt đất chính hiện ra từng đạo vàng sáng mạch lạc những mạch lạc này bên trong tàn ra nặng nề g h hàm ý khí tức ngay tại trào lên chảy xuôi hội tụ đến la diêm dưới thân đồng tiến nhập trong cơ thể của hắn những mạch lạc kia chính là điệu mạch hiện tại la diêm hấp thu không chỉ có là không gian nguyên lực còn có đ i ệ mạch địa khí trong học viện cảm giác ta bị sai sao ta thế nào cảm giác mặt đất đang lắc lư ta cũng cảm thấy mặc dù không phải rất mãnh liệt nhưng là không sai mặt đất đang lăn lư không phải là địa chấn đi còn tốt chấn động như vậy dần dần biến mất đợi đến mặt đất khôi phục lại bình tĩnh lúc la diêm cũng đúng lúc từ huấn luyện quán bên trong đi ra hắn đã kết thúc tu luyện cũng mừng rỡ phát hiện g e n luyện ngũ tạng lục phủ tốc độ tựa hồ so trước kia nhanh rất nhiều gần như sắp vượt qua hắn tại mê vụ hẻm núi bên trong hang núi kia tốc độ tu luyện nếu như có thể một mực bảo trì tốc độ tu luyện dạng này la diêm quyết định đem sơ cấp cảnh giới tu luyện tới viên mãn Làm mắt một tiếp đột phá đảo mắt qua ngay à Ngày y thứ h i buổi sáng, La Diêm đi tới Chiếc kia tiêu Điều Điều tiêu thời. bên bộ màu sáng. sư trên môn văn con đen trường chính. con trên, an toàn Năm nhất phòng、học. Mang theo kính mắt, nhã nhận n g La lúc, hóa cửa tra tra lao a một mắt, ở Trước Trước theo học chí. học. có cỗ xe xe tại cho mọi người lên lớp hôm nay muốn giảng chính là diêm p h ủ không ở giữa chúng ta đều biết c ự thú đến từ diêm p h ủ như vậy chỗ không gian này là chuyện gì xảy ra đâu tiêu thời tại trên bảng đen xoát xoát xoát viết x u ố n g diêm phủ hai chữ diêm phủ tại phật giáo kinh điển bên trong là một loại đại thụ danh tự bởi vì chỗ không gian này triển khai thời điểm tựa như là một gốc đại thụ màu đen bao phủ bầu trời bởi vậy chúng ta dùng diêm phủ vì đó mệnh danh diêm phủ không ở giữa lần thứ nhất bị phát hiện là về với bùi đất mở ra ba năm sau về với bùi đất lối vào phát hiện tại bắc cực diêm phủ không ở giữa lần đầu xuất hiện thì bắt đầu tại nam cực hai người này mỗi người chiếm lấy chúng ta viên tinh cầu này hai cái vùng địa cực chỉ sợ không phải ngẫu nhiên diêm phủ không ở giữa mở ra đằng sau Các quốc gia một diêm p h ủ không ở giữa là một cái không gian hai chiều chỉ ít ở bên ngoài quan sát đúng là cái dạng này nó không tồn tại độ dày t h ư ợ n h ư dạng này một khối chiếu ảnh trên màn hình xuất hiện một đoạn thu hình lại trong video trên bầu trời bị một mảnh nhánh cây trạng diêm p h ủ không ở giữa bao phủ màn ảnh không ngừng rung n n sau đó từ những cái tia cảnh ở giữa trải qua khi ống kính hình ảnh cùng diêm phủ không ở giữa hiện lên trạng thái thăng bằng lúc trong màn ảnh nơi nào có diêm phủ không ở giữa bóng dáng đợi đến màn ảnh di động sẽ không tiếp tục cùng những cái kia cành song song mới lại quan sát được diêm phủ không ở giữa tồn tại tựa như các ngươi nhìn thấy chỗ không gian này dù là ngay tại trên đỉnh đầu chúng ta nhưng khi ngươi tiếp cận cũng ở vào trạng thái thăng bằng thời điểm ngươi căn bản nhìn không thấy nó bởi vì nó là mặt phẳng không có độ dày tiêu thời dơ lên nhắm mắt kính nhưng là chúng ta biết cự thú thế nhưng là có thể tích là ba triệu sinh vật cho nên chúng ta suy đoán diêm phủ không ở giữa cũng không phải là không có độ dày chỉ là nó lôi ra là mặt phẳng là hai t r i ề u đây khả năng là vì đưa lên cự thú nguyên nhân khi cự thú từ trong không gian bị đưa lên lúc đi ra tiến hành qua một lần thậm chí nhiều lần vĩ độ chuyển đổi có lẽ lấy hai t r i ề u phương thức lại càng dễ đưa lên lại hoặc là nói chỉ có đem cự thú hai t r i ề u hóa mới có thể đưa lên các loại đưa lên sau khi ra ngoài mới tiến hành ba t r i ề u triển khai về phần nguyên nhân đến tột cùng là cái gì khả năng cần nhiều đời người đi nghiên cứu khả năng các học sinh nghe được chính nhập xem học viện phát thanh văn lên xin mời năm nhất sinh la diêm đồng học đến phòng hiệu trưởng một chuyến Phát h t a ngoài h l ặ lần. ra i phòng hiệu trưởng bên trong còn có một người đàn ông xa lạ nam nhân này tóc lộn xộn giống như là cây rong đôi mắt lại cùng la diêm một dạng giống máu một dạng xích hồng người này ánh mắt lạnh lùng đôi mắt mặc dù đỏ tươi lại cho người ta như rắn độc cảm giác có thể ngồi tại người hiệu trưởng này trong văn phòng hẳn là sẽ không là người bình thường có thể nam nhân này lại thất lên một đầu tràn đầy lỗ rách trường bảo giống như mặt đất trong căn cứ những kẻ làng thang kia la diêm tới ngụy phong hoang l á c cũng giới thiệu nói đây là bộ an toàn đặc biệt hành động khoa triệu hình thương khoa trưởng triệu khoa trưởng có một số việc còn muốn hỏi ngươi ngươi cần thành thật trả lời có ta cùng hiệu trưởng tại ngươi có thể yên tâm lớn mà nói có chuyện gì học viện sẽ thay ngươi làm chủ bộ an toàn triệu hình thương khoa trưởng la diêm phản ứng đầu tiên chính là, là c ù người người ngô bộ a trưởng thanh ngô thiết quân phụ thân triệu t hình thương thu hồi ảnh t r ụ p ngươi làm sao lại nhận biết ngô trưởng thanh theo ta được biết ngươi căn bản chưa thấy quá hắn Hắn? người muốn g báo thù hắn ngụy phong hoa trầm giọng nói vấn đề này la diêm ngươi có thể không trả lời hắn nói tiếp triệu khoa trường ngươi đây là đang, điều tra sao? Ngươi đây là đang giả thiết thậm chí đã nhận định là đệ tử của ta giết ngô trường thanh la diêm biểu lộ hơi có biến hóa ngô trường thanh chết ngụy phong hoa gật đầu ngô trường thanh cùng vợ hắn chết bởi phòng ngủ nghe nói là bị chính hắn chỗ chăn nuôi c ự thú ký sinh trùng giết chết nhưng triệu khoa trường cho là đây là cùng một chỗ ngưu sát trước mắt ngay tại loại bỏ ở trong bởi vì ngươi cùng ngô gia từng có xung đột cho nên triệu khoa trường cho rằng ngươi là người hiểm nghi một trong nguyên lai là vì ngô trường thanh cái chết tới la diêm nhìn về phía triệu hình thương ta cùng ngô thiết quân mặc dù từng có xung đột nhưng không biết triệu khoa trường căn cứ vào dạng gì lý do cho là ta giết ngô trường thanh triệu hình thương không nhanh không chầm nói ta đã điều tra ngô trường thanh nửa năm qua tất cả hành động uy tích phát hiện hắn tại các ngươi tiến về mặt đất tiến hành thực chiến khảo thí lúc đi qua một chỗ b ấ tại d t ê n Hắn nhìn quài rượu. các h chầm, chầm la diêm, hồ muốn từ la diêm trên khuôn chút hắn thuê m Diêm, muốn Diêm mặt tìm một một La La lại tựa dấu tới trên tên từ vết đến để đó s t thủ. Sikyu. á c ngươi trở về không lâu sau đó s i c ưu cũng bay về rồi nô t r ư ở n g thanh đi đi tìm hắn tiếp theo tại đêm hôm đó nô t r ư ở n g thanh liền chết ngươi biết n ô t r ư ở n g thanh thuê s i c ưu làm cái gì sao la diêm ánh mắt hơi có biến hóa giết ta đúng vậy thuê người giết người giết chính là ngươi triệu hình thương nói cho nên ngươi hoàn toàn có lý do có động cơ đi mưu sát n ô trường thanh la diêm vận đầu nếu như ta biết chuyện này nói thật là hữu lý do làm như vậy đối với những cái kia muốn hại ta sẽ uy hiếp được tính mạng của ta người cách làm của ta cho tới bây giờ chỉ là một cái để bọn hắn biến thành người chết triệu hình thương dùng sức vũ bàn một cái cho nên ngươi chính là hung thủ la diêm bình tĩnh nói ta không phải ta thậm chí không biết mình tại cấm địa đã bị người để mắt tới Trưng tinh Trưng tinh triệu trường, ta biết các ngươi thẩm vấn phạm nhân bộ kia. Nhưng ta ngươi Nhưng cường nhân nhân Nguyễn Phong này đứng lên, vấn nhân muốn chính là, la diêm không Hoa khoa phạm phải phạm lại kia. điệu Diêm La lúc là, các bộ Cho nên ta yêu cầu ngươi đình chỉ đối với hắn tiến hành đe dọa đây là lần thứ hai cảnh cáo nếu như lại có một lần vậy ta chỉ có thể x i n ngươi rời đi triệu hình thương gật đầu t ố t ta sẽ chú ý hắn lại nói tiếp chúng ta tại phát hiện n g ô trường thanh cùng s i c h ưu có từng thấy mặt sau liên bắt đầu tìm kiếm s i c h ưu nhưng là rất kỳ quái tên sát thủ này tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng tại n g ô trường thanh chết về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện nói đi hắn nhìn về phía la diêm la diêm mặt không biểu tình không làm đáp lại triệu hình thương ngược lại nhìn về phía ngụy phong hoa cái này rất kỳ quái không phải sao nô trường thanh sau khi chết s i c k ưu liền mất tích đơn giản tựa như là s i c k ưu giết nô trường thanh sau đó chạy án lại hoặc là kỳ thật ngày đó trở về không phải s i c k ưu mà là những người khác g i ả trang đối phương lợi dụng s i c k ưu thân phận làm che giấu giết chết ngô trường thanh sau liền từ bỏ thân phận này dạng này liền có thể giải thích vì cái gì s i c k ưu lại đột nhiên biến mất ngươi cứ nói đi ngụy chủ nhiệm ngụy phong hoa lấy tay khăn che miệng hò khan hai tiếng nói vấn đề này chỉ sợ chỉ có tên sát thủ kia tự mình biết triệu hình thương cười cười nụ cười của hắn rất khó coi nói cũng phải tóm lại xích ưu đường dây này tạm thời gián đoạn chúng ta đây cũng không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp chỉ có thể từ cơ bản nhất phương thức vào tay điều tra hết t h ể có hiểm nghi đối tượng cho nên nói đến nơi đây ta có vấn đề muốn hỏi la diêm đồng học triệu hình thương lần nữa hướng la diêm nhìn lại hai mươi tư hảo cũng chính là ngô trường thanh tử vong ngày đó la diêm đồng học ở trường học làm cái gì la diêm diêu lắc đầu ngày đó ta không ở trường học a không ở trường học vậy ngươi đi cái nào triệu hình thương bình tĩnh hỏi thăm la diêm không chút nghĩ ngợi nói đến trong thành đi triệu hình thương truy vấn đi đâu chút địa phương la diêm lộ ra suy nghĩ biểu lộ sau đó lắc đầu quá lâu nhớ không rõ tính cả lần trước ta đi trong thành cũng liền hai lần đối với rất nhiều nơi ta không phải rất quen thuộc nhưng ta đi mua một cỗ nhẹ xe máy cửa hàng danh tự tự như là tiểu phi xe cửa hàng hẳn là cái này triệu hình thương xuất ra một bản cuốn sổ làm ghi chép cũng hỏi xe của ngươi đâu nửa đường hỏng la diêm kiểm không vội vã mà nói ra ta liền đem nó ném đi nhét vào chỗ nào triệu hình thương truy vấn la diêm suy nghĩ một chút lắc đầu không nhớ gì cả triệu hình thương lại hỏi tại sao muốn mua xe máy la diêm lạnh nhạt nói thay đi bộ triệu hình thương hỏi tiếp ngươi bỏ ra bao nhiều công điểm 1.500-1.500 công điểm đồ vật ngươi nói bỏ liền bỏ la diêm gật đầu lúc đó ta trong thẻ có mấy triệu 1.500 công điểm với ta mà nói cùng mấy khối tiền không có gì khác biệt sở dĩ muốn chủ động giao phó chính mình mua sắm xe máy nguyên nhân ngay ở chỗ này triệu hình thương chỉ cần điều tra tài khoản của hắn liền sẽ phát hiện khoản này chi tiêu triệu hình thương lại hỏi thêm mấy vấn đề sau đó đứng lên nói ra rất cảm tạp h ố i hợp của ngươi la diêm đ ồ n g học nếu có cái gì phát hiện mới hoặc là có cái khác cần ta sẽ tìm đến ngươi hắn lại hướng ngụy phong hoa hai người nhẹ gật đầu lúc này mới rời đi trở lại trên xe tại ô tô chạy tại trong sân trường lúc triệu hình thương gọi một cú điện thoại sau một lát trong điện thoại có một thanh â m vang lên thế nào triệu hình thương đạo đã cùng cái k i a gọi la diêm học sinh đã gặp mặt có lẽ hắn không phải hung thủ nhưng cân nhắc đến hắn đến từ mặt đất tố chất tâm lý hẳn là mạnh hơn cùng tuổi cho nên không tốt l ắ m phán đoán trọng yếu nhất chính là ta khuyết thiếu trực tiếp chứng cứ mặt khác ta đang hỏi chuyện bên trong x ế p đặt bấy dập ta điều tra qua hai mươi b ố h ả o ngày đó hắn có ngồi đoàn tàu ra ngoài ghi chép nhưng ta cố ý hỏi hắn ngày đó trong trường học làm cái gì nhưng hắn phủ nhận mình tại trường học đồng thời chủ động nói rõ chính mình có ra ngoài cho nên đầu điện thoại bên kia người ngắt lời nói ngươi tiếp tục điều tra nhưng nếu như chứng cứ chỉ hướng người học sinh này vậy liền từ bỏ cùng sử dụng tự thú ký sinh trùng giết người làm kết án còn muốn công bố kết quả triệu hình thương khẽ giật mình bộ trưởng ngươi xác định đầu bên kia điện thoại chính là bộ an toàn bộ trưởng nô t r ư ở n g thanh huynh trưởng nô sử mặc xác định nô sử mặc nói ra ta vừa lấy được tin tức người học sinh kia lập công lớn mà lại thiên cương long kỵ đã biết hắn là trời sinh cộng minh giả dạng này phát triển tiếp có một ngày hắn sẽ trở thành địch trinh nhân vật như vậy giống địch trinh đối thủ như vậy một cái là đủ rồi hai cái ai cũng không chịu được nổi lại nói hắn đã tiến vào thiên cương long kỵ ánh mắt chiến lược phủ bên kia khẳng định cũng sẽ lưu ý hắn nói không chừng sau đó sẽ thử nghiệm bồi dưỡng hắn cứ như vậy coi như hắn là hung thủ cũng sẽ có rất nhiều người bảo hộ hắn trọng yếu nhất chính là trường thanh mua hung giết người trước đây điểm ấy là vô luận như thế nào cũng không cải biến được sự thật đến lúc đó khẳng định sẽ bị lợi dụng cuối cùng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không nhưng hắn không có việc gì ta liền có việc cho nên nếu như xác định hung thủ chính là hắn chuyện này liền đến này là ngừng triệu hình thương có chút thở hát ra gật đầu ta hiểu được trong sân trường la diêm cùng ngụy phong hoa đi tại thanh l ú hồ nhân tạo bên cạnh ngụy phong hoa đứng ở bên hồ cười nói lúc đó hồ này vừa rót nước thời điểm ta cùng địch trinh ở chỗ này bơi q u a lặn các ngươi người đoàn t r ư ở n g kia thủy tính kém đến dối tinh dối mù liền điểm ấy nước hắn đều sặc mấy miệng tiếp lấy xoay người đạo ngươi ngay tại trở thành cùng địch trinh một dạng người la diêm g ầ m đầu ngụy phong hoa cười cười nói ta ngôn sát sự tình ta đã nghe nói ngươi phá hủy mệnh n ô n một cái công lớn chiến lược phủ hiện tại cũng biết ngươi là trời sinh cộng minh giả ngươi đang dần dần đi vào một vài đại nhân vật trong tầm mắt cho nên triệu hình thương sự kiện kia căn bản không đủ nhắc lên bộ an toàn ngô bộ trưởng là cá i nhân t ì n h ta đánh cược hắn biết tăng môn sát sự tình sau khẳng định sẽ để người phía dưới kết thúc điều tra hắn cũng không giống như là sẽ vì bảo đệ nguyện ý áp lên chính mình tiền đồ cùng tính mệnh người la diêm nghĩ thầm dạng này tốt nhất nếu không hắn cùng bộ an toàn ở giữa sự tình chỉ sợ không phải tốt như vậy kết thúc ngụy phong hoa ho khan hai tiếng nói tiếp liệp ưng căn cứ không có la diêm sửng sốt một chút tiếp lấy kịp phản ứng bị người d ị ệ t miệng ngụy phong hoa nhẹ nhàng gật đầu ngay tại chúng ta rời đi ngày thứ hai toàn bộ căn cứ bị không biết thế lực phá hủy trong căn cứ người cho hết giết sạch một người sống đều không có lưu lại chương một r ư ơ i sáu hồng môn yến 23. chương một r ư ơ i sáu hồng môn yến 23. la diêm nhìn thẳng mặt hồ nhìn không ra cảm xúc biến hóa đối với dạng này kết quả hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nếu như hắn là người chủ trì k i a đại khái cũng sẽ như thế xử lý đem toàn bộ liệp ưng căn cứ bắt đáy bảo đảm sẽ không tiết lộ một tơ một hào manh mối đây là sáng suốt nhất cách làm chỉ lại là như vậy đến một lần la diêm khinh tiếng nói căn cứ đường dây này gây mất lại muốn tìm tới hát thủ phía sau màn liền khó khăn nguyễn phong hoa gật đầu không sai bất quá ngay tại trước đó không lâu địch trinh hắn thu hoạch được một đầu đầu mối mới manh mối này vật ra hát thủ phía sau màn ngay tại quảng lăng thị bên trong hiện tại địch trinh hoài nghi đây hết thể đều là viễn hàng tập đoàn tổng giám đốc hoàng viễn h à n g làm mặt khác manh mối này tới rất kịp thời t h ư ợ n h ư có người cố ý đưa tới la diêm đối với hoàng viễn h à n g không có gì ấn tượng nhưng đem cái này danh tự nhớ kỹ đúng lúc này n g u y phong hoa điện thoại di động vang lên đứng lên hắn lấy ra mắt nhìn t h ầ n s á c biến đổi sau đó mở ra một cái phần mềm một lát sau điện thoại di động của hắn trên màn hình chính biểu hiện ra một chút tin tức la diêm đi tới nhìn thấy trong những tin tức kia lại có t ă n g môn sát dạng này chữ không khỏi nhìn nhiều mấy lần trong những tin tức này công bố mặt đất xuất hiện nguy cơ to lớn mặc dù đã bị thăm dò binh đoàn giải quyết nhưng cùng loại nguy hiểm như vậy càng ngày càng nhiều càng ngày càng tấp nập cái này hiển nhiên là bởi vì mặt đất quân đoàn quá dày đ a n hoạt động từ đó đưa tới cự thú chú ý tiến tới dẫn đến tương tự nguy hiểm càng ngày càng nhiều bởi vậy mặt đất thăm dò binh đoàn h ẳ n là đình chỉ hoạt động tránh cho cho quảng lăng thị mang đến thai họa ngập đầu tại cái tin này phía dưới đã có thật nhiều bình luận cùng nhắn lại đại đa số đều duy trì cái tin này suy ra đi ra kết luận yêu cầu t h a m dò binh đoàn đình chỉ hoặc là giảm bớt mặt đất hoạt động đây là ai phát ra tới la diêm ngầm đầu nhìn về phía ngụy phong hoa ngụy phong hoa lắc đầu không rõ ràng đây là hiệu trưởng trên mặt đất thành công cộng trên internet phát hiện nếu như không phải hắn cho ta biết ta còn không biết chuyện này la diêm c h u m i nói tăng môn sắt một chuyện trước mắt còn mạt công bố đối phương vượt lên trước gửi đi đồng thời đem đầu mâu chỉ hướng mặt đất binh đoàn đây cũng là phái bảo thủ làm ngụy phong hoa thở dài nói đoạt trên mặt đất thành công bố trước phát biểu có ý thức dẫn đạo dư luận những này phái bảo thủ vì đạt tới mục đích là càng ngày càng không từ thủ đoạn a đại tuyển tại đã bọn hắn hiện tại dùng hết biện pháp tại thay mình bỏ phiếu nhưng vì phiếu bầu bẻ con g sự thật những người này ngay cả cơ bản nhất đạo đức cũng không cần l à diêm thâm chấp nhận lần này tăng môn sát sự kiện binh đoàn hy sinh không ít người bên cạnh hắn liền hy sinh một cái lưu diễm những người này hy sinh là vì cái gì còn không phải là vì địa thành an toàn kết quả đến người hữu tâm trong tay ngược lại biến thành là bởi vì binh đoàn hoạt động mới đưa đến nguy cơ xuất hiện dẫn đến cự thú để mắt tới địa thành cái này hoàn toàn là lẫn lộn đầu đôi cũng làm cho người hy sinh không chiếm được vốn có tôn trọng lúc này một bàn tay đặt tại la diêm trên bờ vai la diêm ngầm đầu chỉ gặp ngụy phong hoa cười cười nói không cần chú ý chúng ta những người này cũng không phải là vì đạt được ai khẳng định mới quyết định đi đến con đường này không dám nói toàn bộ nhưng ít ra ta biết đại bộ phận cơ giáp sư cũng là vì đem cự thú khu trục trong n o m việc nhà vườn đ o ạ t lại mới quyết định đi đến con đường này thế giới này dù sao vẫn cần có ít người đứng ra nâng lên mưa gió mới có thể để phần lớn người an cư lạc nghiệp chúng ta kiên trì chính mình kiên trì về phần người khác cái nhìn liền do bọn hắn đi thôi làm chính mình cho là chính xác cái khác liền để cho thời gian đi chứng minh nói xong ngụy phong hoa cười bên dưới bằng hữu của ngươi tới sau đó đi ra tiếng bước chân từ một phương hướng khác chuyển đến la diêm quay đầu nguyên lai、like、là dương lập giai hắn đến gần đằng sau cười khổ âm thanh chúng ta có phiền thoái l à đêm la diêm giật bên dưới cả vạn hắn giờ phút này g i à y tây đánh lấy cả vạn tóc cũng làm xử lý để trong gương la diêm nhìn góc cạnh rõ ràng khi chất lạnh lùng đến mức bên cạnh tuổi trẻ nữ tính thợ trang điểm đều nhìn ngây người khá lắm ngươi nhìn thật khóc dương lập giai huýt sáo sau đó nói đi thôi nhanh đến thời gian la diêm nghiêm túc hỏi nhất định phải mặc thành dạng này sao không có cách nào chúng ta địa phương muốn đi không mặc thành dạng này không cho tiến ngươi liền nhịn một chút đi dương lập giai tiện tay tại cái tia nữ thợ trang điểm b ở mông vỗ xuống sau đó cười hì hì đem la diêm lật đi hai người lên xe xe con màu đen chạy tại rộng rãi trên đường cái la diêm nói ra phiến phức của chúng ta là hoàng côn dương lập giai trên mặt không có dáng tươi c ư ờ i viễn h à n g tập đoàn ngươi biết không hoàng khôn tiểu tử này là viễn h à n g tập đoàn l á o bản hoàng viễn h à n g con riêng hắn nghe nói chúng ta tại cấm địa nghiệp vụ muốn hợp tác nhưng căn cứ ta đối với hắn hiểu rõ hắn sẽ không muốn đứng đắn hợp tác ta một người chỉ sợ ép không xuống hắn chỉ có thể đem ngươi lão ca tiện thể bên trên la diêm lập tức trong đầu lóe lên ban ngày ngụy phong hoa lời nói liệp ứng căn cứ sự tình rất có thể là hoàng viễn h à n g làm hắn đột nhiên có chút ý nghĩ hỏi tiếp hoàng khôn cùng hoàng viễn hằng quan hệ thế nào dương lập giai thở dài hoàng viễn hằng rất đau con riêng này bởi vì lao hoàng chính c u n g không có khả năng sinh dục nếu không ta cũng sẽ không đau đầu như vậy viễn hàng tập đoàn tại quảng lãm thị thể lượng cùng khải minh trọng công tương đương hoàng viễn hàng cùng lạc thiên ý giao tình rất thân nhưng đây chỉ là mặt ngoài bí mật hai người thường xuyên v à o tay nhưng ở đối phó chúng ta địch đoàn trưởng sự tình bên trên lại sẽ xuất kỳ nhất trí tóm lại thương nhân gian thương n g ư ơ i biết được la diêm nhắm mắt lại cẩn thận thôi diễn mình muốn làm sự tình chờ xe dừng lại lúc dương lập g a i muốn đứng vậy lại bị la diêm lạp ở người tin tưởng ta sao la diêm hỏi dương lập giai sửng sốt một chút đi theo trình trọng nói tin tưởng la diêm đứng lên đem tiếp mời cho ta ngươi lưu tại trong xe dương lập giai nhìn hắn một cái sau đó ma lợi xuất ra t h p mời la diêm cũng không nói rõ xuống xe rời đi dương lập giai đứng thẳng xuống b ả vai ngồi về vị trí bên trên la diêm đại bộ tiến lên tại trước mặt hắn là một nhà câu lạc bộ quân hảo câu lạc bộ hiển nhiên tựa như dương lập giai nói hoàng Khôn không có hảo ý ngay tại câu lạc bộ cửa chính liền có mười mấy cái người áo đen la diêm lấy ra thì mời một cái bảo an gật gật đầu đối với hắn tiến hành một phen kiểm tra lúc này mới thả người tại một cái nhân viên lễ tân dẫn dắt bên dưới đi vào yến hội đại sảnh la diêm đi vào đại sảnh trong đại sảnh lần lượt từng bóng người hai đôi mắt khiến cho đại sảnh lờ mờ theo sau lưng cửa lớn đóng lại trong đại sảnh trở nên an tĩnh bầu không khí nặng nghề yến không hảo yến la diêm a âm thanh thì tính sao hắn nhanh chân thẳng vào chương một trăm sáu mươi bảy sắc khí trùng thiên ba ba chương một trăm sáu mươi bảy sắc khí trùng thiên ba ba phụ trách dẫn đường nhân viên lễ tân đi vào một cái hai mươi bảy hai mươi tám âu phục cả vạt một dạng không thiếu tướng mạo vĩ nạn bên người nam tử hoàng thiếu bên kia là hàm lập y dược đại biểu được xưng là hoàng thiếu người chính là trong truyền thuyết hoàng viễn hàng con riêng hoàng côn hắn nhẹ gật đầu bưng một cái ly đê cao lông mày g ơ lên nhìn chăm chú chỗ cửa lớn ánh mắt rơi vào la diêm trên thân sau đó quay đầu tiếp tục chiêu đãi bằng hữu của mình rất có đem la diêm ở một bên cảm giác la diêm không lộ vẻ gì xoay người đưa tay liền muốn mở cửa cạnh cửa một cái nam tử áo đen lộ ra miệu răng trắng đưa tay hướng la diêm bả vai lầy đi Cũng đạo hàng o thiếu không có để cho ngươi đi ngươi liền phải ở lại tay đẩy tại la diêm trên bờ vai la diêm văn ti bất động một giây sau la diêm nhấc chân đá vào nam nhân kia đầu gối g i a n giác một tiếng tiếng xương nước trong đại s ả n h thanh thúy vang lên nam nhân đầu gối bạo liệt kêu t h ả m một tiếng một chân quỳ xuống quỳ lạy la diêm la diêm lấy tay quét nhẹ bả vai ta muốn đi ai dám ngăn cản mẹ nó quỳ trên mặt đất nam nhân đ ố n g nhiên từ sau hông rút ra truy thủ k ề sát đất lăn trước đâm hướng la diêm phân bụng la diêm hơi hít mắt lại nhấc chân đá trúng đối phương cổ tay lại là một tiếng n ư ớ xương nam nhân cổ tay tại chỗ s ụ p đ ổ truy thủ rơi vào màu đỏ trên mặt thảm la diêm lần nữa t h i ể m điện x u ấ t tối chân dài như roi quét t r ú n g nam tử áo đen đầu quất đến hắn lăng không bay lên vòng vo mấy vòng lúc rơi xuống đất đầu đã mất tự nhiên m ặ t về phía một bên chết bất đắc kỳ t ử tại chỗ đại s ả n h nghiêm nghị chẳng ai ngờ rằng la diêm tại hoàng k h ô n trên địa đầu không những cường thế còn dám ra tay giết người hoàng k h ô n có chút hiếp mắt lại con n g ư ờ i lúc này đại s ả n h mười mấy cái bảo tiêu người người sắc mặt bất t i ệ n bước tới đem la diêm bao bọc vây quanh la diêm hai tay phụ sau cà eo thẳng tắp mắt lộ ra phơ mang nắm nhìn bốn phía hồ lang một lát rằng co sau một cái nam nhân tóc hối cua hét lớn một tiếng đánh tới tay hắn cầm s ô n g nhận chạy vội ở giữa múa ra lóa mắt đa u hoa la diêm mặt không biểu tình tay phải thiểm điện nô ra xuyên qua cái kia s ố c nổi sức tưởng tượng đa u hoa bóp lấy cổ đối phương dùng sức bóp hất lên nam nhân tóc hối cua thân thể mềm lún ngã xuống đất chết đi liên sát hai người mặt không đổi sắc thậm chí la diêm na trùng thiên sát khí để cái này đẩy s ả n người nam sắc mặt tái xanh nữ hoa dùng t ấ t sắc bọn bảo tiêu cái chán toát ra mồ hôi ai cũng không dám cái thứ nhất xông đi lên dù sao la diêm rơi chân chạy đến hai bộ thi thể còn chưa ngồi thấu đâu ngay lúc này đột ngột tiếng vỗ tay văng lên tiếng vỗ tay chính là hoàng khôn hắn sớm vung xuống ly đ ế cao ba ba ba đập vang thanh thúy vỗ tay đánh tiếp thủ thế để bảo tiêu lui ra quả nhiên không phải cường lòng không qua sông ta nói dương lập giai sợ hàng kia làm sao đột nhiên nổi tính dám ở cấm địa loại địa phương kia đại sát tứ phương nguyên lai chiêu mộ ngươi dạng này mạnh tướng hoàng khôn hơi hít mắt lại tiếp lấy v u xuống đầu t r á c không được ngươi lúc tiến vào liền cảm thấy nhìn quen mắt nguyên lai là người a bắt chiến học viện cái kia đơn đấu cự thú học sinh gọi là cái gì nhỉ đúng rồi la diêm la đồng học ngồi tại một cái bàn thấp bên trên hoàng k h ô n tùy ý cầm lấy một cái cái chén t r ố n g không rót rượu nói ở xa tới là khách mặc dù ngươi giết ta hai cái thủ h ạ n h ư n g ta người này cho tới bây giờ đều là đại nhân có đại lượng uống xong chén rượu này việc này coi như qua la diêm đạm đạm đạo ta là tới đàm phán không phải đến uống rượu bầu không khí lập tức nghiêm trọng hoàng k h ô n ánh mắt hơi có biến hóa hiếu kỳ nghiền ngẫm lại đến có chút hỏa khí hạ tại m ư ơ i ba tuổi trước đó đều là ở cô nhi viện lý trưởng lớn ở nơi đó hắn nhận hết thức hiếp một ư ơ i ba tuổi sau bị hoàng viễn h à n g tìm tới từ đây chỉ có hắn khi dễ người không người nào dám khi dễ hắn chớ nói chi là giống bây giờ một dạng ngay trước nhiều bằng hữu như vậy mặt bị tự tuyệt la diêm vừa mới nói xong liền có người đập hoàng k h ô n mông ngựa ngươi có ý tứ gì hoàng thiếu cho ngươi lối thoát ngươi còn cùng lên n g ư ơ i kêu bỗng nhiên từ sau hông thông qua một thanh súng tay tự động c ư ờ i lạnh nói ngươi cút nhanh lên tới q u ý đi xuống uống hoàng thiếu chén rượu này la diêm chậm rãi quay đầu nhìn sang sau đó cất bước cái này giữ lại đầu bóng tiểu tóc nam nhân ha ha cười lên cái này đúng rồi có thể la diêm đi tới đi tới lại hướng hắn đi tới đồng thời hai tay không ngừng khoa tay lấy tổ hợp ra một loại nào đó thủ lấn đầu bóng nam s ừ n g sốt một chút tiếp lấy quát ngươi làm gì dừng lại không phải vậy ta nổ súng la diêm không để ý đến mẹ nó muốn chết đầu bóng nam giống to nổ súng phanh súng tay tự động phun ra ánh lửa la diêm chống ngực q u a n g mang lấp lóe thân thể mơ hồ xuất hiện khôi giáp hư ảnh chín h à o huyền thuật thiết giáp n g à y đó tại trên đường lớn bị bộ an toàn tìm p i ề n mái dương lập giai cho hắn phóng ra cái này di động bản dẫn la diêm cảm thấy rất thực dụng t ì một Nguyễn Phong Hoa học được m đêm. Hiện tại n d ù giây để, t h o ả mái mà đỡ đ ư sau la diêm nhắc quyền nện ở lồng ngực của hắn đầu bóng nam sửng sốt một chút sau đó nghe được một mảnh tiếng sương nứt tiếp lấy cả người lung la lung lay l ù i lại hai bước ngồi ở trên ghế salon dần dần biến hình phảng phất không có xương cốt bình thường thân thể lại không nửa phần hình người trên ghế salon bên cạnh một nữ hài dọa đến hét dầm lên hoàng k h ô n càng là da mặt có rúm có thể ra kỳ địa không có nổi trận lôi đình chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nói la đồng học ngươi thật đúng là giết người không chấp m ắ t ta người ta cũng là có phụ mẫu sinh ngươi liền không sợ bị thương người ta phụ mẫu tâm sao la diêm nhớ tới n g ô trường thanh vợ chồng thản nhiên nói hắn đang chết nếu như cha mẹ của hắn không nói đạo lý cũng có thể theo hắn mà đi lần này không ai còn dám nhảy ra đập hoàng khôn mưng ngựa lại không dám uy hiếp la diêm hoàng không d á g tươi cười một chút xíu biến mất cứ như vậy nhìn chằm chằm la diêm sau một lúc lâu đạo nói chuyện chính sự hắn làm thủ thế liền có bảo tiêu đem thi thể mang đi hoàng k h ô n dựng lên chân bắt chéo bưng chén rượu lên nguyên bản đ ầ u ta dự định để dương lập d i a i xéo đi cấm địa sinh ý ta bao hết hiện tại nề mặt ngươi cấm địa sinh ý chúng ta phân chia năm nam hắn vô tay phát ra tiếng một cái nhìn giống luật sư đi tới chu luật sư ngươi đem hợp đồng sửa lại sau đó để hắn ký tên hoàng khôn nói xong d ơ ly rượu lên nợ nụ cười hợp tác vui vẻ la diêm d ơ tay lên nắm g nghĩa bàn tay của mình phản p h ấ t phía trên kia có cái gì hấp dẫn hắn đổ vật mê vụ hẻm núi vì cầm tới cái kia rực a ố c chúng ta xử lý đen đảo công ty làm bao nhiêu sự tình hiện tại ngươi một câu liền muốn lấy đi năm thành lợi nhuận ta nhìn giống như là dễ nói chuyện như vậy người sao chương một trăm sáu mươi tám âu phục các ôn một mươi ba chương một trăm sáu mươi tám âu phục các ôn m ộ ư ơ i ba nói đi la diêm ngầm đầu con ngươi nổi lên hiện ngân thập tự tinh ngắm nhìn bốn phía cuối cùng rơi vào hoàng k h ô n trên khuôn mặt hoàng khôn a âm thanh vung tay nói không có đ à m luận la diêm mặc không lên tiếng hoàng khôn đứng thẳng xuống bả vai nói dạng này uống trước chén đồ uống hạ hạ hỏa chúng ta bàn lại hắn làm thủ thế một cái tuổi trẻ nữ lang liền bưng một cái đĩa đi hướng la diêm cái đĩa kia bên trên để đó một chén nước trái cây hoàng khôn cười hì hì nói rượu không uống nước trái cây cũng có thể đi người cần phải nếm thử đầu năm nay n g ư ơ i mới hoa quả vừa ép da cam đoan bên ngoài ăn không được cái kia nữ lang đi đến la diêm bên cạnh thời điểm không cẩn thận chân đau xuống kinh hô âm thanh hướng la diêm nga xuống tất cả mọi người coi là la diêm sẽ đưa tay đi đỡ kết quả hắn lui về sau một bước t ù y ý nữ hải kia ném xuống đất nước trái cây vẩy lên thảm ngay tại người người cảm thấy la diêm không có phong độ lúc cái kia nữ lang đột nhiên như gió lốc lăn đến la diêm bên chân trong tay không biết lúc nào nhiều đem dao găm dao găm tại dưới đèn đuốc lóe ra lang quang tựa hồ bôi đ ộ c một đao liền hướng la diêm chân cắt đi lần này biến hóa đại s u ấ t d ữ liệu của tất cả mọi người có thể la diêm lại giống như là sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này một dạng chân không chút hoang mang nhấc lên nặng hơn nữa nặng đạp xuống đem đem cái kia bôi độc dao găm g ấ m tại dưới ch nữ hải quả quyết tử bỏ dao găm nhảy dựng lên k h ẽ vây tay ngọc trên tay kia một chiếc nhẫn liền bắn ra dễ gai sát nữ la n g huy quyền đánh tới dùng cây kia gai sát hung hăng đâm về la diêm la diêm không tránh không né b ộ c phát nguyên lực lập tức tôn kia mơ hồ mặc giáp trụ lấy khôi giáp thân ảnh xuất hiện đạo thân ảnh này vừa xuất hiện không những la diêm làn da nổi lên nham thạch hoa văn lộ ra kiên cố nặng nề hàm ý liền ngay cả huyền thuật thiết giáp cái kia gần như trong suốt khôi giáp quá ảnh cũng biến thành có chất cảm giác đứng lên phản phất la diêm thân thượng quả thật mặc một bộ khôi giáp giống như đốt nữ tử gai sát đâm tại thiết giáp bên trên. vậy mà không cách nào đâm rách nàng không khỏi trận to mắt trâu cùng lúc đó la diêm một quyền đánh phía nàng giữa hai ngọn núi không chút nào hiểu thương hương t i ế t ngọc nữ tử biến sắc la diêm một quyền oanh lúc đến trên người hắn cái t i a mặc giáp hư ảnh làm ra động tác giống nhau thậm chí phát sau mà đến trước hư ảo quyền ảnh khắc ở trên ngực nàng sau la diêm thiết quyền mới đến nữ tử phun ra ngụm máu tươi hư ảnh một quyền đánh cho trước ngực nàng quần áo vỡ nát bại lộ xuân quang Bộ ngực trắng phèo phéo bên trên rõ ràng ấn ra chỉ một quyền ấn tiếp lấy la diêm nam một quyền lại nện đến nàng nứt xương trận trận nàng hôn phi phát tán biết mình không sống nổi lại cũng không lùi ngược lại phấn khởi dư lực kết nối gia quyền la diêm diện không đổi màu lấy quyền đối quyền song phương trong chốc lát trao đổi sáu bảy quyền sau nữ tử động tác cứng đờ trong mắt thần quang tan giã đi theo trong cơ thể kết nối vang lên im lìm âm phản phất có thứ gì tại thể nội bạo tạc lập tức nữ tử thân thể ném ngã không ngừng chấn động mỗi một lần chấn động đều sẽ huyết nhục nổ tung các loại rơi trên mặt đất lúc đã hương tiêu ngọc vẫn nàng chúng la diêm c h ứ n kỹ thoái cốt thất sát cái này thức do thoái cốt sinh ra đi ra c h ứ n kỹ không những vỡ vụn xương cốt đồng thời mỗi một quyền oanh gia nguyên lực sẽ ngắn ngủi dừng lại tại mục tiêu thể nội các loại tích lũy tới trình độ nhất định lúc liền từ nội bộ bạo tạc chấn vỡ mục tiêu nội tạng uy lực kinh người t h ư ợ n h ư như bây giờ nữ tử kia thi thể máu thịt bé bét không những không thành hình người mà lại trong mũi miệng không ngừng có huyết dịch hôn hợp có nội tạng mảnh vỡ tuân ra đại sành hoàn toàn yên tĩnh la diêm cũng trầm mặc hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia mặc giáp hư ảnh nhìn thấy hư ảnh kia không những cường hóa huyền thuật còn có thể cùng chính mình liên thủ ngăn địch hắn mơ hồ cảm thấy đây cùng hấp thu gốc kia do lòng hổ khí hưỡng la diêm kiềm chế nguyên lực lực chú ý trở lại hoàng k h ô n trên thân thản nhiên nói cựu phượng sát thủ không rẻ đi vừa rồi la diêm mở ra đúng như chi nhãn đem người trong đại sành quét một lần thân phận của những người này không chỗ che thân bao quát cái kia ngụy trang thành nữ phục vụ cựu phượng sát thủ cho nên nữ nhân kia làm bộ ngã sấp xuống lúc la diêm không có đi đỡ ngược lại lui ra phía sau cảnh giới cái này cựu phượng sát thủ là hoàng khôn lớn nhất theo cầm cũng là la diêm liên giết ba người sau hoàng khôn còn dám đánh cấm địa buôn bán lực lượng nhưng bây giờ bốn nhìn xem trên mặt đất bộ thi thể kia hoàng k h ô n vậy mà không có phủ nhận hít một tiếng là ta xem thường ngươi không nghĩ tới cựu phượng sát thủ vậy mà cũng khó không được ngươi hắn đứng lên chỉnh lý quần áo nói ra đi từ hôm nay trở đi ta không còn nhúng tay các ngươi cấm địa sinh ý hắn liền muốn đi một bàn tay đặt tại trên vai của hắn hoàng không ngừng lại sắc mặt tâm chầm ta đã lui một bước mà lại là một bước rất lớn là người đừng quá được voi l ò i tiên la diêm khỏe miệng hơi có dương lên năm ngón tay dùng sức hoàng k h ô n trên mặt lập tức huyết sắt lui tận một chút xíu bị la diêm một tay đè xuống ngươi làm gì hoàng không i ố n g to n g ư ơ i điên rồi sao ta đã không so đo với ngươi ngươi còn muốn thế nào nếu là bị thương ta ngươi biết là hậu quả gì sao đồng thời đông đảo bảo tiêu nhao nhao tới gần nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ la diêm bắt lấy hoàng khôn một cái k h ắ c nhàn r ố i tay từ trên người đối phương lấy ra một thanh màu bạc súng tay tự động gọi cho hoàng viết hàng để hắn mười phút đồng hồ bên trong chạy tới nếu không liền đợi đến cho hắn nhi t ử nhặt xác la diêm đẻ xuống họng súng đối với hoàng khôn đùi phải bắn một phát phanh tiếng súng văng lên hoàng khôn kêu thảm đùi trước sau tuôn ra màu tươi Bất quá la diêm đã tránh đi hắn động mạch chủ để tránh ra máu quá nhiều chết mất hoàng k h ô n đau đến nhanh n g ấ t đi t ê u lên gọi người liền gọi người ngươi mở cái gì thương la diêm đạm đạm đạo còn có chín phút đồng hồ hoàng k h ô n lúc này biết thiên niên này không phải đồ dỡn gầm hét lên mau đánh điện thoại a ngu xuẩn các người muốn hại chết ta sao phụ tá của hắn lúc này mới kịp phản ứng vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra run rẩy gọi điện thoại hoàng k h ô n thở phi phò quay đầu lại nói ngươi có gan cũng dám đem hắn cũng gọi tới la diêm lạnh nhạt dù sao qua đêm nay hắn cũng sẽ biết xảy ra chuyện gì con người của ta sợ phiến thức nếu dạng này vậy liền duy nhất một lần giải quyết tốt hắn túi đầu nhìn lại mặt khác người quá nhiều lời phanh lại là một thương đạn từ hoàng k h ô n bên mặt sắt qua lập tức trên mặt hắn hoạch xuất ra một đạo danh máu c u n g tử vong gặp t h o á n g qua hoàng k h ô n hàm răng run lên tim đập l o ạ n hối hận chính mình không nên như vậy lòng tham nhưng ai có thể nghĩ đến nguyên bản một chuyện rất đơn giản lại rước lấy la diêm dạng này sắp tinh những người khác nhìn xem la diêm run lời bày khi la diêm tiến vào đại sành lúc ai cũng không có coi hắn là chuyện nhưng chính là như thế một người mặc câu phục đánh lấy cả vạt nam nhân buổi tối hôm nay hướng tất cả mọi người thuyết minh cái gì gọi là bạo lực chương một trăm sáu mươi chín cảnh cáo hai ba chương một trăm sáu mươi chín cảnh cáo hai ba hoàng viễn h à n g không thể nhanh như vậy đổi tới la diêm ngồi xuống hoàng khôn liền không có đãi ngộ tốt như vậy hắn té ngồi trên mặt đất cái hót cửa còn để la diêm dùng thương chỉ vào giờ này k h ắ c này hoàng k h ô n tâm tình vô cùng phức tạp rõ ràng phía bên mình mấy chục người lại bị la diêm nắm đến x í c sao gọi là một cái bị khuất muốn đổi dĩ vãng hoàng khôn sớm tính toán làm sao đem thù này báo trở về nhưng bây giờ hắn sợ bởi vì hắn biết nếu như la diêm có ý tưởng hắn thật sẽ chết không có người không sợ chết hoàng khôn cũng không ngoại lệ sau một lúc lâu la diêm nhìn về phía một cái bảo tiêu cho hắn băng bó lại hắn tránh đi hoàng khôn động mạch nhưng trên đùi đánh ra một cái lỗ thủng không làm xử lý khó đảm bảo hoàng khôn sẽ không chết người hộ vệ k i a vội và n g tới cho hoàng khôn băng bó lại quân hảo câu lạc bộ bên ngoài dương lập g a i nhìn xuống thời gian la đồng học làm sao đi lâu như vậy sẽ không xảy ra chuyện đi không được sau đó cái h t Đúng l kia từng chiếc xe con màu đen bên trong kết nối chui ra từng cái người áo đen trong đó mấy cái thậm chí để dương lập giai cảm thấy trong lòng rúng sợ hắn nhìn xem những người kia đi vào trong câu lạc bộ dương lập giai vội vàng cầm điện thoại di động lên đánh mấy cái điện thoại câu lạc bộ tiến hội trong đại sảnh hoàng khôn đã băng bó kỹ vết thương nhưng không dám đứng dậy la diêm súng ngắn không có lấy mở dự định lúc này đại môn bị người đẩy ra đầu tiên là hai nhóm người áo đen nối đuôi nhau mà vào trái phải tách ra tiếp lấy một cái ư ớ c chừng năm mươi da mặt hai tóc mai hơi thấy hoa dâm nhưng một đôi mắt vẫn sắc bén có thần trung nhân nhân sài bước đi tiến đến hắn vừa tiến đến hoàng khôn liền kêu lên cha cứu ta muốn đổi thành dĩ vãng dù là đối mặt phụ thân hoàng khôn cũng không muốn yêu thế hắn đối với hoàng viễn hằng có o à n khí nhiều năm như vậy đối với người phụ thân này rất ít nói qua giống như bây giờ yếu thế lời nói hoàng viễn h à n g có chút gật đầu lấy xuống ngoài miệng xì gà phun ra một điếu thuốc sương ngủ nhìn về hướng phía sau la diêm hắn đang trên đường tới đại khái hiểu rõ là thế nào một chuyện hiện tại đối mặt la diêm hoàng viễn h à n g cười cười nói la đồng học cần thiết hay không coi như a khôn mạo p h m ngươi ngươi cũng đã giết hắn nhiều người như vậy a ngươi còn đánh hắn một thương việc này coi như hỏa nhau đi la diêm bình tĩnh nhìn chăm chú lên người trung nhân này từ tốn nói năm thành ta muốn hắn danh nghĩa công ty năm thành đích lợi mỗi cái quý kết toán một lần hoàng viễn h à n g sửng sốt một chút sau đó nói liền vì chuyện này ngươi muốn gặp ta la diêm không nhanh không chậm nói ra hắn có đây hết thảy đều là ngươi cho ngươi mới là có thể làm chủ người hoàng k h ô n lập tức dân g lên tức giận nhưng không dám lên tiếng cũng vô pháp phản bác xác thực nếu như hắn không phải hoàng viễn h à n g con riêng chỉ sợ chết sớm tại cự thú thiên thai bên trong chỗ nào có thể sinh hoạt tại địa thành trải qua ngập trong vàng son thời gian hoàng viễn h à n g ha ha nợ nụ cười xem ra ngươi rất rõ ràng ta là ai biết còn dám tìm ta bàn điều kiện ta bội phục dũng khí của ngươi nhưng hoàng viễn hàng biểu lộ đột nhiên trở nên âm g trầm ngươi coi ta là ăn chay sao chủ ý cũng dám đánh tới ta hoàng ngỗ trên đầu người đừng tưởng rằng bách chiến học viện học sinh hoàng ngỗ người cũng không dám động tới ngươi phanh súng văng lên hoàng k h ô n lại lần nữa kéo thảm lần này bả vai trúng đạn phun ra một sợi huyết tiễn ngã trên mặt đất la diêm tay rất ổn định phả ra khói xanh họng súng rời hướng hoàng không chán hắn ý tứ lại rõ ràng cực kỳ đáp ứng thả người không đáp ứng giết hoàng viễn hàng ra mặt có quáp hắn không phải không gặp qua ngang ngược càn rỡ người cuồn vọng tự đại nhưng dám ở hắn hoàng viễn h à n g trước mặt lớn lối như thế còn trẻ tuổi như vậy la diêm là cái thứ nhất hoàng viễn h à n g h í p mắt lại dáng tươi c ư ờ i ông trầm t ố t năm thành liền năm thành nhưng tiền này coi trường phòng tay la diêm đứng lên nói ra không nhọc hao tâm tổ n trí hoàng viễn h à n g làm thủ thế chu luật sư khởi thảo hợp đồng la diêm đánh gãy không cần giả tin được người hoàng viễn h à n g ngoại ý muốn nhìn xem hắn la diêm khẩu súng ném một cái hướng hoàng viễn hằng đi đến hoàng viễn hằng thủ hạ lập tức dục dịch đặc biệt là trong đó mấy người cao thủ trên thân đã bắt đầu tuân ra nguyên lực ba động la diêm giống như là không nhìn thấy không có cảm giác đến giống như từng bước một đi đến hoàng viễn hàng bên người ngừng lại nhỏ giọng nói vài câu l ờ i gì tiếp lấy đi lên phía trước mấy cao thủ kia rốt cục hét lớn một tiếng b ộ c phát nguyên lực hướng la diêm phát đến có thể lúc này hoàng viễn h à n g lại gọi nói để hắn đi nghe nói như thế không những những cao thủ kia ngoài ý mớn liền ngay cả ngã trên mặt đất hoàng k h ô n cũng ngoài ý mớn hắn biết rõ cha mình cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ la diêm làm nhiều chuyện như vậy hiện tại lại thả chính mình không có hộ thân phủ hoàng viễn hằng đoạn không thả người đạo lý có thể hiện thực chính là như thế ma nguyễn tại hoàng viễn h à n g lên tiếng đằng sau mấy cao thủ kia cùng cái khác bảo tiêu chậm rãi thối lui la diêm đẩy cửa ra đi ra ngoài hoàng viễn h à n g mặc không lên tiếng liên rút mấy miệng ngột n h ê n sau mới nói mang thiếu ra đi bệnh viện hắn cũng đi theo r ờ i đi ngồi xuống trên xe lúc hoàng viễn h à n g trong đầu vẫn quanh quẩn la diêm phương tài lời nói la diêm mới vừa nói hai câu nói câu đầu tiên là đừng tưởng rằng không ai biết ngươi tại liệp hưng căn cứ làm cái gì câu thứ hai là lạc tiên sinh để cho ta hướng ngươi vân an chính là bởi vì hai câu này hoàng viễn h à n g không dám động la diêm ô tô chạy tại trên đường lớn đèn đường quang mang giao ánh chiếu dọi đến hoàng viễn h à n g trên mặt sáng tối c h ậ p trần lạc thiên ý cái thằng kia chẳng lẽ đem chuyện của ta tiết lộ ra ngoài nếu không cái kia họ la học sinh làm sao lại biết ta nói cái này họ la giết hắn n h ư tử lạc thiên ý làm sao một chút phản ứng cũng không có xem ra họ la đã bị lạc thiên ý đón mua t ố t ta đến cùng hay là xem thường ngươi thậm chí ngay cả mối thù giết con cũng có thể n u ố t xuống thu mua la diêm bồi dưỡng hắn trở thành binh đoàn đoàn trưởng đến lúc đó vô luận là địa thành hay là binh đoàn đều tại ngươi khống chế phía dưới lạc thiên ý n g ư ơ i tính toán đánh trò thật vàng a buổi tối hôm nay cũng là n g ư ơ i để tiểu t ử kia đến cảnh cáo hoàng mỗ hừ hãy đ ợ i đấy dương lập giai trên xe gió từ cửa sổ dấp vào thổi lại lấy la diêm tóc dương lập giai hiện tại một bức ngộng du giống như biểu lộ bởi vì vừa rồi la diêm nói cho hắn biết hoàng khôn sẽ không lại nhúng tay cấm địa sinh ý m à khác hoàng k h ô n danh nghĩa công ty về sau tất cả ích lợi đều muốn phân cho la diêm ngũ thành cuối cùng chuyện này hay là hoàng viễn hàng đ á nhịp dương lập giai không thể tin được đây chính là hoàng viễn hàng a tại giới kinh doanh bên trên có thể cùng lạc thiên ý vật tay đại lão vậy mà để la tịnh cho dọn dẹp ngoan ngoãn lập tức dương lập giai nhìn xem la diêm ánh mắt tựa như đang nhìn một kiện bảo bối giống như chương một trăm bảy mươi át chủ bài ba m ư ba chương một trăm bảy mươi át chủ bài ba ba la diêm bị dương lập giai thấy run g r à y vô ý thức hướng cổ của hắn quét mắt sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ hoàng khôn công ty ích lợi năm mươi năm phân nợ cũng không phải là đêm nay la diêm một mình dự t i ệ p mục đích chủ yếu mục đích của hắn nhưng thật ra là hoàng v i ễ n h à n g từ dương lập g a i ra biết hoàng viễn hằng cùng hoàng khôn quan hệ sau hắn liền có kế hoạch này hắn muốn thử dò xét hoàng viết hằng trước giả thiết hoàng viễn h à n g chính là bày r a liệp ưng căn cứ sự kiện thủ phạm sau đó tiến hành thăm dò đây là từ ban ngày cái kia triệu hình thương trên thân học được kết quả rất rõ ràng hoàng viễn h à n g không phải thủ phạm cũng là đồng l õ a nếu không tại mình nói cái kia hai câu nói sau sẽ không cứ như vậy thả chính mình rời đi cái kia hai câu nói câu đầu tiên là thăm dò hoàng viễn h à n g phải t r ă n g cùng liệp ưng căn cứ sự kiện có quan hệ câu thứ hai là để hoàng viễn h à n g hiểu lầm lạc thiên ý thậm chí hiểu lầm lạc thiên ý cùng mình quan hệ từ đó bảo hộ tự thân an toàn dương lập giai nói qua hai người kia mặt ngoài h u y n đệ âm thầm thường xuyên v ư ợ tay cho nên đem lạc thiên ý khiêng ra đến hoàng viễn h à n g sẽ có kiên kỵ lại thêm để mà thử câu nói đầu tiên sẽ để cho hoàng viễn h à n g sinh ra không cách nào thăm dò chính mình hư thực cảm giác dưới loại tình huống này hoàng viễn h à n g tất nhiên án binh bất động bởi vì hắn không mò ra chính mình câu nói kia là từ đâu nghe được hoàng viễn h à n g quả nhiên cùng chuyện này có quan hệ la diêm nói khẽ cũng tại trở lại học viện sau trước tiên liên hệ địch trinh một gian trắng thuần trong phòng bay biện một khối màu đen b à n cờ trên bàn cờ hắc bạch phân minh hai màu con cờ chém giết đang hung có thể đánh cờ cũng chỉ có một người đó là cái nữ tử tuổi trẻ mềm mại tóc dài áo choàng tàn mát vốn mặt hướng lên trời mặt thi phấn trang điểm lại có một loại làm lòng người chiều nổi lên gợn sóng m ị lực nàng một mình đánh cờ một người phân sức hai sừng mình cùng chính mình đ ố i kháng Giết đến khó hỏa giải đột nhiên phanh một tiếng cửa cho đ ẩ y ra có người sôi động và vào mang theo vài phần nước lỡ nói quan kỳ tả tố tố chết lại là một nữ tử m ặ c thanh lương áo ba lỗ màu đỏ còn đùi g i m cao đôi ngựa tư thế hiên ngang nhưng bây giờ lại hai mắt đỏ bừng cái kia được xưng là quan kỳ nữ tử người mặt làm ngơ giơ lên bạch tử rơi xuống một chiêu đồ đại long càng không rõ ràng thắng thua đã định lúc này nàng mới a một tiếng quay đầu nhìn về phía cao đôi ngựa nữ tử gương mặt xinh đẹp m ở mịt phản ứng c h ầ m một nhịp hồng n g u y ệ t n g ư ờ i nói cái gì tên là hồng n g u y ệ t nữ hải đối với trước mắt khí chất này cao lạnh nữ tử không yên lòng bộ dáng không cảm thấy kinh ngạc ngay sau đó lại thuật lại khắp quan kỳ lúc này mới a âm thanh sau đó lãnh đạo nói sát thủ sát thủ vào tới ngày này liền muốn làm tốt bị rết g ấ c n ộ hồng nguyện năm năm đấm nói quan kỳ tiểu thư ta muốn thay tố, tố báo thủ không được quan kỳ c h ầ m g i i nói mỗi một thủ đô lâm thời có quy củ của mình sát thủ cũng thế chúng ta có thể làm tiền giết người có thể làm bảo toàn tổ chức giết người duy trì có không có khả năng xử trí theo cảm tính là đồng bạn báo thủ giết người húng chi gần nhất bộ an toàn c h ầ m c h ầ m đến chúng ta rất căng diệp tiểu thư đã đã phân phó trong khoảng thời gian này để chúng ta tạm dừng buôn bán tố tố nàng tiếp v i ệ c tư đã trái với mệnh lệnh trước đây nếu như lại để cho ngươi đi báo thủ há không lộn xộn hồng nguyệt k i n h cắn môi giới tố tố nàng có nỗi khổ tâm quan kỳ dọn dẹp bàn cờ ai không có ra ngoài đi không cho phép tự tiện hành động Hồng Nguyên hít Nguyên một tiếng, gật gật、đầu. Gian phòng còn đầu. lát ạ i quan kỳ p h sau, sau m ộ tố tố trên n g à n g bật màn hình l xuất hiện một đoạn hình ảnh chính là hiến hội trong đại sành giám sát đập xuống hình ảnh quan kỳ an tĩnh nhìn xem nhìn xem la diêm là thế nào từng cái rết đi qua nhìn xem cái tia giả trang thành nữ phục vụ sát thủ là như thế nào chết hình ảnh dừng lại tại trong màn hình la diêm trên thân nguyên lực bước lên cũng xuất hiện một đạo nhân hình hư ảnh đây là qua hai ngày ngày nọ buổi chiều huấn luyện quán bên trong ngụy phong hoa ho khan hai tiếng gật đầu nói bắt đầu đi la diêm liền vận chuyển quan sơn hải nguyên lực bước lên vàng sáng quan g hoa trung tự nhiên mà vậy hiện ra một đạo nhân hình hư ảnh đạo này thân ảnh hư ảo hình dáng xem như tương đối rõ ràng nhưng trừ cái kia hạt tiền đ ứng trước bên cạnh khôi giáp bên ngoài còn lại bộ phận tương đương mơ hồ chỉ là tôn này thân ảnh cao lớn tản ra kim thiết chi khí lộ ra núi cao nguy nga kiên cố nặng n ề hàm ý cái này ngụy phong hoa kinh ngạc nói đây là lúc nào xuất hiện la diêm đạo gần nhất tiếp lấy hắn sử dụng huyền thuật kết tấn thả ra dây thừng đen chỉ gặp nguyên bản đen kịt hư hảo dây thừng màu đen lúc này nhiều một tầng nhàn nhạt, nhạt kim thiết quang trạch lại giống như là một đầu hợp kim đúc thành dây thường giống như la diêm lại hướng phía luyện tập dùng cọc gỗ đánh v à i quyền hư ảnh kia tùy hành công kích cùng la diêm công kích cùng một cái mục tiêu ngụy phong hoa vòng quanh la diêm vòng vo hai vòng cẩn thận chu đáo hư ảnh kia suy nghĩ sâu xa một lát sau hắn nói đây chẳng lẽ là nguyên thần la diêm nghe chút cảm thấy ma huyễn hắn su hay là quyết là đ ị ngươi h thỉnh i á o Phong Hoa, Nguyễn nhìn xem chính mình h xem ảnh a là cũng i gì, c h biết chúng ta tu luyện quan thường thuật lúc đạt tới một loại nào đó cấp độ lúc sẽ xuất hiện đối ứng khí tượng hư ảnh đó là nguyên lực hạch tâm cụ hiện mà nguyên thần thì là nguyên lực chất biến mới có thể xuất hiện sản phẩm nguy phong hoa cũng vận chuyển quan sơn hải lập tức ở ngoài sáng hoàng quang hoa lý hiện lên lên thiên sơn tầng trướng b i ể n cả vô ngần hư ảnh chính như ngươi nhìn thấy những ngày khí tượng những hư ảnh này thuộc về một loại bị động hiện ra bọn chúng cũng sẽ không cho chúng ta mang đến bất luận cái gì tăng thêm nhưng nguyên thần không giống mới nó có thể giao phó một loại nào đó cường hóa đôi này ứng tu luyện công pháp thuộc tính đồng thời nó tựa hồ có nhất định linh trí có thể hiệp đồng công kích đồng thời nó sẽ nương theo lấy người sở hữu trưởng thành mà trưởng thành nó tựa như người sở hữu linh hồn thứ hai cho nên gọi nguyên thần kỳ thật cũng rất chuẩn xác nguy phong hoa ho khan hai tiếng cười nói căn cứ tấm bia đá kia ghi chép nguyên thần trưởng thành đến trình độ nhất định lúc có khả năng sẽ có được tên của mình nếu như ngươi có thể biết tên của nó sẽ thu hoạch được lực lượng mạnh hơn la diêm không khỏi khe giật mình hư ảnh này thế mà còn có thể có được chính mình danh tự ngụy phong hoa thu hồi nguyên lực của mình tiếp lấy nghiêm túc nói bất quá ngươi tốt nhất đừng tùy tiện h i ệ ra bình thường có thể dùng ban đầu khí tượng hư ảnh làm che giấu thời khắc mấu chốt lại hóa thành nguyên thần hiệp đồng công kích cứ như vậy ngươi liền lại nhiều tấm át c h bài chương một trăm bảy mươi mốt cấp cho ban thưởng một năm t r ư ớ c 171, cấp cho ban thưởng một năm la diêm nhất t r ì n h còn có thể khôi phục như cụ khí tượng hư ảnh ngụy phong hoa ho khan hai tiếng mỉm cười nói đây là đồ vật của ngươi vì cái gì không thể nói tiếp địch t r ì n h đã nói với ta ngươi thế mà thăm dò hoàng v i ễ n h à n g đảm lượng không sai nhưng về sau đừng lại làm như vậy mười cái hoàng v i ễ n h à n g cũng không có một cái trời sinh cộng minh giả trọng yếu không cần thiết đừng đem chính mình đặt hiểm niệm lưu lại mấy lời ngụy phong hoa rời đi la diêm thì lưu tại huấn luyện quán bên trong nên thử dùng nguyên bản khí tượng che giấu chính mình nguyên thần luyện tập một cái buổi chiều mới mỏ tại trong h thực chiến cái này phi thường t h í mạng la diêm quyết định muốn tranh thủ mau chóng luyện đến tùy tâm sử dụng để hư ảnh cùng nguyên thần có thể trong nháy mắt hoán đổi đến ngày thứ hai địch trình tới phần thưởng của ngươi đã cấp cho xuống hắn xuất ra một cái máy tính bảng đưa cho la diêm đây là binh đoàn bàn thường ngươi một môn b i pháp một môn tuyệt học tổng cộng hai loại ban thưởng về phần chiến lược phủ bên kia tính cả ngươi lần trước mang về ư u ngẩn tổng cộng phần thưởng ngươi mười vạn điểm c ô n g hiến cái này có thể hối đ o á i một máy thần tướng cấp cơ sở hình cơ thể hoặc là thông huyền cấp công pháp cùng cái khác giá trị tương đương vũ khí bí thức các loại la diêm hỏi cái gì là tuyệt học cùng bí thức địch trinh cười bên dưới giải thích nói trường học truyền thụ cho cùng giáo ta đưa cho ngươi chiến kỹ cùng huyền thuật đều là rất cơ sở đồ vật dù là sinh ra chiến kỹ cũng là như thế đặc biệt là chiến kỹ các ngươi hiện tại có thể tiếp xúc đến đều là phi thường cơ sở đồ vật đơn giản tới nói chính là uy lực rất bình thường cái gọi là tuyệt học là chỉ những cái kia có thể mang đến tổn thương to lớn thậm chí tại trong một trận chiến đấu chỉ cần dùng đi ra trên cơ bản liền có thể quyết định thắng bại đ ó n sát thủ loại này chiến kỹ cùng huyền thuật bởi vì uy lực quá lớn cho nên sẽ không rộng khắp lưu truyền càng sẽ không xuất hiện tại học viện trong tài liệu giảng dạy chỉ có thông qua tích lũy công hiến mới có thể hướng binh đoàn hoặc chiến lược phủ hối đoái nếu không cũng vô pháp cùng thần tướng cấp cơ thể giá trị đặt song song hắn vô xuống la diêm bà vai hiện tại ngươi đừng nghĩ đến bí thức thậm chí môn này tuyệt học còn có bí pháp đề nghị của ta là tốt nhất tại quan tưởng thuật cảnh giới đến trung cấp lúc lại đi tu luyện mặc dù môn này tuyệt học xem như cái này loại hình ở trong tương đối bình thường có thể nó tiêu hao đối với thân thể yêu cầu cũng không phải bình thường chiến kỹ có thể so với so sánh về phần chiến lược p h ụ điểm cống hiến ta không đề nghị ngươi giữ lại cũng không đề nghị ngươi lập tức hối đoái thần tướng cấp cơ thể liền xem như cơ sở hình vô luận từ thường ngày duy trì phí tổn hay là lúc chiến đấu tiêu hao nguyên lực đều không phải là ngươi bây giờ có thể đánh vác địch trinh suy nghĩ một chút nói đề nghị của ta là ngươi cầm điểm c ô n g hiến trước cùng chiến lược phủ hối đoái một bình tẩy tùy thể tại ngươi sơ cấp tầng năm tu luyện hoàn thành đằng sau sử dụng nó có thể giúp ngươi tại trong bảy ngày đạt tới sơ cấp cảnh giới đại viên mãn đồng thời tại trung cấp một đến ba tầng giai đoạn tốc độ tu luyện sẽ tăng lên lại hoặc là trực tiếp hối đoái một chi đỏ độc giải dược trước giải trừ trong cơ thể ngươi đỏ độc không có nỗi lo về sau bất quá đỏ độc giải dược có thể ở trong học viện dùng học phần hối đoái cũng có thể cầm công điểm đi mua sắm dùng điểm cống hiến hối đoái hay là quá lãng phí chính ngươi đã suy nghĩ kỹ máy tính này bên trong ngươi có thể thẩm tra đến chiến lược phủ có thể hối đoái vật phẩm bên trong có một bộ phận vật phẩm là cần quyền hạn h ư n g đại bộ phận không cần nếu như ngươi thấy có thích hợp cũng có thể nói cho ta biết ta giúp ngươi đưa ra đi lên la diêm đáp ứng sau địch trinh liền đi trở lại chính mình ký túc xa sau la diêm xuất ra máy tính bảng mở ra bi pháp cùng tuyển học văn kiện tham g i binh đoàn ban thưởng cho hắn bi pháp tên là huyết tu la sử dụng môn bi pháp này lúc la diêm gần như không sẽ cảm giác được mọi mệnh đồng thời cảm giác đau sẽ yếu đi rất nhiều thậm chí một chút thương thế cũng có thể tạm thời áp chế lại đồng thời la diêm đem chiến lược tăng nhiều đồng thời công kích sẽ kèm theo huyết sắt huyết sắt là một loại năng lượng đặc thù sẽ trở ngại mục tiêu vết thương khép lại là mục tiêu tiếp tục sói mòn năng lượng cùng sinh mệnh lực nếu như không cách nào chế tạo vết thương thì sẽ kéo dài ăn mòn hộ giáp hoặc bình chướng cho đến bản thể bại lộ Tuyệt học thì triều tổng một học hải cộng có là vọng hắn nhìn một chút liền tạm thời thu lại những ngày tiếp theo la diêm không phải đang tu luyện chính là ở trên con đường tu luyện đỏ mắt tháng bảy trường học được nghỉ hè rất nhiều học sinh đều đã về nhà nhưng cũng không ít học sinh giống la diêm nhất dạng tiếp tục lưu lại học viện bọn hắn có thể ở chỗ này tu luyện học sinh có thể tùy thời hướng ở lại trường lao sư thỉnh giáo trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện la diêm quan t ư ờ n g thuật tiến rất xa sơ cấp tầng năm đã tu luyện hoàn thành hôm nay càng là lấy được từ chiến lược phủ hối đ o i xuống tẩy tề bình dược tề này bề ngoài nhìn qua bình thường nhưng hao tốn la diêm năm nghìn điểm cống hiến la diêm nắm bắt tới tay đằng sau liền lập tức sử dụng thế là tại mùa đi vào tiểu thử hôm nay la diêm tìm tới ngụy phong hoa ngụy lao sư ta đã sơ cấp đại viên mãn ngụy phong hoa đương nhiên biết la diêm đổi cái gì nghe vậy cũng không ngoại lệ người bên d ư ớ i đạo ta tin tưởng ngươi nhưng dựa theo quy định ta cần kiểm tra sự tiến bộ của ngươi mới có thể quyết định phải trang tiến vào cảnh giới tiếp theo dạy học la diêm điểm, điểm đối với sau đó dựa theo ngụy phong hoa chỉ thị toàn lực vận chuyển quan sân hải nguyên lực một vận chuyển la diêm thân chu liền dâng lên minh hoàng quan hoa đồng thời bên ngoài thân hiện ra đá núi hoa v ă n đến ngoài ra la diêm tôn kia nguyên thần hư ảnh hiện tại trừ nguyên bản khôi giáp bên ngoài khuôn mặt mơ hồ lỗ bên trên đã có chút nhàn nhạt, nhạt hoa văn miễn cưỡng có thể nhìn ra đó là một tấm u y nghiêm nam tính gương mặt mà lại cái t i ê u kim văn hạt giáp thượng hiện tại còn ra hiện một chút vân văn s ứ t ảnh trên lưng thì xuất hiện một đầu bích ngọc thắt l ư n g ấm chi tiết tiến một bước hiện ra ngụy phong hoa nhẹ gật đầu chỉ vào bên cạnh luyện tập dùng một nhân cái cọc nói toàn lực một quyền nhưng không cần sử dụng trên kỹ một nhân thung trước la diêm đệm bước xuống trước một quyền đánh ra cùng trước đó công kích cái kia c ử u phượng sát thủ một dạng nguyên thần của hắn hư ảnh hiệp đồng công kích quyền kia trên trường phong vần quanh địa mạch khí tức đồng thời so la diêm càng nhanh một quyền trúng mục tiêu một nhân thung sau đó la diêm quyền phong mới in lên phanh huấn luyện quán bên trong như là lựu i đạn bạo tạc giống như vang lên một tiếng trầm mượn nổ đùng một nhân thung đầu tiên là nhảy dựng lên tiếp lấy toàn bộ vỡ nát do bên trong mà bên ngoài đều là thành một mịn ngụy phong hoa khỏe miệng khẽn h t đánh bay một nhân thung không khó đánh tan một nhân thung cũng không khó dù là phá hư một nhân thung, cũng không gọi được cái gì quá cao độ khó nhưng không có sử dụng chiến kỹ lại một kích đem một nhân t u n g phá vỡ thành bụi phấn cái này không đơn giản ngụy phong hoa nhớ lại một lần phát hiện chính mình trong những người quen biết đem sơ cấp tu luyện tới đại viên mãn người hay là không ít nhưng ở giai đoạn này không cần chiến kỹ toàn lực một quyền có thể đạt tới dạng này lực phá hoại lại chỉ có la diêm một người lao sư như thế nào la diêm thu hồi nguyên lực khiêm tốn tỉnh giáo ngụy phong hoa không có lớn thêm tán thưởng chỉ là gật đầu có thể hôm nay liền thụ ngươi quan sơn hải trung cấp một tầm phương pháp tu luyện quan sơn hải trung cấp giai đoạn đồng dạng chia tầng năm cùng đại viên mãn hiện tại tầng thứ nhất tu luyện là dùng nguyên lực t ẩ m bổ thân người ba trăm sáu mươi năm cái khiếu h u y ệ t lúc tu luyện có ý thức dẫn đạo nguyên lực tiến vào chiếm giữ những n à y khiếu h u y ệ t quá trình này xưng là khai khiếu nạp khí khi cái này ba trăm sáu mươi năm cái khiếu h u y ệ t nguyên lực tràn đầy đằng sau liền có thể đột phá tiến vào tầng tiếp theo tu luyện một tầng nạp khí tầng hai mở chạy ba tầng vào biển ngụy phong hoa ho khan bên dưới mỉm cười nói đến tầng thứ ba thể nội kinh mạch như là xuyên hà, lại tụ hợp vào khí hải hình thành một tòa nguyên lực hải dương cái kia quan sơn hải đến điểm này xem như đơn giản quy mô sau đó b ố tầng tầng năm cùng đại viên mãn chính là tận lực tăng lên tòa này hải dương quy mô khí h ả i càng là bao la hùng vĩ nguyên lực liền càng là hùng hậu cơ sở cũng càng an tâm dạng này về sau ngươi thay đổi công pháp tu luyện cao cấp quan tường thuật nhận việc gấp d ư ớ i sau đó ngụy phong hoa lại tay nắm tay chỉ điểm la diêm như thế nào tiến hành cái này trung cấp một tầng tu luyện rất nhanh một ngày liền đi qua hôm nay tu luyện kết thúc la diêm đã tầm bổ bảy tám cái khiếu huyện dựa theo tốc độ như vậy hơn một tháng điểm hắn liền có thể hoàn thành cái này trung cấp một tầng tu luyện cái này cần nhờ vào tẩy tùy tể cùng nguyên thần mang tới biến hóa khiến cho la diêm đang tu luyện thời điểm thời gian ngắn hiệu suất cao mấy ngày kế tiếp la diêm một bên tu luyện quan sơn hải trung cấp một tầng công pháp vừa bắt đầu học tập bí pháp huyết tu la cùng tuyển học vọng hải triều qua một tuần huyết tu la cơ bản đã học được còn lại chính là luyện tập mà thôi vọng hải triều hiện tại chỉ miễn cưỡng học xong một thức một vùng cầu rồng nhưng chính là một thức này trước mắt la diêm dùng cũng còn lâu mới được xưng là thuận buồn xuôi gió hôm nay la diêm đi vào huấn luyện quán gặp được ngụy phong hoa ngụy phong hoa đạo thứ hai học viện muốn phái một ít học sinh lấy giao lưu sinh thân phận tiến về thanh dương thị bọn hắn sẽ ở thanh dương thị thương hách học viện tiếp nhận đạo sư chỉ điểm đồng thời làm quân d ự bị tham dự nên thị mặt đất bình đoàn hoạt động nguyên bản giao lưu sinh nhân tuyển là học sinh năm thứ ba hà hạo tô diệu sinh viên năm thứ hai lưu nhược hàm trần đình thịnh bất quá trần đình thịnh từ trận hiện tại có một cái danh lệch ta hướng hiệu trưởng để cử ngươi tới chống đất hay hiệu trưởng đồng ý nếu như ngươi nguyện ý cái kia thứ hai liền cùng ba người khác cùng lúc xuất phát dừng lại ngụy phong hoa nói tiếp giao lưu sinh là học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng trở thành giao lưu sinh lời nói trừ có thể thu hoạch được học phần ban thưởng bên ngoài còn sẽ có các loại trên tài nguyên nghiêng chỗ tốt còn là không ít ta cảm thấy nếu như ngươi không có cái khác đặc biệt chuyện trọng yếu cần lưu tại quảng lăng thị lời nói hay là tham gia lần này giao lưu hoạt động tương đối tốt đương nhiên đây chỉ là đề nghị của ta thanh dương thị la diêm một chút nghĩ đến đen đảo công ty nhưng vẫn là gật đầu nói ta đi hắn là lấy giao lưu sinh thân p h ậ n đi chắc hẳn đen đảo công ty chính là biết cũng không dám làm loạn bất quá la diêm nghĩ là thừa dịp lần này đến thanh dương thị cơ hội nghĩ cách diệt đi đen đảo công ty một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tránh khỏi bị nhớ thương nói không chừng lần sau đi hẻm núi liền bị trả thù thế là la diêm gật đầu đáp ứng ban đêm dùng qua bữa tối đằng sau la diêm đi tới bộ hậu cần bởi vì nghỉ bộ hậu cần bên trong chỉ còn lại có một cái cửa sổ hối đoái miệng có thể sử dụng la diêm đi vào trước cửa sổ phía sau cửa sổ một người dáng dấp đại khí cô nương ngẩng đầu la đ ồ n g học người muốn hối đoái cái gì cự t h ú thí luyện đằng sau hiện tại trong học viện quét liên tục diều biết la diêm húng chi là bộ hậu cần người la diêm bình tĩnh nói ta muốn hối đ o i một chi đỏ độc dải dược hắn quyết định lại xuất phát trước giải trừ trên người mình đỏ độc dạng này liền không có nỗi lo về sau hồi n ó i đỏ độc giải rực sao cái này cần năm trăm h ọ c phần a nếu như không có vấn đề liền đem thẻ học sinh cho ta la diêm đệ trình thẻ học sinh một lát sau một cái chiếc hộp màu đen từ cửa sổ bên trong đầy đi ra cửa sổ sau cô nương dặn dò sử dụng thuốc giải độc sau thân thể của ngươi hẳn là sẽ xuất hiện phát nhiệt đau đầu cơ bắp đau nhức vồn nôn các loại không tốt phản ứng những phản ứng này nhanh thì một ngày chậm thì ba ngày liền sẽ biến mất ngươi có thể uống nhiều nước hoặc là thông qua tu luyện quan tưởng thuật đến làm dịu nhưng nếu như không có làm dịu lời nói cũng đừng có tiếp tục tu luyện nếu như vượt qua ba ngày vẫn cảm thấy không thoải mái liền muốn kịp thời đi phòng y tế nói rõ tình huống có thể nhớ kỹ sao la diêm gật đầu nói tạ ơn cầm lấy thuốc giải độc trở lại ký túc xá ngồi tại trước cửa sổ sát đất nhìn ngoài cửa sổ ảnh toàn ký tấm mô phòng ra bóng đêm la diêm mở ra h ộ nhìn xem bên trong ống trích rốt cục hoàn thành mục tiêu thứ nhất ngày đó hắn nguyện ý đi vào quảng lăng ban sơ mục đích chính là muốn giải trừ trên người mình đỏ độc hôm nay cuối cùng hoàn thành mục tiêu này mà tới được quảng lăng sau bất chi bất giác la diêm lại có cái thứ hai mục tiêu thứ ba giải trừ đỏ độc sau chính là tìm hiểu bảo định thị tình huống địch đoàn trưởng đáp ứng hỗ trợ nhưng đến bây giờ còn không có tin tức xem ra tình huống không lạc quan la diêm cầm lấy ống trích nhìn thoáng qua r ư ợ c tề trừ tìm hiểu bảo định thị tình huống bên ngoài ta còn muốn mạnh lên đây là loạn thế đặt chân gốc dễ như vậy đây hết thảy liền từ giải trừ đỏ độc bắt đầu đi hắn dùng dính cồn máy thai ở trên cánh tay lau lau sau đó đem ống trích kìm tiêm đâm đi xuống lại chậm rãi đẩy đưa thuốc giải độc rất nhanh hoàn thành tiêm bảo la diêm mới đầu vẫn không cảm giác được đến cái gì mấy giây sau hắn hai bên h u y ệ t thái dương đột nhiên chứng đau thân thể bắt đầu xuất hiện phản ứng t r ă m bảy mươi b đại tuyển khai mạc ba năm t r ă m bảy mươi b đại tuyển khai mạc ba năm đầu tiên là đau đầu tiếp lấy thân thể phát nhiệt sau đó lại là cơ b ắ p đau nhất các loại phản ứng liên tiếp xuất hiện la diêm không do dự lập tức vận chuyển quan sân hải theo tu luyện trong không khí thủy khí dần dần trở nên nồng nặc lên khiến cho không gian nguyên lực không còn như dĩ vãng như vậy hiện ra hư hảo ánh sáng mà là kéo thành từng sợi ngấn nước giống như con mang không ngừng từ la diêm lỗ chân lông chui vào la diêm thân thể tựa như một khối bờ biển cấp tốc hấp thu những n à y nguyên lực cũng đưa chúng nó dẫn đường hướng chỉ định khiếu h u y ệ tại t nguyên lực tẩm b ổ bên dưới quả nhiên thuốc giải độc mang tới tác dụng phụ mang tới các loại không tốt phản ứng đều chiếm được trình độ nhất định làm dịu nguyên lực ánh sáng bốc lên ở giữa tôn tiêu nguyên thần lại phục xuất hiện hình thể vẫn như cũ mơ hồ nhưng gương mặt có vài tia hoa văn nguyên thần hai tay làm ra thu hút động tác trong không khí những cái tia ẩn chứa hơi nước nguyên lực liền hướng đạo hư ảnh này bay đi tại trên thân thể ngưng tụ ra một đạo lưu động không nghỉ hư hào dòng nước nhìn tôn này nguyên thần tựa hồ cũng đang tu luyện ngay tại la diêm cùng nguyên thần đều đang tu luyện thời điểm tại phía xa quảng lăng thị một bên khác một gian trắng thuần trong phòng giờ phút này trên vách tường chiếu ảnh lấy nhiều cái màn hình tóc đen rối tung khí chất cao lệnh quan kỳ mang theo một bộ mắt kiếm không gọng hai tay tại một cái trên bàn phím không ngừng gõ lấy bên trong một cái màn hình cho thấy một phần danh sách hạ hạo tô tiểu lưu nhược hàm là gm giao lưu sinh quan kỳ nhẹ nhàng nắm xuống trên sống mũi kính mắt sau đó nhìn về phía cái khác màn hình cái khác trong màn hình đều tại tuần hoàn phát hình nào đó đoạn thu hình lại có quay chụp vào chỗ nào đó phức tạp khu phố một cỗ nặng xe máy gào thét trải qua mà tại trong màn ảnh tại nặng xe máy hậu phương có người đưa mắt nhìn trước kia nặng xe máy rời đi cũng có quay chụp tại đoàn tàu hạng nhẹ nào đó khoang xe bên trên đoàn tàu đến trạm hành khách xuống xe do n g ư ờ i dày đặc trồng t r ê n tại lối đi ra trong đó có đôi nam nữ nằm cạnh rất gần sau đó nam tử xuống xe nữ tử kia lại lảo đảo tiến lên đụng vào phía trước hành khách tiếp lấy đổ tới trên mặt đất cấp tốc không có hình người có quay chụp tại đất biểu một cái nam tử tóc đen trong chất mắt đem mười mấy người thuần sát sau lưng càng có cơ giáp ngồi dậy x u ố n g trường quất ngang dẫn phát rất nhiều bạo tạng tiếp lấy hình ảnh biến mất bốn trong những hình ảnh này duy nhất điểm giống nhau là cái tóc đen mắt đỏ thanh niên l à diêm quan kỳ con mắt nhấp đô tại những này trên màn hình vừa đi vừa về tạo động không tầm thường bất quán nửa năm trưởng thành biên độ dĩ nhiên kinh người như thế người như vậy nếu như không cách nào trong khoảng thời gian ngắn diệt trừ cũng chỉ có thể cách xa xa chớ bị hắn để mắt tới quan kỳ tỉnh táo phân tích sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho ta xin mời ra khỏi thành chứng cùng thanh dương thị giấy thông hành để điện thoại di động xuống quan kỳ lại đem danh sách kia cùng la diêm xử lý đen đ à o công ty thu hình lại lấy văn bản tài liệu hình thức gửi đi ra ngoài phần văn kiện này sẽ tại sau đó không lâu đưa đến đen đ à o công ty trong hộp thư đương nhiên sẽ lấy n ạ c danh phương thức thứ hai la diêm mang theo một cái bằng phẳng ba lô bên trong chứa mấy món thay đi giặt quần áo trừ cái đó ra liền chỉ có trường kiếm l i ệ tinh t hắn hiện tại đỏ độc đã giải nhưng hai mắt vẫn như cũ màu đỏ tươi thân không vật dư thừa hắn đi vào xe trường học trạm điểm đã thấy nơi này chất đống lấy tốt m ư ơ i cái dương hành lý xe trường học hành lý tủ mở lái xe chính tướng dương hành lý nhét vào học sinh năm thứ ba thân hình cao lớn khôi ngô khí chất cứng rắn hà hạo hai tay ôm ở ngực n ế u mày nói ra chúng ta không phải đi dạo chơi ngoại thành các ngươi mang nhiều như vậy hành lý làm gì bên cạnh trong miệng nhai lấy bánh kẹo tô t i ể u nói ra ngươi biết cái gì các ngươi nam sinh chỉ cần mang mấy món thay đi giặt quần áo liền có thể khắp thế giới chạy nhưng chúng ta là nữ sinh a chỉ là mỹ phẩm dưỡng da liền có thể chứa một cái dương hành lý chớ nói chi là cái khác hà hạo cười lạnh một tiếng ăn mặc xinh đẹp như vậy làm gì Các của cử đánh người định dùng mình bại thú mỹ mạo sau o Tô t i ể thở nhân dài, nam nhân A. Sau đó kéo lưu nhìn ư thường. ợ c chúng ta lên xe đi. Đừng để ý tới cái này cục coi hàm Hà hạo khịt h này mũi đi, đi. Đừng để đó tới lên n ta sát. Sau xe ý thấy la diêm rút bên dưới lỗ thai nói mau lên xe muốn lên đường trên xe la diêm tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống lúc này có đạo thân ảnh thở hồng hộc đi vào trên xe còn tốt còn tốt đ ổ i kịp là đạo sư tiêu thời hắn xuất ra một đầu khăn tay lau mồ hôi cười nói các bạn học đều tới rồi vậy liên lên đường đi la diêm có chút ngoài ý muốn hắn còn tưởng rằng lần này lĩnh đội sẽ là ngụy p h o n g hoa không nghĩ tới là vị lão sư này một lát sau khởi hành xe trường học mở ra học viện dọc theo ra khỏi thành đường cái mở đi ra la diêm ngồi tại trên vị trí của mình như có điều suy nghĩ cho tới bây giờ sai sử bộ an toàn b ạ t t ú ngần hắt thủ phía sau màn còn không có tìm tới dương lập giai mặc dù từ lý xuân lai trên thi thể phát hiện một chút dược vật thành phần nhưng những cái kia dược vật thành phần có thể tổ hợp đi ra độc dược có rất nhiều loại muốn một loại một loại đi loại bỏ cần tốn hao không ít thời gian một phương diện khác nô trường thanh sự tình gần nhất cũng không có hạ văn tựa hồ thật bị ngụy phong hoa nói chúng bộ trưởng an toàn cuối cùng khi không có việc gì phát sinh tính cả bộ an toàn một tổ nhân viên bị giết sự tình cũng không có tiếp tục truy cứu la diêm tâm lớn vậy đại khái cùng chính mình phá hủy tăng môn s á t mệnh môn có rất lớn quan hệ nhưng đây chỉ là một nguyên nhân dẫn đến nói cho cùng mọi chuyện cần thiết cuối cùng được không ra lợi ích cân nhắc bao quát hoàng viễn hà n g một chuyện cũng là như thế cái k i u đại lao chẳng những không có truy cứu trước đó tại câu lạc bộ chuyện phát sinh tương phản hôm qua la diêm còn nhận được hoàng k h ô n phát tới bốt thứ nhất chê hoa hồng lợi ích la diêm chính suy nghĩ sâu xa ở giữa đột nhiên ngoài cửa sổ ở phía xa có pháo hoa dâng lên nở rộ sau đó có ồn ào chuyển đến xe trường học bên trong tiêu thời dơ lên nhắm mắt kính nói đại tuyển khai mạc đúng vậy thành chủ đại tuyển hôm nay bắt đầu tiếp xuống hai tháng tất cả tham tuyển người đều sẽ tới đất thành các khu tuần hành diễn thuyết lấy tranh thủ cuối cùng đại tuyển lúc thu hoạch được tính áp đảo số phiếu la diêm tâm ơn ngụy phong hoa ở thời điểm này đem chính mình đưa tiễn khả năng lo lắng đại tuyển lúc lại có người gây bất lợi cho chính mình ba ba ba vỗ tay đột nhiên văng lên để la diêm đ ư c chú ý rơi xuống hà hạo trên thân hà hạo đứng tại hành lang ở giữa lớn tiếng nói ra nghe cho kỹ các người tốt nhất có tâm lý chuẩn bị làm giao lưu sinh chúng ta đến thương h á c h học viện cũng sẽ không nhận nhiệt liệt hoan nghênh đơn giản tới nói chúng ta là đi pha quán cái gọi là giao lưu cùng hữu hào tuyệt không dựng bên cạnh hai cái học viện ở giữa học thuật giao lưu quan hệ đến chiến lược phủ đối với học viện tài nguyên phân phối thương h á c h học viện bên kia tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp đến khó xử chúng ta thậm chí thanh dương mặt đất binh đoàn cũng sẽ không cho chúng ta an bài chút nhẹ nhõm nhiệm vụ cho nên chúng ta cũng không phải đi nghỉ ngơi các ngươi bọn ra hỏ này tốt nhất đừng kéo ta chân sau c h ư n g một t r ổ n thương tiêu chuẩn 4 n ă m c h ư n g một t r ổ n thương tiêu chuẩn 4 n ă m xe trường học bên trong nghe h à hạo lời nói đằng sau la diêm đối với lần này giao lưu học tập có càng sâu một tầng lý giải tại ngụy phong hoa nâng lên giao lưu s i n h lúc hắn liền hoài nghi không có đơn giản như vậy hiện tại n g h e chút quả là thế tất cả cơ giáp học viện đều lệ thuộc vào cự thú chiến lược phủ đây là vì rộng khắp đ ổ i dưỡng cơ giáp sư mà thiết kế đưa cơ cấu mỗi ngôi học viện có thể cầm tới tài nguyên đều là đi qua chiến lược phủ điều phối vì kích thích học viện mở trường bởi vậy mỗi ngôi học viện ở giữa liền tồn tại cạnh tranh quan hệ giống như vậy giao lưu học tập chính là trong đó một loại cạnh tranh hà hạo tiếp tục nói nửa học kỳ sau sẽ còn cử hành do toàn bộ cơ g i á p học viện đều sẽ có mặt tham gia đại hội thể dục thể thao học kỳ này hội giao lưu chỉ là làm nóng người tiêu thời mỉm cười gật đầu nói hà hạo đồng học đem lời ta muốn nói đều nói xong bất quá ta còn muốn bổ sung một chút hội giao lưu điều động phương cùng tiếp đại phương là do chiến lược phủ quyết định mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định bất quá bình thường điều động phương đều thừa nhận làm dạy học chất lượng cùng học sinh tố chất khá mạnh phía kia bởi vậy làm tiếp đại phương học viện đều sẽ dồn hết sức lực cho điều động vừa mới chút nhan sắc nhìn xem tôi t ể u nợ nụ cười xem ra chúng ta lại nhận nhiệt liệt hoan n g ê n tiêu thời gật đầu nói phải lúc này la diêm giơ tay lên hội giao lưu bên trong có thể giết người sao trong buồng xe bầu không khí lạnh lẽo tiêu thời cầm già khăn xoa xoa mặt hà hạo thì lớn tiếng nói ngươi có thể đứng hơi một tí liền nghĩ giết người sao chúng ta là học sinh là cơ giác sư không phải sát thủ la diêm bất vì sở động hắn chỉ là cho là có cần phải trước biết rõ ràng giao lưu lúc cường độ ra tay như thế mới có phân tích cái k i a tổn thương tiêu chuẩn là hắn tiếp tục hỏi hà hạo ra mặt có chút c ó q u ắ c bên dưới nói nhiều nhất làm cho đối phương đến nằm bệnh viện cái mười ngày tám ngày tóm lại không thể giết người không thể để cho đối phương trọng thương ảnh hưởng đến sau này việc học cùng tiền đồ la diêm nghiêm túc hỏi vậy nếu như hắn muốn giết ta đâu hà hạo không chút nghĩ ngợi nói đó là đương nhiên là không hạn chế phản kích nhưng sẽ không xuất hiện loại tình huống này chiến lược phủ chỉ là cổ vũ cạnh tranh dùng cái này đi ma luyện học sinh mặc dù có đôi khi sẽ có cùng loại cấm địa khảo thí như thế tàn khốc thí luyện nhưng nói tóm lại đều là rất chú trọng học sinh thân người an toàn đương nhiên liền xem như d ạ n g này hàng năm tại đủ loại trong nhiệm vụ đều sẽ có học sinh bỏ mình la diêm nhẹ gật đầu trên lý luận không thể giết người không có khả năng trọng thương đối thủ nhưng nếu như đối phương lên sắc ý có thể không hạn chế phản kích ta hiểu được làm rõ ràng tiêu chuẩn la diêm l ầ m miệng lại rất nhanh xe trường học đi tới mặt đất cùng vận tải cơ giáp xe cộ tụ hợp lại thêm mấy chiếc hộ vệ xe một chi đội xe cứ như vậy rời đi địa thành chạy tại trên đại địa hoa vu cự thu tồn tại khiến cho không ít mặt đất đường cái đều đã đứt gãy có đôi khi đến cuốn bên trên rất lớn một chỗ ngặt mới có thể tới mục đích bất quá địa thành cùng đất thành ở giữa ngay tại kiến thiết một cái dưới đất giao thông mạng lưới các loại cái này dưới mặt đất giao thông mạng lưới chế tạo sau khi đứng lên về sau tiến về cái khác địa thành liền có thể mượn nhờ cao tốc đường sắt đến thực hiện không cần phải trên mặt đất mạo hiểm hai ngày sau đội xe đi vào một cái mặt đất căn cứ bởi vì là chạm vào tối tiêu thời chuẩn bị ở chỗ này qua đêm đây cũng là đang đi đường nhất định trải qua vừa đứng cơ giáp xe vận tải đứng tại bên ngoài trụ sở làm ngụy trang tô t h i u cùng lưu nhược hàm hai nữ sinh biết trên mặt đất hoạt động không tiện cũng không có đi dạo căn cứ tâm tư quyết định lưu tại trong đội xe thế là tiêu thời hà hạo cùng la diêm ba vị nam sĩ phân biệt mặc vào dùng để ngụy trang áo choàng giống như lần trước xuống xe la diêm liền dùng bùn đất l a u mặt cùng tóc để cho mình nhìn qua giống như là mới từ cấm địa trở về mạo hiểm giả tiêu thời cùng hà hạo hai người cũng ý dạng họa hồ lô để cho mình trở nên vô cùng bẩn ba người lúc này mới đi vào trong căn cứ tòa căn cứ này rất nhỏ cũng rất cụ nát nơi này tường vây là cầm cây gỗ cùng sắt lá chắp và đứng lên vết gì lo lộ chỗ cửa lớn hai cái xạ kích tháp bên trên bưng t i ể u cũ súng trường hất lên áo choàng căn cứ binh sĩ vô tinh đả thải thổi gió nhìn xem hoang dã đi vào cửa lớn khắp nơi đều là t h ủ n g trăm ngàn lỗ lại bốn chỗ gió lụa phòng ốc đ ơ n sơ bọn chúng so liệp ưng căn cứ những cái kia phòng lập tôn càng không chịu nổi càng không sánh được long tuyền căn cứ bên trong kiến trúc đi ở trong căn cứ nhà liều cửa chính khu phố trong hè nhỏ từng cái vội vàng tới lui làm mạo hiểm r a người nhặt rác linh đánh thuê cầm trong tay đủ loại vũ khí trong mắt lóe ra tham làm cùng ác y sen lẫn hòa diễm mặc dù la diêm ba người làm ngụy trang bất quá những này khíu rác bén nhạy linh cầu đều từ trên người bọn họ n g ử i được quá sạch sẽ khí tức loại này sạch sẽ cũng không đơn chỉ bề ngoài còn có thói quen của bọn hắn khí chất la diêm còn tốt một chút mặc dù trên mặt đất thành sinh sống tiểu bán n i ê n nhưng vẫn như c ũ bảo lưu lấy mặt đất thói quen thì như nhìn chằm chằm người ta cổ nhìn thì như đi tại nơi hẻo lánh trong bóng tối thì như tự nhiên tán phát sắc khí nhưng tiêu thời cùng hà hạo hai người vô luận như thế nào bắt trước đều khó mà bắt trước được mặt đất người sống sót thói quen cùng khí tức thế là trong bất chi bất giác một chút c ư ờ n g tráng trên thân mang theo lợi khí nam nhân bắt đầu ước định la diêm ba người giá trị bọn hắn vô tình hay cố ý từ ba người bên người đi qua bọn hắn con mắt đỏ ngầu từng chút từng chút càng thêm đỏ tươi đứng lên lúc này la diêm ngừng lại đứng tại một góc nửa mét phẩm chất cạnh cây khô bên cạnh tay rơi xuống liệt tinh trên c h u i kiếm Sẵn. trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ mang theo một vòng gũ lan con vấn ngang qua cây khô cây này một đột nhiên tả hữu sai chỗ chậm rãi chớt xuống cuối cùng một đoạn thân cây đập xuống đất chấn lên khói bụi cái t i ê bóng loáng vết cắt làm cho nam nhân bọn họ trên mặt chất lên dáng tươi cười. trong mắt cố gắng thu liễm lấy tham lam cùng đ ạ ý từng chút từng chút t ố i lui tại tán đi trong đám người có đạo cao gậy thân ảnh tựa vào một tòa nhà lều trên tường ngoài tầm mắt của hắn rơi vào liệt tinh bên trên thẳng đến nó bị áo choàng chỗ ché lấp hắn lặng yên không một tiếng động lui tiến vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa trên đường phố la diêm ba người vòng qua gào thét cướp đ o ạ t thức ăn cho hoang đi vào một gian q u ầ y rượu trước hà hạo nghi ngờ nhìn tiêu thời một chút lão sư cái này cũng tại chúng ta học tập trong khóa học sao tiêu thời cười ha ha tiếng nói đương nhiên ngươi cảm thấy cơ giáp sư sinh hoạt là cái gì cung h c c ự thú liên hệ liền không có khác sao hiện tại để cho ta cho n g ư ơ i lên g i ả n g một bài trong phòng sẽ không dạy n g ư ơ i khóa chớ xem thường mặt đất q u ầ y rượu bọn chúng có thể nói là tình báo tập trung đứng nếu như n g ư ơ i muốn dò xét cái gì không cần do dự đến trong quán ba dạo chơi t r ừ cái đó ra tiêu thời đưa tay đ ẩ y q u ầ y rượu nặng nề c ử a lớn tới đất biểu thời điểm ở căn cứ trong quán ba uống một chén cũng coi là lao sư cá nhân hứng thú đi sau đó hắn liền đ ẩ y cửa tìm vào chừng một trăm bảy mươi năm kiếm của ta rất đắt năm năm chừng một trăm bảy mươi năm kiếm của ta rất đắt năm năm trên mặt đất lúc sinh sống la diêm không có đi qua quầy rượu sinh hoạt tại cống thoát nước hoặc đường sắt ngầm trong đường hầm đám người không có loại này giải trí mỗi tháng chỉ có tại mười lăm hào cùng ba mươi hào hai ngày tại một chút đặc biệt nơi trốn sẽ tổ chức cỡ nhỏ phiên trợ nơi đó cái gì cũng có bán có rượu cũng h ư u tình sắc sinh ý đương nhiên mỗi lần la diêm đi đều là mua nước cùng dược phẩm về phần cái khác hắn sẽ không đụng cồn sẽ cho người trở nên trị đ ộ t nữ sắc sẽ cho người trở nên tinh thần sát suốt coi như đến địa thành bên trong la diêm cũng không có dây vào hai thứ đồ này cho nên nhìn thấy tiêu thời hướng trong quán ba chúi lúc hắn nhũ mày nhưng vẫn là đi theo vào tại r o n quán g ba a sáng luận thế ờ tại bạo lực cùng hết u tinh trong thế giới nữ nhân trời sinh không có đủ ưu thế trên mặt đất thành có tốt nơi đó cơ bản duy trì lấy cựu thế giới quy tắc nhưng ở mặt đất đại đa số nữ nhân chỉ là sinh sôi công cụ cùng dùng để giao dịch vật phẩm m ấ y cái xuyên qua cùng không có mặt cũng không có khác nhau quá nhiều nữ nhân tại la diêm bên người đi qua sau một cái thấp bé trung niên nhân đi tới c ư ờ i nói huynh đệ muốn thư giãn một tí sao cô gái của ta rất r ẻ một bữa cơm tiền ngươi liền có thể hưởng thụ cả đêm phục vụ la diêm không để ý đến đi thẳng về phía trước hắn tại quầy ba tìm được tiêu thời cái này nhìn nhã nhặn lao sư lúc này vậy mà điểm một ly lớn liệt y ự u không có phong phú nồng đậm cây ăn quả hương khí có chỉ có c ộ n độ chấn động la diêm nhìn xem ly kia đồ vật tựa như đang nhìn một đám lửa một bên khác hà hạo nhìn rất không quen nơi này dục vọng cùng m ị nát bầu không khí đặc biệt là trong sàn nhảy hai cái cơ hồ cái gì cũng không có m ặ c vũ nữ đang điên cùng r y rủa thân thể hà hạo chỉ là mắt nhìn dùng bùn đất bôi đen mặt liền bỏ lên tiêu thời cười ha ha một tiếng dễ cợt hà hạo một phen lúc này có cái đầy người mùi nước hoa nữ nhân ngồi tại tiêu thời thân thể dán l ô thai của hắn t u ổ i ngụm khí tiên sinh muốn hay không đến bên kia cùng uống một chén nàng chỉ chỉ một cái mở tối nơi hẻo lánh la diêm chiều nơi đó mắt nhìn kết quả thấy được chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh tiêu thời cười bên giới nói nếu như ngươi có trăm bước dắn tin tức ta có thể mời ngươi uống nguyên một bình. nữ nhân k i a sừng sốt một chút tiếp lấy đứng lên ngoắc ngón tay tiêu thời cầm lấy hắn ly kia không uống xong rượu chính các ngươi chơi một hồi la diêm có chút không yên lòng hà hạo lại nói không cần lo lắng tiêu lão sư không giống hắn bề ngoài như vậy văn được đưa mắt nhìn tiêu thời rời đi la diêm nhỏ giọng hỏi trăm bước dán l à một người hà hạo c ă n mày nhìn trước mắt chén này bịa tiêu lão sư mỗi lần tới mặt đất đều sẽ nghe ngóng tin tức về người này cái tia tựa hồ cùng hắn cái chết của phụ thân có quan hệ la diêm mặc nhiên trong lòng suy nghĩ mỗi người đều có chuyện xưa của mình a lúc này cửa quán rượu lại bị đẩy ra một cái gầy ba ba đại khái mười một mười hai tuổi nam hải chạy vào hắn lớn tiếng kêu lên cứu mạng cứu mạng có ai có thể mau cứu t ỷ t ỷ của ta nam hải giữ chặt một cái to con nam nhân a l a n g cầu ngươi mau cứu t ỷ ta ta có thể cho ngươi tiền ta đem tất cả tiền đều cho ngươi cái k i a gọi a l a n g nam nhân một tay lấy nam hải đ ẩ y ra cút sang một bên ngươi tiểu thâu này ngươi còn có thể dùng hai cánh tay ăn cơm hẳn là cảm tạ mạc tiên sinh nhân tử nam hải gấp đến độ nước mắt tại trong hốc mắt đạo canh các ngươi liền không có người có thể giúp một chút ta sao bọn hắn nắm tỉ tỉ của ta còn nắm rất nhiều người a tú Lão Trần, Trương、Hạc、Tử. Còn có rất ta Còn nhiều người, ta nghe nói bọn hắn muốn Hạ có đúng e m c h ta bắt thí đi cái i gì phòng g h n ệ một Bọn bắt hắn còn nói, về sau sẽ còn tiếp tục bắt người.、Các、người không giúp đỡ, sau đó liền đến phiên các người. Đúng. tục Các các đó tiếp giúp về sau sẽ sau đỡ, m cái đầy người tiểu khí chính là mập mạp cho nam hải một bàn tay danh con lan ra ngoài đừng ở chỗ này quét hưng phấn của mọi người cửa quán rượu lại bị đ ờ y ra mấy người mặc áo choàng quần áo nâng lên rõ ràng mang theo súng ống nam nhân đi đến cầm đầu cái kia chỉ vào nam hải đừng chạy đứa bé kia chỉ vào mấy người kia nói chính là bọn hắn chính là bọn hắn bọn hắn nguyên bản nói có việc để hoạt động chúng ta mới đi theo đám bọn hắn đi kết quả bọn hắn đem tất cả đều nhốt đứng lên a tú còn để bọn hắn trả đạp lập tức trong quán ba nam nhân hướng bọn họ nhìn lại mấy cái kia trong nam nhân một tên tráng h ắ n lớn tiếng nói mọi người đừng nghe hắn nói b ậ y tiểu tử này trộm đồ đạc của chúng ta hiện tại còn nói xấu chúng ta ta không có nam hải lớn tiếng kêu lên nếu như ta là nói xấu lời của các ngươi vậy các ngươi để tỉ tỉ còn có a tú bọn hắn tới đây đối chất mấy cái kia nam nhân biến sắc lúc này hà hạo bỗng nhiên đứng lên hắn nhanh chân hướng những người kia đi đến la diêm không n ú c đ í c h hắn đối với mặt đất tranh chấp không có hứng thú cũng sớm không có chủ trì chính nghĩa nhiệt tình nhìn xem hà hạo đi tới tráng hán kia lãnh đạo nói ta khuyên các ngươi chớ tự tìm phiền thoái ngăn cản chúng ta đen đào tài lộ đối với các ngươi nhưng không có chỗ tốt đen đào la diêm ánh mắt lạnh lẽo xoay người lại thanh dương thị đen đào công ty gặp có người biết hàng tráng hán kia a âm thanh tính ngươi có nhãn lực tỉnh lúc này một cái cao g ầ y nam nhân đến tráng hán bên người thì thầm vài câu tráng hán kia con mắt liền sáng lên đi tới nghe nói ngươi có một thanh kiếm. Ta cũng không làm thanh kiếm bán cho ta bằng không mà nói ta sẽ cắt đứt cổ của ngươi sau đó lấy đi kiếm của ngươi la diêm nghiêm túc nằm g nhựa hắn tiếp lấy nhẹ gật đầu đem liệt tinh đem ra kiếm của ta rất đắt ngươi sợ là mua không nổi la diêm t h ẳ n g n h ì n nói t r ẳ n g hắn kia cười âm thanh từ trong áo t r o à n g móc ra một viên vàng trong vắt đạn kiếm của ngươi liền đáng giá cái giá này nói đi hạ tại la diêm trước mắt b u ô n g tay ra nhầm do viên đạn kia rơi xuống nhưng ngay lúc đạn rơi xuống trong nháy mắt chẳng hắn nhìn thấy có đạo u làm quang vấn hiện lên đạn trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn tiếp lấy tấm mắt của hắm cũng nằm ngang một đạo hát tuyến hắc tuyến kia càng lúc càng lớn càng ngày càng rộng cuối cùng chiếm cứ hắn tầm mắt toàn bộ trong quán b a không có người nói chuyện chỉ có điểm máy quay đĩa bên trong âm nhạc đang điên cuồng v a n g lên mọi người nhìn xem tráng hắn kia nhìn xem hắn lên n ử a bên đầu chậm rãi trượt xuống rơi xuống đất tiếp lấy thi thể ngã ngựa lên trời một giây sau trong quán b a kinh hô cùng thét lên nổi lên bốn phía không ngừng có người từ trong cửa lớn chạy ra thậm chí có từ cửa sổ chui ra cuối cùng trong quán b a chỉ có la diêm hà hạo nam hải cùng đen đào người mấy cái kia đen đào người của công ty viên n u y ề n rủa móc ra xuống trường hướng phía la diêm ba người bắn phá hà hạo sớm tại la diêm lúc đ ộ n g thủ liền đã kết tấn thế là đạn tất cả đều đánh vào ống dẫn bên trên lúc này cho mình tăng thêm thiết giáp la diêm xông ra ống dẫn thân ảnh tại những người kia ở giữa một trận xuyên t h ẳ n g qua trở lại lúc mấy cái đen đ ả o người tất cả đều bưng bít lấy cổ chừng lớn suy nghĩ trâu tại văng khắp nơi r a trong máu tươi ngã xuống tất cả đều bị la diêm một kiếm đứt c ổ chương một trăm bảy mươi sáu đón người mới đến một năm chương một trăm bảy mươi sáu đón người mới đến một năm chuyện gì xảy ra tiêu thời kéo quần lên từ quậy rượu một gian bài trong phòng chu ra nhìn thấy một chỗ thi thể da mặt co cắp bên dưới la diêm vung vẩy trường kiếm ở trong đó một bộ thi thể trên áo t r à n g xoa xoa tiếp lấy ngồi sùng xuống, xuống tỉ mỉ cẩn thận tìm kiếm thi thể cuối cùng từ mấy cỗ trên thi thể vơ vét ra một chút tài vật một mạch bày ra đến trên k h o ả n ba đối với nước ở dưới đài người hầu diệu nói đây là bọn hắn bồi ngươi cái k i a người hầu diệu dọa đến nhanh khóc lên không cần không cần la diêm cũng không có để ý tới lúc này hà hạo đã đơn giản hướng tiêu thời nói rõ tình huống tiếp lấy kéo dọa sợ nam hải đi mang bọn ta đi cứu người la diêm không có cự tuyệt cũng k hắn ô n đen tỉnh. g phải đại phát thiệt thể kích h đả đảo đại tâm, mà là có thể đả kích đen đảo sự tỉnh. Hắn không chuẩn bị bỏ lỡ lần này tiến về thanh dương thị hắn vốn là đánh lấy diệt đi đen đảo công ty chủ ý tốt triệt để tiêu trừ hai họa ngầm này hiện tại đụng vào suy yếu đen đảo công ty thực lực cơ hội la diêm thực sự tìm không thấy lý do cự tuyệt rất nhanh đã trải qua một trận không tính chiến đấu kịch liệt sau tại một cái trong kho hàng la diêm hai người giải cứu một nhóm căn cứ cư dân những này phần lớn là nữ nhân lão nhân cùng tiểu hải đều là chút bình thường dễ dàng bị người sơ sóc người trên thực tế đối với tòa căn cứ này có giả yếu tàn tật la diêm đã thật bất ngờ tại liệp ưng căn cứ bên trong nhưng không có những người yếu này sinh tồn không gian từ trước đó cái kia gọi a lang lời nói nghe tới đây khả năng cùng căn cứ người quản lý có quan hệ người quản lý tương đối nhân tử nguyện ý che chở những người yếu này tại hôn loạn mặt đất loại người tốt này cũng không thấy nhiều giờ phút này la diêm thẩm vấn lấy một cái đen đào chiến sĩ các ngươi muốn bắt những người này làm cái gì chiến sĩ kia hàm răng run lên ngay tại vừa rồi hắn tận mắt thấy la diêm giống làm thịt gà r ế t chó bình thường mặt không thay đổi đem đồng bạn của mình biến thành từng bộ thi thể thí nghiệm phòng thí nghiệm đưa đi phòng thí nghiệm khi chuột mặt dùng loạn thế đương đạo người như lông hồng mệnh như cỏ dại đối với đáp án này la diêm cũng là không phải thật bất ngờ hắn truy v ẫ n làm cái gì thí nghiệm chiến sĩ này lắc đầu không rõ ràng van cầu ngươi thả ta đi đúng rồi ta có thể dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm lúc này nam hải kia chạy tới chạy nước mắt nói không thể thả chính là hắn t r ả đạp a tú a tú là bằng hữu của ta la diêm mặc nhiên đột nhiên xuất thủ đem tên chiến sĩ này tứ chi đánh gãy tiếp lấy đem tên chiến sĩ kia súng trên tay vứt xuống nam hải bên người chiến sĩ trong mắt tràn đầy sợ hãi không cần đừng có giết ta ta rất xin lỗi đối với ta là súc sinh ta không phải người c ầ u ngươi tha thứ ta một lần đi la diêm đứng lên x í c h hồng đôi mắt chẳng những không có một tia ấm áp ngược lại lạnh đến giống đêm nay cái này băng hẳn gió nói với hắn đi hắn chỉ xuống nam hải sau đó đi ra một lát sau hắn nghe được tiếng súng vang lên sau đó là một trận khóc lớn ngày thứ hai đội xe tiếp tục khởi hành cụm đại xế chiều 2 h đã tới mục đích thanh dương thị t o à này địa thành chia làm năm cái khu vực trong mỗi khu vực đều có đại lượng kiến trúc cùng quảng lăng thị loại kia khu vực bằng phạm thành thị bố cục khác biệt ngoài ra thanh dương thị kiến trúc rất có nép xưa ngói xanh tường trắng giường cột chặn trụ rất có đặc sắc l i ê n xuất liên tục kích thiên giếng cũng cho trang trí thành từng cây to lớn phảng phất trống đỡ lấy địa thành không gian màu son trụ lớn trong thành thị đám người đông đảo các loại xe cộ càng là như nước chảy chờ đến đến thương hách học viết lúc thế giới mới dần dần trở nên an tĩnh n g ô i học viện này ở vào thành thị chỗ cao cùng chủ thành khu có một cự l y không nhỏ lại thêm hiện tại là ngày nghỉ bởi vậy trên đường đừng nói người đi đường liền xe c h ư ớ c cũng không có mấy chiếc đến cửa học viện la diêm bọn người không khỏi nhìn mấy người thương h á c học h viện cửa lớn giống như cổ đại cửa thành tiêu thời mỉm cười nói thương h á c học h viện cửa lớn giả cổ chế chia làm tam trọng lầu ba từ ngoài vào trong theo thứ tự là áp lâu lầu quan sát cùng chính lâu dưới lầu đều thiết cổng tỏ vò hình vòm chính lâu làm trọng lâu ba tầng mái hiên nhà hết sân đình chung q u n h có hành lang gấp hút lầu quan sát đơn mái hiên nhà hết sân đình chính diện thiết bốn tầng mũi tên cửa sổ mỗi tầng m ộ ư ơ i hai lỗ tải hữu hai mặt tất cả ba tầng mỗi tầng ba lỗ lợi cho xà kích tại lao sư giới thiệu xe trường học tiến nhập cửa lớn về phần cơ giáp xe vận tải thì tiến về thanh dương thị binh đoàn tổng bộ la d i ề m đám người cơ giáp sẽ bỏ neo ở nơi đó tiến vào giáo khu càng cảm thấy cổ kính giáo khu bên trong sâu các quỳnh lâu tính thất hữu cư chỗ nào cũng có thậm chí còn có một đầu ưu tĩnh nhân công sông trên sông vô số con cá du động thỉnh thoảng nhảy lên nổi lên từng cơn sóng gợn xe trường học tại trên một quảng trường nhỏ ngược lại trên quảng trường hòn non bộ có phu nao càng có chim hót hoa nở la diêm bọn người xuống xe liền nghe một trận cười to chuyền đến từ tiên vương một cánh cổ kính cổng vòng sau đi ra mấy người người cầm đầu là một vị thân hình cao lớn tráng kiện trung nhân nhân tiêu thời nhỏ giọng nói đó là học viện hiệu trưởng đoàn hồng đoàn hồng hiệu trưởng bốn mươi khen người mặc tiểu áo tôn trung sơn màu đen xài bước đi đi qua hướng tiêu thời dỗi ra hai tay hoan nghênh các người tiêu lão sư một đường vất vả tiếp lấy nhìn về phía la diêm bọn người nói bách chiến học viện học sinh quả nhiên từng cái bất phảm hạ tại la diêm trên mặt rừng lại hai giây sau đó giới thiệu mấy cái lao sư tiếp lấy hướng hắn lúc đến cổng vòm chỉ đi bên k i a là học sinh của chúng ta ký túc xá triệu lao sư đem thẻ điện tử cho bọn hắn rất nhanh la diêm bốn người đều cầm đến một tấm thẻ điện tử phía trên có ký túc xá số phòng đoàn hồng cười tùng tìm nói các n g ư ờ i đi trước đem hành lý để xuống đi sau đó học viện chúng ta học sinh chuẩn bị một chút tiết mục hoan n g ê n các n g ư ờ i người hiệu trưởng này giống gấu ngựa giống như ông tiêu thời bà vai tiêu lao sư bên này đi chúng ta hào hào trò chuyện chút nhìn xem hiệu trưởng cùng lao sư đi xa hà hạo nhìn về hướng cái tia p h i ế cổng vòm sau đó nói đón người mới đến tiết mục đại khái đã bắt đầu mọi người cẩn thận một chút hắn không yên tâm nhìn la diêm một chút không nên giết người không có khả năng trọng thương la diêm trịnh trọng gật đầu sau đó cầm lên liệt tinh cùng cái kêu bẹp ba lô đi theo hà hạ o mấy người phía sau x i n h hồng trong đôi mắt ngân thập tự tinh hiện hiện thế giới lập tức biến thành một tấm giản b ú t h o ạ n la diêm nhìn thấy tại sau cửa lớn đứng đấy bốn bóng người hẳn là đến hoan n ê n h ọ c sinh của bọn hắn hà hạ dùng sức thôi động đi ngược chiều cầm vòm sau cửa lớn ánh nắng đầy đất tại phủ lên gạch xanh lũ kính bên trên hoặc đứng hoặc ngồi xộm xuất hiện bốn bóng người đứng tại phía trước nhất một cái nam sinh tướng mạo phổ thông tay phải nắm lấy một thanh đường đao trên mu bàn tay có đầu vết sẹo đi lên kéo dài hắn lộ ra dáng tươi cười nhưng đạo này dáng tươi cười giống như là miễn cưỡng gạt ra la diêm cảm thấy nếu như chính mình cố ý bật cười lời nói đại khái chính là bộ dáng này hắn nói ta là thịnh dược thiên học sinh năm thứ ba hoan n g h ê n các ngươi bắt chiến học viện đ ồ n g học chương một trăm bảy mươi bảy yên tâm hắn không chết hai càng chương một trăm bảy mươi bảy yên tâm hắn không chết hai càng cái kia thịnh dược t i ê n gãi gãi cái h ó các ngươi chờ một lát hắn hướng trong túi quần móc ra một tờ giấy triển khai mắt nhìn a âm thanh sau đó nói tại ta bên tay trái vị này ai bên trái một cái ngồi t r ồ m h ổ m trên mặt đất nam sinh thở dài đứng dậy học trường không thể làm như vậy được ca dạng này người ta sẽ cho là chúng ta là tam lưu mạc hàng hay là ta đến giới thiệu đi cái này giữ lại võ sĩ đầu kiểu tóc nam sinh trắng nón dùng sức vỗ xuống lồng ngực của mình ta là đông hoàng sinh viên năm thứ hai tinh anh trong tinh anh tại dự thiên học trường bên cạnh vị này là tử nghiên học tỷ võ sĩ này đầu l ộ b ộ l ộ b ộ giới thiệu thương h á c h học viện học sinh lúc la diêm dùng đúng như chi nhãn quan sát đến bọn hắn bây giờ hắn đúng như chi nhãn sử dụng đến càng thêm thuận buồn sôi gió đồng thời lấy được tin tức so dĩ vãng càng nhiều tham dò tiếng lòng cũng càng thêm cấp tốc tựa như hiện tại hắn nhìn về phía cái kia học sinh năm thứ ba lúc đối phương tin tức liền một lưu không bỏ xuất t h ị h dứt tiên hai mươi hai tuổi thương hách học viện học sinh năm thứ ba t h ầ n tàng không vũ hệ tự nhiên thần t à n g có thể ngắn ngủi phi hành cùng ngưng lại giữa không trung tiếng lòng ta quả nhiên không thích hợp làm lĩnh đội ta cho học viện mất thể diện đi ta thật sự là quá vô dụng la diêm xem lấy những tin tức này người nam này siêu cấp tiêu cực a hắn nhìn về phía võ sĩ đầu đông hoàng hai mươi mốt tuổi thương h á c h học viện học sinh năm thứ hai t h ầ n tàng thiệp ảnh hệ thần bí thần tàng có thể tại bóng dáng ở giữa thoáng hiện cực hạn khoảng cách năm mét tiếng lòng cái kia năm nhất chính là ta mục tiêu sao nhìn rất phổ thông thôi chờ một chút ta đẹp trai hơn đánh ngất xỉu hắn la diêm vừa nhìn về phía mặt khác hai nữ hải cái kia đứng tại thịnh d ự c tiên bên cạnh nữ hải tóc dài có dị sắc sông đồng tướng mạo tương đối bình thường có chút mập búng mĩm mặc dù chưa nói tới xinh đẹp nhưng rất có lực tương tác tự nhiên hai mươi hai tuổi thương h á c h học viện học sinh năm thứ ba thật h i cực lửa. Hệ tự n h thần i ê n n t à g bất h động thanh sắc rơi vào cái cuối cùng xong đuôi ngựa lấy mái tóc nhuộm thành mỏ hưởng phấn mắt trái mang theo bịt mắt màu đen thân cao chỉ có một thức rơi nữ hải trên thân hắn nhìn tới hắn đang nhìn ta hắn chính là cái kia rét người như ngõe năm nhất sinh rất muốn rất muốn bị hắn bóp của a tiếng lòng lấy to lớn văn tự như là muốn căng nứt la diêm hốc mắt giống như khí thế xuất hiện tại trong tầm mắt đến mức la diêm ngược lại không để ý đến nàng cơ bản tin tức cô gái này chuyện gì xảy ra tiếng lòng của nàng vậy mà như thế kịch liệt cùng cái k i a gọi tự nhiên hoàn toàn tương phản lúc này la diêm nghe được võ sĩ kia đầu to tiếng nói giới thiệu xong xuôi học trường t ố t thịnh d ự c thiên hơi có vẻ bồi dối n ắ m tay ho khan như vậy xin cho phép chúng ta đại biểu học viện lấy nhiệt liệt nhất phương thức hoan n g ê n các vị nguyên lực bộc phát mạnh liệt mà ra quang diễm chiếu sáng thịnh d ư c thiên mặt siêu cấp tiêu cực người bạo phát đi ra nguyên lực ba động lại cực kỳ kinh người ngay tại la diêm đám người l ự c chú ý để thịnh dực thiên hấp dẫn tới thời điểm la diêm nghe được phía sau mình vang lên đông hoàng thanh â m năm nhất cho ta ngủ một giấc đi la diêm trong nháy mắt minh bạch chiến thuật của bọn hắn do thịnh dực thiên đột nhiên bộc phát hấp dẫn lực chú ý sinh viên năm thứ hai đông hoàng thì sử dụng thần tàng tiệm h ảnh trong nháy mắt thoáng hiện đến phía sau mình t h ư ợ n h ư la diêm suy đoán như thế võ sĩ đầu lợi dụng la diêm dưới chân bóng dáng thoáng hiện hắn lộ ra dáng tươi cười chỉ cảm thấy thăng khoắn trong tầm tay thủ sát ta đông hoàng đống nhiên vung tay dùng bàn tay cắt hướng la diêm cái Phang. t r ư ờ n g đao trúng mục tiêu đông hoàng a một tiếng bật cười lại đột nhiên biến sắc la diêm trên da lạng yên hiển hiện nham thạch hoa văn từng mảnh vàng sáng ánh sáng không thấy máy liệt nhưng kiên định lên cao cuối cùng đông hoàng t r ư ờ n g đao cũng mặt đánh trúng la diêm tại giữa hai bên cách xa nhau lấy một cm mà lấp đầy cả hai không gian là hoàn toàn hư hảo nhàn nhạt, nhạt thủy khí nhưng chính là mảnh này tựa như một kích liền tán thủy khí lại làm cho đông hoàng một t r ư ờ n g phản phất bổ vào mặt nước lực lượng căn bản là không có cách tập trung quan sân hải trung cấp cảnh đông hoàng biến sắc cái này cùng học viện cung cấp tin tức không hợp đúng lúc này cổ tay siết chặt bị la diêm giật đi qua võ sĩ đầu trông thấy la diêm đầu ngựa ra sau trên thân b ư ớ c lên nguyên lực quang mang càng tăng lên ba phần trên trán nham thạch hoa văn có thể thấy rõ ràng đ ỗ n g nhiên một cái đầu truy đập tới ngươi cho chút đông hoàng tiếng nói mặt rơi đầu bị nện vội vặn phanh thế giới trong mắt hắn đột nhiên trời thi chuyển đứng lên hắn mắt n ổ i đom đóm tầm mắt cấp tốc mơ hồ ý thức chìm vào hạ cám vịt võ sĩ đầu ném xuống đất trận trắng mắt đã hôn mê bất tỉnh nhìn thấy nằm dưới đất đông hoàng lưu nhược hàm vô ý thức sở một cái chán của mình nhớ tới mình tại cấm địa lúc cũng là như vậy bị la diêm nhất đầu n ệ n h r ắ n g giáo khu ký túc xá thính như quỷ vực thịnh d ự c thiên các loại ba tên học sinh làm sao cũng không nghĩ ra phe mình một cái sinh viên năm thứ hai thế mà đánh lén không thành ngược lại bị la diêm nhất kích đánh ngã mà lại cái kia năm nhất sinh ngay cả kiếm đều không có ra khỏi vỏ liền đánh xuống đầu yên tâm hắn không chết la diêm nói khẽ hắn có nhớ kỹ không thể giết người không có khả năng trọng thương quy định trọng yếu nhất chính là đông hoàng không sát tâm phòng hiệu trường trên tường màn hình lớn bên trong chính thời gian thực phát hình khu ký túc xá hình ảnh ha ha ha ha thương h á c h học viện hiệu trưởng đoàn hồng dùng sức vỗ tay đặc sắc quá đặc sắc tiểu thời l ã o sư các ngươi cái này năm nhất sinh gần nhất lại đột phá a rõ ràng chúng ta cầm tới tin tức chỉ là sơ cấp tầng năm nhưng bây giờ xem ra hắn quan sơn hải chỉ ít trung cấp một tầng tiểu thời mỉm cười nói la diêm đồng học cũng là xuất phát trước một tuần mới đột phá đoàn hồng cảm thán nói người nhập học khó khăn lắm khai khiếu non nửa năm thời gian cũng đã đạt tới trung cấp cảnh mà lại hắn hay là trời sinh cộng minh giả hiện tại ta bắt đầu có chút ghen ghét các ngươi bách chiến học viện các ngươi nhặt được một cái đại bảo b ố i a tiêu thời vội vàng khiêm tốn nói chỗ nào la diêm đồng học muốn học tập địa phương còn có rất nhiều hy vọng lần này có thể cùng quý viện học sinh học được quý giá tri thức cùng kinh nghiệm đoàn hồng cấp cấp cười to hiện tại ta biết phan giáo t r ư ở n g vì cái gì để tiêu lao sư người dẫn đội quý viện ưu tú lao sư cũng không thiếu nhưng giống tiêu lão sư dạng này là ưu tú lại có thể nói biết nói lao sư cũng không nhiều tiêu thời lại là một phen khiêm tốn lúc này màn hình lớn bên trong thương h á c h học viện học sinh năm thứ ba thịnh dược thiên đã hai chân cách mặt đất chầm chậm dâng lên xuất thủ tại đã chương một trăm bảy mươi tám hôn chiến ba năm chương một trăm bảy mươi tám hôn chiến ba năm bách chiến học viện học sinh đều tốt mạnh a ngay cả cái năm nhất sinh đều như thế khó giải quyết chúng ta nhất định phải thua có thể hay không đầu hàng a la diêm nhìn xem cái tia bay lên giữa không trung học sinh năm thứ ba đọc lấy đối phương tiếng lòng im lặng không nói gì cái này gọi thịnh dược thiên nam sinh tâm tính tiêu cực nhưng b ề ngoài lại một chút cũng nhìn không ra giờ phút này hắn đã sử dụng chính mình thần tàng không vũ cái này khiến thịnh dược thiên nhấc lên cùng phong cũng do không khí tại sau lưng của hắn tạo thành một đôi như ẩn như hiện gần như trong suốt không khí cánh chim s ạ c đường đao ra khỏi vỏ thịnh dược thiên nói các vị y ê n tâm tâm đây là không có mở lưỡi nhưng đao kiếm không có mắt nếu như làm bị thương các vị còn xin h ả i hàm tại hắn nói chuyện thời điểm la diêm đột nhiên cướp được lưu nhược hàm trước người đột nhiên không khí v n mẹo một cái cực đại đen kịt trải dọc hú lam hoa văn cánh tay t ừ trong không khí ló ra năm ngón tay đại trương mỗi một cây trên ngón tay đều treo do ngọn lửa màu u lam ngưng tụ m à thành s ắ c bén như là thủy thủ giống như lợi chảo quỷ thủ này bỗng nhiên nắm xuống tới la diêm g i lên mặt ra khỏi vỏ liệt tình một h u n g vê anh song p ư ơ n g va chạm ra một vòng khí lãng la diêm thân chu nguyên lực quang hoa bước lên ngưng tụ ra vạn sơn đứng sừng sững hư ảnh tại hư ảnh này bên ngoài lại có vòng nhìn không thấy thủy khí đang cột trào một cái kia quỷ thủ đập xuống đến đầu tiên là đập vào thủy khí bên trên nhận suy yếu lúc này mới rơi vào vạn sơn hư ảnh chỗ cùng la diêm nguyên lực tiến hành một lần va chạm hai lần suy yếu đằng sau liền bị la diêm nhẹ nhõm chống trọi lúc này đối diện cái kia lông hồng nữ hải gương mặt xinh đẹp p h í m h ồ n g hai tay che miệng bay ra khỏi một câu thật là lợi hại quỷ thủ kia bắt nguồn từ nữ hải thần tảng cái này gọi bạch nữ hải thần tăng là hệ thần bí lo lưu nhược hàm cấp tốc nói tiếng cảm ơn tiếp lấy hai tay cây tấn nguyên lực gào thét hội tụ la diêm tiền phương lập tức xuất hiện hai cái huyên sói bọn chúng bông nhiên hướng bạch đánh tới phải để nàng không cách nào lại sử dụng ngự quỷ la diêm kinh ngạc quay đầu nhìn lưu nhược hàm một chút nữ hài này lại có thể một lần phóng thích hai cái huyễn sói để hắn mở rộng tầm mắt tại đúng như chi nhán bên dưới lưu nhược hàm bí mật không chỗ che thân n à n g thân tàng đồng dạng là hệ thần bí tên là bị dực cái này thần tàng có thể làm cho lưu nhược hàm chiến k ỹ hoặc huyền thuật đều có được hai lần hiệu quả như là chim liền cánh giống như bị dực song phi đồng thời mặc dù là hai lần hiệu quả nhưng chỉ tiêu hao một lần một bên khác giữa không trung phía trên thịnh dực thiên đã đáp xuống tốc độ cực nhanh sinh ra trầm thấp tiếng x é gió như là một khung máy bay ném bom tầng trời thấp lực hành lập tức từ đâu hạo cùng tô tử bên cạnh hai người trải qua hà hạo hai người riêng phần mình tránh đi người trước một quyền nệ ở lót gạch xanh thành trên đường mòn nệ đến gạch đá khối khối vỡ nát sau đó cầm lấy đá vụn liên tiếp hướng thịnh dược thiên ném qua đi những đá vụn k i ê u đuổi theo thịnh dược thiên bay đi lại từng cái thất bại nhưng ở giữa không trung những đá vụn này đều mánh liệt bạo tạc phản phất biến thành từng viên lựu đạn đây là h à hạo thần t à n g năng lực bạo tạc năng lực này liền như là trên mặt chữ hàm nghĩa giống như h à hạo có thể làm cho vật thể sinh ra bạo tạc hoặc là để cho mình công kích kèm theo bạo tạc hiệu quả không có đánh trúng thịnh dược thiên h à hạo chỉ vào trên trời đạo thân ảnh kia kêu, kêu lên điều nhân bay ở trên trời có gì tài ba có gan ngươi xuống tới đ â n đấu tô tử lắc đầu vị này năm thứ ba học tỷ đột nhiên nằm trên đất hai tay mười ngón nhẹ chụp mặt đất con mắt của nàng phát sinh biến hóa trong trắng mắt bộ phận trở nên đen kịt con mắt sáng lên thăm thẳm làm màng con người thu nhỏ như là một loại nào đó dã thú con mắt ngay sau đó hai cái lông sủ lỗ thai từ tóc bên trong chui ra cuối cùng tô t i ể u móng tay kéo dài biến quang như là vớt sói đây là bắt t r ư ớ c ngụy trang thần tàng năng lực lang hóa có thể cho tô t i ể u có được sói giác quan đặc t h ủ cùng trực giác giờ khác này tô tản ra c ù n dã cùng khí tức nguy hiểm nhìn thấy dạng này học tỷ la diêm đại khá hiểu vì sao nàng có thể điều khiển thao tác độ khó không nhỏ ma cơ vê anh h ư n g hực hỏa d i ễ m nóng rực buộc phát đem lưu nhược hàm thả ra ngoài hai đầu huyên sói trôn v ụ i h ỏ a d i ễ m đ á n g sợ kia đến từ thương hách học viện học sinh năm thứ ba tử nghiên giờ phút này nàng sử dụng chính là mình thần tàng thái cấp lửa hơn nữa là trong đó dương hỏa cái kia ngọn lửa màu vàng n áo huy lực kinh người lập tức phá hủy hai cái huyên sói tiếp lấy tử nghiên cũng sử dụng huyền thuật thả ra đồng dạng là huyên sói mặc dù chỉ có một cái nhưng cái này huyên sói là do nguyên lực cùng dương hỏa hỗn hợp hình thành uy lực tại bình thường huyên sói phía trên nó lập tức lao đến đồng thời mục tiêu min thằng đến lưu a La, Diêm mà đến. la Diêm lúc này trên thân quang mang Diêm Diêm xuôi. trên mà này đến. thân lúc l chạy nhược hàm c cuốn lấy cái ta tỷ. đến Nhực Lưu kia học h nói ra người đi đối phó trắng đồng học nàng thần tàng rất phiền phức lúc này bạch sử dụng một loại khác quỷ dị một cái to lớn mang theo bao tay trắng nhưng mọc đầy con mắt tay cái này quỷ dị có thể tước đoạt rơi huyền thuật hiệu quả lưu nhược hàm dùng bị dược chế tạo ra hai tầng ống dẫn bị cái kia quỷ dị nhẹ tay nhẹ kéo một cái liên tước đoạt mất rồi một tầng la diêm g ậ t đầu đồng dạng phóng thích một cái huyết sói đi dây dưa cái kia lửa thú đồng thời hướng cái kia ghim xong đuôi ngựa lông hồng nữ hải phóng đi bạch một mặt dáng vẻ kinh hoàng lại châm ổn điều khiển cái kia bao tay trắng đem tức đoạt ống dẫn p h o n g thích ra ngoài để mà ngăn cản la diêm la diêm mặt không biểu tình trong lòng lại từ đáy lòng cảm thán chính mình nếu không phải đạt được thái sơ đá bệ phiến để vọng khí đồng tử thuế biến nếu không cùng những học sinh này thần tàng so ra vọng khí đồng tử thật sự là quá bình thường không nói bạch ngự quỷ lưu nhược h à bị rực những n g y hệ thần bí thần tàng dù là nằm trên mặt đất võ sĩ kia đầu tại trong thực chiến cũng muốn so vọng khí đồng từ mạnh trong cảm thán la diêm đã vọt tới ống dẫn chỗ s ắ c liệt tinh ra khỏi vỏ toàn lực một kiếm đem ống dẫn chém bạo bình t r ư ớ n g phá toái trùng kích không cách nào dung chuyển la diêm hắn vọt tới bạch trước mặt một q bên nện ở nàng trên bụng quất đến thân cao này chỉ có một m năm nhỏ nhắn sinh sắn nữ h à i ly khai mặt đất bạch trợn tóm ắ t biểu lộ trong thống khổ sen lẫn một tia không h i ể u hưng phấn có thể la diêm cảm thấy không thích hợp cái này bạch quá nhẹ đột nhiên trước mắt nhỏ nhắn sinh sắn nữ hải biến thành một cái nhẹ nhàng dài hai m như là lúc tế tự sẽ đốt cho tổ tiên người giấy màu trắng người giấy kia dùng thuốc màu vẽ ra tới miệng đột nhiên dâng lên lộ ra một cái âm trầm dáng tươi cười lại là một loại quỷ dị chương một trăm bảy mươi chín cẩn thận bốn năm chương một trăm bảy mươi chín cẩn thận bốn năm la diêm cảm thấy kinh ngạc hắn nhưng làm mở ra đúng như chi nhãn vừa rồi cái kia người g i ả vậy mà cũng có sinh vật ánh sáng s á m tựa hồ loại kia quỷ dị có thể hoàn mỹ bắt t r ư ớ c bạch khí thức cho nên la diêm mới có thể lầm la diêm cẩn thận hồi ức đột nhiên phát hiện một chi tiết vừa rồi cái kia bạch mặc dù có sinh vật ánh sáng xám nhưng trên đỉnh đầu không có tin tức chi tuyến dù sao vật kia không phải chân chính bạch bởi vậy không có tin tức chi tuyến cái này cũng cho la diêm gõ xuống cảnh báo về s o đối địch không có khả năng vẹn vẹn nhìn chằm chằm đối phương sinh vật ánh sáng s á m thế giới này không thiếu cái lạ đã có có thể giả tạo sinh vật ánh sáng s á m quỷ dị cái kia nói không chừng cự thú hoặc trách bên trong cũng có tương tự năng lực rất nhanh la diêm tìm được chân chính bạch cái này phân phát nữ hải trên đỉnh đầu có một cây ngũ thải ban lan tin tức chi tuyến sẽ không lầm cái kia quỷ dị người dấy lúc này biến mất ở trong không khí la diêm dần dần tìm tỏi đến đối phương ngự quỷ quy luật bạch khống chế quỷ dị mỗi lần chỉ có thể xuất hiện một loại đồng thời vô luận là công kích hay là sử dụng năng lực sau liền phải rút lui dạng n à y đến xem bạch quỷ dị tựa hồ đến t h a y phiên sử dụng nhưng đây chỉ là la diêm suy đoán phải chăng như vậy còn cần nghiệm c h ứ n g bị la diêm để mắt tới lim hai cây đuôi ngựa nhỏ nhắn x i n h x ắ n nữ hài che miệng con mắt mở thông tròn ánh mắt lóe ra e ngại nhưng bị tay che miệng lại n ế t miệng lên lộ ra một cái trong hương phấn mang theo vài phần điên cuồng dáng tươi cười la diêm đại bộ hướng nàng bước tới lúc này bạch bên người không khí và mẹo qua ảnh lấp lóe đột nhiên từ mặt đất dâng lên một tòa p h o bước phòng ốc này hình dạng và cấu tạo cổ lão đơn mái hiên nhà hết i sơn đỉnh nóc nhà nói g đen tường trắng màu son sơn cửa lớn d á n cửa đối diện thần trước đại môn dưới mái hiên càng là treo hai cái vui mừng hớn hở đèn lồng đỏ thấm nhà này phòng ốc đem bạch thân hình hoàn toàn che chắn đứng lên đặt vào trong đó phòng ở còn tại lên cao khi nó cao hơn mặt đất lúc la diêm nhìn thấy tại phòng ở phía dưới có từng đầu đuổi người những vật này chống lên tòa này quỷ dị phòng ở sau liên bước nhanh chân hướng la diêm đành tới trong phòng trong đại sành trưng bày bàn bát tiên giai án thư bàn thờ bàn trà c â bắt cổ rơi xuống đất bình phong các loại đồ dùng trong nhà bọn chúng giống như là mối hàn trên mặt đất tuy ý phòng ở như thế nào lắc lư những gia cụ này cũng chưa từng di động một phần b ạ c h trong phòng rốt cục bông nàng xuống tay trên mặt nàng hiện lên một mảnh hưng ơ vân mắt như hoa đ ả o thủy bông bông nhìn về phía ngoài cửa sổ nhất miệng lên lộ ra một ngụm hàm răng ngươi phải làm sao cho phải đâu năm nhất la đồng học ta tiểu thất thế nhưng là cả công lẫn thủ lần này ngươi liền thúc thủ vô xét đi thật đáng thật a hiệu trường nói trong trường học không thể giết người càng không thể giết chết thân là khách nhân các ngươi nếu không ta thật muốn giết ngươi m u ố như n vậy bên trên ta liền có thể ôm thân thể của ngươi đi ngủ ta thật thật rất thích như ngươi loại này loại hình a lúc này ngoài cửa sổ có quang mang sáng lên la diêm cao nâng trường kiếm nguyên lực buộc phát khai nguyên vòng không có tránh né dự định tại cái kia quỷ dị phòng ở đánh tới trước đó hắn đánh xuống ở trong tay kiếm một đạo lại một đạo đ i ệ n q u a n g từ trên trời gián xuống mang đến hủy diệt cùng ngang ngược khí tức hiện lên hình quả phân bố bao trùm t ò a kia quỷ dị phòng ở ầ ầm lôi đình đánh rơi tại phòng kia bên trên đem dốc núi tạo hình nóc nhà nổ vỡ nát đem treo ở dưới mái hiên đèn lồng đỏ thấp nổ bay đem cái kia màu trắng vết tường giấy cửa sổ đại môn màu đỏ luet từng cái s ố c lên phòng ở trong thính đường bạch lần nữa che miệng lại trong mắt lóe lên kinh ngạc sau đó tại đổ s ụ p biến mất phòng ở bên ngoài nàng nhìn thấy la diêm vào vào nàng vừa định thoát ly căn này quỷ dị phòng ở thấy hoa mắt la diêm đã vọt tới trước mặt của nàng khai nguyên vòng hiệu quả vẫn mặt kết thúc la diêm lực buộc phát kinh người một lần bắn vọt liền đến, đến bạch trước mắt mượn nhờ c ò tính la diêm nhấc cánh tay huy trưởng một trưởng vỗ tải bạch trên khuôn mặt phân phát nữ hải ứng trưởng bay ra trên mặt xuất hiện một cái thật to thủ lớn màu đỏ chót bụi r a huyết trâu lăn đi ra rơi xuống mặt đất không tiếp tục đứng lên la diêm nhũ mày từ biến mất quỷ trong phòng đi hướng bạch đúng như chi nhãn bên trong đối phương sinh vật ánh sáng sáng còn lại chưa từng biến mất cái này khiến la diêm yên lòng vừa rồi hắn nhưng lo lắng một trưởng vỗ chết cái này yếu không trải qua gió nữ hải hiện tại xem ra chỉ là đập tròn tới la diêm không yên lòng t r ư ớ c dùng liệt tinh vỏ kiếm tại bạch trên thân điểm nhẹ mấy lần gặp không có phản ứng cũng mặc kệ nàng thật bất tỉnh hay là giả hôn mê cầm lấy vỏ kiếm lại đang nữ hải trên đầu gó xuống lần này dù là nàng là trang cũng phải tạm thời hôn mê một hồi học viện phòng hiệu trưởng bên trong nhìn xem trong màn hình lớn la diêm tiểu tâm thăm dò lại cẩn thận cầm kiếm vò gõ lại một chút rất nhiều thương khách học viện lao sư ra mặt đều không tự giác có cắp hiệu t r ư ở n g đoàn hồng cắp cắp cười to tiêu lao sư nhìn không ra các ngươi cái này năm nhất còn sống rất cẩn thận à. tiêu thời mỉm cười gật đầu la diêm đồng học tại cự thú thiên thai sau lấy người bình thường thân phận trên mặt đất dễ dụa sinh sống ba năm ta muốn trong ba năm này sinh hoạt hẳn là dạy dỗ hắn rất nhiều thứ t ư n g đạo ánh mắt nhìn lại thương hết học viện chỉ nhằm vào giao lưu sinh danh sách làm đơn giản điều tra nhưng lại không biết la diêm thế mà đến từ mặt đất đoàn hồng đốn lúc tốc mục đạo khó trách hắn cẩn thận như vậy nếu như không phải như vậy chỉ sợ rất khó sống sót đi tiêu thời k h ẽ gật đầu một cái học viện khu ký túc xá la diêm nhìn về phía còn lại hai cái thương hết học viện học sinh nữ sinh kia hiện tại cùng lưu nhược hàm đang tiến hành huyền thuật chiến thường niên huyền thuật đều kèm theo dương hỏa hiệu quả uy lực bất phàm lưu nhược hàm thì sử dụng thần tàng bị rực để mỗi cái huyền thuật đều có gấp đôi hiệu quả mặc dù uy lực nhỏ bé nhưng thắng ở số lượng nhiều tại huyền thuật trong chiến đấu số lượng có đôi khi cũng rất trọng yếu đồng dạng thời gian bên trong phóng thích càng nhiều huyền thuật cái k i a chỉ dựa vào số lượng liền có thể áp chế đối thủ nếu như không phải t ử nhiên dương hỏa rất bá đạo tại lưu nhược hàm chiến thuật bên dưới sớm thua trận một bên khác mượn nhờ không vũ thu hoạch được cao tính cơ động cùng phi hành các loại ưu thế thịnh dược thiên cho dù lấy một đ ị c h hay thế m à mạc hiện lên bại thế hà hạo cùng tô t i ể u hai người mặc dù nghĩ hết biện pháp muốn đem thịnh dược thiên cho kéo đến trên mặt đất để đánh nhưng vừa có nguy hiểm thịnh dược thiên liền bay lên mấy chục mét không trung để hà hạo hai người vô kế khả thi la diêm nghĩ, nghĩ. Cảm thế ấ y n u như hạn thể chế có là ạ i t h la diêm nhìn về hướng thương hách học viện nữ học sinh kia đúng lúc này trên bầu trời thịnh dược thiên kêu lên không đánh chúng ta đầu hàng chương một trăm tám mươi đại tuyển bạo lôi năm năm chương một trăm tám mươi đại tuyển bạo lôi năm năm nghe được thịnh dược thiên hô đầu hàng tử nghiên lập tức mỉm cười lui ra phía sau đem thái cực lửa thu lại la diêm thấy thế cũng không có có ý tốt tiếp tục nhìn chằm chằm người ta liệt tinh trở vào bao đi trở về người một nhà bên người hà hạo lại kêu to lên ta không đồng ý lao tử đến bây giờ ngay cả ngươi một cây lông chim đều không có s ở đến ta khó chịu n g ư ơ i cho ta xuống tới là nam nhân cùng ta đao thật thương thật đánh một trận tôi t u đứng thẳng xuống b ả vai giải trừ lang hóa bắt t r ư ớ c ngụy trang ta cũng không muốn đánh nếu không các ngươi lướt cái giá nhưng đừng kéo lên ta từ trên trời rơi xuống thịnh dật h i ê n thu hồi đường nào cười vừa nói ta đứng đấy để cho ngươi đánh một quyền đi Thực sự thật có l ỗ i để cho ngươi không có tận hứng b ấ t quá chúng ta bên này đã nằm xuống hai cái tiếp tục đánh xuống chúng ta lật bản tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ hôm nay tới đây thôi đi hà hạo h ứ một tiếng ai mà thèm đánh ngươi một quyền dạng này đấu pháp lao tử không cần tô t i ể u thở dài ngươi thật là khó chịu a lao đại hà hạo giữ dằn kêu lên nam nhân nói chuyện n ữ n h â n im miệng hắn tiếp lấy chỉ vào thịnh d ự c thiên nói hôm nay coi như xong lần sau chúng ta chơi cơ giáp chiến đấu nhìn lao tử sẽ ngươi điệu nhân này tốt tốt thịnh d ư c thiên cười nói hiện tại để cho ta mang các ngươi đi tham quan ký túc xá hắn lại đối đồng học nói tử nghiên làm phiền ngươi nhìn xem tiểu bạch bọn hắn có hay không thụ thương ta biết khuôn mặt hơi tròn học sinh năm thứ ba m ỉ m cười đáp lại thế là la diêm lấy người thu dọn đồ đạc đi theo thịnh d ự c thiên phía sau tiến về chính mình ký túc xá bọn hắn đi đằng sau võ sĩ đầu ông đầu t r o n g mặt ngồi đứng lên mụ n ộ i nó một năm kia cấp đầu là lấy cái gì làm khối sát sao đau chết ta rồi lúc này tử nghiên ngồi sùng xuống, xuống vừa cười vừa nói đừng động nàng giơ tay lên trong tay dâng lên nhàn nhạt như là sương mù giống như ngọn lửa màu trắng đặt nhẹ đông hoàng cai chán võ sĩ đầu phát ra một tiếng thoải mái thở dài thương thế cấp tốc đạt được khôi phục lúc này hắn nhìn thấy nằm dưới đất bạch đá âm thanh tên điên cũng bị đánh n g ấ t xịu ai làm thường niên thanh t i ệ n cười nói cái k i a năm nhất sinh đông hoàng trận mắt hốc mồm là hắn thiên điên những cái k i a quỷ dị phiền phức muốn chết cái k i a năm nhất lại có thể đánh n g ấ t xịu nàng thường niên nhẹ gật đầu hắn tiêu tốn thời gian là nhiều hơn ngươi đông hoàng h é t lớn ta đó là chủ quan lần sau ta nhất định khiến cái tia họ la để mắt t u t t u t người ủng hộ a thường niên ôn nu nói ra ban đêm đúng hạn mà tới la r i ê n bốn người Đổi qua q nàng tại lớp học thậm chí trong trường học đều là có thụ hoan nghênh nhân vật nhưng đến nơi này vừa vặn tướng phản biến thành không được hoan nghênh một loại kia la diêm thì làm như không thấy như vào chỗ không người giống như đi vào nhà ăn thậm chí nên ngang hướng đống người chỗ đi đến những cái kia vốn là muốn cố ý ngăn t r ở hắn đường đi người bị la diêm nhất chừng đều vô ý thức tối lui không gì khác những này nhận địa thành bảo vệ học sinh chỗ nào địch nổi la diêm trong mắt sắt khí lúc này có âm thanh từ nhà ăn bên trái chuyển đến la diêm đồng học nơi này la diêm nhìn lại đúng là bạch nàng một bàn tay che miệng con mắt chiếu lấp lánh khuôn mặt nhỏ treo một vòng đỏ hứng một tay khác dùng sức lắc lắc bên k i ê một bàn thịt giật thiên bọn người ngồi xuống trên đỉnh đầu bọn họ treo một đầu hành phi hoan n ê n bách chiến học viện đồng học đi hà hạo một ngựa đi đầu tô thiệu cười cũng nhỏ giọng nói ngươi khẳng định muốn cùng bọn hắn ngồi cùng bàn hà hạo a âm thanh vì cái gì không ta còn sợ bọn hắn hạ độc phải không la diêm nói khẽ hạ độc sẽ không nếu như là ta ta sau đó thuốc sổ sau đó hắn vượt qua hà hạo hà hạo khỏe miệng co giật xuống phía bên kia võ sĩ đầu nhìn xem bên cạnh m ặ c r ộ n g thùng thình kịp hạ thân màu hồng bách c h ế t váy bạch giống ngày đầu tiên nhận biết đồng học này giống như đạo có lầm hay không đó là chúng ta đối thủ ngươi cao hứng như vậy làm gì bạch che miệng cố gắng che giấu không ngừng khuyết đại dáng tươi cười hì hì hì hì h nàng phát ra một trận rất khắt chế tiếng cười mà thường hướng nói ta thích hắn đông hoàng đem vừa uống đến trong miệng trà nóng phút tới bạch n h ỏ giọng nói hắn đánh tan tiểu thất sông tới thời điểm cái ánh mắt kia ta rất xác định nếu như không phải tại học viện nếu như chúng ta là đ ị n h nhân hắn tuyệt đối sẽ giết chết ta dùng hữu hiệu nhất xuất biện pháp giết chết ta chúng ta là đồng loại ta rất xác định điểm này cho nên ta thích hắn thích đến muốn giết chết hắn hoặc là bị hắn giết chết đông hoàng kinh ngạc nhìn cái này nhỏ nhắn sinh sắn nữ sinh sau đó nói ngày mai ngươi phải đi tìm trần nhiên bác sĩ ngươi bao lâu không có kiểm tra tinh thần của mình trạng thái ngươi xác định mỗi ngày đều có uống thuốc sao vấn đề này bạch không có trả lời đông hoàng cường điệu nhớ kỹ ngày mai đi phòng y tế bạch nhìn lại ánh mắt lạnh nhạt giống như là đang nhìn như người chết nhìn xem đ ô n g hoàng thật rông dài lúc này la diêm đến gần bạch khuôn mặt nhỏ vừa đỏ vỗ vỗ bên cạnh mình cái ghế la đ ồ n g học ngồi ở đây la diêm nhìn nàng một cái sau đó tại trực giác điều khiển chính mình kéo ghế ngồi xa xa tốt có tính cách làm sao bây giờ ta càng ngày càng ưa thích hắn bạch liệu mạng che miệm không khiến người ta thấy được nàng cái kia hơi có vẻ điên cuồng dáng tươi cười thế nào các vị ký túc xá còn hài lòng đi thịnh dực thiên mỉm cười hỏi hà hạo nhẹ gật đầu còn có thể mặc dù ta không thích loại lao cổ đồng này giống như phong cách thịnh dực thiên cười cười nói ưa thích l i ề n tốt ngày mai ta mang mấy vị đồng học đến trong thành tham quan tiện thể đến binh đoàn báo cáo mấy vị đã tạm thời biên làm một đội đồng thời giống như chúng ta đều tại thứ hai ban tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm lưu nhược hàm chính soát điện thoại di động đột nhiên á âm thanh đưa di động cầm tới la diêm trước mắt ngươi nhìn la diêm cầm qua điện thoại di động của nàng chỉ gặp trên màn hình thình lình có dạng này một đạo tiêu đề đại tuyển bảo lôi khải minh trọng công hư hư thực thực tác động đến cựu thú ký sinh trùng buôn lậu án cái này l à diêm đại cả ngoại ý muốn đại tuyển mới bắt đầu không có mấy ngày khải minh trọng công thế mà bảo lôi lần này lạc thiên ý sợ rằng sẽ rất phiền phức chính là cái này lôi đến cùng là ai tuân ra tới ts hôm nay cũng là canh năm cầu phiếu a chương một trăm tám mươi mốt điều nghiên địa hình canh một chương một trăm tám mươi mốt điều nghiên địa hình canh một khải minh trọng công bảo lôi lạc thiên ý quấn vào c ự thú ký sinh trùng buôn lậu phong ba đối với người nào có lợi nhất đương nhiên là hắn tranh cử đối thủ lần này thành chủ đại tuyển tham tuyển người có mấy cái binh đoàn đoàn trưởng đ ị c h trinh khải minh trọng công lạc thiên ý đi xa tập đoàn hoàng v i ễ n h à n g bộ trưởng an toàn ngô sử mặc hiện tại lạc thiên ý bảo lôi cái khác ba cái tham tuyển người tự nhiên chiếm đủ tiện nghi lấy la diêm đối với địch trinh hiểu rõ loại sự tình này khả năng không lớn là hắn làm như vậy có khả năng nhất chính là mặt khác cả hai không phải hoàng v i ễ t hằng chính là n ô sử mặc la diêm tương đối k h u y n hướng hoàng viết hằng dù sao trước đây không lâu hắn mới dùng lạc thiên ý lừa dối qua hoàng viết hằng nói không chừng hoàng viễn h à n g vì trả thù vụ trộm đem lạc thiên ý một quân như vậy mới phải chó căn chó chắc hẳn rất đặc sắc la diêm đưa di động còn cho lưu nhược hàm trong lòng hơi đậu ngầm đầu cùng bạch đối đầu mắt màu hồng s o n g đuôi ngựa một mặt thẹn thùng túi đầu la diêm lắc đầu không để ý đến bạch túi đầu nhưng ánh mắt dư quang cũng không ngừng tại lưu nhược hàm trên thân chạy đây là hắn người yêu sao t h ư ợ n như dực thiên học trưởng cùng tử nghiên học tỷ như thế hắn đã có luyến nhân sao vậy ta không phải không cơ hội không có người yêu thì như thế nào nữ nhân kia chỉ cần chết một bàn tay đột nhiên rơi vào bạch trên bờ vai màu hồng s o n g đôi ngựa ngầm đầu khuôn mặt so sánh vườn năm thứ ba nữ sinh một mặt nghiêm túc nói tiểu bạch khống chế chính mình không thể giết người bạch mở to hai mắt nhìn giống như là kỳ quái tử nghiên làm sao nghe được tiếng lòng của mình t h n g h i ê n thở dài ngươi vừa rồi nói hết ra mặc dù nói rất nhỏ giọng bạch vội vàng dùng lực che miệng của mình đứng lên ta không thoải mái ta đi trước tử nghiên cũng đứng dậy đối với h ạ hạ bọn người xin lỗi nói tiểu bạch có chút không thoải mái ta theo nàng đi một chuyến phòng y tế hai người đi ra nhà ăn bạch đột nhiên dừng bước đưa tay nhẹ nhàng nắm bên dư Học tỉ, ngươi nói ta là quái vật sao thường n h i ê n k h ẽ thở dài âm thanh vớt vớt tóc của nàng tiểu bạch không phải quái vật tiểu bạch chỉ là còn k h ô n g chế không được chính mình thần tàng nhận những cái k i a quỷ dị ảnh hưởng bác sĩ trần không phải nói chỉ cần ngươi định kỳ kiểm tra bảo trì trạng thái tinh thần theo ngươi quan tưởng thuật cảnh giới tăng lên cùng t u ổ i tắc tăng trưởng tinh thần của ngươi sẽ dần dần ổn định lúc k i a quỷ dị rốt cuộc không ảnh hưởng được ngươi mà lại ngươi cũng có thể thúc đẩy hoàn chỉnh quỷ dị bạch lúc này mới gật gật đầu vung tay ra một cái trong thư phòng cửa số chỗ một người trung niên nam nhân đứng tại bên cửa số hắn trải lấy đại bối đầu dâu ria trải qua tỉ mỉ tu bổ nổi bật uy nghiêm cùng nam tính mị lực mặc áo dưỡi áo sơ mi nhưng văng lên tay áo hắn một tay bỏ vào túi tay kia bưng ly rượu đỏ tiếng đập cửa văng lên nam nhân trầm giọng nói tiến đến cơ mở một cái đồ tây đen đi tới lão bản người học sinh kia đã tới nam nhân dạng biết đi xuống đi nhưng đ ồ tây đen không đi còn có việc đồ tây đen gật gật đầu lão lư bọn hắn chết một cái đều không có còn lại căn cứ căn cứ bên kia tin tức chuyển đến, đến xem là người học sinh kia cùng bạn học của hắn làm đại bối đầu một trận trầm mặt sau gật gật đầu đồ tây đen lúc này mới ra ngoài đại bối đầu xoay người nhìn về phía bên cạnh màn ảnh máy vi tính trong màn hình một cái tóc đen đỏ mắt người trẻ tuổi đào mắt giết mười mấy người tiếp lấy phía sau có cơ giáp ngồi dậy một trận bắn phá đại bối đầu chính là đen đảo công ty lão bản đinh dương thu đến cái này phong nặc danh biêu kiện sau hắn vẫn đang chờ lấy la diêm đến hiện tại không những c h ở đến mà lại la diêm ở trên đường còn thuận tiện giết hắn một đội người tại đinh dương trong mắt la diêm đã là cái người chết hắn chậm rãi nhấc một hớp rượu đỏ học sinh thì như thế nào ngươi cho rằng trốn ở trong học viện ta liền lấy ngươi không có cách nào sao đinh dương đột nhiên một trưởng vô ở trên màn ảnh màn hình tại chỗ vỡ nát hôm sau thanh dương thị đệ tăng khu nơi này là khu buôn bán cao lầu san sát tuy nói rất nhiều trên lầu cao đều làm cái đơn mái hiên nhà hết sơn đỉnh nóc nhà nhưng tổng thể mà nói nếp xưa kiến trúc ít đi rất nhiều la diêm mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai cầm trong tay xuyên đỏ rực mức quả ngồi tại một tấm trên ghế dài vừa ăn mức quả một bên nhìn xem đối diện một tòa cao ốc h ắ c đào đại hạ đây là đen đảo công ty tổng bộ địa chỉ là la diêm tối hôm qua tại lạc bên trên tìm tới đồng thời tìm tới còn có đinh dương anh trụ hôm nay thịnh dược thiên mang theo mọi người ở trong thành ngắm cánh lúc đi vào đệ tam khu phụ cận la diêm tùy tiện tìm cái cớ trốn đi chính mình một mình tìm được hắc đào đại h ạ khi hắn đem mức quả ăn xong thời điểm ba chiếc xe con màu đen đi vào cao ốc cửa ra vào từ trong ghế xe chui ra ngoài bảy tám cái đồ tây đen sau đó một người nam nhân mới t ử ở giữa trong ghế xe đi ra đinh dương la diêm nhìn nam nhân kia một chút liền đứng dậy rời đi ngồi không chung xe cáp tiến về binh đoàn tổng bộ tại la diêm rời đi về sau tại cách đó không xa một gian quán cà phê bên trong đi ra một cái áo trắng còn trắng tóc đen dối tung nữ tử q u a nàng kỷ. n cầm chi bút ghi âm nhỏ giọng nói ra mục tiêu so ta tưởng tượng bên trong càng cẩn thận càng chuyên nghiệp tại ta trong tưởng tượng hắn hẳn là bị đen đảo công ty công kích sau mới có thể tiến hành phản kích có thể đen đảo công ty còn mạt hành động hắn đã tới điều nghiên địa hình nhìn qua hắn lần này tới thanh dương là quyết tâm muốn phá hủy đen đảo công ty p h ò n g đoán mục tiêu tính cách là có t h ủ tất báo loại hình trong mắt vỏ không được nửa điểm hạ cát chỉ cần đối với mình có uy hiếp liền nhất định phải xử lý sạch sẽ chạm thảo trừ căn cái này thuộc về cực kỳ nguy hiểm tính cách có lẽ ta phải điều chỉnh hạ kế hoạch thì như đối với việc này giúp hắn một chút bán cho nhân tình của hắn giảm xuống hắn đối với tổ chức địa lý ân lại quan sát một đoạn thời gian nhìn hắn phải chăng có đáng giá để cho chúng ta kết giao giá trị sau khi nói xong quan k ỳ thu hồi bút ghi âm tại binh đoàn tổng độ ngoài cửa lớn đợi nửa giờ đầu la diêm tài nhìn thấy thịnh dược thiên cùng hà hạo bọn người ngươi đi đâu chúng ta là một đội không nên tùy tiện một người hành động phải có đoàn đội tinh thần hà hạo vừa thấy mặt liền huấn luyện lên la diêm la diêm n g o n h mặt làm ngơ chỉ muốn nhanh lên trở về tu luyện thịnh d ư c thiên cười, cười. sau đó dẫn bọn hắn đi gặp thứ hai ban lớp t r ư ở n g lại dẫn bọn hắn đi thăm binh đoàn cùng bọn hắn chin này tiểu đội đặc thù chuyên dụng phòng nghỉ hôm nay ngắm cảnh tạm thời như vậy đi thịnh dực thiên trong phòng nghỉ cười nói qua mấy ngày binh đoàn sẽ có nhiệm vụ cho các ngươi đến lúc đo bốn đúng lúc này cảnh báo đột nhiên vang lên chú ý chú ý phát hiện cỡ nhỏ cự thú bảy ngay tại tiếp cận địa thành số lượng hai mươi bảy đầu bốn mươi năm phút sau sẽ tiến vào thứ ba cảnh giới khu vực xin tất cả cơ giáp sư làm tốt xuất kích chuẩn bị xin tất cả cơ giáp sư làm tốt xuất kích chuẩn bị Trước tập 182, đ hãng tắt c h i nhanh chân n á đi binh đến phòng nghỉ bộ đàm trước cái này có thể trực tiếp liên hệ đến thứ hai ban lớp trưởng hà hạo cầm lấy bộ đàm nói rõ chính mình mấy người ý nghĩ bộ đàm bên kia trầm mặc một lát mới có đáp lại có thể bất quá các người muốn nghe tỏng bệnh làm cho hà hạo lớn tiếng trả lời không có vấn đề thịnh d ự c thiên thấy thế không lại ngăn cản rất nhanh la diêm đã ngồi tại bạch long trong phòng điều khiển mệnh lệnh trên đài xuất hiện từng mặt màn hình bên trong lưu động rộng lượng tin tức đàn thú ba mươi đầu phía dưới x ư n g là cỡ nhỏ đàn thú ba mươi trở lên một trăm trở xuống là cỡ chung vượt qua một trăm l à lớn hình đàn thú la diêm nhớ lại có quan hệ bảy thú tin tức cỡ lớn đàn thú hiện tại đã không thấy nhiều trừ tại cự thú thiên thái lúc đó có qua ghi chép bên ngoài đằng sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện cỡ lớn bảy thú ghi chép trên thực tế cỡ lớn đàn thú rất khó xuất hiện cự thú vì tranh đoạt sinh tồn tài nguyên cùng địa bàn cũng sẽ công kích lẫn nhau nếu không thế giới sớm bị bọn chúng chiếm lĩnh cỡ chung đàn thú thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đại đa số bởi vì một ít nguyên nhân khiến cho đại lượng cự thú hướng cùng một cái phương hướng di chuyển cỡ nhỏ đàn thú tương đối phổ biến bất quá đụng vào địa thành sát xuất cũng không nhiều la diêm điều chỉnh thử lấy các loại dụng cụ làm tốt xuất kích trước sau cùng kiểm tra lúc này trung tâm chỉ huy có mệnh lệnh hạ đạt tất cả xuất kích cơ giáp đến mặt đất sau mau chóng tiến vào chỉ định chiến vị lần này tác chiến khai thác á m sát hình thức chia làm tiên phong trung vệ hậu vệ ba cái tập đoàn do tiên phong thống nhất sử dụng lôi minh s ú n g n g m đối với xâm phạm đàn thú tiến hành cự l y x a ám sát cá l ọ t lưới lại từ trung vệ hậu vệ hai cái tập đoàn tiến hành đánh g i ế t tất cả cơ yếu bảo đảm đàn thú không cách nào tiến vào không hào cảnh giới khu trở lên chính là lần này tác chiến nội dung chủ yếu cùng lúc đó mệnh lệnh đài bên trong một cái màn hình bán ra cửa sổ ở bên trong là bách chiến học viện tiểu đội phân phối đến chiến vị không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn bọn hắn được a n bài tại hậu vệ trong tập đoàn hơn nữa là khá thấp khu vực thương h á c h học viện lầu dạy học chính trên màn hình lớn chính biểu hiện ra mặt đất tràn g cảnh tại màn hình bên cạnh có lần này tham dự chiến đấu cơ giáp danh sách đột nhiên r i võ sĩ đầu đông hoàng kêu lên hát lôi đây không phải là bách chiến học viện bên kia cơ giáp sao bọn hắn cũng đánh ra không sai phía sau có âm thanh truyền đến đông hoàng quay đầu lại trên tay phải có rõ ràng vết s ẻ o thịnh dực thiên đi tới mới từ binh đoàn tổng bộ trở về học sinh năm thứ ba xác nhận đông hoàng suy đoán chúng ta vừa vận tải tổng bộ bọn hắn nghe được cảnh báo hướng ban hai lớp trường xin mời xuất kích đông hoàng một bàn tay quẳng trên đ i sớm biết chúng ta cũng đi tổng bộ lần này đầu ngọn gió để bọn hắn xuất cùng h e m i quảng lăng thị chỗ địa khu khác biệt thanh dương thị mặt đất là một mảnh vùng núi lương rửa một trăm linh g dây núi mặt hướng rộng lớn bình nguyên bạch long chỗ xuất kích hoang thuyền đến mặt đất sau la diêm khống chế cơ giáp đi ra nhìn quanh bên dưới bột phía tại mệnh lệnh trên đài phương đã xuất hiện một cái toàn cảnh địa đồ thứ nhất cảnh ộ giới khu khoảng cách thanh dương thị hai trăm linh bảy cây số thuộc về khu an toàn thứ hai cảnh giới khu khoảng cách thanh dương thị một trăm năm mươi l ă m cây số nơi này đã làng nghênh chiến khu thứ nhất cảnh giới khu khoảng cách chỉ có bảy mươi hai cây số đã thuộc về khu nguy hiểm không hào cảnh giới khu khoảng cách chỉ có hai mươi cây số một khi bị tự thú tiến vào khu vực này thanh dương thị liền trực tiếp nhận uy hiếp hiện tại phụ trách tiên phong chiến cơ giáp chính tiến về thứ hai cảnh giới khu về phần la diêm bọn hắn những học sinh này thì tiến về thứ nhất cảnh giới khu cùng không hào khu giao giới bình thường tới nói là khả năng không lớn có cự thú đến nơi này cỡ nhỏ đàn thú cho dù có thể đột phá tiên phong cũng sẽ bị trung vệ tập đoàn chặt đường dù là có cá lọt lưới tiến vào thứ nhất cảnh giới khu cũng sẽ bị cái khác hậu vệ cấp tốc giải quyết hết cho nên lần này xuất kích cùng nói tham dự nhiệm vụ không bằng nói quan sát thanh dương thị cơ giáp tập đoàn tác chiến tới càng thỏa đáng chút chiến đấu tại không lâu sau đó bắt đầu ở vào thứ hai cảnh giới khu cơ giáp tập đoàn thống nhất sử dụng lôi minh súng ngắm đây là một loại đối với cự thú chuyên dụng quỹ đạo tường h x ạ kích khoảng cách cực xa có thể từ thứ hai cảnh giới khu trực tiếp công kích đến khu vực an toàn cự thú cũng là bởi vì tại thanh dương thị loại này vùng đất bằng p h ẳ n g đất bình nguyên hình mới có thể áp dụng chiến thuật như vậy không phải vậy coi như khoảng cách đ ặ tới t nhưng đạn đụng vào chướng ngại vật lại đánh trúng cự thú uy lực cũng sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt trong phòng điều khiển la diêm nghe phía bên ngoài không ngừng chuyển đến đánh lén thiết bị o a n minh một hai đem súng ngắm đồng thời công kích khả năng không có gì nhưng vượt qua ba mươi thanh súng ngắm đồng thời công kích thanh âm kia tựa như ngày mùa hè như kinh lôi cuồn cuộn không dứt lúc này mệnh lệnh trên đài một cái màn ảnh bên trong chính biểu hiện ra từng cái cự thú quang phổ tín hiệu những tín hiệu lấp lóe di động tới có chút tín hiệu hiện tại bắt đầu biến mất đại biểu cho đối ứng cự thú đã chết tại cơ giáp tập đoàn đánh lén phía dưới giờ phút này tại khu an toàn trên vùng bình nguyên từ thứ hai cảnh giới khu vanh phóng tới mưa đạn đã cao tốc xoay tròn cùng không khí ma sắt từ đó lôi ra lộng lây quang ấn lit nha lit nít nối thành một mảnh bọn chúng bay vụt tiến lao vụt mà đến trong b ầ y thú đánh c h ú n g những cái kia tương tự giã t h ú mà độc nhãn ly lực như là c h â u nước mọc ra độc rác t ê rác tại những cái kia muôn hình muôn v ẻ cự thú trên thân chế tạo ra một đám huyết hoa để cự thú tại bôn u tẩu ở giữa không ngừng chúng đạn ngã xuống đất có mặc dù không chết nhưng cũng lại không đứng dậy được thế là đối ứng quang phổ tín hiệu liền như ngừng lại cái chỗ kia phía trên đại đ ị a máu tươi c h ả y sôi đại lượng thú huyết đem mặt đất bôi thành các loại nhan sắc đồng thời đem đỏ độc g e o rắc đến trong không khí đảo mắt đã có bảy tám đầu cự thú vĩnh viễn nga xuống nhưng bắt đầu có cự thú đột pháo ho phụ trách tiên phong chiến cơ giáp còn đang tiếp tục công kích tới làm đệ nhất đầu cự thú đỉnh lấy mưa đạn xuất hiện ở cơ giáp sư trong tầm mắt lúc tiên phong trong tập đoàn một nửa cơ giáp vứt bỏ lôi minh s ú n g đ ắ m nhao nhao xuất ra bọn hắn các loại am hiểu vũ khí chuẩn bị cận chiến chương một trăm tám mươi ba một vùng trường hồng canh ba chương một trăm tám mươi ba một vùng trường hồng canh ba một ư ơ i chín m ư ơ i tám bạch long trong phòng điều khiển la diêm nhìn xem mệnh lệnh trên đài màn hình phía trên kia số lượng không ngừng đang nhảy nhót lấy đại biểu cho cự thú chính một cái tiếp một cái đất bị tiêu diện hiện tại hắn đã có thể trông thấy thứ hai cảnh giới khu bên kia xuất hiện ánh lửa cùng huyền thuật hoặc chiến k ỹ q u a n mang tại trên ra đ a cũng có thể nhìn thấy đàn thú đã có một bộ phận vọt vào thứ hai cảnh giới khu chính cùng tiên phong tập đoàn giao chiến đội thứ hai đỏ thỏ nghiêm trọng hư hào đệ ngũ đội có trắng không cách nào tác chiến đệ tứ đội sói rừng mất đi liên hệ băng tần công cộng bên trong không ngừng có cơ giáp chiến tổn báo cáo vang lên trên cơ bản mỗi vài giây đồng hồ sẽ xuất hiện một lần chiến tổn báo cáo có thể thấy được phía trước chiến đấu kịch liệt rất nhanh chiến họa đã lan tràn đến trung vệ tập đoàn bất quá tại dạ đạ bên trong một chút cự thú tín hiệu đến khu vực kia trên cơ bản liền bị chặt lại xuống tới thời gian cứ như vậy từng giờ từng phút đi qua mắt thấy trên da đa tín hiệu đã càng ngày càng ít đột nhiên b a n g tần công cộng bên trong vang lên tiếng cảnh báo chú ý chú ý có cự thú đột nhập thứ ba cảnh giới khu hậu vệ tập đoàn chuẩn bị chặt đường đã xứng đôi cự thú tín hiệu là con đắc thú nó ẩn thân nhanh sử dụng hiện ả n h đạn phanh phanh phanh thứ ba cảnh giới khu bên trong nổ lên sương mù tại trong sương khói có một đầu hình người cự thú phát họa ra thân ảnh chính là mặt dê thân người cự thú con đắc thú nó sử dụng ẩn thân năng lực t h ẩ m thấu tiên phong cùng c h u n g vệ hai khối khu vực phòng thủ thành công đi tới thứ ba cảnh giới khu đại khái bởi vì bị làm cho hiện lộ thân hình con ác thú lập tức cải biến lúc đầu phương hướng đi tới rẽ hướng cái này khu vực phòng thủ một cái cạnh góc chỗ bách chiến học viện tiểu đội ngay tại trong góc này băng tần công cộng bên trong lập tức có âm thanh vang lên chú ý chú ý bách chiến tiểu đội con ác thú hướng các ngươi bên kia đi các ngươi toàn lực chặt đường hậu vệ tập đoàn thứ ba cùng thứ tư tiểu đội đã tiến đến trợ giút hát lôi trong phòng điều khiển hà hạo tại tiểu đội trong kinh nói chuyện nói ra có nghe hay không chúng ta biểu diễn thời điểm đến chúng ta còn có một phút đồng hồ liền sẽ cùng con ác thú tiếp xúc la diêm ngươi cùng ta c u ố n lấy cự thú tô diệu ngươi linh hoạt cơ động lưu nhược hàm ngươi ở phía sau dùng huyền thuật trợ giúp chúng ta chuẩn bị hà hạo tiếng nói mặt rơi đột nhiên nhìn thấy toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt đột nhiên một mảnh trắng xóa cơ giáp đi theo mãnh liệt đung đưa phản phất cơ giáp bên ngoài có một mảnh hồng đào trải qua lại như treo lên một đầu bạch hồng hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì trên đại đ i ệ cái kia bị hiện ảnh tề ảnh hưởng mà hiện ra thân hình con ác thú chính chạy vội ở giữa chợt nghe ầm ầm rung động sau đó tầm mắt bị xí bạch quan g mang c h e kín một giây sau nó cảm nhận được kịch liệt t r ù n g kích phản thất lọt vào sôi trào mánh liệt n ộ g i a n g bên trong bị nhanh chóng buôn tập nước sông cùng m á n h cỏ rửa con ác thú thân thể tại dạng này cọ rửa bên dưới dần dần biến hình da của nó huyết n ụ khí quan tại mảnh này trắng loá bên trong bay nhanh làm ham mòn hóa thành một phấn biến thành khói xanh tan biến tại quan g mang bên trong đợi đến quan g mang k i a biến mất phía trên đại điện chỉ còn lại có một bộ bạch t cùng cự thú hơi tâm chiến trường đột nhiên trở nên rất t h tính chính hướng bách chiến tiểu đội chiến vị chạy tới cơ giáp nao nhau ngừng lại trong phòng điều khiển cơ giáp sư bọn họ đầu tiên là nhìn xem con ác t h ú không s ư ơ n g sau đó nhìn thấy đại địa bị đào đi một bộ phận tạo thành đạo rộng gần trăm mét sâu bảy tám thước độ khe danh đạo khe ránh này từ bách chiến tiểu đội phương hướng mà đến càng tiếp cận tiểu đội phương hướng độ rộng càng l à thu nạp cuối cùng mọi người truy tung đến đạo khe ránh này điểm xuất phát nó ngay tại cơ giáp bạch long r ơ i kiếm giờ phút này bạch long chính giơ cánh tay lên đem bổ vào mặt đất trường kiếm phá quân nhấc lên hình ảnh này đồng dạng xuất hiện tại thương hách học viện trên màn hình lớn học viện lập tức xôi trào mau nói cho ta biết ta có phải hay không xuất hiện ảo giác Cái i k trong ác học năm h viện loạn đ rồi. c á thành c u một mươi bảy thịnh d ư c thiên lúc này xoa nhẹ hạ mặt cười khổ nói la diêm đồng học thế mà còn lưu lại một tay hôm qua nếu là hắn dùng chiêu này lời nói ta nhìn chúng ta cũng không cần đánh khả năng trừ tiểu bạch bên ngoài chúng ta mấy cái nếu là đục vào không chết cũng phải lột ra đám người hậu phương chem i ệ n g trắng cũng không nói lời nào chỉ là con mắt mở thông tròn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng hồng vân thân thể chính nhẹ nhàng run r à y phòng hiệu trưởng bên trong đoàn hồng ngồi xuống đem đốt lên nước trôi tiến vào trong ấm trà sau đó cảm thán nói lại là tuyệt học mặc dù còn rất thô giáp có thật nhiều cần hoàn thiện địa phương có thể lại là một thức tuyệt học cái này năm nhất sinh đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật không có bị người biết vọt lên một ly trà đoàn hồng đem chén trà hướng phía trước đầy đi qua ban tiệp lao sư ngươi nói có hay không một loại khả năng chúng ta có thể thử đem la đồng học đào tới lúc này một cái t o a chu hồng giáp thải tay rơi vào chén trả kia bên trên chiến đấu kết thúc cỡ nhỏ đàn thú toàn bộ bị tiêu diệt binh đoàn trong phòng nghỉ la diêm ngay tại phục bản vừa rồi chém giết con ác thú quá trình đây là hắn lần thứ nhất ở trên chiến trường sử dụng tuyệt học bây giờ suy nghĩ một chút cái gọi là tuyệt học chính là thông qua đặc thù k h u động nguyên lực thủ đoạn phương pháp để càng nhiều nguyên lực trong nháy mắt buộc phát cũng chuyển vận phương pháp không giống với tuyệt học y lực biểu hiện phương thức cũng không hoàn toàn giống nhau nhưng nói tóm lại mỗi một loại tuyệt học tiêu hao nguyên lực là phổ thông chiến kỹ mấy lần thậm chí mấy chục lần t h ư n h ư trước đó sử dụng một vùng trường hồng chỉ là một c á l i ê n tiêu hao la diêm đã đạt bảy thành nguyên lực mặt khác hay là khống chế được chưa đủ tốt lực lượng tản mát quá nhiều tụ lực thời gian cũng có chút lâu thật tốt một vùng trường hồng đều nhanh biến thành một mảnh trường hồng nếu như có thể hoàn mỹ sự x u ấ t lời nói công kích khoảng cách hẳn là có thể đạt tới hai cây số mục tiêu cũng sẽ không huyết nhục tan giã sẽ chỉ bị chém thành hai nửa đây mới thực sự là một vùng trường hồng hắn làm lấy kiểm điểm lúc hà hạo đi vào hắn trước mặt học trường hai tay vây quanh t ạ n ngực từ trên cao nhìn xuống nhìn xem la diêm đó là ngươi chiêu t h ứ mới ngồi tại trên ghế dài la diêm nhẹ nhàng gật đầu lần sau xuất thủ t r ư ớ c có thể hay không đánh trước cái bắt chuyện ta ngay tại hạ lệnh ngươi x o á t một chút đem cự thú cho m i ệ u sát vậy ta còn muốn hay không mặt m ũ i la diêm run lên hắn không có cân nhắc qua vấn đề này một nguyên nhân khác là lúc đó hắn một kiếm kia đã đến không phát không được thời điểm cho nên chưa kịp thông chi hà hạo ngươi mặt này không biểu lộ mấy cái ý tứ lúc này ngươi hẳn là cho ta một lời xin lỗi ý dáng tươi cười dạng này mới có thể dung nhập tập thể hà hạo nói ra la diêm nghĩ, nghĩ lấy tay ở trên mặt trà sát gạt ra một đạo áy náy dáng tươi cười hà hạo ra mặt co quắp bên dưới lắc đầu tính toán người cái này cười đến so với khóc còn khó coi hơn tiếp lấy lớn tiếng nói đi về trường học c h ư n g một r ư ơ i b phục vụ miễn phí canh bốn ư n g một r ư ơ i b phục vụ miễn phí canh bốn không chung xe cáp là thanh dương thị chủ lưu phương tiện giao thông lúc này la diêm bốn người ngồi tại lái hướng thương hách học viện một khung không chung xe cáp bên trong ngoài cửa sổ ảnh toàn ký ngay ngắn diện hóa lạc nhật n ắ n g c h i ề u hoàng hôn quang mang đem vạn vật bôi thành màu và nóng trên mặt đất ném soi sáng ra từng đạo cô độc bóng dáng lưu nhược hàm lúc này điện thoại di động vang lên đứng lên n lưu,、like、lưu đồng học những tin tức này đều là dương lập giai gửi tới lưu h ư ợ c hàm thở dài để điện thoại di động xuống đối diện chính nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh la diêm bỗng nhiên cảm giác được điện thoại chấn động hắn lấy ra xem xét dương lập giai phát mấy đầu tin tức tới anh em lưu đồng học có hay không tại bên cạnh ngươi nàng có phải hay không tâm tình không tốt ngươi dỗ dành nàng nàng tâm tình tốt liền nguyện ý để ý đến ta ta giống như đưa ra yêu cầu kỳ quái tính toán ngươi đừng q u ó ta ta chính là tâm tình có chút phức tạp a không được ta vẫn là nhịn không được hôm nay ta phát hiện được ta kiểu mạch gối đầu đều nảy mầm ngươi biết tại sao không bởi vì ta khóc ta quá thương tâm lưu đồng học vì cái gì không trở về ta tin tức la diêm thấy kém chút không có đưa di động bốc nát hắn dứt khoát đem dương lập giai cho vào sổ đèn dự định ngày mai lại đem hắn từ trong sổ đèn sách đi ra tránh khỏi buổi tối hôm nay dùng tin tức oanh tạp chính mình trở lại trường học tiến cửa trường l i ê n thấy có chuyên nghiệp đoàn đội ngay tại đối với học viện kiến trúc tiến hành giữ gìn hiện tại là ngày nghỉ lưu tại trong học viện thầy trò có hạn vừa v ậ n lợi dụng thời gian này tiến hành giữ gìn la diêm cũng không để ý đi theo hà hạ o bọn người trở về ký túc xá tắm rửa thay quần áo đang định tiến về nhà ăn điện thoại đột nhiên vang lên la diêm tưởng rằng dương lập giai đánh tới kết quả xem xét là tổ mã số xa lạ hắn nghi nghĩ nghe ngươi tốt la đ ồ n g học trong điện thoại di động vang lên một thanh hơi có vẻ trầm thấp nhưng tổng thể nhu hòa nữ tính tiếng nói ta gọi con kỳ cựu phượng tổ chức phó thủ lĩnh một trong la diêm nhắc giật mình cựu phượng thế mà tìm tới cửa nhớ tới chính mình giết qua hai người bọn họ sát thủ la diêm trong đôi mắt lập tức lấp l ó e sắc cơ có thể sau đó quan kỳ lời nói lại làm cho hắn sửng sốt một chút la diêm đ ồ n g học chúng ta không có ác ý tương phản chúng ta không hy vọng đối địch với ngươi về phần chúng ta chết trong tay ngươi hai cái sát thủ ngươi có thể yên tâm chúng ta không có trả thù dự định lý do ta phía trên đã nói qua liền không lắm lời la diêm đốn đông nhiên mở miệng nói ta đã biết sau đó cúp điện thoại nhưng điện thoại còn không có b u n g xuống quan kỳ lại đánh vào la diêm lần nữa nghe quan kỳ thanh â m tại điện thoại bên trong v a n g lên ta biết ngươi còn không tin mặc chúng ta vì biểu đạt thành ý của chúng ta ta có thể hiệp trợ ngươi diện trừ đen đảo không cần kinh ngạc tổ chức chúng ta trừ làm sạch sẽ làm việc bên ngoài kiếm lợi nhiều nhất hay là tình báo sinh ý văng vào ta đối với ngươi hiểu rõ lần này ngươi đến thanh dương thị chắc chắn sẽ không bông tha đen đảo công ty la diêm cảm thấy ngoài ý m u ố n nói làm sao hiệp trợ pháp quan kỳ không nhanh không chậm nói ra ta có thể cung cấp cho ngươi một chút tình báo tỷ như đen đảo công ty chuẩn bị đối phó người hiện tại bọn hắn nhân viên đã thẩm thấu tiến thương hách học viện trong học viện hiện tại hẳn là có làm giữ gìn đi chi kia giữ gìn đ o à n đội nhưng thật ra là đen đảo người g i ả trang bọn hắn sẽ ở đêm nay triển khai hành động la diêm lần nữa ngoài ý muốn quan kỳ tiếp tục nói mặt khác ta còn có thể cung cấp một chút trên kỹ thuật duy trì ngươi cũng không muốn tại diện trừ đen đảo lúc bị thanh dương thị phương diện phát hiện thân phận của ngươi đi ta có thể đen tiến thanh dương thị cùng hắc đảo công ty hệ thống bên trong q ấ y n h i ê u thiết bị giám sát sau đó xóa bỏ tương quan ghi chép chúng ta còn có thể giúp ngươi xử lý giải quyết tốt hậu quả vấn đề tỷ như đem đen đảo chuyện của công ty dẫn hướng nhân vật khác q ấ y nhiều ban ngành liên quan phán đoán rất chuyên nghiệp la diêm trong lòng t h ầ m khen tình báo kỹ thuật và khắc phục hậu quả các loại công việc cựu phượng cái này phó thủ lĩnh đều lộ ra phi thường chuyên nghiệp đồng thời có thể giải quyết chính mình rất nhiều phiền phức trên thực tế la diêm cũng đang suy nghĩ như thế nào tại diện trừ đen đảo công ty lúc không bại lộ thân phận của mình nhưng một mực không có biện pháp quá tốt nhưng bây giờ nếu có cựu phượng cung cấp những này phục vụ nói cái kia hết thệ cũng có thể giải quyết dễ dàng nhưng là la diêm trầm tiếng nói ta phải bỏ ra cái gì lần này không cần quan kỳ lạnh nhạt nói lần này phục vụ làm miễn phí đưa tạo Đến một lần để lần n nghĩ nghĩ, một cho gặp mặt nói hắn có thể dùng đúng như chi nhãn thăm dò đối phương tiếng lòng dạng này có thể thu hoạch được trực tiếp nhất tin tức có thể quan kỳ đạo liền buổi tối đi nàng lại nói cái địa chỉ nói tiếp đã gặp mặt đằng sau tốt nhất lập tức hành động thừa dịp đ e n đảo công ty tinh nhuệ ra hết lúc vừa v ặ n bưng hang ổ của bọn hắn bất quá n g ư ờ i rời đi trường học lúc phải cẩn thận không nên bị đ e n đảo người phát hiện nếu không phí công nhọc sức bí bo quan kỳ cúp điện thoại la diêm để điện thoại di động xuống đêm nay sao hắn hướng ngoài cửa sổ mắt nhìn đêm tối đã giáng lâm tiếng đập cửa vang lên bên ngoài vang lên lưu nhược hàm tiếng nói la đ ồ n g học cùng đi nhà ăn sao la diêm mở cửa thay đổi rộng rãi kịp mặc quần jean đặt một đôi màu hồng phấn dày chơi bóng lưu nhược hàm tản ra thanh xuân khí t ư c nàng mé mắt chân trừ một lúc sau đó nói đúng rồi người ban đêm có r ả n h không không có la diêm đáp lại sau đó nhanh chân đi về phía phòng ăn phía sau lưu nhược hàm nhét lên miệng hét lớn không kiếm ngoại khối sao la diêm nghe xuống tới nguyên lai là đánh người sinh ý nhưng hắn quay đầu ban đêm ta không r ả n h đối đãi hộ khách hắn hay là có kiên nhẫn mặc dù không nhiều vứt xuống lời này la diêm liền đi hắn vội vàng đi dùng cơm sau đó ra trường học phó ước màu trắng sạch sẽ trong phòng quan kỳ để điện thoại di rộng xuống nàng vừa cùng tổ chức thủ lĩnh báo cáo quyết định của mình cũng được đồng ý tóc đen áo choàng nữ t ử nhìn về phía trên bàn một cái máy tính bảng ở trong đó lặp lại phát hình một đoạn video đó là bạch long một kiếm miểu s á t con ác thú thu hình lại nàng đã đem đoạn này thu hình lại p h ó n g túng đến thủ lĩnh trong hộp thư tuyệt học n a m nhất sinh đã nắm giữ tuyệt học mặc dù chỉ là cái người mới học kỹ xào rất cứng nhắc nhưng bốn quan kỳ thu hồi máy tính bảng chuẩn bị đi ra ngoài mới đầu nàng còn dự định lại quan sát một đoạn thời gian nhưng đoạn video này hoàn toàn thay đổi quyết định của nàng rời tự điếm quan kỳ một mình tiến về khu thứ ba đi vào một cái tiệm mị sợi điểm cái một mình chọn gói cứ như vậy ngồi an tĩnh các loại thức ăn trên bàn tiêu diệt đến không sai biệt lắm lúc nàng nhìn thấy có người đi đến tóc đen mắt đỏ khuôn mặt đường con mặc dù còn không tính lăng lệ nhưng có ý hướng lấy phương diện này phát triển xu thế trong lúc nhất thời quan kỳ thác cho là mình nhìn thấy không phải một người mà là một thanh phong mang tất lộ bảo kiếm một bên khác đi vào tiệm m ì sợi la diêm lạng yên mở ra đúng như trí nhãn ngân thập tự tại đồng tử chỗ im ắng hiện hiện hắn ngắm nhìn bốn phía lúc đã đọc đến chung quanh thực khách tin tức đã phát hiện quan kỳ nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài như thế n đúng là không khôn ngoan thống chi chúng ta song phương hiện tại không có không cách nào hóa giải cựu hận mặc dù dạng này phát triển hồng nguyện đoán chừng sẽ không cao hứng cũng chỉ có thể sau khi trở về lại tìm cách chấn an nàng bốn những ngày tiếng lòng lấy văn tự phương t h ứ c hiện ra nhìn xem những tin tức này la diêm tạm thời thả l ò n g trong lòng chí ít hiện tại xem ra cựu phượng hay là có thành ý ngồi xuống la diêm gật đầu quan kỳ tiểu thư quan kỳ đem một cái máy tính bản giao g cho la diêm nơi này có đinh dương tư liệu buổi tối hôm nay chỉ có hắn cùng chút ít hộ vệ lưu tại công ty ngươi bắt đầu hành động sau ta sẽ c h ặ t đứt đen đảo mạng lưới thông tin để bọn hắn không cách nào đối ngoại cầu viện nhưng một khi buộc phát chiến đấu một khi bị ngoại giới phát giác nhiều nhất mười phút đồng hồ thanh dương thị trị an viên liền sẽ đổi tới hiện trường cho nên ngươi một khi xuất thủ nhất định phải tại hai phút đồng hồ bên trong giải quyết mục tiêu quan kỳ lại lấy ra to bằng một bàn tay hộp đẩy lên la diêm trước mắt la diêm mở ra bên trong có một viên hạt trâu màu đen bong khói nhưng thả ra trong xương khói chứa khâu nguyên tề đây là một loại sẽ để cho hút vào người nguyên lực khô kiệt dược tề có hiệu quả nhanh ba năm giây nội nguyên lực liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống sau đó tại năm phút đồng hồ bên trong nguyên lực sẽ kéo dài hạ xuống đây là giải dược sử dụng điều kiện trước tiên trước phục ụ ngươi liền sẽ không chịu ảnh hưởng quan kỳ lại lấy ra một cái hộp bên trong là hai viên màu đỏ viên thuốc la diêm g ậ t gật đầu ánh mắt rơi xuống trên tư liệu tư liệu rất kỹ càng đinh dương quan tưởng thuật cảnh giới thần tàng năng lực cùng am hiểu chiến k ỹ huyền thuật đều hàng đi ra la diêm nhớ kỹ đằng sau đem viền kia bom khói và thuốc giải thu vào quan kỳ lúc này vươn tay mỉm cười nói hợp tác vui vẻ la diêm do dự một chút mới nắm chặt quan kỳ tay hợp tác vui vẻ quan kỳ thu tay lại sau nhìn xuống đồng hồ nếu như ngươi muốn độc thủ hiện tại có thể hành động không phải vậy trường học người phát hiện ngươi mất tích sẽ rất phiền phức la diêm đứng lên rời đi tiệm mị sợi sau một lát hắn đi tới hắc đảo công ty cao ốc phụ cận n g ầ n đầu nhìn đêm nay lại muốn chết người la diêm nắm thật chặt y phục b e o lên một tấm mua được mặt nạ mặt nạ đi hướng cửa lớn chương một trăm tám mươi lăm kiếm của ta có thể giết người chương một trăm tám mươi lăm kiếm của ta có thể giết người h á c đảo công ty tầng cao nhất đinh dương đêm nay chưa có về nhà hắn muốn đích thân chỉ huy đánh g i ế t cái kia họ l à học sinh một chuyện cấm địa dược cốc bị đoạt h á c đảo công ty lợi nhuận trực tiếp thiếu một nửa cái này khiến hắn đối với la diêm hận thấu xương tiện nghi hắn nếu như không phải trong trường học lời nói bị ta bắt được nói ít cũng muốn nạo tử chi giao hấn một đoạn thời gian lại để cho hắn chết đinh dương đằng đằng sắt khí v ư ơ n g lên một chén hít kỳ u ố n g một hơi cạn sạch hắn cũng không lo lắng cho mình thủ hạ chiến lược từ trước đó cấm đ ị a dược cốc lấy được tình báo đến xem học sinh kia nhiều nhất cũng liền sơ cấp bốn tầng chiến lược lý minh viễn bị g i ế t hắn thấy la diêm cũng không phải là nhân tố quyết định nguyên nhân căn bản nhất là lý minh viễn trầm mê nữ sắc chiến lược lùi lại lại thêm bị cái khác cơ giáp vây công tiêu hao mới cho danh con kia có cơ hội để lợi dụng được mà lần này ẩn nút vào trường học bên trong hai tên chủ quản đều có sơ cấp đại viên mãn chiến l ư c lại thêm rất nhiều chiến sĩ Tin t bởi vậy tại la diêm đi vào hắc đảo công ty đại đường thời điểm đinh dương bạn công thất giám sát trong màn hình lại ngay cả cái quỷ ảnh cũng không có la diêm nhắc tiến vào đại đường hai cái bảo an liền đi đi lên ngôi là làm cái gì ngay tại bên trong một cái bảo an t r a hỏi thời điểm đại sành điện tử miệng cống đột nhiên bung ô xuống tất cả lối ra cửa lớn khóa điện tử toàn bộ hoán đổi thành đóng lại trạng thái lập tức cả tòa cao ố c đã triệt để cùng ngoại giới ngăn cách la diêm nhìn đóng lại miệng cống một chút đối với quan kỳ bản sự có tiến một bước hiểu rõ một cái bảo an cầm lấy bộ đàm chỗ quản lý chỗ quản lý chuyện gì xảy ra làm gì đem miệng cống đóng bộ đàm không có trả lời sau đó trông thấy chính mình một cái đồng sự bị cái kêu mang theo mặt nạ mặt nạ người thần bí một trưởng bộ chó ngươi tiếng nói mặt rơi người đeo mặt nạ đã lao đến một cái nắm đấm trong tầm mắt không ngừng mở rộ sau đó người an ninh này cũng bất tỉnh nhân sự la diêm đánh ngã hai cái bảo an sau không có dừng lại bước nhanh đi vào nơi thang máy trực tiếp tiến về tầng cao nhất đồng thời trong hai mắt hiện hiện ngân tập tự mở ra đúng như chi nhãn lại dùng tới mở ư u vòng cao ốc tầng cao nhất cửa thang máy phân biệt đứng đấy một cái đồ tây đen những này cũng không phải phía dưới bảo an mà là đinh dương bảo tiêu bọn hắn phối thương một thân s á t khi đều là trên tay có mấy đầu nhân mạng chủ đột nhiên nghe được cửa thang máy đốt một tiếng mở ra hai tên đồ tây đen khẽ giật mình cơ cảnh lui ra phía sau lấy ra súng ngắn một cái ở bên ngoài cảnh giới một cái khác mở ra thang máy đi đến cửa thang máy mới mở ra một cái khe hở bên trong liền có u lam quang ngấn t ă n g vọt cái kia lui ra phía sau bảo tiêu nhìn thấy đồng liêu cái hốt đột nhiên phá s u ấ t một đoạn mũi kiếm theo đã rút về tiếp lấy bóng người trước mắt hoa một cái một cái mang theo mặt nạ mặt nạ người tiến đụng vào trong ngực la diêm trước kia mở ra đúng như chi nhắn hắn tại cửa thang máy còn mặt mở ra trước liền đã biết bên ngoài có người mà lại từ đối phương tin tức biểu hiện biết bọn hắn không phải bảo an mà là đinh dương bảo tiêu đối với đinh dương cho săn la diêm cũng sẽ không khắc ký hiện tại hắn đưa tay che bảo tiêu miệng liệt tinh l o i lên liên đem hộ vệ kia tay cầm súng đủ cổ tay chặt đứt sau đó trường kiếm ngang qua bảo tiêu cổ cắt hắn động mạch và khí quản ung dung nhặt lên thanh này chứa dụng cụ giảm thanh súng tay tự động đi thẳng về phía trước la diêm sau lưng người hộ vệ kia bưng bít lấy cổ biểu lộ t h ư n g khổ chậm rãi quỳ xuống cuối cùng không có khí tức đúng như chi nhãn tiếp tục nhìn khải la diêm mặt đến chỗ rẽ l i ề n đã nhìn thấy chỗ ngoặc gián t ư ở n g có người đứng đấy hắn huýt á o chỗ n g ặ c người kia liền thăm dò đến xem kết quả bị một viên đạn đánh vào mắt trái từ sau đầu phá xuất xốc lên một khối ra đầu lần này rốt cục kinh động đến đứng tại hành lang này bên trong bảo tiêu bọn hắn n h a o nhao lấy ra thương coi chừng hướng g ó c rẽ di động đáng t i ế p động tác của bọn hắn bị la diêm thấy nhất thanh n h ị sở la diêm đ ố n g nhiên sông trước hòa xạ từ trên cao đi xuống liên tục nổ súng đem mấy cái rời đi chỗ góc cua bảo tiêu từng cái đánh ngã tiếp lấy tay tại mặt đất nhấn một cái người phóng lên tận trời lập tức phía sau lưng rán vào thông đạo đ ỉ n h chót ở trên cao nhìn xuống súng ngắn liên xạ lại đưa tiễn hai cái bảo tiêu rơi xuống đất quay cuồng la diêm nhìn thấy phía trước một cánh cửa sau có sinh vật ánh sáng sám di động hắn giơ tay lên t ư ơ n g chấn định xạ kích đạn trực tiếp xuyên thấu cửa gỗ đánh trúng hậu phương bảo tiêu. la diêm lại áp vào vết t ư ờ n g liệt tinh đ ả o ngược đâm vào vết t ư ờ n g đem trốn ở sau tường một tên bảo tiêu xử lý ngắn ngủi mấy giây toàn bộ thông đạo đã hiện đầy thi thể cùng máu tươi khi la diêm đi vào đình dương bạn công tất trước cửa lúc cửa mở ra một người bí thư bộ dáng nữ nhân bưng lấy cặp văn kiện đi ra nàng nhìn thấy đầy đất thi thể cùng máu tươi lập tức hét dầm lên nhìn xem la diêm nhất cái kình lắc đầu nói đ ừ n g g i ế t ta ta chỉ là một người bí thư phanh la diêm nổ súng cái này rất có vài phần tư sắc nữ nhân trong n g tường máu tươi về ra nàng mở to hai mắt tựa hồ không thể tin được la diêm vậy mà thật nổ súng đ ả o hướng mặt đất lúc trên tay nàng cặp văn kiện ngã đi ra trong cặp văn kiện không có văn bản tài liệu chỉ có vài trôi sáng như tuyết phi đao nữ nhân này tự nhiên không phải bí thư mà là sắc khí tại đúng như chi nhãn tầm mắt bên dưới la diêm t ạ o xem thấu thân phận của nàng nơi nào sẽ lưu tình đi vào chỗ cửa lớn la diêm xác nhận bên trong chỉ có đinh dương một người vứt bỏ súng ngắn đẩy cửa ra đi vào đinh dương chạm tại cửa sổ tựa hồ không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra hắn bưng một chén hít kỳ lưng ngay bên dưới nói đinh mỗ hai mươi tuổi dốc sức làm đến bây giờ từ không có gì cả đến chạm tại bây giờ vị trí này. giết người cũng không t ì n h thiếu người phách lối cũng thấy nhiều nhưng giống người đơn thương độc mã d á m g i ế t tới đây thật là không nhiều đinh dương uống cạn sạch rượu xoay người lại la diêm đưa tay lấy xuống mặt nạ tiện tay bóp mặt nạ biến thành b ộ t phấn đinh dương con ngươi có chút cò r ụ t lại nhìn xem la diêm là ngươi ngươi không tại học viện la diêm mặt đáp chỉ là đem liệt tinh bên trên vết máu l a o đinh dương cởi bên dưới ngươi sẽ không phải coi là cầm một thanh kiếm liền có thể giết chết đinh mô đi la diêm chậm rãi nói ta thanh kiếm này chuyển không được núi ngược lại không biển hắn chậm rãi hướng đinh dương đi đến hàng không được yêu trấn không được ma hái không được tinh đoạn không được sông phá vỡ không được thành càng không mở được trời duy chỉ có có thể giết người tay vừa lột quan kỳ tặng cho bom khói quăng tới phanh hắc cầu kia giống như vật thể nổ tung phóng xuất ra đại lượng sương mù lập tức để phòng làm việc này trở nên bắt đầu mơ hồ nhưng này ảnh hưởng không được la diêm hắn tin tưởng nhìn thấy đinh dương sinh vật ánh sáng s ă m chỗ chương một trăm tám mươi sáu sở thiên mỹ hai bốn chương một trăm tám mươi sáu sở thiên mỹ hai m i bốn tựa như đinh dương chính mình nói hắn hai mươi tuổi dốc sức làm đến bây giờ sóng gió gì không có trải qua đối địch kinh nghiệm từ cũng phong phú không gì sánh được thấy một lần sương mù dâng lên đinh dương phản ứng đầu tiên chính là n g ừ n g thở tiếp lấy một cái khuỵu tay đụng bạo cửa sổ muốn dẫn gió đêm thổi tan sương mù nhưng gió là thổi tới sương mù nhưng không có tiêu tán mà lại đinh dương đột nhiên trong lòng cứng lại nguyên lực trong cơ thể vậy mà cấp tốc hạ xuống bất quá s á t na nguyên lực cũng chỉ còn lại có t r ư ờ n g sáu thành hắn lập tức minh bạch sương mù có gì đó quái lạ không hề chỉ là che giấu hai mắt người đơn giản như vậy trừ cái đó g a đinh dương lúc này phát hiện la diêm vậy mà không có tản mát ra nguyên lực ba động ở trong môi trường này đối thủ vài như ẩn hình đinh dương tê cả ra đầu trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu ta xem thường hắn nghĩ thì nghĩ hắn phản ứng lại không chậm tại đánh vỡ cửa sổ lúc một tay khác giơ lên trên tay hắn sớm đã mang theo một thanh súng tự động nâng lên hướng phía la diêm vừa rồi vị trí chính là một trận bắn phá phanh phanh phanh thương lúc văng lên nhưng la diêm tạo tại ném ra bom khói thời điểm liền im ắng cuốn đến một bên đã sớm p h ụ qua giải rừng hắn tại trong xương khói ghé qua không ngại vô thanh vô tức đi tới đinh dương bên người liệt tinh bỗng nhiên chém ra trong nháy mắt đinh dương sinh ra cảm giác hết sức nguy hiểm miễn cưỡng bị l ệ thân thể chỉ thấy trong sương mù một đạo hưu lam quang ngấn hiện lên đem hắn dẫn theo súng tự động tay cho sóng vai chặt đứt huyết nhất xem phun ra ngoài vậy vào cửa sổ chỗ ngồi trên mặt thảm đinh dương kêu thảm một tiếng hút vào đại lượng sương mù nguyên lực trong cơ thể lấy tốc độ nhanh hơn hạ xuống hắn vội vàng co vào trên bờ vai cơ bắp khép kín mạch máu để tránh mất máu quá nhiều đồng thời bộc phát nguyên lực cũng không biết hắn tu luyện là công pháp gì nguyên lực ba động khuếch tán ở giữa hắn quanh người xuất hiện một đạo mơ hồ màu tím đen giống như quỷ mị hư ảnh đinh dương đưa tay bỗng nhiên hướng la diêm vừa rồi xuất kiếm phương hướng hư bắt đi qua phía sau hắn hư ảnh đ ố n g nhiên phun ra điểm điểm tím sầm hỏa t i n h những hỏa t i n h kia cấp tốc hướng phía trước tung bay đưa ngưng tụ thành một cái màu tím đen l ử a chảo đ ố n g nhiên bắt vào trong sương khói nhưng cái gì cũng không có bắt lấy ngay lúc này đinh dương phía bên phải đột nhiên có nguyên lực bà động bộc phát b ư ớ c lên nguyên lực quang diễm giải khai phụ cận sương ngủ hiện lộ ra la diêm thân hình lúc này la diêm nguyên lực phản phất núi lửa bộc phát giống như phóng lên tận trời để phòng làm việc phía trên đèn treo bằng thủy tinh mãnh liệt lay động hạ tử mở u vòng hoán đổi thành khai nguyên vọng、so、càng mạnh mạnh hơn cùng lúc đó la diêm thân chu hiện hiện cũng không phải vạn sơn đứng sừng sững hư ảnh mà là nguyên thần tôn này nguyên thần hư ảnh so sánh với trước lại có biến hóa trừ hất lên kim văn hạng giáp c u ố n lấy xanh biếc thắt lưng gấm bên ngoài trên người của nó n h i ề u một đầu do hư h ảo dòng nước ngưng tụ thành dao long con dao này rồng hiện tại hình dáng mơ hồ hình tượng cũng không đủ rõ ràng nhưng đã tản mát ra mơ hồ uy áp cùng sắc khí la diêm lúc này tâm thần tất cả đinh dương trên thân cũng không biết chính mình nguyên thần hư ảnh biến hóa hắn nâng lên trường kiếm bốn phía xương mù thụ nó khí cơ gửi dẫn gào thét xoay tròn quay quần không nớt rất có che khuất bầu trời bao phủ bát phương chi thế hóa thành một vòng xoáy khổng lồ sương m g đem la diêm thân ảnh n u ố t hết sau một khắc một vòng ngũ quang lấp lóe bỗng nhiên hóa thành một đạo điện quang phích lịch cùng lúc đó nguyên thần hư ảnh trên thân quấn quanh dao long y mắng gào thét cũng trước một bước đánh g i ế t ra ngoài hung á c vô cùng đâm vào đinh dương trên thân mạnh liệt thủy khí giống như giang hà giống như cọ giữa đinh dương hộ thể nguyên lực đem bọn nó xông đến bảy l r ă tám tám thậm chí đinh dương sau lưng cái kia đạo quỷ mị hư ảnh đều bị xông đến biến mất không còn tam tích con dao kia rồng từ đê đuôi ngẩng đầu thị uy lúc này liệt tinh rơi xuống dẫn động từng đạo ngân bạch tổ hợp thành một đạo lớn bằng bắp đùi lôi đỉnh đánh vào đinh dương trên thân thể đinh dương dùng để bảo hộ thân thể nguyên lực bị hư h à o dao long cách ra chỗ nào gánh vác được một kiếm này ngay sau đó kéo thảm tiếng kêu vừa mới văng lên liền biến mất tiếp lấy thân thể đầu tiên là vỡ ra vỡ thành hai mảnh cuối cùng mới bị lực lượng côn g bạo nổ vỡ nát đ á p thủ đằng sau la diêm lập tức rời đi cứ như vậy qua ba năm phút sau chị a p í lính a vang thanh Lai an dưới mới cõi âm, Nguyên lai phụ trách mảnh khu vực lên cảnh Nguyên này trách bảo phụ khu sát đ an p h ư ơ g động, nghe công trong thương cục nhận được cư dân báo động, nói là nghe được hắc có nhận dân nói thanh. An Chị đảo công ty trong đại lâu có thương âm báo là ty viên đi tới thời điểm đại s ả n h miệng cống đại dâng lên bọn hắn lập tức ngồi thang máy đi vào tầng cao nhất kết quả cửa thang máy vừa mở ra liền có mùi máu tanh vào tới vừa ra thang máy đầu tiên thấy được hai bộ thi thể một bộ bị người dùng kiếm từ miệng thọc đi vào một bộ khác thì cho đứt cổ tay cắt t i ế t hầu cái này khiến trong đội ngũ lão luyện nhất chị an viên cũng cao mày lên một cái tuổi trẻ chị an viên thì nhịn không được g ó ra khi những n à y chị an viên trải qua chỗ ngặt đi vào thông hướng đinh dương bạn công thất thông đạo lúc càng là sợ ngây người nơi này đông một bộ tây một bộ nhiều vô số đến có mười mấy bộ thi thể ngoài ra trong phòng nghỉ tại phòng giải khát phía sau cửa cũng đều phát hiện thi thể khi bọn hắn vượt qua nữ bí thư thi thể tiến vào đinh dương bạn công thất lúc liền ngay cả cái k i a tư lịch dài nhất chị an viên đều lui đi ra tiếp lấy nôn không ngừng ở trong đó chẳng cảnh thực sự quá huyết tinh to như vậy một cái phòng làm việc cơ hồ có non nửa ở giữa tất cả đều là màu tươi thịt nát khí quan cùng các loại nhân thể vật hiện tại thậm chí không biết ở trong đó người phải chết có phải hay không đinh dương cần để cho pháp y đối với những vật kia tiến hành giờ na kiểm tra đo lường mới được bạch bạch bạch tiếng bước chân chuyển đến một nữ nhân đang nhanh chân đi đến nghiên kỷ ba mươi bảy ba mươi tám tóc xấy lấy sóng lớn tạo hình mặc váy băng mông tất đen d ấ m lên giày cao gót kéo bảo thạch túi sách dẫm qua bị máu nhuộm đến đỏ s â m thảm tựa hồ không nhìn thấy bốn phía thi thể đảo mắt đi vào trước đại môn chồng ta đâu đội trưởng chị an đau đầu không gì sánh được nữ nhân này thật không đơn giản nàng là sợ thiên mỹ đinh dương thê tử đồng thời cũng hồng minh thương trưởng là hội hội sở thiên r i ệ u nữ n hồng minh thương hội thanh thị kinh doanh chân, thanh kinh doanh phải chấn chấn. h dương đoạn dương liền tăng giới giới dầm triệu i t là cự đầu. Sở Sở mỹ là nó con gái một tập ba nghìn sùng ái tại cả đời có người nói đinh dương là cưới sở thiên mỹ mới có hôm nay lần này thành t i h u nếu không liền dựa vào chính hắn là không hạ được mảnh giang sân này phải chăng như vậy đội trưởng c h ị an không biết chỉ biết là đối mặt sở thiên mỹ hắn chỉ cần một cái trả lời không tốt quay đầu liền phải đem con cho ném đi sở tiểu thư đinh tiên sinh đinh tiên sinh không ở bên trong sở thiên mỹ cũng là vừa nhận được tin tức biết h áp đảo công ty bên trong có thương âm thanh nàng vội vàng tìm tới vừa đến tầng cao nhất đã nhìn thấy thi thể liền đã có bất hảo dự cảm hiện tại nơi nào sẽ tin tưởng đội trưởng chị an chuyện ma quỷ hư một tiếng nàng cương ngạnh vượt qua đội trưởng chị an bên người mở cửa lớn ra vừa lúc bị đinh dương đụng nát cửa sổ có gió rút vào đưa tới nồng đấm hết u y tinh sắp đến sở thiên mỹ kèm chút đem bữa tối đều cho p h u n ra s ắ c mặt nàng tái nhật nhìn xem tấm trần này trên vách tường trên mặt thảm bản ghế bên trên khắp nơi đều có nhân thể mạnh vỡ lập tức hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh thương tội tuyết. bông Trước khách ô vô bông n Thương g có tội tuyết. h học viện đêm đã khuya chi tiêu bảo trì máy đoàn đội lưu tại học viện vì bọn họ an bài ký túc xá qua đêm lúc này từng cái gian phòng mở ra vốn nên nên đã nằm ngủ thợ s ữ a chữa cái này đến cái khác đi đi ra bọn hắn tụ tập cùng một chốt sau liền hướng giao lưu sinh ký túc xá đi đến đột nhiên thủ lĩnh ngừng lại hắn vô tuyến trong t h a n h nghe vừa lấy được một đầu tin tức cái này khiến hắn mở to hai mắt nhìn tựa hồ không thể tin được sau một lúc lâu hắn mới làm thủ thế hành động h ủ bỏ đinh á n g ư ờ t á dương những năm này hoành hành bá đạo đắc tội người cũng không ít có động cơ giết người đối tượng rất nhiều người có thể yên tâm trà không được trên đầu ngươi la diêm nhẹ gật đầu ngồi xuống trầm giọng nói ngươi có quan hệ với đinh dương thê tử tư liệu sao quan kỷ cấp tốc nói ngươi muốn ngay cả vợ hắn cũng cùng nhau xử lý sạch nếu có thể ta muốn ngay cả hồng minh thương hội cũng diệt trừ la diêm đạo đương nhiên đây là không thể nào cho nên kết quả lý tưởng nhất là sở thị cha con biến mất trên đời này đinh dương là cưới hồng minh thương hội hội trưởng nữ nhi mới một bước lên mây quan đinh dương là người nhìn đen đảo công ty phương pháp xử sự liền biết sở thị cha con cũng sẽ không là cái gì loại lương thiện nếu như không xử lý sạch bọn hắn sau đó một khi bị bọn hắn phát hiện đinh dương sự tình cùng mình có quan hệ la diêm tin tưởng sở thị cha con khẳng định sẽ trả thù chính mình hắn không thích lưu lại thai hoàng ẩm d i ệ t trừ thai họa ngầm bảo đảm nhất cách làm chính là người chết quan kỳ lấy gần như không có cảm xúc chập trùng tiếng nói nói khi tuyết l ở lúc không có một mảnh bóng tuyết là vô tội ta đã biết ta sẽ sưu tập sở thị tư liệu sau đó cho ngươi nhưng những tin tình báo này không phải không giàn ngược cụ thể giá cả chờ ta sưu tập tốt tình báo tính ra nó giá trị sau lại thông c h i ngươi la diêm ân âm thanh liền c ú p điện thoại ban ngày hồng minh thương hội hội trưởng sở triệu mới vừa ở trong hậu hoa viên đánh xong một bộ thai cực quản gia liền đến thông báo lao g a t i ể u thư tỉnh tối hôm qua nữ nhi tìm đến sở triệu tài biết mình con rể xảy ra chuyện mặc dù lính bảo an địa phương cục bên kia nói trước mắt còn không có khả năng xác định kết quả muốn chờ giờ n a kiểm tra đo lường đi ra lại nói nhưng vô luận sở thiên mỹ hay là sở triệu đều biết đinh dương giữ nhiều l ã n h ít đi đi xem một chút sở triệu đi vào nữ nhi gian phòng đã có người hầu đưa tới xúc nhân xâm cho sở thiên mỹ an thần nhìn thấy phụ thân sở thiên mỹ đứng lên cắn răng nghiến lợi nói ra cha ngươi nhất định phải thay đinh dương báo thủ sở triệu phất phất tay rõ ràng lui tả hữu chính mình bưng lên canh sâm múc một chén canh ngôi thổi thổi đưa đến nữ nhi bên miệm uống trước ít đồ lại nói Các loại sở thiên mỹ đem đạo, Đinh sâm muốn canh sau. uống nhiên hết thủ, triệu tự báo. dùng ư dương ơ n nào không phải, cũng là ta sở triệu con、rể. Hắn nếu là chết tại bên ngoài thì cũng thôi đi, có thể chết tại thanh dương thì bên trong, đây rõ ràng không đem ta để vào mắt. Sở thiên g lại là là tại tại phải, triệu thôi đi, thế ta chết thì thể chết thị ta mắt. vào có sở Sở rể. rõ đây đem để d mỹ dùng sức gật đầu sở triệu thoại phong nhất chuyển nhưng muốn trước cha rõ ràng thân phận hung thủ lại nói đinh dương những năm này làm việc quá mức bá đạo trong bóng tối muốn hắn chết người cũng không ít ta đã sớm nói hắn để hắn thu l i ê m chút hắn lệch là không nghe hiện tại xảy ra chuyện hối hận cũng trễ rồi sở thiên mỹ đạo cha ngươi không biết đinh dương khổ vô luận hắn cố gắng thế nào làm sao liều mạng hắn tất cả thành công người ta đều cho rằng đó là mạng hắn tốt cưới ngài nữ nhi đạt được n g à i trông n o n mới có thành tựu ngày hôm nay cho nên hắn cuồng hắn phách lối hắn bá đạo là muốn nói cho người khác biết hắn dựa vào là chính mình s ở triệu hừ một tiếng đánh giám những năm này nếu như không phải nể tình ta liền hắn loại kia hành vi chết sớm tám trăm trở về không nói những cái khác chỉ riêng mê vụ hẻm núi các ngươi hắp đảo công ty thật là dám làm a đường hoàng thu phí qua đường còn chiếm đoạt giữa cốc ta đã sớm nói tiền là kiếm lời không hết có tiền muốn mọi người cùng một chỗ kiếm lời như thế chuyện gì không có muốn n u ố t một mình sớm muộn xảy ra chuyện sở thiên mỹ không kiên nhẫn nói cha bây giờ nói chuyện này để làm gì theo ta thấy hung thủ khẳng định là cái kia họ la s ở t r i ệ u hỏi cái nào họ la chính là đại náo h giữa cốc liên hợp những công ty khác giết lý minh viễn người chúng ta cũng là tại gần nhất mới biết được hắn là quảng lăng thị cơ giáp học viện học sinh cái kia họ la tiểu t ử gần nhất lấy giao lưu sinh thân phận đi vào chúng ta thanh dương thị đêm qua đinh dương liền chết cái này nếu không phải hắn làm ta về sau liền không họ sợ sở triệu những mày học sinh kia có thực lực thế này sở thiên mỹ đạo ta nghe đinh dương nói cái kia họ l à chính là sơ cấp bốn tầng chiến lược sở triệu lắc đầu cái kia không thể nào là hắn đinh dương như thế nào đi nữa cũng có trúng cấp tầng hai làm sao lại cho một cái sơ cấp cảnh giới học sinh sát hại sở thiên mỹ không b h ô n g tha coi như không phải hắn cũng cùng hắn có quan hệ ngươi liền không để cho hắn mua không sao tóm lại cha ta mặc kệ ngươi trước tiên đem cái này họ la làm thịt lại nói có giết nhầm chưa thả qua dù là không phải hắn giết đinh dương nhưng hắn hủy chúng ta rực ốc vài ngày trước còn tại trong căn cứ giết chúng ta một đội người Chính là cái kia đội đưa cho cả còn có tức phòng thí nghiệm đưa vật thí nghiệm nhân viên. Tất cả đều bị hắn giết. Ngươi vật thí nghiệm không phải đến bây giờ còn không ngươi viên. Ngươi đến tin tức sao. Đây cũng là kia đội giết. giờ đưa đưa đều vật Tất vật bây bị sở triệu chăm chú sau khi suy tính nói ngươi gần nhất cũng đừng có về nhà ở chỗ này ta mới yên tâm mặt khác muốn ra ngoài liền mang theo a mẫn nàng sẽ bảo vệ ngươi rời đi nữ nhi phòng ngủ sở triệu đi vào thư phòng dùng di động gọi một cái mã số sau một lát hắn nói chín hào vật thí nghiệm có thể sử dụng sao đi vào thương hách học viện ngày thứ ba sáng sớm hôm nay la diêm lấy được thời khóa biểu sau đó không sai biệt lắm nửa tháng thời gian bên trong tại cái này sáu tuần bên trong thương h á c h học viện an bài chương trình học cung bách chiến học viện cơ bản giống nhau sáng sớm môn văn hóa hoặc là cơ g i á p mô phỏng huấn luyện buổi chiều thì là thời gian tu luyện tuần tiếp theo thế mà còn có cái toàn diện kiểm tra sức khỏe thấy la diêm muốn về quảng lâm thị khi hắn đi theo hà hạo đám người đi tới chỉ định phòng học lúc không khỏi sửng sốt một chút phòng học không lớn p h ủ lên làm bằng gỗ sàn nhà áp để đó tám tấm bàn thấp cùng đối ứng số lượng đệm à u trắng trên vách tường viết lấy nhân nghĩa lệ tin một chữ một bên khác t r ê n tường cửa sổ vòng quanh màn trúc ngoài cửa sổ chính là một cái ao hoa sen có nhàn nhạt hương hoa bị gió thổi đưa tiền đến la diêm không nghĩ tới thương hết học viện lối kiến trúc giả cổ chế liền ngay cả trong phòng học bố trí thậm chí một đ ô n g hoa một cọn cỏ cũng là như thế c h ư n một trăm tám mươi tám một loại khác tu luyện buôn cảng c h ư n một trăm tám mươi tám một loại khác tu luyện buôn cảng dựa theo trên bàn lập bài la diêm tìm tới vị trí của mình và hạ các loại tất cả chỗ ngồi đều có người ngồi xuống về sau một trận làn gió thơm từ ngoài cửa thổi vào la diêm đáng xem nhìn thấy một nữ tự hai mươi bảy hai mươi tám n h i ê n kỷ chính là nữ tử trong cuộc đời tốt đẹp nhất thời điểm không có một mươi bảy m ư ơ i tám ngây ngô nhiều ba phần thành t h ủ c bảy phần p h o n g vận cái này mặc sần s á m nữ tử xương q u t h bánh luận thúy mi mắt hạnh cử chỉ thanh tao lịch sự tự có một loại không nói ra được vũ mị phong lưu cái này phòng học bên trong tô d i ệ u lưu nhược hàm bạch đều là mỗi người đều mang đặc sắc thiểu nữ nhưng ở nữ tử này trước mặt đều muốn kém ba phần có lẽ chỉ có các nàng lớn lên một chút nảy nở một chút mới có thể chân chính chỗ mã thành có thể cùng nữ tử trước mắt tương đối vư vật về phần hiện tại gắn liền với thời gian còn sớm la diêm còn tốt có chút thất thần sau liên lần nữa khôi phục lạnh nạn trong mắt hắn phấn h ồ n g đều là khô lâu đẹp và xấu không có khác nhau quá nhiều xé mở tầng kia ra bên trong đồng dạng đều là khí quan cùng huyết nục khí quan cùng huyết nục có mỹ xấu phân chia sao hiển nhiên không có hà hạo thấy ngây dại một chút bên cạnh tô diệu hừ một tiếng nhìn về phía ngoài cửa sổ hao hoa sen đi đông hoàng lại hét thảm một tiếng lại là ban tiệp lao sư cái kia tên là ban tiệp nữ tử cười khẽ âm thanh nữ điều ôn nhu nói đông hoàng đồng học lao sư ta rất đáng sợ sao thanh âm của nàng mềm n u u y ề n truyền mang theo giang nam một vùng cầu vùng k i a khẩu âm lại có ngô nông mềm giọng danh sưng thanh tuyến nhẹ thanh n u đẹp cực kỳ dễ nghe lại phối hợp ban tiệp manh mối phong lưu coi là thật nghe được xương cốt người đều sốc giòn khả đông hoàng lại giống như là cực sợ nàng vội vàng ngưỡng nghiêm mặt chất đống cười nói làm sao lại ban tiệp lao sư khóa tất nhiên là cực tốt ngươi nói có đúng hay không học t r ư ở n g hắn nhìn về phía thịnh d ự c thiên áp lực lập tức đi tới ba năm này cấp ruột bên trên thịnh d ư c thiên trên trán toát ra tinh tế mồ hôi mất tự nhiên cười bên dưới đông hoàng nói không sai ban tiệp l ư ờ n hắn một cái các ngươi nha bộ dạng này nói lao sư bách chiến học viện n à n g cái nhìn này thấy hà hạ, hạ hồn đều muốn đi ra chỉ cảm thấy thế gian tại sao có thể có đẹp mắt như vậy nữ tử tô diệu thấy một lần dứt khoát l ư ỡ i mắt còn tốt ban tiệp ngồi vào lao sư vị trí bên trên sau biểu lộ trở nên thần thánh trang nghiêm lập tức m ị thái thu liễm cứ việc vẫn như cũng đẹp không sao tả xiết nhưng ít ra sẽ không câu hồn đoạt p h á c hôm h nay để ta tới cùng mọi người bên trên một tiết cha đạo khóa la diêm đang dùng tay chống đỡ mặt nghe chút đầu trượt đi kém chút không cho ban tiệp dập đầu cái gì khóa cha đạo chúng ta thật xa chạy tới d â n trả đạo la diêm lần thứ nhất hoài nghi mình lỗ thai hà hạo đồng dạng như mày càng là trực tiếp đặt câu hỏi lão sư chúng ta cơ giáp sư cần học tập trà đạo sao ban tiệp mỉm cười hỏi lại hà hạo đồng học ngươi cho là cơ giáp sư hẳn là cái dạng gì mỗi ngày chém chém g i ế t g i ế t sao không đợi hà hạo trả lời ban tiệp liền nói cơ giáp sư mỗi ngày đều muốn cùng cự thú hoặc là cự thú tương quan sự tình liên hệ tinh thần trường kỳ ở vào căng thẳng trạng thái bất lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh học tập trà đạo có lợi cho điều tiết thể sát tinh thần từ đó để cơ giáp sư lấy trạng thái tốt nhất đi đối mặt mỗi một trận khiêu chiến nàng dựng thẳng lên một cây mảnh khảnh ngón tay ngoài ra, chớ xem thường trà đạo. Nó là một loại tu thân dưỡng tính phương thức bên ngoài, còn huấn luyện thần tàng năng viện có trừ một tu thức thể là loại lực. Hai cái học các học vị sau i n h h tất cả đều i mặt nhìn n h a không thể tin đó ư ợ c học còn c tập trà đạo thể thần tàng huấn luyện Sau năng lực. đó, ban tiệp thêm hay nói toàn thế giới trà đạo đại khái có thể chia làm bốn loại nước ta đại tống liền có điều vị đầu trà đến đời nhà thanh thậm chí hôm nay thì tại quảng đông địa khu lưu hành lấy công phu trà về phần nhật bản lưu hành đoàn trà thì hấp thu đ ờ i đường văn nhân trà di phong đến bình an trung kỳ cũng chính là cựu thế kỷ mạn đoàn trà dần dần biến mất thay thế mà lên chính là thịnh hành mặt trà hôm nay ta muốn cho mọi người giảng là đại tống đ ấ u trà đại tống đ ấ u trà áp dụng bốn loại mười phục phương pháp nói thực ra ngay ban tiệp giảng bài cũng không khó thụ vị lao sư này dung mạo đoan chính thanh nhã cử chỉ ưu nhã thông cổ ban nay giảng bài lúc trích dẫn kinh điển cho dù là một chút khô khan tri thức cũng có thể giảng được hoạt bát sinh động tại nàng giảng thuật đấu trà lý luận sau c o n tưởng là trận biểu diễn một lần đại tống trà đạo để các học sinh cẩn thận quan sát đằng sau nàng mìm cười nói t u t hiện tại muốn cho các ngươi bố trí một đạo làm việc sau đó các vị đồng học xin đem các ngươi thần tàng năng lực vận dụng đến trả đạo bên trên để cho ta nhìn xem các ngươi đều có thể c u a r a dạng gì trả đến hoàn thành làm việc sau ta biết bình phân lấy học viện làm đơn vị đạt được cao nhất một tổ kia mỗi người sẽ đạt được một bộ d ư ợ c để tổ hợp làm bán thưởng phòng học lập tức c an tĩnh sau một lúc lâu đông hoàng kêu lên ban l á o sư thần tàng năng lực dùng như thế nào tại trà đạo bên trên đó căn bản là không thể nào sự tình lần này hà hạo khó được cùng đông hoàng đứng cùng một trận tuyến nói đúng là a thần tàng của ta là bạo tạc ta dùng một lát không liền đem ấm trả cho độ sao ban tiệp mỉm cười nói không có cái gì là không thể nào các ngươi hiện tại chỉ là đơn giản vận dụng thần tàng nhưng không có xâm nhập đi tìm hiểu nó các ngươi cần làm sự tỉnh là phát huy trí tưởng tượng của mình chỉ cần dạng này các ngươi mới có thể cấp độ sâu đảo móc chính mình thật tàng mới tính được là chân chính lý giải năng lực của mình mà không chỉ là vận dụng cho mặt ngoài nàng cười h í p mắt nói đồng thời đây cũng là một loại tu luyện như vậy bắt đầu đi mặc dù ban tiệp nói ra bắt đầu nhưng mọi người một điểm đầu mối đều không có b ấ t quá có một người ngoại lệ thường niên cái mặt này so sánh tròn nữ sinh sốc lên ó n g nước một tay khác lòng bàn tay thì dâng lên một đoàn ngọn lửa màu vàng thái cực lửa dương hỏa nàng coi chừng khống chế đoàn này dương hỏa lớn nhỏ nhiệt độ dùng nó để nấu nước ban tiệp khẽ gật đầu nói nhìn thử nghiên không phải làm được sao đồng thời nàng thông qua khống chế hỏa diễm lớn nhỏ cùng nhiệt độ sẽ tiến một bước gia tăng nàng đối với thần tàng năng lực không chế độ chính xác trong chiến đấu nàng liền có thể tốt hơn phân phối năng lực chuyển vận làm đến thu phóng tự nhiên nhận tự nhiên dẫn dắt tô rượu trên đầu toát ra hai cái lông s ù lỗ thai nàng sử dụng lang hóa lúc này nàng k h u rác trực giác các loại phương diện đều chiếm được tăng cường vận dụng điểm này nàng chính xác nắm giữ nhiệt độ nước hương trả Màu trà các loại yếu tố còn lại đồng học cũng bắt đầu vắt hết vóc suy nghĩ như thế nào đem chính mình thần tàng năng lực vận dụng đến t r à đạo bên trong la diêm đồng dạng đang tự hỏi hắn khởi động đúng như chi nhãn nhưng mở mị không có đầu mối đột nhiên ban tiệp hp cùng nguyên lực các con số để la diêm l i n h quan g l ó i lên hắn đứng lên trầm giọng nói ban lão sư có thể hay không xin ngơi ư lại biểu thị một lần x ô n g trà toàn bộ quá trình ban tiệp cười bên dưới không có vấn đề khi nàng bắt đầu đun nước lúc la diêm hết sức chăm chú hắn có ý thức bung ra tất cả hạn chế để từng tổ từng tổ số lượng không ngừng mà xuất hiện nhiệt l ư ợ nhiệt g n độ nước pha trả thời gian pha trả tốc độ bốn hết thể hết thể đều là lấy số lượng hiện ra từ khi thần tàng lộ sát thành đúng như chi nhắn sau vì để tránh cho toàn bộ tầm mắt bị số lượng chiếm hết la diêm có ý thức đóng lại rất nhiều chỉ số biểu hiện chỉ lưu lại hp cùng nguyên lực các loại trọng yếu số lượng nhưng lúc này hắn bung ra hạn chế lập tức thu được đại lượng số liệu mà lên một giai đoạn phá chướng pháp nhãn mạnh nhớ năng lực để hắn nhớ kỹ ban tiệp sông trả lúc tất cả trình tự mỗi một tổ số lượng các loại ban tiệp biểu thị hoàn tất đằng sau la diêm liền bắt đầu p h ú khắc lợi dụng chính mình đối con số không chế cuối cùng xông ra ngâm từ màu sắc đến hương vị cơ hồ cùng ban tiệp giống nhau trả đến ban tiệp thử qua đằng sau khó nén kinh ngạc mà lúc này một cái mang theo bao tay trắng mọc đầy con mắt tay tại ban tiệp pha trà ngon trên chén hư nắm bên dưới nước trà kia bên trong hương vị liền bị tất đoạt sau đó được phóng thích đến bạch trước mặt một chén trong thanh thủy ly tia thanh thủy lập tức đã nổi lên hương trà chương trình học kết thúc và hôm nay trong khóa học bách chiến học viện bên này la diêm cùng tô rượu đều vận dụng chính mình thần tảng hoàn thành ban tiệp bố trí làm việc thương h á c h học viện bên này thì do tự nhiên cùng bạch làm biểu hiện ra hại so hai hôm nay hai cái học viện đánh thành n g a n g tay chương trình học mặc dù kết thúc lại cho la diêm dẫn dắt rất nhiều mà lại hắn nhớ lại ngày đó tại q u ỷ phát thành bên trong bọn hắn đi săn cô lấy được chín lúc hắn đọc đến c ự thú số lượng tin tức lúc đó những tin tức kia tự hành trình hợp cuối cùng cho thấy c ự thú công kích quy tích bây giờ suy nghĩ một chút cái kia có lẽ chính là phá t r ư ớ n g pháp nhãn tầng sâu vận dụng chỉ là chính mình một mực không có đi khai phát thế là năng lực kia vẹn vẹn p h ụ dung sớm nợ tồi tàn hiện tại thần tàng đã lột xác thành đúng như trí nhãn nếu như lại trình hợp số liệu lại sẽ phát sinh chuyện gì thế là đến xuống buổi trưa huấn luyện quán bên trong trừ có la diêm còn có lưu nhược hàm la diêm đồng học người muốn giúp ta huấn luyện lưu nhược hàm có chút ngoại ý muốn đêm qua rõ ràng ra hỏa này c ự tuyệt làm sao hôm nay liền đổi chủ ý la diêm gật đầu lần này miễn phí bất quá tương đối ngươi phải giúp ta chuyện lưu nhược hàm sảng khỏi nói ngươi nói nếu như là c h u y ệ n tiền mười triệu trong vòng bao t ả i trên người của ta la diêm mỹ mắt c h ớ p chớp sau đó kiên định lắc đầu không phải vấn đề tiền ta muốn xin ngươi toàn lực công kích ta lưu nhược hàm r u lên ngươi muốn được ta đánh la diêm cắp thủ không kém bao nhiêu đâu tóm lại ta sẽ không phản kích ngươi một mực xuất thủ lưu nhược hàm thất thần hai giây sau đó cười xấu xa đây chính là ngươi nói có thể sử dụng huyền thuật sao la diêm nghĩ nghĩ tạm thời đừng có dùng cũng đừng dùng chiến kỹ trước dùng quyền cước công phu đi hắn lo lắng huyền thuật hoặc chiến kỹ số liệu sẽ quá nhiều hắn chỉ sợ nhất thời không thích ứng được lưu nhược hàm gật gật đầu cái kia bắt đầu bắt đầu la diêm gật đầu đồng thời mở ra đúng như trí nhãn đồng thời giải trừ trên ý thức hạn chế lập tức lưu nhược hàm trong mắt hắn hiện hiện rất nhiều số liệu n h ị tim nhiệt độ cơ thể mạch bác huyết áp hô hấp tần suất chờ chút các loại số liệu điên cuồng nhiệt lên la diêm song nhãn không khỏi có chút đau xót t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín đo lường tính toán mô hình một năm t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín đo lường tính toán mô hình một năm ngay tại la diêm con mắt có chút đau xót thời điểm phía bên kia lưu nhược hàm chủ động phát khởi công kích đi qua la diêm mấy lần dạy dỗ đằng sau lưu nhược hàm xuất thủ muốn xa so với d i v ã n g quả quyết mà lại ngắn gọn rất nhiều nàng trong chớp mắt nào tới chập ngón tay lại như dao trực tiếp liền hướng la diêm biết hầu đầm tới đây đều là cùng la diêm lúc giao thủ từ la diêm trên thân học được tại la diêm trong mắt lưu nhược hàm động tác trở nên chậm chạp đến không hết số liệu không ngừng mà xuất hiện tim đập của nàng nàng mạch bác tốc độ của nàng nàng cường độ nàng một trường này đâm tới góc độ v â n v â những n số liệu này điên cuồng hiện lên ở la diêm trong tầm mắt đồng thời theo lưu nhược hàm động tác đang không ngừng nhảy lên cùng sửa đổi cứ như vậy số liệu số lượng đơn giản có thể dùng rộng lượng để hình dung xuyên tấu h qua những số liệu này la diêm sinh ra một loại trực giác giống như có thể cảm ứng được lưu nhược hàm một trường này đâm đến thời gian cùng góc độ thế là hắn lui về sau bước cũng nửa nghiêng người sang thể để lưu nhược hàm bàn tay từ trước mắt hắn lướt qua la diêm cấp tốc thối lui ra khỏi bảy tám bước gật đầu nói lại đến lưu nhược hàm vẫn như c ũ phóng đi nhưng lần này dùng tới động tác giả vọt tới trước đến la diêm trước người sau đó đột nhiên nhoáng một cái đội xuất hiện ở bên trái của hắn sau đó một q u y ề n đảo nó phấn e o tại lưu nhược hàm trong mắt la diêm tựa hồ không kịp phản ứng hắn vẫn mắt thấy phía trước nhưng tại lưu nhược hàm coi là muốn được tay lúc quả đâm của nàng lại bị một cái ấm áp hữu lực bàn tay bắt được la diêm lưu nhược hàm mắt hạnh trận lên không thể tin được La d i ê m thế mà b ắ t khác nắm đồng m m của hồ sau la diêm dự định tiến thêm một bước ngươi có thể sử dụng chiến kỹ hoặc là huyền thuật lưu nhược hàm do dự một chút ngươi xác định la diêm lật gật đầu lần này hắn trừ bông ra giác quan hạn chế bên ngoài còn sử dụng đúng n số số tương c h đương chính thống huyền thuật chiến pháp chiếc phóng xuất ra để mà du kích ấy nhiều huyền sói tiếp lấy thành lập ống dẫn sau đó thì sử dụng loại hình công kích cùng khống chế hình huyền thuật khi những n à y huyền thuật xuất hiện la diêm trong tầm mắt số liệu số lượng lần nữa tiêu t h ă n g một cái cấp bậc hắn thử nghiệm cùng vừa rồi một dạng nhìn thấy nhưng không đi chú ý cái kia lít nha lít nhít số liệu thậm chí ngay cả lưu nhược hàm tiếng lỏng cũng xem nhẹ đi qua đúng lúc này la diêm trong tầm mắt k i a sáng đột nhiên trở nên sáng lên lưu nhược hàm cũng tốt h u y ễ n sói cũng được thậm chí từ mặt đất dâng lên muốn k h ô n g chế la diêm xiềng xích tất cả đều hóa thành thuần túy quan thể sau đó những n à y quan thể là la diêm phô bảy tiếp xuống vận động bít tích bọn chúng sẽ như thế nào tiếp cận sử dụng dạng gì chiêu thức sẽ làm thứ gì chi tiết không bỏ sót là la diêm biểu diễn một lần sau đó quang mang biến mất hết thể khôi phục bình thường sau đó lưu nhược hàm huyên sói cùng mặt đất dâng lên nguyên lực xiềng xích lặp lại một lần trước đó quang thể đã đã làm động tác giờ k h ắ c này la diêm c h ấ n cả kinh tột đ ỉ n h hắn biết chính mình tìm được đúng như chi nhãn cấp độ sâu vận dụng đó chính là thông qua tổ hợp rộng lượng số liệu bao quát mục tiêu tiếng l ò n g từ đó tạo dựng ra một cái đo lường tính toán mô hình cũng chính là vừa rồi những cái kia quang thể đồng thời cái này đo lường tính toán mô hình sẽ lấy nhất trực quan phương thức hướng la diêm biểu thị đối thủ tiếp xuống hành động để hắn liệu địch tại trước đương nhiên hiện tại cái này đo lường tính toán mô hình còn rất thô giáp còn rất đơn sơ đo lường tính toán bên trên khẳng định còn lỗ hồng c h ố n g chất mà lại dự đoán đối tượng là lưu nhược hàm một trung cấp cảnh đối thủ nếu như là đẳng cấp cao hơn đối thủ chỉ sợ số liệu sẽ càng nhiều sẽ để cho mô hình xuất hiện logic sai lầm sẽ không có cách nào dự đoán nhưng chỉ cần thần tàng của hắn có thể tiếp tục thể biến như vậy năng lực này một ngày nào đó sẽ trở nên thập toàn thập mỹ đến lúc đó kẻ địch cường đại đến đâu tại la diêm trong mắt cũng không có bất luận bí mật gì có thể nói đúng lúc này la diêm bưng bít lấy hai mắt thấp giọng hô âm thanh tựa hồ thần tàng năng lực siêu phụ tại vận hành lại hoặc là hiện tại hắn còn không thích đứng dự đoán mô hình vận hành bởi vậy để la diêm s o n g nhãn vừa nóng vừa đau lưu nhược hàm vội vàng đình chỉ chiến đấu tiến lên xem xét ngươi thế nào la diêm lấy tay ra chỉ cảm thấy tầm mắt một mảnh huyết hồng lưu nhược hàm kinh hô âm thanh con mắt của ngươi chảy máu nhanh ta dẫn ngươi đi phòng y tế học viện phòng y tế một cái trung đẳng dáng người mang theo kính mắt bác sĩ cởi xuống bao tay mị bơi nói không có việc gì không phải võng mạc chóc ra không cần lo lắng nhưng sau đó hai ngày không cần quá độ dùng mắt chú ý nghỉ ngơi hắn xuất ra một bình thuốc nhỏ mắt còn cần mỗi ngày nhỏ ba lần mỗi lần ba dọn lưu nhược hàm thay nằm ở trên giường còn thoa suy nghĩ rán la diêm tiếp nhận thuốc nhỏ mắt cảm ơn n g ư ơ i trần nhiên bác sĩ bác sĩ lắc đầu nói tiếp nếu như còn có khó chịu lời nói lại tới tìm ta sau đó thay la diêm lấy xuống mắt rán la diêm thử mở mắt chứ ánh mắt có chút mơ hồ bên ngoài không có cái khác khó chịu hắn xuống giường tạ quá bác sĩ sau cùng lưu nhược hàm cùng nhau rời đi bọn hắn vừa đi lại có người đi vào phòng y tế nguyên lai、like、là bạch trần nhiên bác sĩ cười ha hà nói tiểu bạch tới rồi đến đây đi bạch đi tới nhu thuận tòa hạ sau đó nói bác sĩ trần mới vừa rồi là la diêm đồng học sao h á n thụ thương phân mắt cục bộ chảy máu ta kiểm tra qua không có việc gì trần nhiên bác sĩ xuất ra một cái máy tính bảng mở ra bạch hồ sơ ngồi xuống hỏi hai ngày này cảm giác thế nào sẽ còn nghe được những cái kia quỷ dị nói chuyện với ngươi sao bạch diêu lắc đầu so trước đó tốt hơn nhiều đặc biệt là đêm qua ta không có mộng du cũng không có nằm mơ trần nhiên bác sĩ cười nói chỉ cần ngươi dựa theo uống thuốc dựa theo kiểm tra liền có thể khôi phục bình thường bạch lộ ra ráng tới cười đưa tay đặt tại bịt mắt của mình bên trên nói như vậy ta có phải hay không rất nhanh liền có thể không cần mang theo nó chân nhiên bác sĩ cười cười vơ tay nhẹ nhàng để lộ cái k i a bịt mắt bịt mắt bên dưới bạch mắt trái đen kịt một màu không có con ngươi không có c h ồ n g trắng mắt phảng phất ở trong đó thông hướng một thế giới khác ngay tại mảnh k i a đen kịt bên trong đột nhiên hiện hiện từng viên q u ỷ dị con mắt phảng phất có vật gì đó khác xuyên thấu qua bạch con mắt quan sát đến n g o ạ i giới chân nhiên bác sĩ đem bịt mắt kéo xuống cười nói chờ ngươi có thể hoàn toàn khống chế lại bọn chúng liền có thể không mang cái này bịt mắt n h i ệ mặt vụ mới, mới n ă ta khác đội trinh sát phát hiện tại thứ ba cảnh giới khu bên ngoài một cái vứt bỏ trong con mỏ xuất hiện một cái thượng giai cự thú trên màn hình lớn xuất hiện một chỗ cặn mỏ trắng cảnh vứt bỏ trên q u o n mỏ còn có thể nhìn thấy rất nhiều xe cộ cùng dạn dị phòng tại quặng mỏ trên đất trống ẩn núp lấy một đầu đại đ i ể u con chim lớn này hai đầu một chân tổng thể tương tự chim khách lông vũ hồng trung mang đen màn hình bên cạnh xuất hiện một cái cửa sổ bên trong là con cự thú này tin tức danh hiệu đẳng cấp thượng giai hai cấp loại hình vũ trùng đặc thù ngự hỏa diễn hóa cương hóa thương phong ban hai lớp trưởng chỉ vào màn hình nói đây là chúng ta mục tiêu của hôm nay tiêu diệt cự thú này cái này thượng giai cự thú sẽ do lớp của ta tinh nhuệ phụ trách bất quá trong cặng mỏ cùng cặng mỏ phụ cận còn có khác cự thú tồn tại cái này cần những người khác xuất lực quạt mỏ chung quanh c ự thú vị trí đã cụ thể phụ trách thanh lý đội ngũ đã xác định ra các đội nhưng tại tiến về quặng m ọ lúc thương lượng xong chiến thuật như vậy hiện tại ban hai xuất phát mặt đất gió nóng gào thét hôm nay khí trời nóng bức thanh dương thị chỗ mặt đất lại không có hồ nước không có rừng rậm đại địa nóng hôi h ổ i nếu không phải trong xe mở ra điều hòa không khí la diêm hoài nghi mình sẽ bị chỗ chống sủi c à o chừng chín hà hạo thanh â m vang lên tất cả xem một chút chính các người mặt phẳng đối thủ của chúng ta là c ự thú quắc như không sai chính là la diêm đơn đấu qua loại kia nhưng là chú ý cái này cũng không phải nuôi dưỡng ở sân huấn luyện bên trong cự thú là hoang dại hoang dại hoang dại hà hạo nhấn mạnh ba lần đáng được ăn mừng chính là cùng sân huấn luyện cái kia một dạng tại q u ạ n g mỏ phụ cận không có thực vật có thể cung cấp c á t như k h ô n g chế cho nên đối phó hay là tương đối n h ẹ nhóm hắn chỉ vào la diêm lần này chúng ta sẽ hỗ trợ hạn chế lại con cự thú kia sau đó ngươi liền dùng tới lần chiều kia giải quyết hết la diêm g ậ t gật đầu hắn cũng nghĩ tận lực tìm cơ hội luyện tập hà hạo quyền trưởng tấn công nói vậy cứ như vậy đi sau đó mọi người chính mình tìm vị trí nghỉ ngơi la diêm thói quen nút ở b ồ n g xe trong một cái góc sau đó đem điện thoại đem ra mở ra một phần văn bản tài liệu đây là quan kỳ gửi tới liên quan tới sở thị cha con tư liệu phần tình báo này bỏ ra hắn năm mươi không không không k ô n g điểm từ trên tư liệu đến xem sở ra cùng lạc thiên ý những đại thương nhân đó một dạng tại c ự thú thiên thai không có d á n g lâm trước tại không có tiến vào chiếm giữ địa thành trước cũng đã là phú giáp một phương đinh dương thê tử là sở thiên mỹ phụ thân của nàng là sở triệu đã là hồng minh thương hội hội trưởng sở triệu một cặp con cái nữ nhi sở thiên mỹ trưởng tử sở thiên hữu sở thiên mỹ cùng đinh dương dưới gối không con sở thiên hữu cũng chỉ có một cái con trai độc nhất mặt khác sở triệu có một cái huynh đệ gọi sở mặc người này thì là thanh dương thị t i tài chính giải thông qua sở mặc sở triệu hồng minh thương hội tại ngắn mùi ba năm ở giữa tại thanh dương thị thương quyền bên trong rất có một tay che trời chi thế hiện tại có thể cùng hồng minh thương hội chống lại liền chỉ có đông tinh tập đoàn đông tinh tập đoàn lao bản hồng đông tinh cũng là số một nhân vật truyền kỳ dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đen trắng ăn sạch kinh doanh có mấy cái mặt đất căn cứ nghiệp vụ liên quan đến y dược đường sắt kiến trúc thực phẩm các loại nếu như không phải sở triệu có một cái khi t i tài chính d á n g rất minh đệ chưa hẳn có thể để ép được hồng đông tinh dù vậy hồng đông tinh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hồng minh thương hội cục thịt béo này vừa có cơ hội liền sẽ thử cắn một cái trong tư liệu có hồng minh thương hội hội quán địa chỉ có sở triệu sở thiên hữu cùng đinh dương t a m gia địa chỉ gia đình có sở triệu thủ hạ chiến lược kỹ càng tình báo c h ờ chút trừ cái đó ra quan kỷ còn kèm theo mấy ngày nay thanh dương thương quyển một chút tình huống hiện tại ban ngành liên quan đã xác định đinh dương chết thảm tại công ty mình tầng cao nhất đinh dương vừa chết đen đảo công ty tựa như một đầu đồng bình ở trong biện kỳ thi cái này đưa tới rất nhiều vây cá máu cá mập rất nhiều công ty hiện tại thừa cơ chiếm lĩnh đen đào nghiệp vụ thị trường mà tại mặt sau này quan kỳ cho l à n nên là hồng đông t i n h tại thôi động cái k i a đại lão dự định thừa cơ hội này lấy đen đào làm đột phá khẩu tại hồng minh thương hội quái vật khổng lồ này bên trên kéo xuống một đường vết rách v ề phần lỗ hồng này có thể sẽ mở bao nhiêu có thể hay không để hồng minh thương hội thương cân đ ộ n cốt liên muốn nhìn hồng đông tinh bản sự nhìn qua những tài liệu này sau la diêm cảm thấy khó giải quyết hiển nhiên hồng minh thương hội sở triệu cùng đen đào đinh dương hoàn toàn không phải một cái lộ cấp sở triệu bản thân là người bình thường chưa nói tới chiến lược bất quá hắn được ngôi một chi tên là trí mạng rắn độc tử sĩ đội ngũ điểm ấy tại quan kỳ trong tư liệu có đề cập đến chi này tử sĩ đội ngũ tổng cộng có bốn người bọn hắn không có danh tự chỉ có danh hiệu theo thứ tự là thủ lĩnh rắn hổ mang đội viên theo thứ tự là trăm b ư ớ c rắn nước bụng rắn cùng rắn đôi u chuông cái này tử sĩ đội ngũ chiến lược đều là trung cấp cảnh trong đó thủ lĩnh rắn hổ mang thậm chí là trung cấp tầng năm chỉ là chi này tử sĩ đội ngũ liền để tiếp cận sở triệu trở nên khá khó khăn mặt khác sở triệu còn có cái khi ti tài chính g á n g rất minh đệ hai minh đệ này hoàn mỹ thuyết minh quan thương kết hợp lực lượng vậy đại khái cũng là hồng đông tinh bị áp chế nguyên nhân chủ yếu đương nhiên đối với la diêm mà nói chỉ cần có cựu phượng hiểm hộ chỉ cần đánh g i ế t sở thị cha con sau quan kỳ có thể thay hắn che giấu thân phận cái kia sở mặc uy hiếp có thể bỏ qua không tính bởi vì đến lúc đó sở mặc ngay cả hung thủ là ai cũng không biết dù là hắn quyền lực lại lớn cũng không thể nào sử dụng la diêm thu hồi điện thoại nghĩ thầm mình tại thanh dương thị còn muốn dừng lại hơn một tháng mà lại vừa chém linh dương không cần nóng lòng nhất thời việc này hẳn là bàn bạc kỹ hơn kế hoạch chu toàn lại độc thủ dù sao nơi này không phải quảng lãng thị thương h á c h học viện còn chưa đủ lấy coi là hậu thuẫn cùng chỗ dựa có thể dựa vào chỉ có chính mình đội xe phi nhanh nửa ngày sau đã tới quảng n ỏ phụ cận tất cả cơ giáp sư tiến vào phòng điều khiển xe vận tải cabin b o n g thuyền triển khai từng cái cơ giáp từ trong xe ngồi dậy đi vào mặt đất trong phòng điều khiển hà hạo có tiểu đội trong kênh nói chuyện nói ra bắt đầu hành động chúng ta đi hát lôi bạch long tham lang quân miêu bốn đài cơ giáp dựa theo trung tâm chỉ huy vận động đầu mũi tên đưa cho ra chỉ thị hướng phía quảng n g ngoại vì mặt phía bắc đi đến không quá lâu sau xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ la diêm nhìn thấy một đoàn bóng đen lẩn nút ở trên mặt đất quắc như đầu kia hình như đại lộc cự thú phát hiện la diêm bọn hắn những n à y khách không n g ờ i mà đến có chút đánh xuống đầu lập tức nó cái kia bốn cái sừng dê bên trên kinh khởi từng bẫy chi m bay quắc như chậm rãi đứng dậy trên thân v ẩ y xuống rất nhiều c ắ t sỏi từng sợi từng đạo như là từng cái từng cái màu vàng thắt nước trên người nó dây leo bắt đầu dơ lên lan tràn hướng bốn phương tám hướng đồng từ chỗ sâu bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh cự thú hướng phía bốn đài cơ giáp phương hướng phát ra một tiếng gào thét trong chốc lát la diêm bốn người đồng đều cảm giác thân thể ch ngực khó chịu phản phất trên đỉnh đầu đè ép một tòa núi cao đây là quét như năng lực huy áp chú ông đồng trồng chất chương một trăm chín mươi một thái thuế ba năm chương một trăm chín mươi một thái thuế ba năm đồng dạng là huy áp nhưng la diêm đã không phải ngày xưa a mông hắn hôm nay trung cấp một tầng cảnh giới bạch long lại làm thăng cấp bởi vậy la diêm cũng liền cảm thấy một chút khó chịu về phần hà hạo mấy người cơ giác của bọn họ mặc dù không giống bạch long có từng cường hóa cơ thể tính năng bình thường b ấ t quá hà hạo hiện tại cũng có trung cấp tầng năm thực lực học kỳ này hắn tăng lên hai cái cấp độ tô t i ể u thì là trung cấp bốn tầng liền ngay cả lưu nhược hàm cũng có trung cấp ba tầng bọn hắn quan tưởng thuật cảnh giới đều không thấp bởi vậy, vậy uy áp đồng dạng đối bọn hắn tác dụng có hạn một trận khó chịu đằng sau hà hạo liền q u á t to một tiếng tô t i ể u theo ta lên lưu nhược hàm phụ trợ chúng ta là diêm ngươi chuẩn bị phân phối xong nhiệm vụ sau hà hạo thao túng hát lôi bước nhanh chân chạy đất dung núi chuyển phóng tới quắc như một bên chạy một bên dẫn theo thần uy xuống trường thủ bắn tô tửu điều khiển ma cơ tham lang thì trước cho cự thú đưa lên một phát đạn、đạo. hô đạn đạo phun hỏa diễm gào thét mà đi xét qua đại địa t ạ i xế c h i ề u liệt dương thấp hơn mặt đất bắn ra ra một đ o à n cái bóng mơ hồ q u á c như trên thân những dây leo kia huy động một bộ phận kết thành cẩn thuẫn ngăn cản hắc lôi xa kích một bộ phận khác thì hướng đạn đạo c n đi mười mấy cây dây leo thất bại sau cuối cùng cũng bị bắt dây leo dùng sức một vùng liền cải biến đạo đạn quỹ đạo để cách đó không xa quặng mỏ nổ lên màu da cam h ỏ a cầu hòa diễm cùng bạo phong gào thét lên tham lang như gió lao vụt từ một bên khác phóng tới quắc như phải để cự thú khó mà chiều cố mà lúc này đây phổ thông thì do lưu nhược hàm dùng thần dấu năng lực bị rực thả ra hai đầu huyện sói bổ sung thế là hát lôi bên phải tham l a n g tại trái hai đầu huyễn sói ở giữa phân ba đường công hướng cự thú q u á c như đột nhiên làm cái chầm xuống động tác một giây sau cự thú phóng lên tận trời mắt cao đến điểm cao nhất liền muốn lúc rơi xuống cự thú dưới chân không khí phảng phất ngưng là thật chất để nó có thể mượn lực nhảy bắn cứ như vậy từ giữa không trung nhẹ nhàng nhảy nhót vượt qua hả hạo các loại tiên phong nào về phía phía sau la diêm cùng lưu nhược hàm trệ không quả nhiên cùng sân huấn luyện cái kia quắc như xó、so、ra cái này hoang dại cự thú kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nó trực tiếp vượt qua tiên phòng đổi mà công kích phía sau la diêm hai người lúc này quất miêu cơ giáp trong phòng điều khiển lưu nhược hàm chấn định nói giao cho ta quất miêu cơ giáp nhanh chóng kết tấn trong máy mắt cồn g phong gào thét xoay tròn như rồng một đạo gió xoay cứ như vậy phóng lên tận trời chuẩn xác đụng phải quắc như đem c ự thú hút bay ra ngoài đây là mười bảy hào huyền thuật phong vương làm được tốt hát lôi chạy về khóa chặt quắc như điểm rơi hà hạo nguyên lực bộc phát b ư ớ c lên ánh sáng vàng g ọ t bên trong hiện hiện một đạo như thiên thần hư ảnh hư ảnh t i ê mọc ra tám tay mỗi một cánh tay bên trên đều cầm khác biệt vũ khí giờ khác này hát lôi tản mát ra khí tức kinh người đồng nhiên huy quyền chính là hà hạo chiến kỹ s ớ m dậy không bạo không gian bóp m è o bên dưới tiếp lấy vang lên lôi âm giữa không trung quắc như phảng phất bị đại pháo đánh trúng giống như thân thể chấn động máy liệt tiếp lấy bạo tạc vô số dây leo hoa cọ nổ tung về ra cự thú lập tức ném tới mặt đất nhất thời không đứng dậy được đây là hà hạo dung nhập thần tàng năng lực chiến kỹ uy lực bất phảm quắc như trước ăn một cái phong vương lại bị hà hạo gây thương tích cơ hội khó được la diêm liền muốn sử dụng tuyệt học đúng lúc này đột nhiên có mánh liệt tiếng nổ mạnh chuyển đến thành âm cách bọn họ bên này chiến trường rất gần đồng thời cự thú dạ đạ cảnh báo một cái quang phổ tín hiệu chính hướng bọn họ bên này lao đến chuyện gì xảy ra hà hạo thanh âm tại tiểu đội trong kênh nói chuyện vang lên ai thả chạy chính mình cự thú tiếng nói mặt rơi ban g tần công cộng bên trong có ban hai lớp trưởng thanh âm vang lên bách chiến tiểu đội chú ý có một con cự thú đột phá năm đội phong tỏa hướng các ngươi bên kia đi la diêm nhìn về phía cự thú tới phương hướng nơi đó hỏa diễm h ừ n g h ự c khói đ ặ c dâng lên không biết k h u n g nào cơ g i á p bị phá hủy hiện tại cơ thể còn tại phát sinh mánh liệt bất bạo ngay tại bạo tạc phương hướng chỗ có một đoàn bóng đen nhanh chóng nhấp nhô mà đến từ trên da tiến lên quỹ đạo phán đoán tại năm giây sau, liền lúc tiến vào chiến trường. Cùng sẽ vào đột ó nó hóa. Quác muốn kêu cũng cũng lực công hoạch chặn Như đứng lên, cũng đứng thẳng người lên hiển nhiên muốn toàn lực tiến công mẹ nó, kế hoạch không đổi kịp biến lên đường Hà hạo đổi đi ta mẹ m kế kịp cái khác cự các thú, nhiên g ư i đột n cái kia giống viên thịt giống như n h ấ p nô cự thú ngừng lại thứ này không biết kêu cái gì hình như núi thịt cự thú sau khi dừng lại từ trên thân thể d ỗ i ra từng cây xúc tu những xúc tu kia chống đỡ tại mặt đất cố định trụ thân thể tiếp theo từ lục sơn trung n ô ra một đoạn giống như là sương cốt hình như họng pháo sự vật chỉ hướng la diêm mọi người một giây sau vật k i a h họng pháo bên trong một đoàn màu đỏ t h â m quang mang nhanh buộc sáng lên trong phòng điều khiển cảnh báo vang lên máy tính phát hiện con cự thú kia xuất hiện cao nồng độ năng lượng phản ứng la diêm không kiểm nghĩ kỹ vung tha quắc như đối với con cự thú kia trường kiếm phá quân bỗng nhiên vung xuống m ũ i kiếm chạm đất không khí bóp méo bên dưới bỗng nhiên một mảnh ánh sáng trắng xóa diễm dâng lên mà đi trên đại địa giống như đã phủ lên một đạo bạch hồng một vùng t r ư n g hồng la diêm đem phải dùng tại quắc như tuyệt học dùng tại viên thị kia trách bên trên cùng lúc đó cái kia không đầu không tứ chi không ngũ quan viên thị trách nào giống như là họng pháo giống như đồ vật bên trong cũng phun ra chói mắt đỏ thấp qua mang và anh hồng quang m á h liệt như là một đầu trường hà màu đỏ trao lên mà đi lập tức phía trên đại địa hồng hà cùng bạch hồng gặp nhau va chạm ra dung trời tự âm toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị tắc nước oanh minh trùng thiên sơn băng địa liệt mấy giây đằng sau năng lượng trùng kích mới dần dần tiêu tán q u o n mỏ mặt đất xuất hiện diện tích lớn lõm phản phát bị thiên hạ đến rơi xuống thiên thạch đập ngay chính giữa giống như kinh người va chạm để hạ h ạ mấy người đều ngây người cái này nếu không phải la diêm vừa vặn tụ lực chuẩn bị một thức t u y ệ t học không phải vậy cao như vậy nồng độ năng lượng trùng kích bọn hắn những n à y sơ cấp cơ thể căn bản kiêng không xuống la diêm cũng dọa c h ả y mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hắn còn là lần đầu tiên đụng tới hung hiểm như thế chiến đấu vừa rồi phản ứng chỉ cần chậm hơn một chút hậu quả khó liệu lúc này hắn s o n g đồng hiện hiện ngân thập tự đúng như chi nhãn vừa mở nơi xa viên thịt kia quái vật tin tức hiện lộ không bỏ suất tái sinh giáp dày cao năm bốn bao tử mặc dù không biết đây là quái vật gì nhưng la diêm đã biết năng lực của nó đồng thời hắn còn chứng kiến viên thịt kia quái vật sinh vật ánh sáng s á m chỉ có nó hình thể một phần mười lớn nhỏ đồng thời đoạn kia sinh vật ánh sáng s á m n u ố t ở viên thịt bên trong nhìn như vậy đến viên thịt kia nhưng thật ra là con quái vật này khôi giáp con quái vật kia bản thể giống rùa đen một dạng giấu ở n ụ c giáp c h ỗ sâu lúc này băng tần công cộng bên trong vang lên lớp trưởng thanh â m coi chừng đây là một cái thượng dai cự thú nó là từ quạng mỏ dưới đáy xuất hiện cho nên trước đó chính xác không có phát hiện nó kho hồ sơ bên trong xứng đôi không đến tài liệu tương quan đây là một cái còn mặt bị phát hiện cự thú tạm thời gọi hắn là thái tuế chương một trăm chín mươi hai h u y ế trung tu t la ư ớ c h y ế t tu la tâm chỉ huy đồng dạng phát tới chỉ lệnh bắt chiến tiểu đội đây không phải là các ngươi có thể đối phó cự thú lập tức lẩn tránh nếu như không cách nào rút lui có thể nếm thử k i ể m chế nhưng không cần chính diện giao phong hiện tại có mặt khác hai c h i tiểu đội tiến về ngươi vừa địa điểm các loại ban hai tinh nhuệ kết thúc chiến đấu liền sẽ tiến đến trợ r ú t mà ở thời điểm này bị sơ sót như y mắng lui lại tiếp lấy đại lộc nhảy lên giữa không trùng dùng trệ không năng lực cấp tốc thoát đi chiến trường tự hồ nó cũng rất sợ sệt cái kia thái t u ế hà hạo nghe theo trung tâm chỉ huy mệnh lệnh tại tiểu đội trong kinh nói chuyện lớn tiếng nói rút lui các người rút lui trước tại điểm hộ các ngươi la diêm cũng không tẩy mạnh vừa rồi sử dụng tuyệt học hắn nguyên lực đã hạ xuống không ít hiện tại không đủ để trèo chống tái sử dụng một lần tuyệt học bách chiến tiểu đội lập tức triệt thoái phía sau nhưng lúc này thái t u ế nhanh chóng chuyển động viên tia đại n ụ c cầu xoay tròn như là như gió lốc lại tốt giống như to lớn x a luân cực nhanh lướt qua đại địa cuốn ra một cái ngọt lớn xa hơn so cơ giáp ưu tú lực cơ động c ả lại bách chiến tiểu đội mẹ nó cho ngươi mặt mũi đúng không lúc đầu dự định đoạn hậu hắc lôi lập tức xoay người nhanh chân hướng thái không đợi h à hạo đổi tới thái thuế như là lao v ù n vụ chiến xa sông về mà cơ tham lang tô thiệu không lùi mà tiến tới như là cự lang giống như cơ giáp lợi chảo phát sáng lên biên giới chỗ h i ể n hiện một vòng xích hồng thông qua cao tốc tăng nhiệt độ lúc này tham lang móng luốt đều trở nên nóng rực lại sắp bén tô thiệu nên hướng thái thuế n h à o tới muốn xé mở viên này v i ê n thịt nhưng lúc này thái thuế bỗng nhiên phanh lại thân hình đột nhiên hướng ngang bắn ra như lặn như đạn pháo đánh phía bạch long la diêm lập tức mở ra siêu hạch ma trận tạo ra một mảnh dạy đặc năng lượng bình chướng đồng thời cơ giáp dâng lên nguyên lực ánh sáng n g n g ra vạn sơn đứng xứng xứng hư thái thuế đầu tiên là đánh cho giáp d à y bình t h ư ớ n g phá thoái tiếp theo bị một tầng vô hình thủy khí phân giải t r ù n g kích cuối cùng mới đâm vào nguyên lực tầng bên trên đẩy đến bạch long hướng về sau trượt lui cơ giáp hai chân tại quạng mỏ mặt đất cậy ra ránh sâu đụng ngã không ít vứt bỏ quạng mỏ xe cộ cùng công cụ trượt ra mấy trăm mét sau bạch long mới ngừng lại được thái thuế lại đạn lên giữa không trung từng cây xúc tu đ ỗ n g nhiên bắn ra ngang qua khoảng cách mấy trăm mét cuốn lấy trên quạng mỏ một mảnh g à n giáo mượn lực đem chính mình giật đi qua hô thái t u ế chớp mắt đi xa n ệ n đến mảnh tia g à n giáo thất linh bắt lạc viên thịt thì thuận thế rơi đến trên mặt đất. Trong phòng điều khiển. lúc a d i này h la diêm tại băng tần công cộng bên trong nghe được một thanh thanh nhầm ta là năm đội đội trưởng thần tiêu mọi người coi chừng con quái vật này năng lực tái sinh rất mạnh chúng ta vừa rồi chính là không cẩn thận m ắ t lựa hy sinh một tên đội viên chúng ta tiếp tục công kích hẳn là có thể kiềm chế lại nó c h ỉ ít để nó thụ bị thương dạng này các loại tinh nhuệ n la diêm ngắt lời nói không có ích lợi gì chúng ta bây giờ nhìn thấy căn bản không phải cự thú bản thể viên này viên thịt chỉ là thái tuế thảm t ư ờ n g bản thể của nó giấu ở c h ỗ sâu chúng ta công kích lại nhiều cũng chỉ là phá hư nó thảm t ư ờ n g đối với nó bản thể một chút uy hiếp cũng không có t h ầ m tiêu đôn xuống sau đó nói làm sao ngươi biết hà hạo lớn tiếng nói la diêm thần tàng là vọng khí đồng tử hắn khẳng định nhìn thấy chúng ta không có phát hiện chi tiết thần tiêu không có bởi vì la diêm là học sinh liền k i n h thị la đồng học vậy ngươi cho là phải làm sao cho phải la diêm kỳ thật vừa rồi ngay tại cân nhắc vấn đề này hiện tại tổng hợp thái t u ế biểu hiện hắn cấp tốc nói ra khống chế tập kích nếu như có thể đem thảm tường phá hư để nó lộ ra bản thể nói không chừng có thể tiêu diệt nó thẩm tiêu lập tức nói minh bạch chúng ta tiếng nói mặt rơi thái t u ế lại hành động nó từ đạn đạo bạo tạc hỏa diễm cùng trong khói dày đặc vọt ra cao tốc xoay tròn như l à như bánh xe vọt tới chạy đến chợ giúp thẩm tiêu thẩm tiêu lập tức để cơ giáp đem một mặt đại thuẫn đỡ đến phía trước thái t u ế đâm vào trên đại thuẫn nhưng thông qua cự thú trùng kích thẩm tiêu lập tức cảm giác được không đối thái t u ế va chạm qu lúc này thái thuế như vừa rồi giống như phun ra hơn mười đầu xúc tu quyển cuốn lấy trăm mét có hơn một bộ cơ giáp còn tại xoay tròn bên trong viên thịt đ ỗ n g nhiên cải biến quỹ đạo như là như đạn pháo đập tới phanh thái thuế đâm vào hoàn toàn không có bố trí phòng vệ cơ giáp trong ngực cơ giáp trong phòng điều khiển thần tiêu đích đội viên nhìn xem toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt đen kịt một màu thái thuế dính sắt vào cơ giáp đầu đồng thời theo cao tốc xoay tròn toàn cảnh cửa sổ cấp tốc phá thoái n ô ra bắn ra lập tức bắn ra thoát ly thần tiêu kêu to cơ giáp sư lúc này mới kịp phản ứng khởi động khẩn cấp chạy trốn hiệm nghị trong phòng điều khiển chỗ ngồi cùng thiết bị cố định tách ra phía trên khẩn cấp chạy trốn cửa sổ mở ra cơ giáp sư lập tức tính cả chỗ ngồi từ cửa sổ trốn bắn ra ngoài đi vào giữa không t r u n g cơ giáp sư lúc này mới nhìn thấy tại thái tuế đại xuống cơ giáp của hắn đã lòm biến hình đúng lúc này mấy cây xúc tu bắn ra lên giữa không t r u n g đem cơ giáp sư tính cả chỗ ngồi một khối quân lấy không người cơ giáp sư này chỉ tới kịp hét lên một tiếng thân thể bị xúc tu đ ỗ n g nhiên xiết đến biến hình tại trong mũ giáp phun ra mạng lớn huyết vụ vương bắt đản thầm tiêu rời đi lại thuẫn cơ giáp tay kia nâng lên x u n g trường chỉ vào thái tuế khai hỏa thái tuế đ rơi xuống mặt đất xa hình di động để đông đảo cơ giáp lấy nó không có cách nào bạch lòng trong phòng điều khiển la diêm c á i chán toát ra mồ hôi dù cho có máy vi tính phụ trợ cũng khó có thể khóa chặt quái vật dạng này đột nhiên la diêm nhớ tới vài ngày trước cùng lưu nhược hàm huấn luyện linh cơ k h ẽ động nếu không cách nào khóa chặt vậy liền đo lường tính toán hành động của nó quy tích la diêm g ầ n đầu đúng như chi nhãn lại khải hắn bung ra giác quan hạn chế để đại lượng số liệu hiện hiện đồng thời đọc đến thái t u ế tiếng lỏng sửa đổi chỉ số la diêm nhớ lại lúc trước cảm giác không đi chú ý những số liệu kia lúc này trong tầm mắt của hắn thế giới trở nên sáng lên đại lượng số liệu trở nên mơ hồ thái tuế thì hóa thành một đoàn hình tròn quang thể đo lường tính toán mô hình thành lập sau một khắc hà hạo nhìn thấy bạch long trên thân dân lên không còn là vàng sáng ánh sáng mà là giống máu một dạng sền sệt màu đỏ thấm q u a n mang rõ ràng là một bộ cơ giáp nhưng lúc này bạch long cho người cảm giác lại giống như là toàn thân đ ấ m máu chiến sĩ lại hoặc là một tôn tử thi sơn tu trong biển đi ra tu la bí pháp huyết tu la la diêm sử dụng bí pháp này huyết tu la huyết sắt có thể tiếp tục ăn mòn hộ giáp hoặc bình c h ư ớ chương một trăm chín mươi ba đi phá hư đi năm năm c h ư ơ n một trăm chín mươi ba đi phá hư đi năm năm công khai kênh la diêm thanh âm vang lên tan đếm thử đình chỉ hành động của nó các ngươi bắt được cơ hội khống chế nó cùng lúc đó mở ra huyết tu la cơ giáp nâng lên thần uy súng trường đã bắt đầu xạ kích súng trường khai hỏa lúc đạn xuyên qua bạch long quanh người tầng kia huyết quang lúc đầu đạn mặt ngoài liền thoa lên một tầng huyết sắc trong đó có màu đen như là điện xà giống như quang mang tại nhảy n ó lấy phanh, phanh phanh phanh đạn ở trong không khí lôi ra từng vệt đỏ thâm anh sáng quỹ lướt qua đại địa bắn về phía không trung đúng vậy bắn về phía không có vật gì địa phương nhưng một giây sau thái t u ế lại chính mình đụng vào để đạn rơi vào trên người của nó nổ tung từng cái lỗ hổng nổ nó mặt ngoài thảm tường văng khắp nơi bất quá bị tạc rơi thảm tường một giây không đến liền khép lại như lúc ban đầu có thể kèm theo tại đầu đạn bên trên huyết sát lại bắt đầu phát huy tác dụng ăn mòn thảm tường để khép lại bộ vị lại xe rách đồng thời k h u ế c tán cứ như vậy la diêm tiếp tục khai hỏa bắn phá ra một mảnh báo kim loại đem thái t u ế đánh cho ra chóc t h bong hắc lôi điều khiển bên trong hà hạo há to miệng ra hỏa này thường pháp không phải rất cặn bã sao lúc nào biến thành tay xuống thần đây là sau lưng chính mình vụn trộm luyện tập sau đó vào lúc này kinh diễm tất cả chúng ta tô t h i ể u thanh â m vang lên không nếu như ngươi cẩn thận quan sát liên sẽ phát hiện la đồng học căn bản không có nhắm chuẩn thái thuế hắn giống như là dự đoán ra thái thuế hành động uy tích sau đó sớm khai hỏa để thái thuế chính mình đụng vào đạn hà hạo kém chút nhảy dựng lên cái gì hắn còn có thể dự đoán hành động uy tích đây cũng quá yêu nghiệt đi tô t h i ể u suy đoán không sai la diêm xuyên thấu qua cái kia đo lường tính toán mô hình quan thể sớm biết trước thái t u ế hành động uy tích hắn cần phải làm là sớm dọc theo đầu này hành động quỹ tích xa kích sau đó thái t u ế liền sẽ chính mình đưa ra bị đánh cái này cùng thương pháp một chút quan hệ cũng không có chỉ cần không phải mù lòa đều có thể làm đạt được đ ằ n mắt thái t u ế bị đánh cho thảm tường tàn phá không gì sánh được nhưng khoảng cách lộ ra bản thể còn xa lúc này la diêm lại bắn đạn đạo cơ giáp trên bờ vai hạng nặng pháo cối phát ra dung trời h à n h minh ống pháo đầy lũi lúc một viên đường đạn đạn đạo bay ra cùng đạn một dạng nó xuyên qua tầng kia huyết quáo lúc cũng kèm theo lên huyết sắt năng lượng một giây sau thái t u ế chính mình đụng phải đạn đạo trên quặng mỏ đột nhiên dâng lên một đoàn to lớn màu da cam h ỏ a cầu lần này bạo tạc trực tiếp đem thảm á i ngoài thời thuế t nổ đồng bay ra tường mặt ngoài mảng lớn quang mang đỏ thâm quyết tán cũng hướng nội bộ ăn mòn để rất nhiều thảm tường hòa tan chóc ra ngay tại lúc này băng tần công cộng bên trong là diêm hét to cùng một thời gian từng cây do nguyên lực hình thành xiềng xích chống rông xuất hiện từ bốn phương tám hướng c u ố n về thái thuế đem viên kia viên thịt khống chế lại tập kích t h ẩ m tiêu g i n g to điên cùng đem đạn chuyển vận hướng thái t u ế cái khác cơ giáp cũng là như thế ma cơ tham lang càng là bốn chảo ngồi tựa hồ muốn dùng cái này cố định trụ chính mình tiếp lấy mỏm sói đại trường Từ trong ừ t mồm n một t đoạn h â n p h á o con Tô thiểu con mắt l ó chúng lên vòng một quang đích o ngươi thái thuế c t cũng tiếp tục phá hư khoảng cách bản thể lộ ra còn có bốn mươi m ba mươi lăm m ba mươi m đúng lúc này bị khống chế lại lại bị tập kích thái thuế đột nhiên toàn thân cao thấp mở ra từng cái lỗ thủng từ bên trong phun ra từng đạo màu xanh thấm sương mù nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đây không phải là sương ngủ, mà là do vô số ám lục b ả o tử hình thành tụ quần la diêm đ ố n g nhiên nhớ tới thái tuế năng lực một trong chính là b ả o tử lập tức nhắc nhở coi chừng những b ả o tử k i a bậy những n à y b ả o tử bảy đã k h u y ế t tán ra đem hai đại cơ giáp bao phủ sau đó những n à y màu xanh thấm b ả o tử đột nhiên liên miên liên miên bạo tạc nhấc lên bao quanh lục hỏa hai đại cơ giáp lập tức cho nổ phấn thân t b á i cốt trong phòng điều k h i ể n cơ giáp sư chưa kịp bắn ra lục hỏa liền từ phá toái toàn cảnh cửa sổ bên trong dâng trào đi vào đem bọn hắn tại chỗ hỏa tan bào tử bạo tạc càng là nổ bay từng cây nguy thái thuế thừa cơ đạn lên giữa không trùng tại huyết sát ăn mòn bên dưới vẫn l i ề u mạng chữa trị bị hao tổn bộ vị đồng thời một chút màu trắng tia lạc nhanh trong kéo dài tổ hợp hợp thành một đoạn như là bạch cốt giống như h ọ n g pháo la diêm song nhãn đau xót tại trong tầm mắt của hắn thái thuế quan g thể mô hình rơi xuống mặt đất tiếp lấy điên cùng tự quay để t ừ h ọ n g pháo bên trong n g n h bắn ra cao năng trùm sáng bắn phá bắt phương nam xuống toàn bộ nam xuống la diêm đại giống đồng thời khống chế bạch long nhào về phía mặt đất lưu nhược hàm tại la diêm trong tay nếm qua đau khổ ngược lại là tin tưởng nhất la diêm n g i nghe vậy lập tức để cơ giáp quất Các lôi băng tần h a m l g công cộng bên trong trung tâm chỉ huy báo cáo bốn đài cơ giáp chế i n tổn bốn đài cơ giáp nghiêm trọng chế tổn ban hai ba đội toàn h n g diện mẹ nó mặc dù có út sấp mặt đất nhưng từ đầu đến cuối chậm một bước t h ầ m tiêu cơ g i á p phía sau bị chùm sáng đ à o qua nơi đó bọc thép toàn bộ dung hủy bên trong điện hỏa lấp lóe phun tung tóe cơ g i á p mặc dù không có bạo tạng nhưng đã không cách nào hành động tức g i ậ n đến hắn chỉ có thể liên tục đập mệnh lệnh đại lúc này hắn lại nhìn thấy toàn cảnh cửa sổ bên trong cơ g i á p bạch long nhảy lên một cái tiếp lấy băng tần công cộng bên trong vang lên la diêm tỉnh táo thanh âm năm phút đồng hồ thái thuế quang pháo công kích khoảng cách là năm phút đồng hồ trung tâm chỉ huy báo cáo thảm t ư ờ n g tình huống trong tần số truyền tin sàn sạt vang lên hai giây sau Trung tâm c hai ỉ huy phương n 28 mét. 28 mét. đại báo cơ a cơ cơ o giáp xông về thái thuế thái thuế đang muốn hành động đột nhiên hai đạo nguyên lực xiềng xích trói lại nó hậu phương cơ giáp quất miêu không ngừng kích tấn t tại bị rực tăng phúc bên dưới một lần k ế tấn liền có hai đạo nguyên lực siễn g xích hiện lên đi thôi lưu nhược hàm tại trong tần số truyền tin lớn tiếng nói phá hư nó đi la đ ồ n g học dì học t r ư ở n g cho mọi người báo thủ tờ s hôm nay canh năm cổ phiếu chương một trăm chín mươi bốn nhân tài mới nổi một ba chương một trăm chín mươi bốn nhân tài mới nổi một ba tựa hồ cảm nhận được uy hiếp thái thuế điên cùng nhúc nhích đứng lên tàn phá thân thể lần nữa mở ra từng cái lỗ thủng phun ra đại lượng màu xanh t ấ m bào tử dự định nổ rớt nguyên lực siễn xích đồng thời bước lui mạch lòng cùng hắc lôi hai đài cơ giáp quất miêu trong phòng điều khiển lưu nhược hàm bối xỉ cắn chặt mơ tưởng lần này sẽ không để cho người trốn càng nhiều nguyên lực xiềng xích cuốn lên thái thuế muốn đem nó hoàn toàn c u ố n lấy cùng lúc đó bạch long n h ó á n g một cái đi vào hắc lôi phía trước ta điểm hộ la diêm trầm tĩnh nói ra đồng thời lần nữa kích phát siêu hạch ma trận một tầng dày đặc do hình t o i ô lưới tạo thành năng lượng bình chứa phân bố bốn phía bạch long dâng lên nguyên lực ánh sáng ngưng ra vạn sơn hư ảnh tại hư ảnh này cùng bình chứa ở giữa lại dâng lên vô hình thủy khí làm đủ phòng ngự đằng sau bạch long tiến đụng vào lục vụ bên trong hắc lôi trong phòng điều khiển hà hạo tê tiếng nói dạng này đụng vào làm không tốt sẽ chết a tiếp lấy giống to chết thì chết lúc này, Bảo trong ử quần bạo nổ. Dân bảo t à b ư lục ê n l vụ bích lửa dâng lên bạch long giáp dạy bình chướng đang không ngừng trùng kích cùng ăn mòn phía dưới cấp tốc bị suy yếu cuối cùng biến mất ngay sau đó thần kia vô hình thủy khí tiếp lấy chống đỡ trung kích tại thủy khí cũng b ư ớ c hơi sau bạch long cơ g i á p nguyên lực tầng tiếp nhận bích lửa khảo nghiệm vạn sơn hư ảnh tại bích lửa bên dưới cấp tốc cảm đạm cuối cùng bạch long chỉ có thể dựa vào đặc trùng tài liệu bọc thép trọi cứng may mà đến lúc này bao tử quần bạo nổ trùng kích cùng bích lửa đã t h ế n h ỏ bạch long đặc trùng tài liệu bọc thép lại đầy đủ d â y đặc bị hủ thực một lớp mỏng manh sau trở nên mất mô nhưng cuối cùng khiên xuống tới hát lôi từ bạch long sau lưng loại ra hà hạo nguyên lực toàn bộ triển khai buộc phát kinh người ba động hiện hiện tám tay kim cương hư ảnh cho l á o tử chết hát lôi xong quyền nợ rộ đen kịt điện quang vung ra quyền ảnh vô số giống như từng đạo nóng rực hát điện giống như không ngừng đậm nghện tại thái t u ế trên thân thể mỗi một lần b a chạm đều sẽ dẫn phát mánh liệt bạo t ạ c hà hạo sử dụng chính mình thần tàng năng lực đem lúc đầu thảm tường liền tàn phá không chịu nổi thái t u ế nổ bột phấn băng khắp nơi sắp thành công rồi thảm tương độ dày còn thừa lại hai mươi một m m t mươi bảy m m t mươi một m đang chỉ huy trung tâm tham số trong báo cáo la diêm khỏe mắt đã chả đã k hát ô n g c c h nào duy r ì quang thể lôi phá phá hiện hiện, qua buộc phát cũng đến hồi cối hà hạo lập tức lăn về một bên đem vị trí tặng cho la diêm phá quân dơ lên dẫn động đạo đạo màu đỏ điện hỏa xích hồng điện quang dạy đặc tê giải đặt trước hội tụ thành một đạo xích hồng lôi đỉnh trường kiếm móc nghiêng từ thái tuế thân thể dưới góc trái tắt vào một đường sẽ rách thảm tưởng từ góc trên bên phải phá xuất Vâng! trong tiếng lôi m i n h xa xa thẩm tiêu xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn thấy thiên địa đột nhiên tối sầm lại sau đó một dội xích hồng điện hỏa giống như như thác nước dâng lên phóng lên tận trời thái t u ế phát ra sen lẫn phẫn nộ cùng sợ hãi gào thét nương theo lấy bạch long một kiếm này nó còn lại thảm tưởng tại huyết sát ăn mòn bên dưới cấp tốc hòa tan lộ ra viên thịt chỗ sâu một cái trắng trắng mập mập cuộn mình lên hài nhi băng tần công cộng bên trong trung tâm chỉ huy phương diện kêu to lên thảm tường hoàn toàn tất đoạn thảm tương hoàn toàn tất đoạn thái t u ế bản thể bại lộ tô rượu Hà hạo giống tham o xử lý nó. t lam n trong phòng đ i mồm họng pháo sáng lên cường quang quang mang lấp loay xuống một giây sau một vệ sáng ngang qua đại điện chui vào thái tuế thể nội đem cái kia hài nhi đưa thân vào cường quang bên trong thái tuế bản thể ngoài ý muốn yêu đất tại ánh sáng nóng bỏng bột bên trong cấp tốc bốc hơi hóa thành khói xanh đợi đến pháo đại bác mạnh cắt điện họng pháo dâng lên nóng khói lúc thái t u ế thân thể xuất hiện một cái cự đại xuyên qua tính lỗ hổng bản thể của nó hoàn toàn biến mất q u a ngỏ hoàn toàn yên tĩnh qua một hồi trung tâm chỉ huy mới có thanh âm chuyển đến biến mất thái t u ế ánh sáng năng lượng phổ biến mất b á c h chiến tiểu đội các ngươi làm được các ngươi chơi mất rồi một đầu thượng giai cự thú nghe được câu này lưu nhược hàm mới thở phào nhẹ nhõm quân miêu lập tức nửa quỳ tới trên mặt đất nàng lúc này mới phát hiện chính mình khoe mắt chót m ũ i đều đang chảy máu một giây sau băng tấn công cộng cơ hồ bạo t ạ n thật sao bắt chiến tiểu đội xử lý một đầu thượng giai cự thú ha, ha hiện tại hải tử thật khó lường a bách bên biểu các tán thán chiến chúng ta là không phải có thể về hưu. Tần công cộng bên trong. Có có có chi chí phục. không phải thể hưu. khẳng định, có thưởng, Nhưng thị thành. Thậm hãi tiểu đội, người Lại nói, nói đối với đội Văng tần trong. tan ngũ này tốt. ta đều đùa. là là về sợ hai thán dù sao bọn hắn vừa mới xử lý một đầu thượng giai cự thú đây chính là thượng giai không phải hạ giai không phải trung giai có thể thông qua phối hợp xử lý một đầu thượng giai cự thú dạng này đội ngũ đặt ở đảm nhiệm một cái địa thành đều đủ để được coi trọng cho dù là bọn họ đều rất c h ậ vật vô luận cơ giáp hay là người điều khiển đều vết thương chống chất nhưng phần này chiến tích đủ để cho bọn hắn khinh thường cùng tuổi thương hách học viện phòng hiệu trưởng bên trong đoàn hồng nhìn xem treo trên vách tường màn hình lớn không tầm thường a những hải tử này lại có thể bằng vào tiểu đội phối hợp xử lý một đầu thượng giai cự thú hiệu trưởng cảm thán nói quảng lăng thị đầu tiên là có địch trinh như thế binh đoàn trưởng hiện tại lại có những nhân tài mới này mà lại bọn hắn đều là từ bách chiến học viện đi ra hiện tại ta đều có chút ghen g h é t phan giáo trưởng bên cạnh chính điểm tinh sông trả đạo sư ban tiệp từ t ố nói bọn hắn phối hợp rất có ăn ý khó được chính là mỗi người đều tin tưởng mình đồng đội mỗi người đều nguyện ý dốc hết toàn lực bất quá liền xem như dạng này cũng rất khó sáng tạo ra hôm nay chiến quả như vậy có thể sáng tạo ra hôm nay chiến quả nguyên nhân ở chỗ la diêm đồng học đoàn hồng có chút gật đầu ban tiệp lao sư nói đến trong tâm khảm của ta kỳ quái thái thuế là lần đầu tiên xuất hiện cự thú khả la diêm đồng học tựa hồ trước kia liền gặp được đối với năng lực của nó cùng đặc điểm đều khá hiểu biết bản thể của nó giấu ở thảm tường chỗ sâu nếu như không có tình báo này chỉ sợ rất khó sáng tạo chiến quả như vậy Trước Than 195 ban tiệp thanh âm nhẹ huyện không chỉ có như vậy la diêm đồng học tựa hồ còn có thể dự đoán được thái t u ế hành động bít tích đây là phi thường không tầm thường năng lực xem ra hắn đào đới ra vọng khí đồng tử cấp độ sâu vận dụng đoàn hồng hai đầu lông mày dâng lên vọng khí đồng tử còn có thể đào móc ra năng lực như vậy ban tiệp khẽ nhấp một miếng trà thơm lưới đỏ k h ẽ liếm chu thần cười đến hai mắt nguyệt nha con cong ai biết được nói không chừng la đồng học tương đối đặc thù cùng lúc đó trong học viện bách chiến tiểu đội xử lý một đầu thượng giai cự thú tin tức như gió một dạng chuyển ra đến mới ra nhiệm vụ trở về thịnh dực thiên bốn người nhận được tin tức đằng sau cũng không lập o được nghỉ ngơi. l tức đến một cái huấn luyện quán trọng phóng bách chiến tiểu đội cùng thái t u ế chiến đấu thu hình lại sau khi xem xong thịnh dược thiên trầm giọng nói các ngươi thấy thế nào gim võ sĩ đầu đông hò nói ta coi là đội chúng ta bên trong có một cái tên đ i ê n liền đã đủ nhức đầu bọn hắn thế mà tất cả đều là b u ồ n cái khuôn mặt so sánh tròn ba năm phí hoài bản thân mình tự nhiên gật đầu bọn hắn xác thực rất điên cuồng lão sư thường xuyên cùng chúng ta nói thượng giai cự thú không phải hay là học sinh chúng ta có thể đối phó nếu như đ ụ n tới muốn lấy rút lui làm ưu tiên bọn hắn không những không chạy còn đuổi theo giai cự thú liều mạ có lẽ chính là bởi vì phần này điên cuồng mới khiến cho bọn hắn chiến thắng thượng giai tự thú cũng bởi vì phần này điên cuồng càng hẳn là đáng giá t ô n kính phấn hồng màu tóc mang theo bịt mắt bạch che miệng nói ra không điên cuồng không sống ta rất thích la diêm đồng học liệu mạng bộ dáng đông hoàng nhìn nàng một cái người ta tại trong cơ giáp ngươi thấu xem mắt ta có thể nhìn thấy bạch không để ý tới hắn thịnh dược tiên đứng lên nói ra tóm lại b c h chiến tiểu đội biểu hiện bây giờ đã xa so với chúng ta loa mắt bất quá mọi người cũng không cần m ộ trí sau đó sẽ có cấm địa thực chiến đến lúc đó chúng ta muốn tranh thủ vượt qua bách chiến tiểu đội cho học viện làm vẻ vang đông hoàng nhạy cỡn lên nói đó là đương nhiên không thể chỉ để mấy tên kia làm n ã o động a lúc buổi tối la diêm mấy người rốt cục trở lại binh đoàn tổng bộ bất quá lớp trưởng đem bọn hắn gọi vào phòng làm việc la diêm bốn người tới thời điểm phát hiện trong văn phòng không những có lớp trưởng tăng quang minh còn có ban hai tất cả tiểu đội đội trưởng trong đó liền bao quát thẩm tiêu thẩm tiêu nhìn thấy bọn hắn hướng bọn họ giơ ngón tay cái lên tiếp lấy tăng quang minh cười lấy ra mấy cái quân công trường đeo lên la diêm mấy người trên ngực căn cứ binh đoàn nghiên cứu quyết định thủ cùng các ngươi bốn người thanh dương chiến tướng vinh quang xưng hảo mặt khác bởi vì thái t u ế là các ngươi chất viết cho nên hạch tâm của nó cùng tài liệu đều thuộc về các ngươi tất cả các ngươi có thể hảo hảo lợi dụng những vật này cho mình cơ giáp thăng cái cấp hà hạo bốn người một mặt m ở mịn cái gì thanh dương chiến tướng bọn hắn căn bản không biết là thứ độ gì ngược lại là thái t u ế hạch tâm cùng tài liệu về bọn hắn tất cả điểm ấy làm cho người hưng phấn đây chính là một đầu thượng giai cự thú linh kiện giá trị tự nhiên không ít tăng quang minh cười bên dưới vố la diêm b ạ vai lại từ đội viên khác trên mặt lướt qua cái danh xưng này là đối với các ngươi khẳng định đồng thời cảm tạ các ngươi là thanh dương thị làm ra công hiến nếu như các ngươi tốt nghiệp về sau nguyện ý đến thanh dương thị lời nói như vậy các ngươi bất kỳ một người nào tại nhậm chức cùng ngày liền có thể đảm nhiệm tiểu đội trưởng đồng thời thu hoạch được thiếu tá quân hàm hà hạ o muốn nói cái gì tăng quang minh giơ tay lên nói đây là thanh dương thị hứa hẹn cũng là binh đoàn tổng bộ hứa hẹn cái hứa hẹn này vĩnh cửu hữu hiệu, hiệu các ngươi không cần vội vã quyết định từ từ xe đến bọn nhỏ các ngươi chính là không bao giờ thiếu thời gian、tốt. hôm nay các ngươi vất vả về trường học đi thôi nghỉ ngơi thật tốt ta đã cùng trường học bắt chuyện qua ngày mai cho các ngươi thả một ngày nghỉ nghe được nghỉ hà hạo gieo họ một tiếng la diêm lại là không có cảm giác gì dù sao vô luận nghỉ hay không hắn mỗi ngày đều sẽ tu luyện một ngày cũng không muốn rơi xuống đến ngày thứ hai trường học quả nhiên thả bọn hắn nghỉ một ngày la diêm mấy người các việc có liên quan hà hạo sáng sớm liền rời đi trường học chính mình đi trong thành đi dạo tô diệu hẹn lưu nhược hàm đi thư viện la diêm thì sáng sớm huấn luyện c h í n kỹ buổi chiều an bài quan tường thuận tu luyện có tẩy tùy tê đặt cơ sở lại thêm mỗi lần tu luyện đều sử dụng tinh hoạt t la diêm tiến triển cấp tốc theo tốc độ này về quảng lăng trước hẳn là liền có thể đột phá giữa trưa thời điểm dùng cơm hà hạo trở về thịnh d ự c thiên mấy người tìm tới mấy vị ban đêm có r à n h không thịnh d ự c thiên mỉm cười nói hôm qua các ngươi lập công lớn chúng ta cùng các bạn học thương lượng một chút dự định ban đêm đến duyệt hải tựu điếm bao một cái đại sành chúng ta ăn mừng một trận hà hạo thích náo nhiệt nghe vậy gật đầu được a mấy điểm bảy điểm đi đến lúc đó ta để khách sạn ăn bài tự đứng mọi người có thể vừa ăn vừa chơi thịnh d ư c thiên nhìn xuống đồng hồ đạo đi không gặp không về thương h á c h học viện tinh anh sau sau khi rời đi hà hạo vỗ xuống bụng nói hắc ban đêm tự đứng vậy ta trung niên sẽ không ăn cơm tô rượu lường hắn một cái có thể hay không có chút truy cầu hà hạo cười hắc hắc nói dân lấy ăn là trời trời đất bao la ăn cơm lớn nhất la diêm những mày hắn không thích náo nhiệt đang muốn cự tuyệt lưu nhược hàm nhỏ giọng nói la đồng học cùng nhau đi đi người quên ban tiệp lão sư nói thế nào sao chúng ta không có khả năng giả căng thẳng thần kinh muốn thích hợp buông lỏng có đôi khi nghỉ ngơi là vì tốt hơn tiến lên la diêm nghiêm túc nhìn chính mình cái này hộ khách một chút sau đó gật đầu đến ban đêm bởi vì tu luyện viên cớ la diêm không cùng đồng học cùng đi hắn thẳng đến sáu điểm mới rời khỏi trường học sau đó dựa theo điện thoại hướng dẫn cười không chung xe tắp tiến về duyệt hải t ử điếm tới mục đích phụ cận lúc hắn nhìn thấy một cái thương hách học viện học sinh đối phương tựa hồ cũng cũng giống như mình đến chấm rất nhiều đúng lúc này từng chiếc xe con màu đen như gió chạy qua đứng tại duyệt hải t ử điếm cửa chính t ừ trong xe chui ra ngoài từng cái người trẻ tuổi cùng la diêm bọn hắn nghiên kỷ tương đương nam nam nữ nữ mười mấy người cao giọng đàm tiếu hăng hái hướng cửa chính quán rượu bước đi lúc này cái kia thương h á c học viện học sinh vào xem lấy nhìn điện thoại không c ẩ n thận đụng vào trong đám người kia một người nữ sinh nữ sinh kia dáng vẻ chừng hai mươi tóc dài phất phới mặc một bộ v á y tím cao quý trăng nhã bị thương hách học viện học sinh va chạm duyên dáng gọi to âm thanh liền lùi lại mấy bước học sinh vội vàng nói âm thanh có lỗi với cũng không có để ở trong lòng liền muốn rời khỏi lúc này trong đám người kia có cái cao lớn nam sinh đứng ra kêu lên ngươi chó đồ vật đi đường không mọc mắt ta va chạm lâm tiểu thư ngươi đảm đường được tốt hay sao hả người học sinh kia để điện thoại di động xuống ta đã nói xin lỗi nam sinh cao lớn cười lạnh xin lỗi liền xong rồi sao có biết hay không lâm tiểu thư là ai n g ư ơ i tốt nhất lập tức quỷ xuống xin lỗi nếu không đánh gãy chân chó của ngươi chứ m t r ă m chín mươi đây là ngươi di ngôn chứ m t r ă m chín mươi đây là ngươi di ngôn những người này tựa hồ có lai lịch lớn lớn lối như thế ngôn ngữ khách sạn phương diện bảo an cũng không can thiệp thương h á c h học viện học sinh mặt đ ỏ lên cả giận nói các ngươi đừng quá khoa trương thanh niên cao lớn cười ha ha một tiếng chúng ta vì cái gì không có khả năng phép lối ai bảo chúng ta có phép lối vô liếng la diêm nhìn bên kia một chút cũng không muốn xen vào chuyện bao đồng mặc dù đó là thương khách học viện nhưng nếu như ngay cả loại sự tình này cũng xử lý không được nói la diêm cảm thấy hắn hay là nghỉ học tương đối tốt vì cái gì rất đơn giản thương khách học viện không phải phổ thông trường học là bồi dưỡng cơ giáp sư trường học trường học khác học sinh gặp được loại sự tình này có thể nhịn có thể lui nhưng cơ giáp học viện học sinh không được tương lai muốn đối mặt c ử thú bọn hắn trong l ò n g ngực cần có ba phần á c khí cho nên la diêm mặc kệ người học sinh kia trực tiếp đi hướng khách sạn có thể lúc này lại có người kêu lên ngươi nhìn cái gì vậy muốn quản nhà sự vậy ngươi cũng quay lại đây quỳ xuống la diêm lừng lại ánh mắt lạnh nhạt la diêm xoay người lại trực diện những nam nữ trẻ tuổi kia nhìn xem đang dùng tay chỉ chính mình thanh niên cao lớn ngươi gọi ta nói nhảm thanh niên cao lớn một mặt xem thường má ơi con mắt thật đỏ hay là cái cảm nhiễm đỏ độc cầu v ậ t thanh dương thị hiện tại không được ca ngay cả loại này bẩn t i ể u cầu ngoạn ý đều thả tiền đến nhanh lên hai người các ngươi tất cả cút tới quỳ xuống nói xin lỗi la diêm thản nhiên nói ta chỉ lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu ngươi thứ gì nói xong la diêm không muốn lại để ý tới hắn quay người hướng khách sạn đi đến hắn không thích miệng lươi chi tranh hôm nay thuần túy tí tâm tình tốt không phải vậy chỉ là dám gọi chính mình quỳ xuống la diêm liền để hắn quỳ hoài không d ậ y thanh niên cao lớn trên mặt xanh một trận tí một m trận hắn vốn là muốn tại cái kia lâm tiểu thư trước mặt làm náo động t ố t thừa cơ hiện ra chính mình cường đại thật không nghĩ đến một cái cảm nhiễm đ ạ động vừa nhìn liền biết là sinh hoạt tại thành thị tầng dưới chốt ra hỏa lại dám trào phúng chính mình trên mặt hắn nóng hổi đại não sung huyết bạch bạch bạch xông tới ngươi hôm nay không quỳ cũng phải quỳ hắn một cước đá hướng về phía la diêm đầu gối phanh đá một cái phía dưới thanh niên cao lớn biểu lộ trong nháy mắt và mẹo sai cho là mình một cước đá vào khối trên t h á p tấm hắn kêu t h ả m một tiếng liên tục lui ra phía sau cảm giác ngón chân đã đá gãy cái này người nào a la diêm xoay người đỏ mắt hở hứng nhìn đối phương một chút sau đó nhẹ nhàng bay lên một cước đá vào đối phương đầu gối giang rắc sưng ơ vỡ âm thanh tại chỗ văng lên thanh niên cao lớn chân mềm đún lập tức quỷ đến trên mặt đất toàn trường yên tĩnh những cái kia trước một g i â y hoàn thần màu bay lên người trẻ tuổi giờ khác này tất cả đều sửng s t cho là mình xuất hiện ảo giác một cái tầng dưới chót dễ cỏ cũng dám đá gãy chính mình đồng bạn đầu gối nhìn xem chính mình biến hình đầu gối đang thống khổ kích thích xuống thanh niên cao lớn biểu lộ giữ tợn ngươi c h o tạp trùng ngươi dám làm hư chân của ta ta muốn ngươi chết hắn lấy tay nhập chén lại lấy ra một thanh màu bạc súng ngắn không đợi được đem thương chỉ hướng la diêm la diêm đã đưa tay bóp ở trên cổ của hắn nhẹ nhàng hất lên x ư ơ n g vỡ vụn thanh n i ê m v ă n g lên thanh niên cao lớn toàn bộ thân thể cũng bay rơi trên mặt đất thời điểm đầu mất tự nhiên rủ xuống hướng ở bên trận t ó mắt cũng đã không có khí tức lần này những người tuổi trẻ kia vỡ tổ điên rồi sao hắn giết lưu diệp cái này người nào a Dám đảm ư ơ người đ n g g phố ế trẻ người. t o n người, cũng có cái chừng 20 tuổi, nam g đám cái tuổi có tử t r tuổi giận g quá thành cười tốt tốt tốt dám ngay ở ta sở vân phi mặt giết bằng hữu của ta người rất phích lối nhưng người nhất định phải chết nghe được hắn nói như vậy những cái kia quần áo cao thượng nam nữ trẻ tuổi n h a o n h a o gật đầu hôm nay vốn là sở thiếu sinh nhật mọi người một khối đến khách sạn cho hắn khánh sinh vốn nên nên thật cao hứng kết quả tên này quét hào hứng không nói còn đem lưu diệp d t đi nay chẳng phải rõ ràng bên dưới sở thiếu mặt mũi thôi cũng không phải lần này có trò hay để nhìn sở thiếu ra ra thế nhưng là sở triệu tiên sinh hồng minh thương hội hội trưởng cái này thanh dương thì ai không được bán mấy phần chút tình mọn hắn ngược lại tốt giết sở thiếu bằng hữu nhìn hắn chết như thế nào những người tuổi trẻ này mặc dù thất giọng nhưng chỗ nào giấu giếm được la diêm nghe được người thanh niên này chính là sở vân phi là sở triệu cháu trai la diêm lúc này khởi động đúng như chi nhãn lập tức thấy được sở vân phi tin tức quả nhiên là hồng minh thương hội hội trưởng cháu ruột thế giới thật đúng là nhỏ a la diêm khinh thanh cảm thán lúc này sở vân phi làm thủ thế đều lên cho ta giết chết bất luận tội la diêm có chút hợp bên dưới hai con mắt màu đỏ cũng không đợi những người hộ vệ kia đi lên hắn chủ động xuất kích bảo tiêu mặc dù cùng nhau tiến lên lại bị la diêm một quyền đánh tan tiếp lấy b ụ nào vào sở vân phi trước mặt cùng hắn mặt đối mặt mà đứng sở vân phi chỗ nào nghĩ ra được la diêm thế mà mạnh như vậy ngay sau đó chất lên khuôn mặt tươi cười hiểu lầm hiểu lầm đây là một trận hiểu lầm la diêm nhẹ nhàng gật đầu đúng lúc này sở vân phi trong tay lật ra một cây súng lục liền muốn hướng la diêm chỉ đi không ngờ la diêm giống trước kia nhìn thấu hắn manh khóe giống như r ồ i tay ra đem h ỏ n g súng đẻ xuống phanh sở vân phi bắn một phát súng nhưng thương này lại bắn tại trên chân của mình đau đến hắn kêu t h ả m một tiếng la diêm tay đi lên trượt tại sở vân phi tay cầm súng bên trên bóp một mảnh xương vỡ tiếng văng lên sở vân phi tay tại chỗ biến hình máu thị bé bét hắn lập tức gầm hét lên vương b ắ t đ ạ n ngươi dám đả thương ta ngươi biết ta là ai sao ta là sở thiên hữu nhi tử sở triệu trưởng tôn ta nhất định trở thành tòa thành thị này chủ nhân ngươi lại dám tổn thương ta ta muốn phế ngươi ta sẽ trước phế bỏ ngươi hai tay hai chân lại đào ra cặp mắt của ngươi cuối cùng để cho ngươi tại trong thống khổ chết đi đừng hy vọng có người tới cứu ngươi tại thanh dương ta sở ra muốn bóp chết một người bình thường liền cùng uống nước một dạng dễ dàng la diêm nhìn xem hắn nói đây chính là ngươi di ngôn sở vân phi sau một khắc la diêm đưa tay đập vào sở vân phi trên trán sở vân phi chấn động toàn thân bạch bạch bạch lui về sau sau đó chậm rãi t h ế ngồi trên mặt đất sau một lúc lâu ánh mắt của hắn chót m ũ i của hắn hắn thất khiếu tất cả đều chảy ra màu tươi chết bất đắc kỳ t ử tại chỗ duyệt h ả i tiểu điếm ngoài cửa lớn an t ĩ n h tựa như mộ t c h à n g mọi người không thể tin nhìn xem một màn này n a mơ m cũng không có nghĩ đến hồng minh thương hội hội trưởng trường tôn vậy mà lại bị người một trường vỗ chết cuối cùng là người nào g i á n g cổn vọng như vậy là nghe con mới đ ể không sợ hổ cũng hoặc có khắc cầm qua d ò n d á n một phút đồng hồ mới có người thét lên có người giận mắng có người hai chân run lên tiến vào trong ô tô l i ề u mạng để lái xe rời đi hiện trường đều là bởi vì sở vân phi vừa chết nhất định thanh dương thị sẽ đại loạn phàm là có chút lý trí đều biết nơi đây không nên ở lâu mà tại lúc này hà hạo thịnh dược thiên các loại học sinh nghe nói tin tức từ trong khách sạn vở ra nhìn thấy hai bộ thi thể đều là m ở mịt chương một trăm chín mươi bảy ai dám mang đi hắn chương một trăm chín mươi bảy ai dám mang đi hắn thịnh dược thiên phản ứng cấp tốc sửng sốt một chút sau lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho binh đoàn toàn bộ lúc này duyên hải tử điếm sở vân phi bọn bảo tiêu cũng nhao nhao báo động la diêm đứng đấy bất động đứng chắc tay ngắm nhìn bốn phía hắn không có ý định đi náo ra chuyện lớn như vậy không giải quyết chỗ nào cũng đi không được những người hộ vệ kia gặp hắn không rời đi cũng không dám đi lên bắt người dù sao có hai bộ thi thể phía trước ai dám vọng động rất nhanh thanh dương thị phong vân đ ộ i biến từng chiếc ô tô gào thét mà tới trước hết nhất chạy đến tự nhiên là sở vân phi phụ thân sở thiên h i ế u hắn lúc đầu ở nhà tiếp khách chưa từng nghĩ một cái sấm xét giữa trời quăng nổ xuống tới con trai mình tại đi khánh sinh trên đường thế mà bị người trưởng đánh chết sở thiên hữu hiện tại nổi giận đùng đùng con mắt đều muốn phun ra lửa nhưng trung Quy là người gặp qua sóng gió cực kỳ khắc chế biết lúc này chính mình không nên ra mặt để tránh bị người hữu tâm lợi dụng bắt được cơ hội đả kích sở ra đi vào hiện trường phụ cận ngồi tại trong ghế xe sở thiên hữu gọi một cú điện thoại nghiến răng nghiến lợi nói ta mặc kệ các ngươi làm thế nào buổi tối hôm nay đều được trả con ta tí nhất cái công đạo bên tiệ nghe người không đúng liên tục xưng là trừ sở thiên hữu bên ngoài lại có từng chức lính bảo an địa phương cục xe cộ gáo thét đi vào mười mấy hai mươi chiếc xe hơi đem duyệt hải thiệu điếm cửa ra vào vây chặt đến không lọt một giọt nước lạp bên trên phát sóng trực tiếp đứng lên lúc này la diêm vạn chúng c h ú m ụ trên mặt hắn không có chút rung động nào phản p h ấ t không biết mình đã bị vây quanh chị an viên võ trang đầy đủ mang theo súng đạn từ trong xe sau khi ra ngoài lấy ô tô làm che đại vợt n h a o nhau thường chỉ la diêm một tên đội trưởng cầm trong tay loa hướng la diêm gọi hàng ngươi đã bị bao vây hiện tại ta lấy dính lũ mưu sát danh nghĩa bắt ngươi xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta nếu không chúng ta có quyền đánh chết ngươi la diêm mặt làm đáp lại người đội trưởng kia không nguyên cớ đau nhức thương hết học viện cũng không phải phổ thông trường học đó là chuyên môn chuyển vận cơ giáp sư học viện trên mặt đất trong thành phân lượng không nhẹ có thể lúc này hắn hai ngay bờ lưu tút vang lên đừng quản cái gì học viện chức mang đi lại nói vạn sự có sở thiên hữu tiên sinh đánh lấy đạt được đầu này chỉ lệnh đội trưởng ưỡn thẳng xuống lưng liền xem như thương hách học viện học sinh cũng phải cùng chúng ta trở về rồi hay nói húng chi chỉ là một cái giao lưu sinh mang đi ai dám ngăn cả ngăn lấy đồng phạm nhìn tới thịnh dực thiên không khỏi q u í n h lên la diêm sát thế nhưng là sở thiên hữu nhi tử chỉ cần cho mang vào lính bảo an địa phương cục lấy sở ra lực lượng la diêm có lý cũng phải cho đánh thành vô lý đúng lúc này có người quát lớn ai dám mang đi hắn đám người tách ra một đội nhân mã tràn vào toàn bộ mặc binh đoàn chế ngự cầm đầu chính là năm đội, đội trưởng thẩm tiêu bạch bạch, bạch. chứ hai mươi tên cơ giáp sư ra trận bảo hộ ở la diêm trước người cùng chị an viên g i ả n g co thiên tiêu đội trưởng chị an lần nữa đau đầu nghĩ thầm làm sao ngay cả mặt đất binh đoàn người cũng tới thầm tiêu nhìn la diêm một chút nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhìn bốn phía nói đây là chúng ta binh đoàn cơ giáp sư coi như n ộ sát cũng nên do chúng ta binh đoàn nội bộ tiến hành điều tra thầm tiêu khỏe miệng d ư ơ n g lên nói bất quá ta biết muốn dẫn hắn đi không phải là của các ngươi bản ý để cho các ngươi chủ tử ra đi chị an viên toàn thể trầm ặ c người đội trưởng kia càng là xấu hổ thầm tiêu cũng không có cùng bọn hắn lề、mề. lập tức nói đã các ngươi chủ nhân không muốn ra đến vậy chúng ta liền đi h á n phất các chị an viên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không có người dám c h ặ n đường s ở thiên hữu thấy thế trung điệp tại trong lỗ mũi hừ một tiếng cuối cùng là từ trong ghế xe đi ra hắn vừa ra cửa xe liền cất giọng nói mặt đất binh đoàn ủy phong thật to giết hai người hung thủ nói mang đi liền mang đi thanh dương thị hẳn là lại tìm không xuất binh đoàn ủy phong như vậy bộ môn đi đội trưởng chị an ngay cả đánh ánh mắt để cho thủ hạ tránh ra hiện tại sân khấu này đã không phải là bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể tham dự sợ thiên hữu liền dẫn ba năm bảo tiêu từ chị an viên bên trong đi tới đối mặt sở thiên h i ế u thẩm tiêu cấp cấp cười nói đó là đương nhiên chúng ta mặt đất binh đoàn nhất định phải là uy phong nhất đó là bởi vì chúng ta đều là lấy mạng đang bảo vệ địa thành người tại các nơi g ư uống rượu ô u mỹ nữ đại đàm phong nguyệt thời điểm chúng ta những người này trên mặt đất mang theo đầu cùng c ự thú liều mạng chúng ta không uy phong ai uy phong người sao ai dám nói chúng ta không có khả năng uy phong ai toàn trường n yên lặng lời này không ai có thể dám tiếp sở thiên hữu cũng không dám dù sao hắn có thể trên mặt đất trong thành hưởng thụ an nhàn sinh hoạt cái k i a đúng là mặt đất binh đoàn dùng vô số máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy qua mấy giây sở thiên hữu ho khan đồng thanh ta tôn kính mặt đất binh đoàn các vị ta cũng thừa nhận mặt đất binh đoàn cống hiến cùng bỏ ra nhưng người này đánh giết con ta cùng một người trẻ tuổi khác binh đoàn nói mang đi liền mang đi cái này không khỏi cũng quá bá đạo t h ẩ m tiêu a a cười âm thanh chỉ vào la diêm hắn là một tên cơ giáp sư hắn mới vừa ở ngày hôm qua trên chiến trường tham dự cũng chém giết một đầu thượng giai cự thú sợ tiên sinh ngươi biết nếu để cho một đầu thượng giai cự thú xâm nhập địa thành sẽ chết bao nhiêu người sao thần tiêu nói xong đối với phía sau một tên đội viên nháy mắt ra d ấ u người sau cầm lấy một cái mặt p h ẳ n g ở phía trên nhấn một lát sau duyệt hải t i ể u điếm trên cao ốc màn hình lớn xuất hiện một đoạn video trong video là thái tuế phát xạ cao năng trùng sáng bắn phá bốn phía hình ảnh tại trong hình ảnh kia chạy đến chợ giúp một đội cơ giáp bị đánh trúng lập tức bạo tạc cơ giáp sư tại chỗ hy sinh khách sạn dưới lầu vang lên một mảnh thấp giọng hô âm thanh dạng này lực phá hoại nếu như phát sinh ở địa thành hoàn toàn không dám tưởng tượng thấy không nếu như thứ này đi vào địa thành không nói chết hết đi chết một nửa người hẳn không có vấn đề khi đó số thương vong số lượng chính là lấy vạn làm đơn vị cho nên vị này l à đồng học ngay tại hôm qua hắn chỉ ít cứu vớt một vài người t h ẩ m tiêu lớn tiếng nói đây là hắn cống hiến công lao của hắn sau đó để chúng ta lại đến nhìn xem n g ư ờ i cái gọi là hành hung lại là chuyện gì xảy ra duyệt hải tiểu điếm bên trên màn hình lớn xuất hiện lần nữa mới video đây là chúng ta đều lấy khách sạn cùng phụ cận giám sát quay chụp đến hình ảnh t h ẩ m tiêu chỉ vào bên trong hình ảnh trong video la diêm chính muốn đi tiến khách sạn nhưng bị cái kia gọi lưu diệp thanh niên gọi lại sau đó hai người phát sinh xung đột lưu diệp trước đá la diêm một cướp sau đó bị la diêm lấy lại nhan sắc ngay sau đó lưu diệp cầm ra thương la diêm lúc này mới cắt đứt cổ của hắn thấy rõ ràng đi là ai ra tay trước là cơ giáp của chúng ta sư sao thẩm tiêu lớn tiếng nói mà lại chúng ta cơ giáp sư nguyên bản đã muốn đi tiến khách sạn là bị con trai ngươi chư bằng cầu hữu gọi lại mới đã dẫn phát xung đột nhận được thịnh dực thiên điện thoại sau lớp trưởng tăng quang minh liền lập tức để thẩm tiêu dẫn đội đến đây duyệt hải tửu hiếm tới trên đường thẩm tiêu dụ binh đoàn quyền h ạ điều lấy khách sạn cùng phụ cận lộ diện giám sát cầm cầm chân. Cho Diêm làm làm tới tài tương Thứ nhất Thứ thì theo tay liệu hiểu hai video dõi người đi là là này La lấy quan. những phòng ngửa nên gì. vì rõ Đô đã bị sở ẽ duyệt、hải、tiểu điếm trên màn hình lớn mới có lúc chuyện thu xảy trên hải hình hình điếm mới lại. màn ra rõ ràng lớn, lúc có s thiên hữu thì nhữ chặt lông mày hắn trước đó cũng không biết la diêm là thương khách học viện giao lưu sinh cũng không biết hắn tham dự qua binh đoàn nhiệm vụ p h ạ m là biết la diêm bên trong một cái thân phận hắn đều sẽ làm đủ chuẩn bị nhưng bây giờ nói cái gì cũng chậm rất nhanh duyệt hải tiểu điếm màn hình lớn bên trong sự kiện phát triển đã đi tới la diêm cùng sở vân phi mặt đối mặt lúc này hình ảnh dừng lại đồng thời phóng đại thế là mọi người thanh thanh sở sở nhìn thấy sở vân phi đột nhiên lấy ra một cây súng lục muốn làm gì đã không cần nói cũng biết thẩm tiêu nhìn về phía sở thiên hữu nhìn thấy không s ở tiên h sinh con trai ngoan của ngươi cùng hắn bằng hữu một dạng đều muốn dùng thương tổn thương cơ giáp của chúng ta sư chẳng lẽ chúng ta cơ giáp sư nhất định phải không hề làm gì để cho ngươi nhi tử súng giết sao chẳng lẽ con của ngươi liền so với chúng ta cơ giáp sư cao quý chẳng lẽ ngươi sở thiên hữu nhi tử có quyền lợi bắn giết một vị thanh thành chiến tướng liên tục tam vấn hỏi được sở thiên hữu đắp cũng không phải không đắp cũng không phải cuối cùng sở thiên hữu nghiến răng nghiến lợi nói dù vậy hắn cũng không nên giết con của ta vân phi rút súng chỉ là nhất thời kích động hắn hoàn toàn có thể chế phục vân phi không cần đến giết người tiếng nói mới rơi đột nhiên t h ầ m tiêu cấp tốc thông qua một cây súng lục chỉ hướng sở thiên hữu sở thiên hữu lập tức biến sắc hắn quanh người bảo tiêu nhao nhao cầm ra t h ư ơ n g chỉ hướng t h ầ m tiêu sở thiên hữu đây mới gọi là nói ngươi muốn làm gì thần tiêu cười bên dưới thu hồi súng ngắn thấy không ngươi bị thương chỉ vào đồng dạng muốn trước tiền phản xác ta chúng ta cơ giáp sư cùng c ự thú tác chiến mỗi ngày gặp phải sinh tử khảo nghiệm nhiều là ngươi tưởng tượng không đến chúng ta loại người này nhận uy hiếp tính mạng lúc nghĩ không phải chế phục đối thủ mà là đánh giết đối thủ chỉ có đánh giết mới có thể bảo đảm an toàn của mình chẳng lẽ ngươi nghĩ tới chúng ta tại đối mặt c ự thú uy hiếp lúc không phải giết chết nó mà là đưa nó chế phục sao bởi vậy la diêm phản ứng hoàn toàn là xuất phát từ thói quen h u n g chi con của ngươi cầm thương chỉ vào cứu vớt trên vạn người mệnh anh hùng ngươi nói cho ta biết hắn không đang chết ai đang chết sở thiên hữu không phản bắt được thẩm tiêu nói ra lúc đầu bình dân cầm thương uy hiếp cơ g i á p sư là muốn v ấ n trách nhưng cân nhắc đến chết người là lớn lần này cứ tính như vậy h ắ n n g ẩ n m đầu nhìn bốn phía tránh hết ra ai dám ngăn trở tiền trảm hậu tấu toàn bộ cơ g i á p sư đồng thời thả ra nguyên lực ba động lập tức hình thành một cái phong bạo hướng bốn phía khuyết t ậ n ra những chị an viên kia toàn bộ sắc mặt trắng bệnh cái nào chịu đựng được dạng này vì áp cùng sắc khí từng cái tay chân r u n g dậy không dám ngăn cản sợ thiên hữu cũng là như thế chỉ có thể trơ mắt nhìn binh đoàn người đem la diêm mang đi qua đường à y sợ thiên hữu n u i cắn răng nói đem thiếu ra thi thể khiêm đi một giờ sau sở thị đại trạch sở triệu tại vừa bố trí tốt trong linh đường nhìn xem nằm tại trong quan tài sở vân phi nhìn xem chính mình cháu ruột nhớ tới hải tử này khi còn bé là cỡ nào cơ linh đáng yêu nhưng bây giờ lại nằm tại băng lánh trong quan tài cùng mình thiên nhân vĩnh cách bên cạnh sở thiên mỹ khóc thành cái lệ nhân nàng cùng đinh dương dưới gối không còn một mực đem chất nhi này xem như đã xuất không nghĩ tới trước đó không lâu vừa đưa tiễn c h ồ n g mình hôm nay lại nhìn xem cháu mình mệnh tăng hoàng tuyển không khỏi buồn từ đó đến sở triệu mà không biểu tình đỡ dậy nữ nhi đi ra linh đường đi tới lại sành nhìn thấy nhi tử sở thiên hữu s ở triệu đột nhiên bộc phát cầm lấy một cây gậy muốn đi rút sở thiên hữu ta ba phân p h ó bốn dặn d ò để cho các ngươi trong khoảng thời gian này cho ta trung thực ở nhà ở lại ngươi làm sao lại là không nghe vì cái gì đem vân phi phóng xuất sở thiên hữu ngược lại là không có né tránh a n lạo phụ một côn sau nói ta làm sao không có nghe ta cũng đã nói vân phi nhưng đêm nay có khách n h n đến ta nhất thời sơ sẩy không nghĩ tới vân phi vụn trộm đi ra ngoài khánh sinh vân phi là con của ta chẳng lẽ ta hy vọng hắn xảy ra chuyện sao sở thiên mỹ hỗ trợ ngăn đón p h thân cha hiện tại đánh đại ca hữu d ụ n g không vân phi đều đã chết nàng lại cắn răng nghiến lợi nói nhìn một cái lại là cái này la diêm hắn đây là muốn giết tận chúng ta người sở ra a sở triệu đem cây gậy v u ô n g xuống lắc đầu từ video đến xem đây càng nhiều giống như là cùng một chỗ sự kiện ngẫu nhiên họ la lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng biết phi nhi đêm nay đi duyệt h ả i khánh sinh mà lại vân phi chết cùng hắn những bằng hữu t i a thoát không được quan hệ ta tổng nói với hắn giao hữu phải cẩn thận hắn chính là không nghe bây giờ bị những người này liên lụy sở triệu lại nói nhưng liền xem như sự kiện ngẫu nhiên Coi như vân phi động thủ trước đây nhưng hắn là ta sở triệu trường tôn là ta sở ra người nối nghiệp chỉ là tiểu nhi dám giết cháu của ta ta sẽ không bỏ qua hắn sở thiên hữu lập tức nói cha vậy ta đi an bài sở triệu hư một tiếng chờ người đi an bài thời điểm món ăn cũng đã l ệ n h ta đã cùng binh đoàn bắt chuyển qua bọn hắn đem thu hồi la diêm thanh dương chiến tướng xưng hảo công tội bù nhau nói cách khác bọn hắn sẽ không lại bảo hộ người học sinh này nhưng nếu để cho hắn tiến vào học viện giấu đi co đầu rút cổ không ra chúng ta cũng rất khó ở trong học viện động thủ cho nên đêm nay hắn từ binh đoàn về học viện đoạn đường này là cơ hội tốt nhất ta đã làm tốt tan bài sau đó chỉ cần chờ kết quả đi ra đã có thể binh đoàn tổng bộ ban hai lớp trưởng phòng làm việc la diêm gặp được tăng quang minh tăng quang minh cười khổ sau đó nói không sao đương nhiên là mặt ngoài vụ trộm sở ra có thể hay không làm những gì liền không có người dám cam đoan la diêm gật đầu tăng quang minh tiếp tục nói ngươi lập công lớn binh đoàn khẳng định phải bảo đảm ngươi đừng nói ngươi là tự vệ giết người coi như ngươi không phải tự vệ binh đoàn cũng bảo đảm ngươi không có việc gì đương nhiên nếu là người sau ngươi khẳng định phải nhận nghiêm khắc xử lý chết là sẽ không chết ít nhất phải lột ngươi một lớp ra nhưng ngươi là tự vệ vậy dĩ nhiên khắc nói là diêm lại gật đầu tăng quang minh cười bên dưới nói bất quá dù cho ngươi là tự vệ nhưng chết người là sở v ậ n phi binh đoàn bên này cũng chịu đựng rất lớn áp lực cho nên ở chỗ này ta muốn thu về ngươi thanh dương chiến tướng vinh quang xương hảo đối ngoại tuyên bố công tội bù nhau hy vọng ngươi lý giải sở dĩ làm như vậy là bởi vì binh đoàn hàng năm đều từ hồng minh thương hội cầm tới một bút tiền vốn cho nên chí ít tại ngoài sáng chúng ta cần cho đối phương một câu trả lời thỏa đáng la diêm thổ ra hai chữ lý giải tăng quang minh lại nói nhưng là trước đó đối với ngươi hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu vô luận ngươi chừng nào thì như muốn gia nhập binh đoàn vẫn như cũng là thiếu tá quân hàm ngươi nên cầm tới ban thưởng cũng một phần không thiếu la diêm c á t thủ tăng quang minh bông u tiếng thở dài nói sở ra tại thanh dương thế lực khổng lồ thương quyền có sở triệu địa thành phía quan phương có sở mặc trong khoảng thời gian gần nhất này ngươi tốt nhất lưu tại trong học viện không cần tùy ý đi lại nếu có nhiệm vụ hoặc là học viện hoạt động tốt nhất đừng một thân một mình hành động、tốt. tạm thời không có việc gì ngươi trở về đi trên đường coi chừng la diêm gật gật đầu rời đi binh đoàn tổng bộ c h ư n g một trăm chín mươi chín thói quen xấu c h ư n g một trăm chín mươi chín thói quen xấu không chung xe cáp la diêm một mình cưới trở về thương hách học viện lúc này điện thoại di động vang lên đứng lên la quan kỳ điện thoại la diêm nghe quan kỳ hơi có vẻ phiêu m i ể u tiếng nói vang lên ta cho là ngươi là cái người khiêm tốn la diêm cười bên dưới t r ư ớ c khác n à y khác quan kỳ nói ta xem video ngươi cái này thuộc về sự kiện ngẫu nhiên ngươi cũng biết sở vân phi thân phận đằng sau mới lâm thời này lòng tham la diêm lạnh nhạt nói dù là hắn không phải sở vân phi bình thường dùng t h ư ơ n g chỉ vào người của ta người cũng sẽ không có kết cục tốt đây là thói quen quan kỳ im lặng sau đó nói giết sở vân phi cũng không vẹn vẹn bởi vì hắn là người sở ra đơn giản như vậy đi ngươi muốn cho sở triệu xung động phạm sai lầm la diêm nhìn ngoài cửa sổ dưới bóng đêm thanh dương l ử a đèn lấp lóe đặc biệt một phen mỹ cảm muốn giết đinh dương dễ dàng nhưng muốn động sở triệu sẽ không như thế đơn giản la diêm nói khẽ hắn nuôi một tổ gián độc đâu hiện tại trường tôn bị giết đoán chừng sẽ nổi trận lôi đình một phương diện khác hắn vụ trộn cùng binh đoàn thông khí binh đoàn cũng minh xác biểu thị sau đó sẽ không lại bảo đảm ta nếu như ta là sở triệu liền sẽ không bỏ mặc ta về học viện như vậy hiện tại lúc này đi học viện trên đường đại khái sẽ có mấy đầu rắn độc đang chờ ta bình thường mấy con rắn này đều tại sở triệu bên người bình thường sẽ không ra ngoài bây giờ hẳn là xuất động xuất động rắn độc đối phó dù sao cũng so tại trong ổ rắn dễ dàng đi quan kỳ nói ra nhưng coi như ngươi đối phó được cái tia mấy đầu rắn độc muốn động sở triệu vẫn như c ũ không đơn giản nàng dừng lại sau đó nói ngươi đây là đang hướng hồng đông tinh biểu hiện ra tự thân phần giá trị người đêm nay g i ế t sở vân phi còn có mục đích khác người muốn đem hồng đông tinh cũng dẫn ra la diêm trầm t i n h nói ra sở triệu dù là không có cái kia một tổ gián độc còn có một cái khi ti tài chính d á n g rất b ả o đệ ta thế đơn l ậ c bạc vô luận binh đoàn hay là học viện mặc dù có thể làm dựa vào nhưng cuối cùng không có quá sâu cấp độ liên quan một khi dính đến cấp độ sâu lợi ích liền sẽ giống đêm nay dạng này mặc dù sẽ tạm thời bảo hộ ta nhưng sẽ không vĩnh viễn bảo hộ ta ta cần một người trợ giút hồng đông tinh là cá nhân việc tốt nhưng từ ngươi cung cấp tư liệu đến xem nếu như ta chủ động đi tìm hắn hắn chưa chắc sẽ để ý tới ta hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người như vậy càng tin tưởng mình mà lại nếu như ta đi tìm hắn hắn sẽ cảm thấy mình bị lợi dụng hắn người như vậy sẽ cam tâm bị người xem như đao s ứ sao sẽ không quan kỳ tiếp lời p h ò n g ta hiểu được người giết sở vân phi đem sự tình làm cho dư luận xôn xao hồng đông tinh khẳng định sẽ biết lúc này hắn đã chú ý ngươi nếu như ngươi đêm nay có thể gắng gượng qua sở ra trả thù thậm chí giết chết mấy đầu gián độc hồng đông tinh sẽ cho rằng ngươi có lợi dụng giá trị lợi dụng ngươi đến đả kích sở ra lúc này hắn liền sẽ chủ động tiếp cận ngươi hắn cảm thấy ngươi là con mồi chính mình là thợ săn nhưng lại không biết ngươi chỉ là một cá biệt chính mình đóng vai thành con n g ồ i thợ săn thôi la diêm lắc đầu ta cũng không tính được thợ săn ta chỉ là cùng hồng đông tinh lợi dụng lẫn nhau thôi hắn muốn mượn đao của ta giết sở triệu ta muốn mượn hắn thế lực kiềm chế sở mặc chỉ là ta hạ thấp tư thái để càng nhanh thúc đẩy chuyện này phát sinh thôi quan kỳ lập tức nói ta hiểu được nếu như hồng minh thương hội bị đ ạ kích chúng ta c ử u phượng lực lượng cũng càng dễ dàng thẩm thấu đối với việc này ta sẽ dành cho ngươi nhất định trợ giút miễn phí quan kỳ tiếp tục nói cái thứ nhất phục vụ liền từ cung cấp đường chạy trốn bắt đầu đi đề nghị của ta là đêm nay dẹp an toàn đến học viện làm hàng đầu mục tiêu về phần rắn độc lời nói có thể g i ế t liền g i ế t không có khả năng g i ế t không nên miễn cưỡng cho hồng đông tinh chừa chút áp lực cũng là tốt cũng không thể trắng tiện nghi hắn để hắn sự tình gì đều không cần làm cũng chỉ là đứng vững sở mặc áp lực la diêm gật gật đầu lập tức phát hiện chính mình một cái thói quen xấu h ắ n qua thói quen tự mình một người giải quyết vấn đề đến mức dù là đều nghĩ đến tìm hồng đông tinh nhập bọn nhưng vẫn là muốn tự mình giải quyết tất cả vấn đề quan kỳ nói không sai chỉ cần mình có thể sống qua đêm nay cũng đủ để cho hồng đông tinh thay đổi cách nhịn căn bản không cần lại dùng chém rét rắn rắn độ Thị ra tay đánh nhau. bằng không mà nói liền vượt qua binh đoàn danh giới cuối cùng binh đoàn tuyệt sẽ không cho phép có người đường hoàng truy sát cơ giáp sư cơ giáp t ư là binh đoàn đặt chân căn bản nếu như không giữ gìn cơ giáp sư binh đoàn còn thế nào vận hành la diêm cảm thấy rất có đạo lý quan kỳ nói ra ngươi ở kế tiếp trạm điểm liền xuống không trung xe cáp ta ngay lập tức sẽ quy hoạch lộ tuyến lại truyền thống đưa cho ngươi điện thoại nhớ kỹ tiếp thu mặt khác tại ngươi xe cắp dưới châu ngồi có một thanh kiếm mặc dù không phải ngươi thường dùng cũng không phải trọng ký nhưng dù sao cũng so tay không đối đi tốt la diêm lần nữa kinh ngạc quan kỷ thế mà đã có loại chuẩn bị này hơn nữa thoạt nhìn nàng là đang tính toán tham dự chuyện này sau mới nói với chính mình những chuẩn bị này là chính mình để nàng cảm thấy có đầu tư giá trị nếu không quan kỷ cái gì cũng sẽ không nói cú điện thoại này chính là đang hiểu rõ thông tin kết thúc la diêm chính muốn đứng dậy b ỗ n nhiên nơi khỏe mắt liếc thấy một chút hồng quang tay bắn tỉa la diêm bỗng nhiên đẹp thấp bây giờ cách đến kế tiếp trạm điểm chỉ ít còn có hai phút không chung xe cắp lại đang giữa không trung có thể nói la diêm hoàn toàn không có lẩn tránh đánh lén khả năng lúc này hắn hâm mộ thịnh dược thiên thần tàng không vũ mặc dù không cách nào cung cấp trực tiếp chiến lược lại làm cho thịnh dược thiên có thể xem nhẹ đại bộ phận địa hình hoàn cảnh phanh không chung xe cắp cửa sổ bạo liệt quả nhiên công kích bắt đầu la diêm lập tức để lộ chỗ ngồi ở phía dưới cách tầng bên trong suốt ra một thanh tạo hình ngắn gọn trường kiếm màu đen rút ra thân kiếm sáng như tuyết phong mang tất lộ mặc dù không phải trọng khí cũng coi như được lợi khí một thanh có vũ khí nơi tay la diêm trong lòng hơi định ngay vào lúc này hắn nghe được tiếng rít lần này la diêm sắc mặt cũng không khỏi phát sinh biến hóa chẳng lẽ là pháo hỏa tiễn đúng lúc này có cái gì va vào không trung xe cắp trong cửa sổ lại không phải đạ tháo mà là một cái b o n g khói nó vừa rơi xuống đất liền phun ra đại lượng khói đặc la diêm sợ sương mù có độc vội vàng chui ra cửa sổ trèo lên xe cắp đỉnh chóp ở chỗ này gió đêm gào thét thổi đến hắn tóc đen sau dương một đôi đỏ trong mắt ngân thập tự tinh hiện hiện la diêm nhìn về phía công kích tới chỗ muốn tìm tìm tay bắn kiệt nhưng đối phương chỉ sợ ẩn thân ngoài tầm mắt la diêm cái gì cũng không thấy được không muốn vài giây sau hắn nhìn thấy dưới bóng đêm có một đoàn ánh sáng xám bay tới đoàn kia ánh sáng xám dương lấy hai cánh nhìn dường như một loại nào đó mánh cầm la diêm trong lòng hiện lên nghi vấn địa thành bên trong có mánh cầm sao chương hai trăm nhân tạo quái vật chương hai trăm nhân tạo quái vật không bao lâu la diêm nhìn thấy vật kia căn bản không phải cái gì mánh cầm mà là một con quái vật từ đúng như chi nhãn lấy được số liệu đến xem sự vật kia chiều cao gần ba mét tổng thể hiện lên hình người phía sau mọc r a giống con rơi một dạ n g cánh hai cánh thi triển hết lúc giự khoan vượt qua năm mét mọc r a giống người lại hỗn hợp lấy con rơi đ ặ t thù đầu tay dài chân dài toàn thân x á m xanh không có lông tóc ở bên trái trên bờ vai có một con số là cấn không chín thứ này chẳng lẽ là nhân tạo bằng không mà nói tại sao có thể có số lượng là cấn mặt khác thứ này cũng có sinh vật ánh sáng s á m có tin tức chi tuyến la diêm tinh thần tập trung đọc đến quái vật này tin tức cấm ba hỏa đá năng lực cấu thành tương đối đơn giản nhưng thứ này đơn giản tựa như phiên bản bỏ túi cự thú lúc này la diêm nhớ lại tại đến thanh dương thị trên đường h á c đảo công ty tại một cái mặt đất căn cứ bắt lưu dân nói là muốn đưa đi cái gì phòng thí nghiệm hẳn là con quái vật này chính là đến từ cái gọi là phòng thí nghiệm sở triệu bối trong đất còn tại làm lấy một ít phi pháp nghiên cứu từng cái vấn đề lướt qua trong tâm nhưng bây giờ la diêm không dành đi suy nghĩ những vấn đề này như là thạch tượng quỷ giống như quái vật tới nói nào về phía không trung xe cáp há mồm phát ra i y mắng gào thét cứ việc không gian t h i n v vòng m ắ n có thể không gian lại xuất hiện vòng, vòng mắt trần có thể k h a n ấ t h i v ba hướng phía không trúng xe cáp cấp tốc huyết tán lan tràn la diêm nhảy lên một cái phản p h ấ t quyên chính mình thân ở giữa không trung cách xa mặt đất chỉ ít có hơn năm mươi m âm ba bà b à o phụ xe cáp trong n g á y mắt không trung xe các mánh liệt rung động cửa sổ bạo liệt phun tung tóe toa thể biến hình phản p h ấ t bị vô hình cự nhân dùng sức xoắn hắn cùng lúc đó la diêm thế tận hạ lạc lại rơi tại thạch tượng quỷ trên lưng hắn sử dụng quang thể mô hình hoặc là nói tiên tri đây là la diêm cho đo lường tính toán mô hình v ệ n h danh tại tiên tri phụ trợ bên dưới hắn sớm biết thạch tượng ủy phi hành lộ tuyến mới dám quả quyết từ xe cấp trên không lên n h ả cùng lúc đó thạch tượng ủy bỗng nhiên thân thể chấm xuống hướng phía dưới hạ cánh khẩn cấp nhưng trong nháy mắt lại vỗ cánh bay cao la diêm đảo ngược m ũ i kiếm đâm vào quái vật này trên lưng không nghĩ tới thạch tượng quỷ chưa từng che giáp nhưng làn da cứng rắn như là chân chính nam h n thạch la diêm dùng sức đâm một cái thân kiếm cũng bất quá đâm vào một phần ba cùng hắn trong tưởng tượng không có trôi mà vào cách nhau rất xa thạch tượng quỷ bị đau kêu thảm tốc độ lại không giảm trái lại còn tăng đồng thời cơ hồ cùng mặt đất thẳng đứng la diêm chỉ có thể gắt gao bắt được trôi kiếm để cho mình treo ở quái vật này trên thân đột nhiên thạch tượng quỷ xoay tròn lập tức đem la diêm liên người mang kiếm văng ra ngoài còn tốt thanh dương thị là tầng tầng lớp, lớp sơn thành kết cấu la diêm v ạ i ra sau đâm vào một đoạn trên sườn núi vừa chân đến một chỗ sân thượng ngầm đầu thạch tượng quỷ đắp xuống dơ vớt bắt đến la diêm kể sát đất lăn qua một bên tránh đi một chảo này chỉ thấy quái vật lợi c h ả o tại mặt đất móc ra chuỗi c h u ố i hòa tình đem có rán gạch sân thượng kéo ra mấy đạo vết cào đồng thời lợi c h ả o đụng vào sau mặt đất có sám trắng hiện hiện lan tràn k h u y ế t tán để vết cào phủ cận xuất hiện một mảnh bất quy tắc thạch thi hệ hóa đá quái vật này năng lực mặc dù chỉ có hai loại nhưng miệng có thể phóng thích đâm ba móng vớt kèm theo hóa đá vẫn là tương đối phiến thức la diêm lúc này nhảy xuống sân thượng đi vào mặt đất chui vào một mảnh để mà thành thị xanh hóa trong bụi cỏ hắn hy vọng mượn nhờ mặt đất các loại che đậy vật thoát khỏi quái vật không ngờ cái k i a thạch tượng quỷ to lớn lỗ mùi lùi lùi giống như là người thấy mùi gì đông nhiên hướng lùm cây nào xuống tới la diêm trong lòng cảm giác nặng nề trong đầu thoảng qua trước đó không trung xe các bị ném bom khói hình ảnh chẳng lẽ nói những cái k i a trong xương khói không có độc nhưng có đặc thù mùi có thể cho quái vật này để mà khóa chặt cùng truy tung không kịp nghĩ kỹ la diêm rời đi lùm cây từ một đạo dốc núi nhảy ra rơi xuống một mảnh màu đ lúc này điện thoại di động kêu lên hắn đã nhận được quan kỳ gửi tới bản đồ la diêm một bên đi nhanh từ một gian phòng đỉnh nhảy đến một cái khác nóc nhà nơi này phòng ốc gần sát mặc dù không phải phố xá sâm ớt nhưng phòng ở khoảng cách không đến một mét hắn dễ dàng liền có thể tại các loại trên nóc nhà nhảy v ọ t chạy khi một lần đi tới đi lui giả hành giả đồng thời la diêm lấy điện thoại di động ra đem bản đồ n h ớ kỹ sau lưng tiếng g do rít gạo la diêm quay đầu mắt nhìn chỉ gặp q u á i vật kia há một lần nữa phát ra y mắng gạo thét âm ba t r ụ xuống rơi vào khắp nơi trên nóc nhà để những cái k i a đỉnh s ư n mái nhà ngay cả hai tiếp tam địa biến hình nổ nát vụn để trong phòng các gia đình kinh hô thăm dò thạch tượng quỷ một đường bay tới nhấc lên từng đạo chập trùng thạch lãng mắt thấy là phải đổi kịp la diêm la diêm đột nhiên nhảy xuống lầu phòng rơi xuống trong một đầu ngõ nhỏ ở trên đỉnh đầu hắn thạch tượng quỷ sưu một tiếng lướt qua bị âm ban ổ tung nóc nhà mảnh vỡ giống như mưa rơi rơi xuống nhưng la diêm sớm đã đi vào một đầu núi vây quanh trên đường núi vây quanh trên đường vừa vặn có người cưới một cỗ mộ tờ chạy tới la diêm đưa tay nhấc lên đem người kỵ sĩ kia từ trên mộ tờ ôm xuống tới tại kỵ sĩ trong tiếng thét trói thai la diêm tay kêu bắt lấy mồ t ờ cũng ngợt lực đem chính mình dẫn đi lên theo đã chân ga vặn một cái mồ t ờ bánh trước nít lên nặng hơn nữa tái phát bên dưới sau đó nhanh như điện chấp hướng phố xá sâm ớt mở đi ra mở ra một đoạn sau la diêm ở phía sau xem trong kính nhìn thấy một đạo s á m xanh bóng dáng thạch tượng quỷ lại đổi tới đảo mắt phố xá sâm ớt đang nhìn la diêm lập tức vọt vào cũng dựa theo quan kỳ lộ tuyến vọt vào một tòa cổng đền cổ kính cổng đền phía sau là đầu phố đi bộ giờ phút này chính là khu phố náo nhiệt nhất thời điểm hai bên đường phố các loại đ ê bảy người đến người đi la diêm lái xe máy đụng tiền đến lập tức gây nên mọi người thét lên cùng n g u ồ n rủa la diêm mảnh mặt làm n ơ từ sau xem kính mắt nhìn thạch tượng quỷ không có đuổi theo nghĩ thầm sở ra coi như có chỗ cố k ỵ ý nghĩ này mới hiện lên trên đỉnh đầu đột nhiên sưu một thanh â m vang lên tiếp lấy cuồng phong thổi qua để trên đường vô số thiếu nữ váy đều nhấc lên gây nên một tràng thốt lên đồng thời để không thiếu nam tính đụng phải đèn đường la diêm ngẩng đầu nhìn lại lại là cái kia thạch tượng quỷ từ trên cao nhanh chóng trải qua sau tiếp theo tại khu phố một bên khác quay trở lại xông về mặt đất đó là cái gì quái vật a phố dài lập tức loạn thành một、bể. mọi người nao nhao tiến vào hai bên phòng ốc cùng trong cửa hàng tìm kiếm bảo hộ la diêm không nghĩ tới sở ra đã vậy còn quá đi ê n cùng để quái vật theo tới trong phố xá s â m g đ t lúc này quái vật kia há mồm g à o thét phóng thích lâm ba để không người trên đường phố gạch đá xanh khối khối bạo t ạ c nhấc lên một mảnh thạch lãng hướng la diêm q u y n đến la diêm chân ga vận đến cực hạng xe máy gầm thét vào tới khi sắp đụng vào lúc la diêm đ ố n g nhiên nhấc lên đầu xe tiếp lấy cả người từ trên xe máy nhảy ra ngoài xe máy dưới tác dụng của quán tính hô một tiếng bay qua thạch lãng va và vào âm ba bên trong thân xe đột nhiên biến hình theo đã có ánh lửa lõi lên đi theo mánh liệt bạo tạc thạch tượng quỷ cho nổ bay ra ngoài t r u n g điệp quẳng xuống đất nhất thời không đứng dậy được la diêm thì quay đầu liền chạy đồng thời vận chuyển nguyên lực trong cơ thể để bọn chúng dựa theo phương thức nào đó vận chuyển lại Trưng thành Trưng thành mặt đất.、Bị、thạch tượng quỷ dùng sóng âm đất trải tại trên tảng vật trên mặt đất, đường như dùng sóng xanh lần. Con nằm giống nổ chóng, nh Đào đào đá đều cho cho khách khách kia chủ. chủ. Phố phố hồ quái cây cơ sốc dài âm mấy Bị quỷ sau, hai cái mũi to lỗ dùng sức ngửi ngửi cái gì đông nhiên vận đầu nhìn lại ánh mắt rơi vào phố đi bộ cửa và o cổ bài phường bên trên la diêm không biết lúc nào bò lên thạch tượng quỷ lập tức xông lên giữa không trùng một cái nữa chuyển hướng nghiêng nghiêng phóng tới cổng đền la diêm diện không biểu lộ giơ trường kiếm lên tính toán khoảng cách tại thạch tượng quỷ tiến vào phạm vi công kích lúc nguyên lực đột nhiên bộc phát trong chốc lát quái vật kia bản năng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cùng lúc đó la diêm trường kiếm rêu chém phố dài hai bên trốn ở trong phòng đám người trông thấy cái kia cổ bài phường bên trên một đạo bạch hồng phóng lên tận trời treo lơ lửng không trung thạch tượng quỷ vừa muốn toàn lực lên không trong tầm mắt liền đột nhiên một mảnh trắng xóa tiếp lấy phảng phất tiến vào l ú ống bên trong giống như cảm nhận được mãnh liệt trùng kích tại trùng kích như thế bên trong nó cấp tốc đánh mất ý thức thân thể của nó tại bạch hồng trung trực tiếp sụp đổ máu thịt bé bét sau đó huyết mục nhanh chóng bị ma d i ệ t cánh đầu thân thể thứ chi huyết mục nhanh chóng t r o n v ù i chỉ có những cái kia không có bị bạch hồng ba vừa đến địa phương mới rớt xuống rơi xuống trên đường phố trong lúc nhất thời khu phố lộp b ộ lộp vang lên liên miên đoạn trào chân gãy đầu cánh bốn rất nhiều mảnh vỡ rơi đầy mặt đất gian g g i á c gian g g i á c mọi người lãnh b ạ o đi ra kiến trúc cầm điện thoại di động lên chụp ảnh cũng đem những hình này cấp tốc bỏ vào địa thành công cộng trên internet p h ó n g tơi các loại giao lưu trên bình đại trần kinh khu thứ bốn tân miệng phố đi bộ kinh hiện quái vật gia đại sự rồi phố đi bộ bên trong xuất hiện quái vật nhìn ta đều chụp tới cái gì trên cổng đền người kia rất đẹp a một kiếm chém giết quái vật bảo vệ chúng ta yêu yêu đủ loại thiệp cấp tốc chiếm cứ công cộng mạng lưới xem số lượng thẳng tắp lên cao trên cổng đền la diêm điện thoại di động vang lên đứng lên quán cờ điện báo cùng lúc đó khoảng cách phố đi bộ không xa một mảnh trên kiến trúc một cái đỉnh sân mái nhà bên trên có người nửa quỳ tại nóc nhà chính bông xuống một cái kính viễn vọng chiến thuật sau đó nói chín hào vật thí nghiệm đã bị xử lý giống nhau kế hoạch như thế mục tiêu sử dụng t u y ệ t học thoại âm rơi xuống hắn trong hai nghe vang lên một thanh giọng c h â m thấp căn cứ trước đó ghi chép tu vi của hắn còn chưa đủ hỏng duy trì trong khoảng thời gian n g ắ n sử dụng hai lần t u y ệ t học hắn coi là chạy vào phố xá sâm ớt liền có thể tránh thoát chúng ta truy sát chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ rồi phố xá sâm ớt nhiều người không giả nhưng nhiều người liên loạn liền hỗ tạp hoàn cảnh như vậy ngược lại thuận tiện ám sát sau đó dựa theo kế hoạch chúng ta cải trang thành người qua đường đang đến gần hắn thời điểm phát động công kích lập tức chuẩn bị đây là thủ lĩnh rắn hổ mang thanh âm phụ trách giám thị phố đi bộ thì là rắn đôi u chuông nam nhân này đột nhiên nói chờ chút rất kỳ quái mục tiêu vì cái gì không đi hắn rơ i lên kính viết vọng trong màn ảnh la diêm chỉ là từ trên cổng đền xuống tới nhưng không hề rời đi cứ như vậy sau một lúc lâu đã có từng chức lính bảo an địa phương cục xe cộ m i n h lấy còi cảnh sát lấp lái cành đèn hướng phố đi bộ ra ngay sau đó trong hai nghe lại có một thanh giọng nữ vang lên lão đại binh đoàn bên kia có động tĩnh phụ trách giám thị người bên kia viên báo cáo có xe c h i ế c vừa rời đi binh đoàn trong hai nghe trầm mặc một lát sau thủ lĩnh rắn hổ mang thở nhẹ nói chẳng l ẽ nói hắn dự định lợi dụng chín hào đạo khách thành chủ chính như rắn hổ mang suy nghĩ la diêm tại chém giết thạch tượng quỷ sau không hề rời đi phố xa xâm v ấ t kinh hiện quái vật tự nhiên gây nên lính bảo an địa phương cục chú ý lính bảo an địa phương cục lệ thuộc vào bộ an toàn mặc dù không có gì lực lượng nhưng thuộc về phía quan phương nhân viên la diêm muốn làm chính là lợi dụng chính mình chém giết quái vật sự kiện để cho mình cùng phía quan phương nhân viên tiếp xúc cứ như vậy sở ra muốn thêm một bước hành động liền phải làm tốt cùng phía quan phương phát sinh xung đột chuẩn bị đương nhiên dạng này còn chưa đủ đủ cho nên la diêm còn cho binh đoàn gọi điện thoại báo cáo thạch tượng ủy sự tỉnh binh đoàn có thể đối với hắn và sở ra xung đột khoanh tay đứng nhìn nhưng lại không cách nào ngồi nhìn nhân tạo quái vật xuất hiện trên mặt đất thành đây là hai chuyện khác nhau kể từ đó làm nhân tạo quái vật người chứng kiến cùng người chém g i ế t la diêm tự nhiên sẽ bị mang đi thuận tiện hiệp trợ điều tra một khi bị binh đoàn tiếp đi chí ít đêm nay sở ra liền không có cơ hội đọc thủ sở ra tử sĩ muốn lợi dụng cái này nhân tạo quái vật đến tiêu hao la diêm lực lượng la diêm thì trái lại lợi dụng con quái vật này thay mình tranh thủ đến tiếp nhận phía quan phương che chở điều kiện rất nhanh lính bảo an địa phương cục chị an viên đi vào la diêm mang theo bọn hắn đi tới quái vật tử vong hiện trường chị an viên cấp tốc tại phụ cận kéo dây cảnh giới đối với quái vật mảnh vỡ tiến hành chụp ảnh lưu trứng đồng thời bọn hắn nhận được binh đoàn điện thoại yêu cầu đem la diêm tạm thời bảo vệ binh đoàn rất nhanh đi tới t i ế p người thấy cảnh này gián độc bọn họ trầm mặc xem ra chúng ta đành phải tạm thời rút lui thủ lĩnh g i n hổ mang nói ra hiện tại loại tình huống này chúng ta rất khó nhúng tay lão đại nếu không để cho ta thử một chút một thanh giọng nữ tại trong tần số truyền tin vang lên đây là sở g i a tử sĩ bên trong duy nhất nữ tính danh hiệu t r ă m bước rắn ta có thể dùng phóng viên thân phận đi phỏng vấn mục tiêu cũng tùy thời đánh giết yên tâm ta sẽ không để cho hắn chết bất đắc kỳ tử ta có thể hạ độc để hắn chết ở trên đường rắn hổ mang sau khi suy tính sau nói ra có thể nhưng ngươi phải cẩn thận làm việc ta đã biết trong phố dài tâm dây cảnh giới bên trong la diêm ngay tại nghỉ ngơi đồng thời chờ đợi binh đoàn người tới thân ảnh của hắn bị một đôi mắt xem ở trong mắt chăm bước rắn nàng niên kỷ tại hai mươi năm hai mươi sáu tả hưu mặc màu quýt áo dài treo thẻ phóng viên kéo một cái túi sách trong túi sách chứa súng ngắn độc nhận cùng mấy cái chứa kịch độc chất l ỏ n g cái bình tại rắn độc bên trong nàng am hiểu dùng độc lại tinh thông h ư ớ n độc do nàng điều chế độc dược một khi có hiệu lực thần tiên khó cứu lúc này t r ă m bước rắn nhìn xuống móng đẹp của mình những này trang chi dùng nhân tạo móng tay hận chứa trong đó một loại đặc thù độc tố loại độc tố này dù là chỉ là dính vào làn da cũng có thể từ lỗ chân lông rót vào thể nội nó sẽ không lập tức phát tác có ba mươi phút đồng hồ đến một giờ thời kỳ ẩn nút nhưng một khi phát tác người chúng độc ngay lập tức sẽ toàn thân thối giữa mà chết tại n một fan câu thông sau chị an biên thả nàng tiến đến trăm bước rắn đầu tiên là dùng di động hướng trên mặt đất những quái vật kiên mảnh vỡ đập mấy tấm ảnh trụt sau đó mới đi hướng la diêm kế hoạch của nàng là làm bộ phỏng vấn cũng đem bút ghi âm xích lại gần la diêm đến lúc đó nàng chỉ cần để cho mình độc giáp nhẹ nhàng tại la diêm trên da cọ một chút nhiệm vụ liền có thể thuận lợi hoàn thành chương hai trăm linh hai binh ký sinh vật t r ư ơ n g hai trăm linh hai binh khí sinh vật trăm bước rắn lộ ra thanh thiện dáng tươi cười c h ậ m r ã i đi hướng cái kia tóc đen đỏ mắt nam sinh d ơ lên bút ghi âm đưa ra thẻ phóng viên vẻ mặt tươi cười ngươi tốt tiên sinh ta là thanh dương tin tức phóng viên chú mẫn đây là ta thẻ phóng viên có thể hay không xin ngươi nói một chút ngươi là thế nào phát hiện còn quái vật kia nàng đem bút ghi âm xây dịch về la diêm đồng thời nghĩ thầm ổn định không cần sử dụng nguyên lực đừng cho hắn phát giác chỉ cần dùng móng tay đụng hắn một chút hết thể liền kết thúc lúc này trăm bước rắn nhìn thấy la diêm lần đầu tóc đen bị gió đêm thổi đến có chút phát động có thể cặp kia đỏ mắt ánh mắt nhưng không có mảy may vợ sóng giống như riêng cổ thâm thúy lạnh vớt đúng lúc này trong bức rắn trong mắt có một đạo rét lạnh quang ngấn hiện lên đạo tia sáng này xẹt qua nàng cầm bút ghi âm cổ tay trải qua nàng tuyết t r ắ n g cổ quang ngấn một chỗ khác l a la diêm tả đi lên trọn trường kiếm cảnh giới trong vòng vẫn có đủ loại thanh â m vang lên nhưng ở t r ă m bức rắn trong hai bốn phía lại an tĩnh như vậy quỷ vực chỉ nghe được tim đập của mình bình bịch, bịch. nhảy nhanh chóng sau đó nơi khỏe mắt nàng nhìn thấy chính mình được bảo dưỡng rất tốt cầm bút ghi â m tay đủ cổ tay trượt xuống để bên trong đỏ tươi cơ bắp cùng xương cốt màu trắng bại lộ ở trong không khí tiếp lấy tầm mắt dần dần nghiêng hạ xuống trăm bước rắn nhìn thấy la diêm lạnh lùng hai mắt thấy được phủ lên tảng đá xanh mặt đất nhìn thấy ảnh toàn h ữ ký tấm mô phòng sáng trói tinh không nhìn thấy một đạo mặc màu quýt áo dài thân ảnh thân ảnh này trên cổ cái gì cũng không có đó là ta sao đây là trăm bước rắn cái cuối cùng suy nghĩ phốc phốc phốc nữ nhân đứt cổ tay cùng cổ gãy chỗ đồng thời phun ra mạng suối máu máu tươi phun lên giữa không chúng bôi kinh hô thét lên bốn phía dâng lên cảnh giới trong vòng chị an viên mới bị kinh động mới phát hiện vừa bỏ vào đến phóng viên bị la diêm c h é m g i ế t n g ư ờ i làm gì điên rồi sao chị an viên ngao ngao hét lớn d ơ thương chỉ hướng la diêm nàng không phải phóng viên la diêm bình tĩnh nói ra đồng thời dùng trường kiếm đẩy ra chu mẫn túi sách ở trong đó súng ngắn động nhận độc bình liên tiếp tuột ra các chị an viên khẽ giật mình đội trưởng phất phất tay để các đội viên bỏ súng xuống dù sao cái nào đứng đắn phóng viên sẽ ở túi sách bên trong những vật này chị là đội trưởng nghĩ hoặc la diêm là thế nào biết nữ nhân này không phải phóng viên hắn đương nhiên không biết lòng cảnh giác để ý để la diêm duy trì đúng như chi nhãn tiếp tục đọc đến lấy đám người chung quanh tiếng lòng dù là những n à y c h ỉ an viên mỗi người ít nhất bị hắn đọc đến ba lần tiếng lòng nếu không phải xác nhận những người này cùng sở ra không quan hệ la diêm làm sao lại yên tâm lưu tại cảnh giới trong vòng dưới loại tình huống này đột nhiên toát ra một cái phóng viên la diêm đương nhiên sẽ không sơ sẩy đúng như chi nhãn nhìn lại hết t hệ không chỗ che thân trăm bức rắn không cách nào như tự nhiên giống như đánh tan tiếng lòng của mình trong nội tâm nàng suy nghĩ sớm bị la diêm nhìn đến nhất thanh n h ị sở chị an viên để súng xuống, xuống sau la diêm đem trăm bước g i á n đông thu vào cảm thấy ngày sau có thể dùng tới vừa làm tốt đây hết thảy liền có tiếng thắng xe vang lên sau đó thẩm tiêu mang theo một đội nhân mã tiến vào cảnh g i ớ i vòng nhìn thấy thi thể trên đất hắn cười bên dưới đối với la diêm đạo đêm n à y thật là náo nhiệt la diêm vứt bỏ trên thân kiếm hết u y trâu khó được cười bên dưới ai nói không phải sở thị đại trạch trong đại s ả n h sở triệu sở thiên hữu sở thiên mỹ tất cả đều trong đại s ả n h các loại tin tức lúc này sở triệu điện thoại di động vang lên đứng lên hắn lập tức nghe sở thiên hữu cùng bội mội lập tức hướng lao phụ nhìn lại nhìn thấy phụ thân trên mặt biểu lộ dần dần ngưng trọng lập tức một trái tim chậm rãi chìm xuống đợi đến sở triệu để điện thoại di động xuống sở thiên hữu lập tức hỏi thế nào cha cái kế họ la tiểu tử chết đi sở triệu chậm rãi thở hát ra nặng nghề lắc đầu hắn bị binh đoàn đón về sở thiên mỹ lập tức nhảy dựng lên h é t to binh đoàn không phải đáp ứng không nhúng tay vào chuyện này sao tại sao lại đem tiểu tử kêu mang về sở triệu thở dài một câu hai câu nói không rõ ràng tóm lại người học sinh này xa so với ta tưởng tượng khó giải quyết buổi tối hôm nay hắn không những không có việc gì. hơn nữa còn dựng vào a mẫn sở thiên mỹ sửng sốt một chút cái gì a mẫn cũng đã chết hắn giết sở triệu nhẹ gật đầu mà lại chuyện này rất kỳ quái a mẫn thân phận hắn cũng không biết nhưng a mẫn tiếp cận hắn lúc lại bị hắn tại chỗ giết chết đơn giản tựa như hắn trước kia biết a mẫn thân phận sở thiên hữu lắc đầu điều đó không có khả năng toàn bộ thanh dương thị biết a mẫn thân phận người mười ngón tay đều đếm ra được húng chi hắn là một cái giao lưu sinh sở triệu đạo không sai cho nên chỉ có một khả năng khác hồng đồng tình sở thiên mỹ trận to mắt Cha, người nói là cái kia họ hồng ọ h trong bóng tối trợ tiểu tử bóng Không giúp kia. đông ợ i triệu đáp lại.、Sở、thiên、hữu、liền nói, đây quả thật là có khả năng. Cái đối sở Sở thật ta hữu quả đáp đây là khả họ Hồng cùng chúng ta đối nghịch h năng. này cùng cũng có k phải m ộ tin ngày h a g à y nếu không có nhị thúc để ép hắn, hắn sớm giết đến tận cửa. Đêm nay Vân Phi sẽ ra chuyện, thúc Phi giết cửa. để Đêm ép sớm ra dư lý u ậ n xôn、xao. Hồng Đông Tinh không xao. có l do không biết tên hôn đàn này hắn đây là muốn nhân cơ hội đối phó chúng ta sở ra sở triệu đứng lên nói tóm lại ngày mai bắt đầu chúng ta phải cẩn thận hồng đông tin h có thể sẽ liên hợp cái k i a họ là học sinh cùng một chỗ đối phó chúng ta sở ra Các người mấy ngày nay đều cho ta ở lại đây chỗ nào cũng không cho phép đi phi nhi hậu sự cũng giản lực làm không cần tổ chức lớn để tránh bị người có thể thừa cơ hội các loại t r a n g nguy cơ này đi qua sau chúng ta mới hảo hảo bồi thường phi nhi đi ai một tiếng thở dài khí sở triệu dáng v ẹ thoạt nhìn như là già đi mười tuổi la diêm thẳng đến sáng ngày thứ hai mới trở lại thương hách học viện hơn nữa còn là thẩm tiêu bọn người đưa hắn trở về đêm qua binh đoàn đem hắn cùng quái vật tàn thi cùng nhau mang đi đồng thời trong đêm làm phân tích phân tích kết quả rất kính người tại quái vật tàn thi bên trong không những phát hiện động vật tế bào còn phát hiện cự thú tế bào trên cơ bản có thể khẳng định đây là một loại thông qua tế bào kỹ thuật bồi dưỡng r a người tới tạo quái vật có được cự thú đặc thù hoàn toàn có thể coi là phiên bản bỏ túi cự thú đây là một loại binh khí sinh vật đang nghe s o n g la diêm báo cáo đằng sau ban hai lớp trưởng tăng quang minh làm ra kết luận như vậy cái này không những bởi vì nhân tạo quái vật có cự thú đặc thù càng bởi vì nó có thể khóa chặt cùng truy tùng mục tiêu cái này không phải liền là một loại chỉ đạo binh khí sao một khi loại binh khí này quy mô lớn xuất hiện không ai có thể tưởng tượng thế giới lại biến thành cái giặc gì chỉ sợ không thể so với hiện tại tốt hơn hiện tại binh khí sinh vật một chuyện đã do binh đoàn báo cáo sau đó sẽ toàn diện truy tra con quái vật này lai lịch nhưng la diêm cảm thấy không dễ dàng như vậy coi như con quái vật này là sở ra thả ra sở ra nếu dám phóng thích loại sinh vật này binh khí liền khẳng định làm tốt vạn toàn biện pháp tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cho người ta truy xét đến nơi phát ra bất quá binh khí sinh vật sự kiện hẳn là sẽ để sở ra tạm thời từ bỏ trả thù để tránh lộ ra chất ngựa ngược lại đây là la diêm diệt trừ bọn hắn cơ hội tốt nhất ngay tại binh đoàn nhân viên rời đi la diêm muốn đi vào học vĩ lúc học viện trên đường lớn c hợp i ế c con xe đen màu g tác chương hai trăm linh ba hợp tác từng chiếc xe con màu đen bao vây lấy một cỗ xe sang trọng dài đứng tại thương hách học viện ngoài cửa lớn xe con màu đen cửa xe mở ra từng cái mang theo kính dâm mặc đồ tây đen cắt đầu đinh nam nhân dâm dâm từ trong xe đi ra cấp tốc xếp thành hai nhóm sau đó xe sang trọng dài cửa xe mở ra từ bên trong chui ra một cái mặc đồ trắng âu phục chừng ba mươi tuổi mang gọng kiến màu vàng nam tử hắn đi lên phía trước mỉm cười nói la diêm đ ồ n g học người tốt ta là hồng đông tinh tiên sinh trợ lý ta họ hoàng hồng tiên sinh muốn theo người gặp một lần xin mời họ hoàng nam tử nghiêng người sang nhấc cánh tay làm bộ tại trong sự nhận thức của hắn nghe được hồng đông tinh mời la diêm nhất định vui vẻ đáp ứng lời mời sự thật lại là la diêm nhìn hắn một cái sau trực tiếp hướng học viện cửa lớn đi đến cũng không phải hắn c u n g vọng mà là bình thường tới nói hắn một cái vừa tới thanh dương thị giao lưu sinh làm sao nhận biết cái gì hồng đông tinh họ hoàng nam tử sửng sốt một chút đang muốn ngăn cản một trận cười dài văng lên tiếp lấy có người nói tiểu hoàng l u i ra la đồng học không biết ta quay đầu liền đi rất bình thường cũng trách ta không có tự giới thiệu la diêm đồng học hiện tại toàn bộ thanh dương có thể thay ngươi bãi bình sở ra đại khái cũng chỉ có ta đông tin h tập đoàn hồng đông tinh la diêm lúc này mới dừng lại quay đầu cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đen trắng ăn sạch một đời k i ê u hùng lại là cái năm mươi da mặt nhã nhặn nam nhân trung niên mặc đáp thể trang phục không có mặc kim mang ngân lấy thân phận của hắn tới nói lúc này hắn mặc ngoài ý muốn một mặc đến trò chuyện chút la diêm trầm mặc một lát mới quay người đi đến một lát sau xe sang trọng dài bên trong la diêm ngồi tại hồng đông tinh đối diện trong buồng xe trừ bọn hắn bên ngoài còn có hai cái dáng người có thể so với siêu mẫu xinh đẹp không gì sánh được nữ tử đồng thời nhìn qua đây là đôi song bảo thai song bảo thai tỉ mội một người đu nước n một người pha trả động tắc nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui hồng đông tinh mỉm cười giới thiệu đây là tiểu n u tiểu mộng hai tỉ mội la diêm mục không lướt xéo chuyên chú nhìn về phía hồng đông tinh đối với trong buồng xe một đôi tuyển sắc coi như mà thấy hồng đông tinh ánh mắt lấp lóe n ư ờ i bên giới la đồng học tối hôm qua trưởng đánh chết sở vân phi o a n h động toàn thành nhưng cũng chọc tới họa sát thân ngươi cũng đã biết la diêm nhẹ nhàng gật đầu hồng đông tinh tiếp tục nói ta cùng sở triệu đánh nửa đời người quan hệ đối với hắn mười phần hiểu rõ sở vân phi là hắn cháu ruột hắn tuyệt đối sẽ không nén giận tin tưởng sau đó hắn liền sẽ đối với ngươi tiến hành lôi đỉnh trả thù mặt khác ngươi mặc dù là cơ giáp sư nhưng cuối cùng không phải thanh dương thị cư dân càng không thuộc thanh dương binh đoàn biên chế cho nên binh đoàn sẽ không vì ngươi dốc hết tất cả nếu như ngươi lấy làm vũ khí đoàn là dựa vào núi vậy liền mười phần sai la diêm bưng lên xong bảo thai tỷ mọi đưa tới trả nhấp một hớp không có trả lời chậu đỏ dưới hồng đông tinh thì xuất ra một cây xì gà giao cho bên cạnh nữ tử mỹ lệ nói tiếp mặt khác sở ra trừ sở triệu bên ngoài còn có một cái sở mặc hắn là sở triệu huynh đệ đồng thời hay là thanh dương thị ti tài chính giải nếu như hắn hướng binh đoàn tạo áp lực binh đoàn càng sẽ không bảo đảm ngươi ngươi cảm thấy thế nào la d i ê m g ậ t đầu đem chén t r à thả lại trên bàn hồng đông tinh tiếp nhận đã nhóm l ử a xì gà hít một hơi thổ vân thổ vụ cho nên tình huống hiện tại là dù là la đồng học ngươi muốn cùng sở ra hòa giải người ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngươi không giết bọn hắn bọn hắn liền giết ngươi chính là đơn giản như vậy la diêm cho tới bây giờ mới mở miệng ngươi có cái gì đề nghị hợp tác hồng đông tin cửa hàng nhiều như vậy vì chính là dẫn xuất câu nói này ta thay ngươi đứng vững sở mặc áp lực cho ngươi sở ra tình báo n g ư ơ i san bằng sở ra tự nhiên là không có nỗi lo về sau sau khi chuyện thành công người ta chia cắt sở ra suy n g h ĩ đâu đã vào đấy như thế nào la diêm không có trả lời vấn đề này đột nhiên nói đêm qua ta chém giết một con quái vật binh đoàn trong đêm tiến hành phân tích cho là đây là một đầu nhân tạo quái vật là một loại binh khí sinh vật ta đến thanh dương thị trên đường tại một cái căn cứ bên trong giết đen đảo công ty một tri đội ngũ tri đội ngũ kia ở căn cứ bên trong bắt lao nhân cùng tiểu hải nghe nói muốn đưa đi cái nào đó phòng thí nghiệm khi vật thí nghiệm sử dụng hồng đông tinh run lên hắn suy nghĩ một chút nói người muốn nói sở triệu bí mật đang nghiên cứu quái vật gì nghiên cứu sinh vật binh khí đen đảo công ty lão bản đinh dương là sở triệu con rể bởi vậy la diêm nói mấy điểm này tin tức không khó để hồng đông tinh đạt được trở lên kết luận không bài trừ khả năng này la diêm gật đầu tiếp tục nói nếu như có thể tìm tới phòng thí nghiệm này thu hoạch đến trực tiếp chứng cứ không cần ta đạo thủ sở triệu cũng chết chắc rồi hắn vừa chết tan đàn xẻ những người khác đem không đủ gây sợ đồng thời tự mình nghiên cứu sinh vật binh khí là phi pháp s ở mặc nếu như muốn bảo toàn chính mình liền sẽ cùng sở triệu phủi sạch quan hệ cứ như vậy liền thiếu đi hắn phương diện này áp lực vì tránh hiểm nghi trong ngắn hạn hắn cái gì cũng sẽ không làm hồng đông tin h nhẹ gật đầu có đạo lý cho nên cùng tại thanh dương thị bên trong cùng sở ra cùng chết không nếu muốn biện pháp tìm tới phòng thí nghiệm này la diêm nhìn về phía đối diện nam nhân điểm này ngươi hẳn là có thể làm được đi hồng đông tin cười ha ha một tiếng chỉ cần xác thực có phòng thí nghiệm này tồn tại ta liền nhất định có thể tìm được đi chuyện này giao cho ta nếu có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi la diêm lại mở miệng nói nói sở triệu bên người còn nuôi một tổ g i á n độc tối hôm qua bị ta làm thịt một đầu nếu như nhân tạo quái vật đúng là sở triệu làm ra như vậy sau đó hắn rất có thể đem ổ kia g i á n độc tất cả đều ném đến phòng thí nghiệm đi phòng ngừa bị người xâm nhập hồng đông tin h lần nữa ngoài ý mớn lần thứ nhất hắn nghiêm nghị nhìn về phía la diêm la diêm tiếp tục nói ta một người không đối phó được nhiều như vậy g i á n độc hồng đông tin h ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói thủ hạ ta cũng có mấy cái hào thủ đến lúc đó ta sẽ để cho bọn hắn cùng ngươi một khối hành động la diêm giơ tay lên mở ra năm ngón tay cuối cùng sau khi chuyện thành công sở ra tất cả sinh ý về ngươi nhưng ta muốn năm mươi triệu nghe được con số này hồng đông tinh lông m ả y run run xuống sau đó khỏe miệng dương lên đi ta lập tức cho ngươi chuyển một ư ơ i triệu lấy đó thành ý sở ra biến mất sau lại một lần nữa tính cho ngươi chuyển bốn mươi triệu hắn vươn tay hợp tác vui vẻ la diêm nhìn hắn một cái mới nắm chặt tay của hắn hợp tác vui vẻ xuống xe la diêm đi hướng học viện cửa lớn hắn đối với sở ra sinh ý không có hứng thú mà lại hắn sẽ không vĩnh viễn lưu tại thanh dương nào có tinh lực quản lý cái gì sinh ý duy nhất một lần cầm năm mươi triệu trở lại quảng lăng sau có thể dùng để thăng cấp cơ giáp lại hoặc là dùng tại thần tướng cấp cơ giáp thường ngày giữ gìn bên trên bởi vì thương nghiệp cần địa thành công điểm là thông dụng bởi vậy không tồn tại thanh dương thị công điểm quảng lăng không dùng đến tình huống đây cũng là la diêm hướng hồng đông tinh đưa ra đòi tiền không cần buôn bán nương tựa chương hai trăm linh bốn cấm địa thi đua chương hai trăm linh bốn cấm địa thi đua xe sang trọng dài bên trong la diêm sau khi đi hồng đông tinh gọi điện thoại vừa để điện thoại di động xuống đôi tỷ mỗi hoa kia liền dựa vào đi qua một người một bên một cái án nghiết lấy hồng đông tinh đ u ổ i một cái khác thì cho hắn xoa bả vai sau đó một cái nói ra hồng ra đứa bé kia cũng quá lòng tham cũng dám cùng ngươi mở miệng muốn năm mươi triệu một cái khác cũng nói còn không phải sao hồng ra cùng hắn hợp tác đó là để mắt hắn hắn lại còn coi chính mình là cái nhân vật hai tỷ mọi ngươi một lời ta một câu hồng ra loại này lòng tham tiểu hài có thể giữ lại không được mà lại hắn hôm nay dám đối phó sở ra ngày mai liền dám đối phó ngươi các loại lợi dụng xong hắn đằng sau đem hắn cũng thuận đường xử lý đi để tránh đêm dài lắm lộng h ồ n g đ ô n g t i n h nhắm mắt lại c h ậ m r ã i nói nói xong sao hai tỷ m ộ i n g h e ra hắn n g ữ k h í bất t h i ệ n t ú i đ ầ u xuống không dám nói lời nào h ồ n g đ ô n g t i n h t h ả n n h i ê nói n các n g ư ơ i có biết ta thích các n g ư ơ i điểm nào không đợi hoa t ỷ m mỗi trả lời hồng đ ô n g t i n h lên đường ta thích các n g ư ơ i luật to mà không có n ã o cho nên các n g ư ơ i chỉ cần tiếp tục cho ta làm c á i không có đầu g ó c đ ổ chơi lên tốt không cần cho ta tự cho là thông minh đánh song chai không nên c ù n g còn qua s ô n g đ o ạ n cầu ta hồng đ ô n g t i n h nếu là cứ như vậy một chút cách cụ, các cục các người cảm thấy ta có thể ngồi lên hiện tại vị trí này năm mươi triệu tinh là gì nếu như có thể san bằng sở ra tiếp nhận hồng minh thương hội đừng nói năm mươi triệu một trăm i triệu ta cũng cho hắn hắn hừ một tiếng nói đứa trẻ kia không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy liền hướng hắn hiện tại còn sống được thật tốt liền có thể nhìn ra được các ngươi cũng không nghĩ một chút hắn tối hôm qua đã làm gì hắn g i ế t sở vân p h i a nếu đổi lại là các ngươi đừng nói sống tới ngày nay có thể sống tới một giờ ta đều thật bất ngờ cái gì cũng không hiểu cũng dám cho ta thổi gió gối đầu nếu có lần sau nữa liền cút cho ta hai tỷ mọi dọa đến hoa dung thất sắc liên tục xưng là thương h á c h học viện trở lại trường học sau la diêm gặp được tiêu thời trở về liền tốt tiêu thời cũng không có bởi vì la diêm trưởng đánh chết sở vân vi náo ra dư luận xôn xao mà trách c ứ hắn ngược lại vòng quanh la diêm vòng vo hai vòng xác nhận hắn không có t h ụ t h ư ơ n g nhẹ nhàng thở ra sau đó hai ngày này đừng lại rời đi học viện tiêu thời cười nói nguyên bản đâu thương h á c h học viện bên này muốn vượt qua một đoạn thời gian mới an bài các ngươi cấm địa thi đua hoạt động nhưng bây giờ hoạt động này muốn sớm để cho ngươi rời đi thanh dương tránh đầu gió cho nên hai ngày sau các ngươi liền muốn đi cấm đ i ệ hai ngày này ngươi ngay tại học viện tu luyện làm chuẩn bị đi hắn cầm cái máy tính bảng cho la diêm cấm địa tin tức ở chỗ này những người khác đã biết chính ngươi nhìn một chút có vấn đề gì lại tới t ì m ta la diêm gật đầu liền cầm máy tính bảng trở lại chính mình ký túc xá hắn nhìn xuống cấm địa tin tức năm hào cấm địa thành nguyên cấm địa này phi thường đặc thù bởi vì cấm địa bản thân chính là một đầu cấp bá chủ cự thú trong tư liệu có tin tức tương quan danh hiệu đ ẳ n g cấp bá chủ năm cấp loại hình giáp trùng đặc thù m ặ biết nhược điểm không biết đối với tin tức ít đến thương cảm chỉ biết là nó là trước mắt đã biết cự thú bên trong hình thể lớn nhất mà cái gọi là cấm địa kỳ thật chính là phần lương tại cự thú thiên thai bên trong g á n g lâm đằng sau vẫn ở vào trạng thái ngủ say nhưng nó mặc dù đang ngủ say lại một mực tiếp tục mà ảnh hưởng trạm đất biểu sinh thái đến mức trong cấm địa rừng đá đông đảo hoàn cảnh phức tạp mặt khác thạch nguyên bên trong cự thú l â y giáp thú chiếm đa số thậm chí nơi đó động vật cũng phát sinh biến lý dị đa số mặc giáp bởi vì khí tức cho phép trong cấm địa nhiều tài nguyên khoáng sản trong đó lấy một loại tinh q u giá nhất nghe nói loại tinh thạch này có thể là vật bài tiết ngưng kết mặt h à n h có thể làm nhiều loại công dụng chi dụng nhưng tinh phân bố giải rác không cách nào tiến hành hữ hiệ chỉ có thể thông qua các loại thăm dò đoàn thể nhà mạo hiểm bọn người viên thăm dò vừa đi vừa về thu loại tinh thể này xem hết những tài liệu này la diêm buông xuống máy tính bảng điều chỉnh một chút sau liền bắt đầu tu luyện theo quan sơn hải vận chuyển trong không khí trình độ rõ ràng lên cao trong bất chi bất giác tôn kia nguyên thần hư ảnh lại tự hành hiện hiện đồng thời giang hai cánh tay làm ra thu nạp động tác để từng đạo thủy khí hướng nó rúng mánh lao tới đồng thời hội tụ tiến tại thân ảnh bên trên du động đầu kia do thủy khí ngưng tụ h u y n hóa ra tới giao lòng trên thân theo càng nhiều hơi nước tràn vào đầu kia d a o long hình tượng dần dần trở lên rõ ràng nó cái kêu mơ hồ hình dáng bên trên dần dần hiện ra lân phiến đường vân nguyên bản phát tán hư hảo hình thể cũng hơi ngưng tụ một chút hình thể biên giới dần dần trở lên rõ ràng mà theo con dao này dòng hình thể dần dần rõ ràng chi tiết phong phú la diêm hấp thu nguyên lực thủy khí cũng có chỗ tăng lên không hề nghi ngờ cái này khiến tốc độ tu luyện của hắn cũng có rõ ràng tăng lên đảo mắt đã qua hai ngày hôm nay là xuất phát tiến về cấm địa thời gian la diêm dùng qua bữa sáng đằng sau liền cùng hà hạo đám người đi tới thao trường trên thao trường đã ngừng lại một cỗ xe trường học thịnh dực thiên bốn người kia dẫn theo bao lớn bao nhỏ từ một phương hướng khác đi tới đều đến đông đủ rồi một thanh mềm n u tiếng nói văng lên lại là trước đó dạy bảo quá lớn t r à nhà đạo ban tiệp hôm nay mỹ nữ lão sư này không có mặc s ừ n s á m đổi mặc vừa người ngụy trang y phục tác chiến tóc cũng im thiếu đi mấy phần vũ mị nhiều hơn mấy phần k h í khái hào hùng tiêu thời cùng hai vị khắc nam lão sư theo ở phía sau bọn hắn đã là thi đua hoạt động trọng tài cũng là người bảo vệ có bọn hắn tham dự trên cơ bản la diêm không cần phải lo lắng sợ ra tìm chính mình phiền phức lên xe đi. Ban xe trường học liền mở ra học viện la diêm cùng thịnh dực thiên các loại học sinh cơ giáp sẽ có chuyên gia đi binh đoàn tổng bộ bỏ neo nhà kho nhận lấy cũng chứa lên xe lái đi Sẽ ở mặt đất cùng bọn hắn tụ hợp trên xe ban tiệp cầm lấy vừa lên mịt rộ phồn nói lần này chúng ta tiến đến cấm địa m ộ ư ơ i một khu tuy nói mảnh đất này còn tính an toàn nhưng cùng khu vực nguy hiểm cách rất gần các ngươi tuyệt đối không nên chủ quan về phần thi đua nội dung thì là thanh lý long tích hàng năm mùa xuân sẽ đẻ trứng mùa hạ phá xác từ đó sinh hạ long tích long tích phá xác sau sẽ nếm thử rời đi m ư ơ i một khu thậm chí rời đi cấm địa nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói bọn chúng không những lại biến thành cự thú còn có thể tiến hóa thành mới bởi vậy hàng năm đều cần định kỳ thanh lý một cái khác lao sư cầm máy tính bảng vừa nhìn vừa nói hàng năm sinh hạ long tích chứng có trường trăm viên thanh lý đứng lên kỳ thật không tính khó khăn khó khăn là thợ săn trộm long tích toàn thân là bảo mỗi đến lúc này chắc chắn sẽ có thợ săn trộm xuất hiện bởi vậy tại thanh lý làm việc thời điểm đối thủ của các ngươi trừ lòng tích bên ngoài còn muốn đối phó thợ săn trộm chương hai trăm linh năm phân công chương hai trăm linh năm phân công thương h á c h học viện học sinh tựa hồ cũng là lần thứ nhất tham dự hoạt động như vậy thế là đông hoàng dơ tay lên hỏi lão sư vậy chúng ta đối đãi thợ săn trộm thái độ là ban tiệp cười đến mặt mày con con một lần cảnh cáo vô hiệu đánh chết đương nhiên đây là tự thân an toàn có thể có được bảo hộ là điều kiện tiên quyết nếu như ngươi phán đoán đối phương uy hiếp được ngươi có thể không cần cảnh cáo lập tức đánh chết phấn hồng màu tóc ghim s o n g đuôi ngựa bạch che miệng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một mảnh đ ư n g đỏ hì hì hì hì h a ha, ha có thể giết người có chút mập mũm tướng mạo thanh tú tự nhiên sờ lên m ặ đầu không cần cao hứng như vậy tiểu bạch bạch che miệng liên tục gật đầu ghim võ sĩ đầu đông hoàng tay che chán đầu nói tên đ i ê n đừng g i ế t đỏ mắt ngay cả chúng ta cũng một khối xử lý thịnh dực thiên nhìn hắn một cái ánh mắt mang theo trách cứ đông hoàng đứng thẳng xuống bà vai ta chỉ là nhắc nhở nàng la diêm không khỏi nhìn bạch một chút luôn cảm thấy nữ h à i này trên thân hẳn là có rất nhiều cố sự nhưng hắn không có hứng thú giải lúc này thương h á c h học viện một cái lao sư ho khan âm thanh trừ thợ săn trộm bên ngoài các ngươi còn muốn cẩn thận cự thú long tích đối với cự thú tới nói là mỹ vị món ngon cũng là vô thượng thuốc bổ đại lượng vệ thực long tích có thể thúc đẩy bọn chúng cá thể tiến hóa bởi vậy một khi long tích phá xác khẳng định sẽ dẫn tới cự thú hà hạo quyền trưởng tấn công nói nói như vậy đến lúc đó coi như náo nhiệt tô thỉu một mặt nhức đầu nói muốn thanh lý long tích phải đề phòng thợ săn trộm còn muốn đối phó cự thú muốn không náo nhiệt cũng khó khăn không sai ban tiệp dáng tươi cười mê người cho nên tại thanh lý làm việc thời điểm rất khảo nghiệm các ngươi phân phối hòa hợp làm năng lực người nào chịu trách nhiệm thanh lý long tích người nào chịu trách nhiệm đối phó thợ săn trộm cự thú xuất hiện lại nên làm cái gì những vấn đề này đều quan hệ đến các ngươi lần này thi đua thành tích lưu nhược hàm g ơ tay lên nói lao sư cái kia thi đua phần thưởng là cái gì tiêu thời cười nói cơ giáp thăng cấp vật liệu cao cấp quan tường thuật bí pháp cùng học phần trở chút la diêm suy nghĩ một chút bách chiến học viện hứa hẹn lát nữa truyền thụ cho hắn cao cấp quan tường thuật phương diện này hắn trên cơ bản không có nhu cầu bí pháp lời nói hắn đã có mở phách vòng cùng huyết tu là hai môn bí pháp tham t h ì thâm hắn tạm thời không có học tập mới bí pháp dự định cuối cùng cũng liền cơ giáp thăng cấp vật liệu cùng học phần tương đối hấp dẫn hắn bất quá đây là đối với hắn mà nói khả năng khác nó học sinh tới nói trong này vô luận hạng nào bất h ư ờ n g đều đủ để kích thích bọn hắn mở đủ mã lực đi thu hoạch được trận này thi đua chiến thắng lập tức hà hạo ba người nhìn về hướng thịnh d ự c thiên bên kia hai cái học viện học sinh ở giữa mùi thuốc nổ lập tức trở nên nồng nặc lên rất nhanh la diêm bọn người đã tới năm hào cấm địa thành nguyên nơi này liền cùng trên tư liệu giới thiệu một dạng quái thạch săn sát bởi vì số lượng đông đảo mà tạo thành rừng rậm học viện đội xe trực tiếp lái vào trong cấm địa đi tới mục đích phụ cận nơi này có thanh dương thị mặt đất binh đoàn thiết trí một cái điểm giám sát phòng ngừa long tích đào thoát ban tiệp chờ lao sư liền lưu tại điểm quan sát các học sinh thì điều khiển cơ giáp tiến vào m ư ơ i một khu m ư ơ i một trong vùng không có cố ý trải đường cái đều là bởi vì long tích đạn đông một viên t sẽ không tụ tập tự hồ là vì phòng ngừa thợ săn trộm mà làm bố trí đương nhiên đây chỉ là suy đoán cụ thể phải chăng như vậy vậy cũng chỉ có thể vấn tiên bạch long trải qua mấy ngày nữa chữa trị đằng sau cơ thể tính năng đã khôi phục như lúc ban đầu chính là ngoại giáp vẫn như cũng mắc mô không có cách nào đại cơ giáp này ngoại giáp áp dụng đặc trùng tài liệu b ắ c thép muốn hoàn toàn chữa trị là không thể nào trừ phi đổi thành ngoại giáp nhưng thanh dương binh đoàn không có x o é rùa vật liệu la diêm cũng không thèm để ý bạch long ngoại giáp tính năng chỉ là giảm xuống một mươi năm tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong gánh vác được công kích vẫn như c ũ g á n h vác được gánh không được đổi cũng trắng đổi hành tẩu tại trong rừng đá thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút màu trắng tàn cốt có lớn như núi đầu xương sọ hiển nhiên đây là một loại nào đó cự thú lưu lại tới cũng có một chút động vật hoặc giã thu h ả i cốt nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều có biến dị vết tích trong rừng đá những cái kia quái thạch nhan sắc bởi vì các loại thành phần khác biệt nhan sắc có phần phân chia có đen k ị t có sắm n â u có như là giống như tinh thần chiếu lấp lánh rừng đá có đạ phong hóa mặt ngoài hoa văn như là đánh bóng có tựa hồ vừa mới từ lòng đất dâng lên còn treo rất nhiều dưới nền đất mới có thể nhìn thấy rêu hoặc loài nấm thỉnh thoảng có gió thổi tới tại trong rừng đá đánh lấy xoáy phát ra giống như là ác quỷ tiếng k ê ự toàn bộ thạch nguyên dù là tại ban ngày cũng lộ ra âm chầm khủng bố khắp nơi đều đang cuộn trào lấy khí tức tử vong đặc biệt là thạch nguyên chỗ sâu thỉnh thoảng sẽ vang lên cự thú gào thét những cái kia trong tiếng giống rất nhiều là thụ thương tê u thảm tựa hồ đang nơi này cự thú xa so với cái khác cấm đ ị a n g a n g ngược nghe nói đây là khí tức bên trong một cái ảnh hưởng các ngươi hẳn không có quân đi lao sư thế nhưng là nói nếu là phát sinh địa chấn liền muốn coi chừng có thể là tại xoay người tuy nói sẽ không thật toàn bộ lật qua nhưng lúc này đối với ngoại giới phát sinh hết thẻ rất mất cảm một chút quá động tác mạnh sẽ khiến công kích của nó nếu như gặp phải địa chấn nếu như không có tất yếu liền giữ yên lặng tiểu đội trong kinh nói chuyện hà hạo nhắc nhở lấy mọi người nói tiếp kế tiếp là tiểu đội phân công la diêm n g ư ơ i phụ trách đối phó thợ săn trộm n g ư ơ i là trời sinh cộng minh giả có thể người máy tách rời tiến hành thao tác ý nghĩ của ta là n g ư ơ i đ ó y t á c i t n hành thao t nghĩ của i m á tách t hành động dùng ưu thế của người điều khiển cơ giáp dạng này cho dù có nguy hiểm cũng có thể dùng cơ giáp giải quyết thợ săn trộm mục tiêu quá nhỏ trừ phi bọn hắn cũng điều khiến cơ giáp không phải vậy muốn sớm phát hiện bọn hắn cũng không dễ dàng người tại mặt đất hành động sẽ lại càng dễ phát hiện bọn hắn người cảm thấy thế nào la diêm ngắn gọn đáp lại có thể hà hạo liền tiếp theo phân phối làm việc lưu nhược hàm điều khiển quất miêu phụ trách thanh lý long tích hà hạo cùng tô t i ể u cùng một chỗ hành động đồng thời cũng phụ trách phòng bị cự thú ẩn hiện phân công sau khi kết thúc la diêm cầm lấy liệt tinh mặc vào một đầu rách dưới háo choàng rời đi bạch long nhưng cùng cơ giáp duy trì cộng cảm điều khiển lấy nó tại vài trăm mét ngoài người đi khoảng cách này nếu như cần trợ giút bạch long thậm chí có thể trực tiếp dơ thương xà kích la diêm dùng bùn đất đem thân thể của mình làm bẩn lại đem tóc xáo trộn đằng sau hắn ngẩng đầu để trong hai mắt hiện hiện ngân thập tự tinh mở ra đúng như chi nhãn quét hình lên bốn phía đến vốn chỉ là thói quen quan sát một chút hoàn cảnh đề phòng một chút tiềm ẩn uy hiếp không nghĩ tới tại hắn nhìn về phía đông bắc bên cạnh lúc thấy được từng cái hình người ánh sáng s á m đang nhanh chóng tiến lên lấy la diêm lúc này báo cáo tình huống này sau đó để bạch long nguyên địa trở thời chính hắn thì bước nhanh nhắm hướng đông mặt phía bắt chạy đi chương hai trăm linh sáu phục cổ tín ngưỡng la diêm duy trì lấy đúng như chi nhãn bây giờ trừ trực tiếp nhìn thấy sinh vật ánh sáng s á m bên ngoài la diêm còn chứng kiến cùng những n à y hình người ánh sáng s á m ở giữa cụ thể khoảng cách bọn chúng lấy con số hình thức hiện ra để la diêm có thể tinh t ư ờ n g nắm giữ những người này khoảng cách hiện nhiên đây là một chút thợ săn trộm nhưng những người này tựa hồ không phải một đường top năm t ố t ba phân tán hành t ẩ u nhiều nhất hai ba người đồng hành càng nhiều thì là một mình hành t ẩ u xa nhất khoảng cách la diêm có chừng một cây số gần nhất gần hai trăm mét la diêm một bên hành tàu một bên tỉnh táo quan sát đến một phía trong rừng đá có to to nhỏ nhỏ mang đá cao có hơn trăm mét thấp cũng có bảy tám mét m a n g đá cao thấp to to nhỏ nhỏ hợp thành rừng đá tại những này trên m a n g đá có sinh trưởng một chút thường gặp dự thảo có trên ngọn m a n g treo một bộ động vật hải cốt cao thấp chập trùng mặt đất ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy một ít động vật k h u n g xương có một ít khung xương xuất hiện rõ ràng vệ gầm vết tích thậm chí la diêm còn phát hiện một tỏa cốt sơn đó là do rất nhiều động vật xương cốt trồng chất đứng lên đồng thời những xương cốt này đều không hoàn chỉnh nhìn hẳn là khi còn sống bị vệ thực đằng sau còn lại thi thể vứt bỏ ở chỗ này cuối cùng thị xương nát ra những vật này đều ám chỉ mạnh khu vực này cũng không an toàn đúng như chi nhãn bên trong thợ săn trộm phân bố dần dần t à n g ra có chút đã đi ra la diêm tầm mắt nhưng khoảng cách la diêm gần nhất hai cái thợ săn trộm chỉ còn lại có mấy chục mét khoảng cách la diêm nhìn chung quanh sau đó leo lên một cây chừng hai mươi thước cao trên băng đá hắn túi đầu nhìn lại liền thấy được hai tên thợ săn trộm đồng thời nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ tin tức chi tuyến đọc đến triệu phục ba mươi lăm tuổi sơn quỷ săn trộm đoàn thành viên hà trung bốn mươi mốt tuổi hắc vu huyền minh bộ thành viên bốn la diêm ánh mắt khẽ nhúc n í c cái này sơn quỷ săn trộm đoàn hắn có thể lý giải nhưng cái này hắc vu huyền minh bộ là cái gì một tổ chức mặt khác hai người kia mặc dù không thuộc cùng một tổ chức mặc ngược lại là giống nhau như lúc đều là mang áo choàng khoác áo choàng mặt che một tấm màu xanh đen sơn quỷ mặt nạ lúc này hắn nhìn thấy cái kia hắc vu thành viên hà trung nói ra triệu phục h u y n h đệ lần này chúng ta sơn quỷ tới không ít người đi triệu phục tại dưới mặt nạ ha ha cười âm thanh vậy cũng không có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng mùa này thế nhưng là long tích phá xác ngày tốt lành g i n g này rắn mối toàn thân là bảo máu của nó cùng nội tạng có thể làm thuốc rắn mối ra là giáp ra thượng đẳng vật liệu chất thịt tươi đẹp chính là thiền kim khó cầu nguyên liệu nấu ăn còn có xương cốt của nó gân móc n ố t con cứ loại nào không đáng tiền đáng tiền nhất là một đôi dâu rồng mỗi cái long tích có thể chỉ có một đôi dâu rồng muốn nó người nhiều đi la hà trung gật gật đầu thì nên trách không được lão đại đem người đều tìm tới vậy chúng ta người đều ở đâu người biết không triệu phục l ắ t đầu vậy ta cũng không rõ ràng ta liền biết chúng ta một đội này sau đó đến tích cốc nơi đó tập hợp mà lại chính là đội trưởng cũng không biết đội ngũ khác vị trí cụ thể ngươi hỏi cái này làm gì hà trung tại trong mặt nạ cười bên dưới tùy tiện hỏi một chút lúc này hà trung cố ý r ứ t lại phía sau một chậm rãi từ phía sau lưng rút ra một cây b ằ n kiếm trên kiếm kia hiện ra màu lam h ì n h quang vừa nhìn liền biết hạ độc hà trung đột nhiên tiến lên dùng đoàn kiếm tại triệu phục trên cổ lao đi huyết nhất xem phun ra ngoài triệu phục bưng bít lấy cổ chỉ vào hà trung lại nói không ra một chữ hà trung tại hắn trên áo t r ò n biến mất trên thân kiếm vết máu nói ngươi khẳng định đang suy nghĩ ta tại sao muốn giết n g ư ơ i đi rất đơn giản bởi vì tất cả long tích đều là chúng ta hát vu bọn chúng đem hiến cho vĩ đại vu thần làm sao có thể để cho các ngươi nhung tràm vu thần la diêm n h mày hiện tại đã bắt đầu lưu hành loại này phục cổ tín ngưỡng rất nhanh triệu phục chết bất đắc kỳ tử h à trung cấp tốc rời đi hắn phải dùng sơn quỷ thành viên thân phận để che giấu chính mình la diêm nghĩ nghĩ t r ư ớ p xuống băng đá đi vào triệu phục bên cạnh thi thể khởi mặt nạ xuống nhìn thấy triệu phục mở to hai mắt nhìn chết không nhắm mắt la diêm tại hắn trên thi thể tìm kiếm một phen tìm được chút rực tề súng cùng đạn bọn chúng dùng một cái có thêu sơn quỷ đồ án ba lô chứa hắn đem những vật này thu lại sau đó đem phát hiện của mình nói cho hà hạo đồng thời la diêm theo phía trước phương kéo ra có một khoảng cách hà trung vừa đi vừa nghỉ đại khái một giờ sau la diêm ngồi xổm ở một cây cao mười bảy mười tám mét độ trên băng đá Phía trong ư ớ c là d rất h i ề u m a n đá cái vây một t h u những g lũng, trong t người, người này đ lấy sơn quỷ săn trộm đoàn thành viên số người nhiều nhất tăng thêm giảm mạo thành viên hà trung tổng cộng có tám người mặt khác chín người đến từ khác biệt trộm săn tổ chức bọn hắn mặc dù phân tán nhưng lại mơ hồ liên hợp lại cùng sơn quỷ tổ chức xa xa rằng co la diêm quay đầu mắt nhìn tại sơn cốc đại khái một cây số bên ngoài bạch long chính nhận nút lấy nếu như lúc này lên sơn cốc đến một phát đạo đ ạ nói n đại khái có thể tính cả long tích cùng những n à y thợ săn trộm diệt sạch bất quá la diêm muốn làm rõ sở cái kia hà trung nội t ì n h bởi vậy không có làm như vậy hắn gấp xuống mới từ triệu phục trên thân nằm sấp tới đồ vật xuống đến mặt đất điệu thấp tiến vào sơn cốc vừa đi vào sơn cốc lập tức từng đạo ánh mắt liền từ bốn phương tám hướng nhìn lại rơi vào la diêm trên thân những ánh mắt này tất cả đều hung tàn âm lãnh không hề cô kỵ phóng xuất ra chính mình ác ý tất cả đều là chút kẻ liều mạng La trên đường nhặt la diêm nhìn về hướng mang theo sơn quỷ mặt nạ hà trung hắn bị các ngươi bên trong một cái đồng bạn giết chết sơn quỷ trong tổ chức lập tức vang lên một mảnh tiếng hấp khí tiếp lấy có người nói triệu phục cùng hà trung cùng đi nếu như hắn bị đồng bạn giết chết vậy cũng chỉ có thể vâng mấy đạo ánh mắt xuyên thấu qua từng tấm sơn quỷ mặt nạ rơi vào hà trung trên thân hà trung nhảy dựng lên sắc khí bộc phát nhìn về phía la diêm ta cùng ngươi không oán không cựu tại sao muốn hãm hại ta hắn đ ỗ n g nhiên giơ tay lên cánh tay từ trong áo c h o n g trượt ra lúc trên tay một thanh súng tay tự động hướng la diêm liên tục khai hỏa phanh phanh phanh họng súng ánh lựa trong khi lấp lóe hà trung lại không nhìn thấy la diêm ngã xuống đất tình cảnh ngược lại nhìn thấy một mặt hơi mở bích trướng xuất hiện ở trong không khí đem từng viên đạn ngăn tại giữa không trùng không cách nào tiếp cận la diêm chương hai trăm linh bảy hát vu tổ chức chương hai trăm linh bảy hát vu tổ chức trước đó quát hỏi la diêm t h ấ p khỏe nam tử đ ỗ n g nhiên nhìn về phía hà trung thu x u ố n g lại người đ i ê n rồi sao ta không phải đã nói không đến bạn bất đắc dĩ không thể dùng thường người muốn đem thanh dương cảnh vệ cho dẫn tới sao hà trung ánh mắt bồi dối giải thích nói cựu lão đại ta không phải cố ý tên này rất đáng hận nói xấu ta không nói còn muốn châm ngọi tổ chức của chúng ta nội bộ quan hệ dụng ý khó dò a ta vừa xung động liền cựu lão đại giơ tay lên nhìn về phía la diêm n h a răng cười mặc kệ ngươi cái túi này làm sao tới nhưng bây giờ lòng tích phá s á t tại đã chúng ta người ở đây đủ n g ư ơ i nếu không lăn lời nói cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí sau đó hắn vừa nhìn về phía hà trung triệu phục sự tỉnh muốn một chút ngươi lại cho ta hào hào giải thích giải thích liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện la diêm đột nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ hướng một cái từ sau lưng của hắn nham thạch chỗ lóe ra đến muốn đánh lén thân ảnh bổ xuống mặt người này bên trên sơn quỷ mặt nạ bỗng nhiên rẽ ngôi sau đó người kêu hoảng sợ trên mặt dần dần hiện hiện một đạo tơ máu cuối cùng thân thể trái phải tách ra bên trong khí quan huyết dịch văng đầy đất đều là cái t i u cựu lão đại ngoài miệng nói đến khách khí âm thầm lại làm cho người quấn sau muốn đánh lén la diêm đáng tiếc tại đúng như chi nhãn trong tầm mắt bất luận cái gì đánh lén đều là trò cười cựu lão đại trong mắt lóe lên kinh ngạc chưa từng nghĩ chính mình một tên thủ h ạ thế mà dễ dàng như vậy liền để la diêm xử lý đúng lúc này sâu trong thung lũng cái k i u hai viên long tích trứng đung đưa vỏ trứng mặt ngoài xuất hiện từng đầu vết rách cựu lão đại kêu lên long tích muốn phá sắc đem g i hỏa này làm t h lại hắn tiếng nói mặt rơi đông nhiên lăn mình một cái tránh qua tránh né một cây hướng hắn quăng tới nguyên lai、like, sơn cốc một bên khác có thợ săn trộm cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được lập tức động thủ mẹ nó còn giảng hay không quý củ nếu dạng này đừng trách chúng ta sơn quỷ không k h á c h khí đem bọn hắn giết sạch long tích toàn về chúng ta tất cả lập tức trong sơn cốc loạn thành một b ầ y những này săn trộm người từng cái đều là kẻ liều mạng đều muốn lấy độc chiếm long tích kết quả long tích còn không có p h á xác bọn hắn trước hết đánh lên trong hỗn loạn la diêm nhìn thấy hà trung một chút xịu lui ra phía sau thừa dịp hôn loạn rời đi sơn cốc hắn cũng đi theo rời đi sơn cốc đằng sau la diêm liền thông qua cảm để bạch long hành động một cây số bên ngoài bạch long đứng lên phía sau hợi bá r ồ n g hạng nặng pháo tối khóa tràn sơn cốc c ầm ẩm ống pháo đẩy lui đem một viên đường đạn đạn đ o hành bắn ra đạn đạo gào thét lên xẹt qua bầu trời cực nhanh hướng về tòa sơn cốc kia trong sơn cốc cựu lão đại vừa chém giết một tên săn trộm người liên nghe đến đỉnh đầu chuyển đến kinh người khiêu âm hắn n cầm đầu trông thấy một đoàn bóng đen cấp tốc rơi xuống đúng là mai đạn đạo hơn nữa còn là đối phó cự thú dùng loại kia hắn ngay cả chửi mắng thời gian đều không đáp lại tốc độ cao nhất hướng sơn cốc nhập phẩm phong đi chạy đến một nữa liên cả chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã bị nhấc lên giữa không trung tiếp lấy phía sau ngọn lửa nóng bỏng gào thét mà đến cọ rửa thân thể của hắn cựu lão đại chỉ tới kịp kêu thảm nửa tiếng liền bị nổ thành phân v ụ vây anh trốn đến n g o à i sơn cốc hà trung chỉ nghe hậu phương một tiếng vang thật lớn quay đầu lại còn mặt thấy rõ chuyện gì xảy ra liền bị sóng sung kích thổi bay hắn vội vàng đoàn thân ô m đầu kết nối đụng vào tận mấy cái mang đá đâm đến hắn nôn mấy miệng lao hết mới ngừng lại được cái này thời không khí bên trong có đốt cháy khét mùi tràn vào trong v u hà trung ngầm đầu trông thấy chính mình trốn tới tòa sơn cốc kia đã bị di bình h ước vạn hỏa tinh đẩy trời hạ xuống lúc cũng mang đến khói đặc c u ầ n c u ộ n rất nhanh chung quanh hắn sương m ụ tràn ngập hà trung vội vàng dùng áo choàng bao khỏa chính mình bước nhanh hành tẩu sau một lúc lâu mới t ử khói bên trong chui ra ngay sau đó cởi xuống mặt nạ n ằ m dạp trên mặt đất liên tục ho khan cũng không biết qua bao lâu hà trung đột nhiên trông thấy trước mắt có đôi giày hắn dọa nhảy liền muốn đứng lên trước mắt hàn quang l ó ạ i lên một thanh phân bố ưu lam đường vân trường kiếm đem hắn tay cùng mặt đất đính tại cùng một chỗ hà trung đau đến t i u thảm cái này vẫn chưa xong hắn lại nghe thấy tiếng súng liên tục vang lên sau đó cánh tay của hắn b ắ p đùi của hắn toàn bộ trúng đạn phun ra từng đạo huyết tiễn cái này khiến hà trung đau đến phát ra rết heo giống như tiếng tê ơ cứ việc những này không phải vết thương trí mạng nhưng lại tê liệt hắn hành động lực hắn biết đây là đối phương không muốn giết chính mình nếu không trường k i ế m t i ê u đâm cũng không phải là tay mà là đầu có thể ngươi cũng không cần không nói hai lời liền phế đi tay của ta theo hầu a hà trung đau đến vẻ mặt nhăn nhó ngầm đầu nhìn thấy một cái tóc đen đỏ mắt người trẻ tuổi la diêm vừa rồi bạo tạc mặc dù kịch liệt khói đen cứ việc nồng đậm nhưng có đúng như chi nhãn la diêm phi nhưng không có mất dấu hà chúng còn trước tiên đem hắn chế phục nhìn xem hà trung bàn tay bị đính tại mặt đất một tay khác cùng hai chân cũng trúng đạn khó mà động đậy la diêm tải hơi yên tâm nhưng vẫn đối với hà trung từ đầu đến chân kiểm tra một phen đặc biệt là trong miệng hai hàng răng xác nhận ra hỏa này kẽ răng bên trong không có cất dấu độc hoàn sẽ không uống thuốc độc tự sát sau la diêm bình tĩnh hỏi hát vu huyền minh bộ là cái gì hà trung sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới la diêm vậy mà biết mình thân phận bất quá người này hiển nhiên không biết mình tổ chức lai lịch nếu không sẽ không đưa ra vấn đề như vậy đồng thời cũng biết nguyên lai đối phương lưu chính mình một mạng là vì moi ra tổ chức mình tin tức l ờ i như vậy liền có thể coi đây là thẻ đánh bạc cùng đối phương đàm phán hà trung đang muốn nói điểm cái gì phanh súng b ă n g lên bên trong hà trung trông thấy chính mình một ngón tay hoàn toàn vỡ nát mẹ nó hắn hét thảm âm thanh sau đó nghe được la diêm lánh lạnh nhặt nói ta không tiếp nhận bất luận cái gì hình thức đàm phán hiện tại ta hỏi một câu ngươi đáp một câu vượt qua một giây không trả lời ngươi liền sẽ thiếu một ngón tay không quan hệ ngươi còn có chín ngón tay chúng ta từ từ sẽ đến hà trung sắc mặt tái nhận không còn dám rợ trò gian Đều đường đều lên đường nổ súng, ta nói, nói ngươi. ta ta tất cả đều nói cho、ngươi. một lát sau la diêm thu hoạch được mình muốn tình báo như hắn sở liệu hắc vu là một tổ chức tổ chức này tín ngưỡng diêm phủ không ở giữa bên trong một tôn tên là mỹ b ạ t vu thần bọn hắn tin tưởng c ự thú là mỹ b ạ t tôi tớ cuối cùng cũng có một ngày vu thần sắp dáng lâm đại địa đến lúc đó vạn vật đều sẽ tiến vào diêm phủ không ở giữa để la diêm n g o ạ i ý muốn chính là tổ chức này cũng không phải là mấy năm gần đây mới xuất hiện hà trung gia nhập tổ chức này đã vượt qua năm năm mà theo hắn biết trong tổ chức còn có vượt qua m ư ơ i năm thành viên nói cách khác hát vu thành lập đến nay nói ít cũng vượt qua m ộ ư ơ i năm tổ chức này phi thường khổng lồ tại cựu thú thiên thai trước đó bọn hắn tại toàn thế giới liền có m ộ ư ơ i hai cái phân bộ huyền minh là một cái trong số đó trừ cái đó ra còn có cú mang cường lương trúc cựu âm chia đ ề u bộ các phân bộ bộ trưởng cũng không phải là tổ chức người lãnh đạo tối cao tại bộ trưởng phía trên còn có chín tên trúc do ba tên thiếu ti mệnh cùng một vị đại tư mệnh trúc do thiếu ti mệnh đại tư mệnh thân phận hà trung cũng không hiểu biết địa vị của hắn quá thấp đừng nói những cao tầng này nhân vật hắn ngay cả huyền minh bộ bộ trưởng là ai cũng không biết hắn chỉ biết mình người lãnh đạo trực tiếp huyền minh bộ đệ bảy đội đội trưởng trương trạch giờ phút này ngay tại tròng cấm địa chương hai trăm linh tám ba rắn chương hai trăm linh tám ba rắn đội trưởng trương trạch la diêm có chút hiếp mắt lại con người hà trung gật đầu đúng vậy lần này chúng ta thẩm thấu tiến từng cái săn trưởng đoàn săn giết hoặc cướp đoạt lòng tích hành động chính là do trương trạch đội trưởng chủ trì nhưng trương trạch đội trưởng nghe nói có khác nhiệm vụ cụ thể là cái gì ta cũng không biết dù sao ta chỉ là một nhân vật nhỏ hy vọng gia hỏa này tin tưởng ta la diêm nhìn xem đạo tâm này âm thanh t i tức đổi mà hỏi nói cho ta biết các ngươi đội trưởng t i tức hắn quan tưởng thuật cảnh giới phải chăng có được cơ giáp chờ chút càng kỹ càng càng tốt hiện tại mạng nhỏ tại trên tay người khác hà trung không dám giấu diếm trương trạch đội trưởng quan tưởng thuật cảnh giới là cao cấp ba tầng hắn tu luyện là chúng ta huyền minh bộ công pháp bắc minh băng ghi chép lúc xuất thủ tự mang hạt khí có thể ngưng nước thành băng thường thường đối thủ trong bất chi bất giác liền sẽ toàn thân huyết dịch ngưng kết mà chết cơ giáp của hắn là cao cấp cơ thể thanh xà c ụ thể cơ năng ta cũng không phải rất rõ ràng huynh đệ nếu như ngươi muốn gia nhập chúng hắc vù lời nói ta có thể rất tiến ta cùng trương trạch đội trưởng có thể nói chuyện hắn hiển nhiên hiểu lầm cái gì la diêm không để ý đến tiếp tục hỏi thăm các người huyền minh bộ cùng cái khác phân bộ cứ điểm phân biệt ở chỗ nào hà trung cười khổ nói đây chỉ có đội trưởng biết thật ta tại c ự thú thiên thai trước bị xếp vào tại một chút trong thành thị đến nay đều không có đi qua phân bộ căn cứ về phần cái khác phân bộ cứ điểm vậy ta liền càng thêm không rõ ràng nhưng ta nghe nói c ự thú thiên thai sau có một ít phân bộ đã biến mất một chút phân bộ giống chúng ta huyền minh bộ liền tổn thất không ít nhân viên cứ thế biên chế đều không thể đủ quân số la diêm gật gật đầu nói một vấn đề cuối cùng các người trương trạch đội trưởng giờ khác này ở hà trung chưa kịp trả lời đột nhiên dừng đá chỗ sâu ẩm vàng vàng lớn t ừ n g cây mang đ á không phải là bị săn bằng chính là n ổ thượng tiên đi la diêm nhìn lại liền gặp nơi đó có một đoàn sinh vật ánh sáng s á m cao tốc tiếp cận hắn không kịp mượn từ bạch long thị giáp đi xem vội vàng rút ra ghim h à trung bàn tay trường kiếm nguyên lực sông h u y ệ t tiên h nguyên vòng sử dụng bí pháp buộc phát nguyên lực hỏa tốc rời xa thế nào không cần bỏ xuống ta hả mau cứu ta hà trung kêu to lên hắn rõ ràng cảm giác được mặt đất ngay tại chấn động cảm giác được nguy hiểm đã giáng lâm hắn liều mạng muốn động đậy thân thể đúng lúc này mắt tối sầm lại hà trung lầm đầu vừa tới được đến nhìn、thấy. phía trên xuất hiện to lớn đến khó lấy tưởng tượng lân giáp xanh đen sau đó mắt tôi xâm lại triệt để mất đi t r í giác la diêm chạy v ộ i lúc rốt cục có thời gian kết nối bạch long xuyên thấu qua cơ giáp xem cảm giác nhìn lại hắn nhìn thấy một con cự x à nhan sát xanh đen toàn thân bao trùm lấy to lớn lân t h i ế n đầu màu xanh từ những lân t h i ế n kia trong kẽ h hở còn mọc ra từng cây dài dài n g ắ n ngắn màu trắng có thứ nó ngang qua r ừ n g đá giống như một dây núi giống như đem ngăn cản tại tiến lên lộ tuyến bên trên sự vật toàn bộ nghiền á t không hề nghi ngờ hà trung đã bị ép thành bánh thịt thần tiên cũng cứu không được hắn con cự xà này hướng về phía vừa rồi bị đạn đạo đánh nổ rắn mối cốc mà đi cũng không biết nhận thứ gì hấp dẫn điên cồn g du động mà đi nhất tâm nhị dụng la diêm một cái sơ sẩy trên người áo choàng không biết bị thứ gì giật bên dưới la diêm lúc này hai chân cách mặt đất nhanh chóng di động đứng lên hắn gặp biến không sợ hãi trước tiên đem tinh thần tập trung đến trước mắt lúc này mới phát hiện hắn áo choàng bị cự xà kia lân phiến ở giữa một cây cốt thứ ô m lấy rán bỏ sao mà nhanh con cự xà này du động tốc độ có thể so với cao tốc đường sắt và tàu la diêm mặc dù biết áo choàng bị ô n lấy nhưng giờ phút này hắn dán tại cự xà một khối trên lân phiến căn bản là không có cách di động đào mắt cự xà đã đi tới trước đó bị đạn đạo đánh nổ sơn cốc sơn cốc một mảnh hô n ộ n đồng thời trên đại địa hiện hiện một mảng lớn chất lỏng đỏ s ậ m giống như một ít cự thú máu tươi giống như chất lỏng kia bên trong lại còn lõe ra điểm điểm k i m quan g rất là kỳ lạ cự xà phảng phất là hướng về phía chất lỏng này tới nhìn thấy trong sơn cốc chất lỏng đ ỗ n g nhiên đâm đi vào la diêm không kịp phản ứng liền bị cự xà đưa vào huyết trì kia bên trong s ặ c mấy miệng cái kia chất lỏng đỏ sập chất lỏng kia cửa vào đắm chắc không gì sánh được so la diêm đã uống bất luận cái gì thuốc đông y thang tề cũng khổ hơn bên trên g lúc này cự xà không còn tiến lên mà là tại trong huyết chỉ quay cuộc lên p h ả n phất tại ngâm tám nhưng đôi này la diêm tự nói so thẳng tắp di động càng thêm trí mạng hắn vội vàng nhờ vào bạch long cộng cảm để cơ giáp khóa chặt đầu kia cự xà vê anh lại là một phát đường đạn, đạn đạo đ ạ không có cách nào người máy tách rời tình hồ dưới la diêm mặc dù có thể mượn cộng cảm khống chế cơ giáp hoạt động nhưng người không tại cơ giáp phía trên không cách nào làm cho cơ giáp sử dụng chiến kỹ chỉ có thể dựa vào cơ giáp phối trí vũ khí công kích cự xà tiếng rít ở trên bầu trời vang lên cự xà cảnh giác ngẩng đầu lên cái kia hình tam giác trên phần đầu hai cái hừng đỏ con mắt như là thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ n g ỏ m trông thấy trên trời đạn đạo bay tới nó há hốc miệng ra lập tức trên thân thể nó những cái kia màu trắng cốt thứ tất cả đều nổi lên hưởng quang trở nên nhiệt độ cao cái này khiến la diêm treo ở phía trên áo choàng một chút đốt phá la diêm cũng thừa cơ rời xa cự xả liều mạng du động hướng mặt nước mà đi khi hắn nổi lên mặt nước lúc chỉ gặp đỉnh đầu một đạo màu đỏ thấm liệt diễm sông lên trời đụt vào đạn đạo đem nó dẫn bạo ầm ầm tiếng vang to lớn bên trong bầu trời xuất hiện một viên màu da cam hòa cầu sóng xung kích quyết tán tới mặt đất thổi đến la diêm bên người chất lỏng phun trào không lướt la diêm vội vàng tiến bên bờ bơi đi tại trong quá trình này hắn không có phát hiện những cái k i a như là máu tươi giống như chất lỏng giống như có ý thức của mình giống như không ngừng mà tiến vào lỗ chân lông của hắn bên trong la diêm leo lên một khối nhang thạch nhang thạch một bên khác n ằ m gỗ cháy đen không cách nào phân biệt thi thể cũng không biết là trước tia cái nào thợ săn trộm lưu lại hắn bay đầu mắt nhìn dẫn bạo đạn đạo sau cự xà trên người cốt thứ lần nữa khôi phục sáng、trắng. cự xà cũng không để ý tới xa xa cơ giáp nó lại bổi nào vào trong sơn cốc mảnh tia trong chất lỏ vui sướng chuyển động la diêm t h ử a cơ rời đi núi cốc thằng đến hắn trở lại bạch long trong phòng điều khiển mới thở phào nhẹ nhõm cấm địa thật sự là nguy hiểm cho dù là tại cái gọi là khu an toàn tuy thời cũng sẽ có cự thú xuất hiện hắn nhớ tới vừa rồi ngâm mình ở không biết trong chất lỏng sắc mặt không khỏi khẽ biến vội vàng cầm lên một chi có thể làm dịu đại đa số độc tố giải độc tề dùng ống c h í c h cho mình đùi l ô n g châm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó sử dụng cự thú giá đạ đem cự xà kia quang phổ tín hiệu cùng cơ sở dữ liệu tiến hành xứng đôi rất mau tìm đến tin tức tương quan danh hiệu ba dán đẳng cấp trung g i a bốn cấp loại hình v ả c trùng đặc t h ủ giáp giày bạo thử thực lửa độ điện nhược điểm tại tiết thứ bảy xương sống chỗ nhìn đầu kêu ba rắn một chút la diêm cũng mạn tiến lên giao chiến hắn không chế bạch long rời đi đồng thời đem hắc vụ tổ chức tình báo trực tiếp báo cáo nhanh cho các lao sư bận rộn la diêm cũng không biết lúc này trong cơ thể của hắn lặng liên hình thành một sợi màu đỏ như máu giống như rồng lại như rắn m ố i giống như hư ảnh hư ảnh này đ ỗ n g nhiên bành trướng giống như khuyết tán khắp vô hình lại như là dùng nhập la diêm thân thể cùng lúc đó、la、diêm cảm thấy cổ sau có chút nữa lấy tay nắm một chút chương hai trăm linh chín quá tuyệt vời bọn hắn không chịu đầu hàng chương hai trăm linh chín quá tuyệt vời bọn hắn không chịu đầu hàng bởi một khu cấm địa nơi nào đó một viên cao đến hai mét toàn thân thanh bạch long tích đạn có chút bành trướng chống đỡ ra từng cái từng cái khe hở nhỏ xíu xem ra bên trong sinh mệnh liền muốn phá xác mà ra đúng lúc này một mảnh hắc quang từ quả trứng lớn này trên thân đ ả o qua lập tức vỏ trứng phá toái bên trong vừa thức tỉnh long tích cũng phân thân t h o á i cốt huyết nục xương cốt mất rồi một chỗ cái này khiến mấy cái từ phụ cận trải qua rõ ràng biến dị thạch nguyên g ã lang từng bước lùi ra phía sau bọn chúng ngầm đầu trong con ngươi phản chiếu ra một đạo như là như thiên thần thân ảnh đó là đông hoàng cơ giáp đồ trang đen kịt cổ đại võ sĩ tạo hình sử dụng một thanh đồng dạng đen kịt t r ư ờ n g kiếm duy nhất lượng sắc chính là trên mũ g i á p mặt cái kia từng sợi trốn tua đỏ nhàm chán g chết trong phòng điều khiển g i m võ sĩ đầu đông hoàng nói ra liền không thể để cho ta đi đánh thợ săn trộm sao thanh lý long t í c h một chút tính khiêu chiến cũng không có tiểu đội trong kinh nói chuyện thịnh dự thiên c ư ờ i vừa nói đừng o á n trách làm việc dù sao vẫn cần có người đi hoàn thành ta cùng tử n h i ê n đối phó cự thú ngươi phụ trách thanh lý long t í c h tiểu bạch đi lần theo thợ săn trộm dạng này phân công rất hợp、lý. đông hoàng muốn nói cái gì thịnh dược thiên lúc này nói tự nhiên coi chừng có cự thú xuất hiện tuất đông hoàng tập trung tinh thần đông hoàng thở dài đúng đúng đúng lao đại sau một lát cách đó không xa trong rừng đá vang lên cự thú gào thét tiếp lấy xuất hiện bạo tặc cùng ánh lửa hiện nhiên thịnh dược thiên hai người đã cùng cự thú bắt đầu giao thủ đông một viên cục đá bị đánh rơi xuống măng đá rơi tại bạch trên đầu mái tóc màu hồng phấn đâm thành hai cây đuôi ngựa nữ hải sai l ệ c h bên dưới đầu để cục đá chính mình lăn xuống đến sau đó nhìn về phía trước một thân ảnh màu đen nào giống như là một người nhưng kỳ thật là trường phiêu lơ lửng ở giữa không t r u n g đấu đồng màu đen chỉ là nó nổi bật ra hoa văn để nó nhìn qua phảng phất bên trong c ó cái nhìn không thấy người đang chống đỡ áo choàng tấm này áo choàng m ũ trùm bên trong còn nổi trôi một tấm màu trắng mặt người mặt nạ cái này khiến nó c h ậ t nhìn càng giống là một người mặc áo choàng người quả nhiên giống trần nhiên bác sĩ nói chỉ cần tinh thần của ta đầy đủ ổn định liền có thể tốt hơn khống chế bọc chúng tựa như đen không mặc dù vẫn không phải hì hì hì hì ta phải sớm điểm đem bịt mắt lấy xuống như vậy mọi người liền sẽ không sợ s ả t a bạch lấy tay che miệng lúc này trông thấy gọi là đen nguyên quỷ dị áo t r ò n một góc p h i ê u khởi hoa văn đột hiện phát họa ra một cánh tay đầu này cánh tay dối ra một ngón tay chỉ vào một cái phương hướng thợ săn trộm sao bạch nâng lên hai tay làm ra mặc quần áo động tắc đen không biến mất tại nguyên chỗ sau đó tại đỉnh đầu nán g xuất hiện cũng bộ đến bạch trên thân lúc này bạch thân hình giống như là bị cục tẩy lao vẽ một dạng cấp tốc biến mất ở trong không khí một mảnh do rừng đá biến hóa ra cốc địa chỗ bốn phía rừng mang đá lập vật quanh phân tán lần lượt từng bóng người những thân ảnh này đều mặc lấy áo choàng chỉ là có trên khuôn mặt mang theo sơn quỷ mặt nạ có thoa thuốc màu có vẽ lấy mặt nạ bọn hắn đều là thợ săn trộm những người này ánh mắt lạnh lùng cảnh giác không ngừng quét mắt đồng hành càng nhiều thời điểm bọn hắn nhìn về phía trong thung lũng một viên long t í c h đản ngay tại quả trứng kia bắt đầu bành trướng hiện hiện vết rách thời điểm có nhân chiều trong thung lũng cự đản c u a ngút đi nhưng chỉ xông ra một nửa khoảng cách liền có một cây thiết thương hô một tiếng ném hướng lồng ngực của hắn làm cho người kia không thể không ngừng lại tiếp lấy lại có mấy cái mang theo sơn quỷ mặt nạ người đứng lên kêu lên ch chứng này chúng ta sơn quỷ c h ọ n chúng nếu là các vị chịu cắt nhường lời nói sơn quỷ trên dưới nhất định ghi nhớ trong lòng về sau mọi người chính là chúng ta sơn quỷ bằng hữu phi ai mà thèm khi các người bằng hữu muốn long tích đều bằng bản sự có nhân q u á i kêu một tiếng lang không vọt lên ở giữa không chung hai tay bung ra lập tức một mảnh nồng đậm thất thải sương mù liền lên núi quỷ những người kia phụ xuống tàn ra trong sương mù có độc toàn bộ sơn cốc loạn thành một bảy long tích còn mặt phá xác mà ra những người này ra tay đánh nhau dùng đen không che giấu chính mình thân hình bạch đến chỗ này thấy cảnh này ngay sau đó lấy tay che miệm phát ra c ư ờ i nhẹ hì hì hì hì thật nhiều người thật náo nhiệt nàng đi tới long tích đàn chỗ hai tay dơ cao làm ra cởi quần áo động t á c đen không liền bay lên thế là trong thung lũng có người đột nhiên trông thấy cự đàn bên cạnh đột nhiên có thêm một cái thiếu nữ tóc hồng nữ hải kia ở đ â u ra nhanh đừng để nàng đoạt long tích thợ săn trộm đột nhiên nhất trí nhằm vào bạch lúc này đen không rơi xuống trên cự đàn viên tiêu long tích đàn cứ như vậy không thấy cốc điệu lập tức cán tính tiếp lấy có người giống to làm t h ị hoàng bao nhà đầu kia nhà đầu p h í tử mau đem trứng dao ra、Tốt. bạch che miệng còn cho bọn hắn đi đen không màu đen mang mặt nạ áo tròn lại xuất hiện nhưng ngày khoả l o n g tích đạn cũng đã bị r à o ra xoắn ốp đường vân ở trong đó l o n g tích cũng hoàn toàn biến hình chết đi lần này thợ săn trộm x ô i trào từng cái muốn giết bạch sông đem tới bạch che miệng nhẹ nhàng lui về sau một bên lui một bên gọi bỏ vũ khí xuống đầu hàng không giết thả người mẹ c ầ u thí quân tính mãnh liệt hì, hì hì hì hì bọn hắn không chịu đầu hàng bọn hắn không chịu đầu hàng a đây thật là quá tuyệt vời bạch che miệng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện một mảnh đường đỏ nàng giống như là ý thức được cái gì vội vàng hướng chính mình nói bình tĩnh một chút không có khả năng quá h ư n ấ n bác sĩ trần nói qua không thể để cho cảm xúc tả hữu hành động của ta tại nàng lúc nói chuyện sau lưng một cái bóng t h o á n g hiện một đại hán vũ động một thanh khổng lồ chém mà đao không có chút nào bởi vì bạch là thiếu nữ tiện tay bên dưới lưu tình một đao bổ xuống đem bạch chém thành hai nửa nhưng không có trong tưởng tượng huyết nục văng tung toé hình ảnh bị đánh thành hai nửa bạch đột nhiên biến thành một cái màu trắng người giấy người giấy cái kia dùng thuốc màu vẽ ra tới miệng n h é t miệng lên lộ ra một cái âm trầm dáng tươi cười đây là quái vật gì thợ săn trộm bọn họ dọa đến lui ra phía sau một bước bất quá người giấy kia lửa cháy thiêu đốt. Rất nhanh biến thành cho tàn. xuất hiện tại sơn cốc một bên k h ắ c bạch che miệng phát ra cởi nhẹ bọn hắn muốn giết ta vậy ta liền có thể phản kích ta thế nhưng là chiếu quy củ làm việc lần này mọi người không thể nói ta làm l o ạ n đi dùng ai tương đối tốt đâu nếu không liền ngươi đi thiên thủ lúc này có người phát hiện bạch t ê u lên nhìn tiểu tiện nhân kia còn chưa có chết đâu giết nàng cái này cao g ầ y nam nhân đang muốn phóng đi đột nhiên bị ai đẩy ta bên dưới ngã chó gặp bùn hắn chửi mắng đứng lên cũng hướng dưới chân mình nhìn lại cái kia đến đùi phải của chính mình chỗ không biết lúc nào mọc ra từng cái co xương c ố tay vừa rồi liền thứ này q u á y ngã hắn chương hai trăm mười thông báo tin tức chương hai trăm mười thông báo tin tức đây là vật gì cái này cao g ầ y thợ săn trộm đ ộ i vàng dùng kiếm g ọ t đi xương tay đ ứng thanh mà đức hắn mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lúc này nơi khỏe mắt xuất hiện một cái nho nhỏ xương tay chân gà lớn như vậy nhưng khớp xương rõ ràng mà lại mọc ra từng cây mảnh khảnh ngón tay cái này xương tay bỗng nhiên đâm vào trong ánh mắt của hắn đau đến hắn kêu to lên chỉ là kêu một nửa trên cổ của hắn cũng mọc ra một cái xương tay cái này xương tay trực tiếp luồn vào trong miệng của hắn đem hắn đầu lưỡi kéo xuống t r o n g thấy cái này thợ săn trộm trên thân mọc ra từng cái to to nhỏ nhỏ dài dài ngắn ngắn s ư ơ n g tay mọi người sợ ngây người tiếp lấy một tên mập thở nhẹ âm thanh nguyên lai cổ của hắn chỗ bị mấy cái xương tay bóp lấy trong thung lũng kinh hô nổi lên m ộ n phía những n à y thợ săn trộm mỗi một cái đều mọc ra mấy chục cái thậm chí càng nhiều xương tay bọn chúng có bóp lấy thợ săn trộm cổ có che mũi miệng của bọn họ có bóp nát xương cốt của bọn hắn có đâm vào trong thân thể của bọn hắn bắt được nội tạng một lát chi sau thung lũng an tĩnh tất cả thợ săn trộm đều ngã trên mặt đất trên người bọn họ xương tay tại từng cái biến mất. cuối cùng trong thung lũng cũng chỉ có mười mấy bộ thi thể đang chảy máu thi thể hì hì hì hì ai bảo các ngươi không đầu hàng đáng đ ợ i bạch nhảy nhảy nhót nhót đi vào thi thể ở giữa nơi này sờ sờ nơi đó tìm xem vơ vét một phen sau mới rời đi ban đêm tại một chỗ trong doanh đ ị a bạch gặp được thịnh d ự c tiên b ọ n người nhìn thấy bạch che miệng mặt có chút hồng hồng đông hoàng nhũ mày giết người bạch gật gật đầu lấy tay k h o a tay xuống mười bảy cái bất quá ta có cảnh cáo bọn hắn đáng tiếc bọn hắn không nghe hì hì hì, hì, hì. nhìn ta tìm được cái gì một tấm áo choàng màu đen đột nhiên xuất hiện tại trong doanh địa đem đông hoàng dọa n h ẹ tiếp lấy tấm tia trong áo choàng rầm rầm khuynh đ ả o không ít đồ vật đi ra đông hoàng mắt nhìn khoe miệng có chút co quắp bên dưới ngươi lại nhặt người chết đồ vật trở về nói cho ngươi bao nhiêu lần những đồ chơi này nó điểm xấu b ạ c h ngồi xổng xuống, xuống vớt vớt một cây súng lục hữu dụng là được ta không sợ t a võ sĩ đầu đ i ể m môi đó cũng là ai có ngươi những cái k i a quỷ dị tà môn đang khi nói chuyện cái tia bồng bình ở trên mặt đất đấu bồng màu đen đi vào đông hoàng sau lưng võ sĩ đầu dùng mình một cái tia lên tên điên mau đưa nó thu lại bạch nhìn đấu đ ồ n g màu đen một chút ân tiếng nói ngươi cũng cảm thấy miệng hắn nát rất phiền a đông hoàng nhảy dựng lên nó thật nói như vậy ta lúc này phía trước trong lều vải tử nghiên đi ra tiểu bạch trở về rồi vậy thì thật là tốt hai người các ngươi mau vào ban tiệp lao sư có lời nói đông hoàng vặn bên dưới cổ nói có cái lại muốn nói cái gì bạch che miệng hì hì hì hì ta muốn nói cho ban lao sư ngươi gọi nàng có cái đông hoàng lập tức biến s ắ c đi vào trong doanh trướng thịnh dực thiên đem một cái máy tính bảng cất kỹ trên màn hình ban tiệp cười hít mắt nói lũ tiểu ra hỏa có hay không muốn lao sư a lao sư có thể nghĩ các ngươi nữa nha thử nghiên mỉm cười đứng ở một bên thịnh d ự c thiên lại có chút xấu hổ không biết làm sao nói tiếp bạch giơ tay lên kêu lên ban lão sư đông hoàng ngâu nô xá che bạch miệng đông hoàng chất đống cười đối với trong màn hình ban tiệp nói lao sư chào buổi tối một ngày không thấy lao sư ngại lại đẹp lên đâu ban tiệp ha ha cười hai tiếng sau đó nghiêm túc nói hiện tại muốn thông báo một tin tức lần này đang trộm liệp giả ở trong xuất hiện một cái đáng giá chú ý tổ chức hắp u bọn hắn có nghiêm mật kết cấu đứng tại điểm cao nhất chính là đại tư mệnh hướng xuống theo thứ tự là thiếu tư mệnh trúc do cùng phân bộ bộ trưởng bọn hắn có m ộ ư ơ i hai cái phân bộ nhưng nghe nói tại c ự thú thiên thai bên trong đã có một bộ phận phân bộ bị phá hủy cái khác phân bộ cũng tổn thất đại lượng nhân viên cứ thế biên chế không được đầy đủ dù vậy bây giờ còn có một cái phân bộ huyền minh bộ một c h i đội ngũ tiến vào cấm đ i ệ m bọn hắn thành viên thẩm thấu tiến từng cái thợ săn trộm trong tập đoàn mục đích của bọn hắn là thu hoạch được long tích bất quá đội trưởng của bọn họ trương trạch khả năng có các nhiệm vụ tại thân chúng ta sở dĩ sẽ lưu ý đến bọn hắn là bởi vì bọn hắn sùng b á i diêm phủ không ở giữa bên trong một tôn tên là m ỹ b ạ t vu thần chúng ta đã liên lạc qua c ự thú chiến lược phủ trải qua chứng thực tại về với bụi đất đào được một chút bia đá hoặc trên p h i ê n đá xác thực có như thế một tôn vu thần ghi chép bất quá tin tức vô cùng ít ỏi phổ thông tổ chức dân gian là không thể nào biết dạng này tin tức bởi vậy chúng ta phỏng đoán hắc vu tổ chức này trong đó thành viên hạch tâm hẳn là từng tiến vào về với bụi đất cho nên mới sẽ hiểu rõ ràng như vậy thịnh dực thiên mấy người cấp tốc trao đổi cái ánh mắt sau đó thị dực thiên nói lao sư vậy chúng ta có thể làm những gì nếu như các ngươi tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa có phát hiện hắc vu tổ chức thành viên tận khả năng đem bọn hắn bắt sống cũng mang về hiện tại thanh dương binh đoàn cũng có một c h i đội ngũ chạy tới sẽ tiến vào cấm địa tìm kiếm hắc vu thành viên chúng ta tận lực phối hợp công tác của bọn hắn đây chính là ta muốn thông báo cho các ngươi tin tức tiện thể n h ắ c lên tình báo là bách chiến học viện la diêm đồng học cung cấp bởi vì nguyên nhân này thanh dương binh đoàn đã nhớ hắn một công bất quá cái này cùng thi đua không quan hệ cho nên các ngươi không cần lo lắng nhưng cũng muốn ủng hộ vung xuống năm đấm là học sinh động viên ban tiệp liền kết thúc thông tin thịnh dực thiên nhìn về phía bạch đạo Bạch, sau đó mấy ngày nay nếu như đụng phải thợ săn trộm tận khả năng làm rõ ràng thân phận của bọn hắn đừng toàn bộ giết chết b ạ c h không khỏi lộ ra một mặt đau đầu biểu lộ nhưng vẫn là nhẹ gật đầu tiếp lấy nhỏ giọng nói la đồng học rất lợi hại a ngay cả dạng này tình báo cũng có thể m ó c ra k hi hi hi hi có điểm tâm động a la diêm g ầ n đầu ngay tại vừa rồi có loại cảm giác bị để mắt tới nhưng dùng đúng như chi nhãn liếc nhìn một phía lại chẳng được gì tiếp lấy hồi tưởng lại vừa rồi tiêu thời cho hắn nhiệm vụ tiếp tục vơ vét h vô tình báo cái này nhiệm vụ cũng không có dễ dàng như vậy a la diêm xuất ra mặt phẳng phía trên kia biểu hiện ra một chút liên quan tới long tích chứng tiêu ký đây là mấy ngày gần đây nhất thanh dương điểm giám sát dùng máy không người lái đối với mười một khu tiến hành lặp đi lặp lại chính xác sau biểu thị đi ra một bộ phận long tích chứng tọa độ từ trong màn hình biểu thị có thể nhìn thấy tại s â n đông một mảnh trong rừng đá long tích chứng số lượng khá nhiều vị trí cũng so sánh tập trung ngày mai đi nơi này nhìn kỹ một chút nếu như hắc vu vì long tích mà đến không có lý do bơm tha nơi này la diêm thu hồi máy tính bảng đứng lên trở lại bạch long trong phòng điều khiển bắt đầu tu luyện chương hai trăm mười một tiến hóa chương hai trăm mười một tiến hóa tại cơ giáp trong phòng điều khiển la diêm đắm chìm tại trong khi tu luyện chính hắn cũng mặt lưu ý đến theo hắn tu luyện thân thể của hắn ngay tại tự hành căng cứng co vào tiếp lấy lại chậm rãi buông lỏng quá trình này không ngừng lặp lại ở giữa toàn thân hắn bắt đầu t o á t ra điểm điểm mồ hôi những ngày mồ hôi mỗi một giọt đều tanh hôi không gì sánh được phản phất la diêm thể nội tạp chất bị đầy đi ra sau một lát thân thể của hắn càng là có k ka ka thanh â m truyền đến ra phản phất hắn xương cốt cũng tại sinh trường ngay tại biến hóa theo toàn thân mạch máu từng đầu nô ra để la diêm trên thân thể cái kia đạo đạo gh tởm xà giống như nhìn thấy mà giật mình trong bất chi bất giác huyết lục của hắn hắn xương cốt thậm chí nội tạng đều đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa nhưng loại biến hóa này là không nên xuất hiện quan sơn hải trung cấp cảnh tu luyện đã sẽ không rèn luyện thân thể nhưng mà lúc này la diêm thân thể lại là quả thật đang phát sinh lấy biến hóa nó trở nên càng dán chắc càng cường nhanh hơn càng cường trắng hơn phản phát tại dần dần phát ly người cấp độ tiến hóa thành một loại khác sự vật thời gian dần trôi qua la diêm trên cổ làn da nhô ra tạo thành một khối vẩy rồng giống, giống như đồ án sau đó càng nhiều làn da đột hiện ra vẩy sự xuất hiện của bọn nó để la diêm thân thể bành trướng một vòng khí t ứ c trở nên càng thêm bàn bạc giống như cổ lao hung thú một buổi tối cứ như thế trôi qua đến ngày thứ hai la diêm thân thể đã khôi phục như thường chí ít ở bên ngoài biểu nhìn không ra có thay đổi gì nhưng la diêm mình có thể cảm giác được hắn trở nên càng cường trắng hơn mỗi một đầu trong cơ thể phản phất đều ẩn chứa núi lửa giống như lực bộc phát hắn hơi nghi hoặc một chút loại lực lượng này là tới từ thân thể bản thân cùng tu luyện công pháp không có quan hệ gì cũng không có nghe ngụy phong hoa nói tu luyện quan sơn hải trung cấp cảnh sẽ để cho thân thể cơ năng tăng thêm một bước la diêm cũng là không bài xích biến hóa như thế ai không muốn chính mình càng mạnh càng tốt thân thể cơ năng còn có thể tiến một bước cường hóa tự nhiên là chuyện tốt thu dọn một chút la diêm liền rời đi bạch long người máy tách rời mượn từ cộng cảm cùng cơ giáp duy trì đại khái một cây số tả hữu khoảng cách điều khiển lấy bạch long tiến lên một mươi sáng la diêm tài đi vào mục đích phụ cận liền mượn nhờ đúng như chi nhãn nhìn thấy bốn phía sinh vật ánh sáng s á m nhiều hơn quả nhiên thợ săn trộm không ai muốn bỏ lỡ chỗ này dòng rắn mối chứng số lượng khá nhiều vị trí lại tương đối tập trung bảo đ i ệ lúc này hắn đã tạm thời để cơ giáp đình chỉ tiến lên cũng ai phục tại một mảnh dày nếu có nguy hiểm có thể tùy thời trợ r ú t không dùng bao nhiêu thời gian hắn liền đi tới khối bảo địa kia phụ cận nơi này măng đá ở giữa có thể nhìn thấy từng viền to lớn r ồ n g r ắ n môi trứng bọn chúng vẫn mặt có phá sát dấu hiệu mà tại phụ cận những cái k i a cao thấp trên măng đá đã có các thức nhân vật ở chỗ này ngồi chờ nơi này thợ săn trộm số lượng so với hôm qua la diêm tại trong thung lũng đụng phải càng nhiều nơi này t r ư ờ n g ba mươi bốn mươi người đồng thời rất ít lạc đàn trên cơ bản đều là bảy tám người một cái tiểu đoàn thể cho nên la diêm đơn thương độc mã mà bước lên lúc đến t h n g đạo ánh mắt liền nhìn lại những ánh mắt này trên cơ bản đều không có hảo ý la diêm cũng không thèm để ý chọn lấy dễ không cao cũng không thấp m a n g đá tọa h ạ cái mông còn không có che nóng liền có nhân chiều hắn căn này m a n g đá lướt đi tới người kia không nói hai lời hơi vung tay liền từ trong tay h áo kích xạ ra mấy cây kình nỏ xem ra trong tay h áo của hắn có cơ quan những người này vì để tránh cho dẫn tới thanh dương phương diện c h ú ý mặc dù mang theo sửa ống nhưng đều tận lực không đi sử dụng nhiều lấy vũ khí lạnh hoặc cám khí là chủ yếu sát thương thủ đoạn la diêm nhìn cũng không nhìn liền tinh ra khỏi vỏ đầu tiên là quét qua đem bảy tám cây tên nỏ chặt đức tiếp lấy hướng cái kia thợ săn trộn một bổ liền đem người chém thành hai đoạn tùy ý thi thể quẳng xuống măng đá thế là trong không khí bầu không khí ngưng trọng một chút người kia nguyên lai、like、tưởng rằng la diêm lạc đơn dễ ư ớ c hiếp muốn nhặt cái tiện nghi kết quả tiện nghi không có nhặt ngược lại đem chính mình dựng vào nhưng hắn vừa chết hắn cái k i a đoàn thể người liền nhao nhao đứng lên từ đâu tới tiểu tử dám đụng đến chúng ta huyết bước người là gan không nhỏ à cái khác trên măng đá thợ săn trộm cũng nhao nhao căng tới ánh mắt la diêm s o n g nhãn h i ể n hiện ngân thập tự tinh hướng cái kêu mở lời người nhìn lại trước hiển ba mươi tám tuổi huyết bức săn trộm đoàn phó thủ lĩnh tiếp lấy tùy ý tạo động lư văn đạt bốn mươi tám tuổi hải yêu săn tr trương ậ p Liệp tấn, tuổi, tổ t Xuyên đoàn Bác Đạo ở n g t r ư t r ạ c hiện Hắc minh đội n bộ t r ư ở gặp Trương Trạch, hắn nhiên n chỗ quả ở la diêm đại hữu không đem chính mình mấy người để ở trong mắt cảm giác lại phát giác được phụ cận đồng hành nhìn mình một phương trong tấm mắt nhiều chút nghiêng ngẫm ngay sau đó hử một tiếng chơi hắn bọn họ một chuyến này kiên kỵ nhất sự t ỉ n h chính là yếu thế tại trong trốn cấm địa này nếu để cho những người khác cảm thấy ngươi không đủ cường đại như vậy ngươi liền sẽ biến thành người ta cướp giết mục tiêu hiện tại chính mình một tên thủ hạ chết tại la diêm trên tay huyết bức nếu như không làm chút gì sẽ bị người cho rằng là quả hở mềm có thể tùy ý nắm đây là vấn đề rất nguy hiểm la diêm mặc dù nhìn về phía huyết bức những người kia có thể mười phần tinh lực lại có bốn phần rơi vào trương trạch trên thân trong lúc vô thanh vô tức la diêm đọc đến lên chương t r ạ c h tiếng lòng hết u y bức n h ữ n g xuần tài này người ta dám đơn thương độc mã lại tới đây h i ệ n nhiên không phải thứ h è n nhát dám một mình xâm nhập đến mảnh khu vực này tất nhiên là cao thủ hiện tại đội ta ngũ bên trong thiếu nhất chính là cao thủ xem trước một chút nếu như hắn có thể bãi bình hết u y bức liền có tư cách để cho ta thăm dò hắn nơi đây dòng rắn mối chứng như vậy dày đặc nói không chừng còn có thể ở chỗ này phát hiện long huyết tinh nếu lại có thể thu nạp một hai cái cao thủ vậy cái này chuyến cấm địa coi như không h ư ở n công chỉ là siêu tập huyết tinh cần làm tốt phòng hộ tránh cho cảm nhiễm đỏ độ bốn thu nạp cao thủ long huyết tinh đây chính là trương trạch lai cấm điệu những nhiệm vụ khác đúng lúc này la diêm trong lòng hơi đ ộ n g lại là cái tiêu huyết bức liệp đoàn phó thủ lĩnh gặp la diêm không rên một tiếng cuối cùng nhịn không được quả quyết đánh tới trên tay hắn mang theo một đôi màu xanh đen bao tay sát nắm tay liền hướng la diêm cái chán nệ n đến đồng thời huyết bức liệp đoàn thành viên khác cũng dốc toàn bộ lực lượng muốn nhất cử cầm xuống la diêm la diêm ánh mắt lạnh lẽo nguyên lực sông huyện khai nguyên vọng lúc này vàng sáng quang diễm như là núi lửa bộc phát giống như phóng lên tận trời liệt tinh tiềm điện bổ ra trong hư không đạo đạo điện quang rời g i hiện hiện giống như bị trường kiếm dẫn động giống như không ngừng tụ tập mà đi cuối cùng hóa thành một đạo trói mắt lôi đỉnh chiếu phá khắp nơi đánh vào trương hiển trên nắm tay trương hiển kêu t h ả m một tiếng bao tay nắm nấm cánh tay phanh một thanh âm vang lên tại la diêm r ơ i kiếm như là bị thiên lôi bổ chúng giống như nổ vỡ nát chương hai trăm m ư ơ i hai đỏ quỷ chương hai trăm m ư ơ i hai đỏ quỷ trương trạch thấy nhãn t ỉ n h sáng lên chiến kỹ không còn có bí pháp đây là cả hai điệp ra chiến quả quả nhiên giám độc sông cấm địa đều không phải là đèn đã cả dầu có chiến kỹ còn chưa tính lại còn có bí pháp bản thân không sai tiềm lực không sai trên mặt đất có thể tu luyện quan tưởng thuật đã đăng quý học được chiến kỹ huyền thuật đã xem như tinh anh nhân sĩ có thể tập được bí pháp lấy tình thế trước mặt mà nói có thể nói ít càng thêm ít cho nên nhìn thấy la diêm nhất kiếm điệp ra chiến kỹ cùng bí pháp trương trạch mới có thể hưng phấn như thế bên kia la diêm cuối cùng là song quyền không địch lại bốn trưởng hắn chỉ có một người một kiếm chém nát huyết bức phó thủ lĩnh trương hiện cánh tay lúc mấy tên huyết bức thành viên đã cùng nhau chào hỏi la diêm lúc này la diêm thân trung ngưng tụ vạn sơn hư ảnh trên làn ra hiện, hiện đà núi hoa văn cả người khí hẩn trở nên nặng nề hùng hậu đứng lên đao kiếm g a thân không phải là bị vô hình thủy khí gỡ hướng một bên chính là để nặng nề nguyên lực tầng n g ă n lại năm sáu người đồng thời công kích vậy mà không có một cái nào có thể đánh vỡ la diêm phòng ngự cái này cũng trách không được bọn hắn những người này quan tưởng thuật cảnh giới cao nhất cũng mới sơ cấp bốn tầng l i ê n ngay cả trương hiển cái này sơ cấp đại viên mãn đều cho la diêm nhất kiếm chém bạo cánh tay những tiểu lâu la này làm sao có thể đủ tổn thương được la diêm mảy may bọn hắn không gây thương tổn được la diêm la diêm cũng sẽ không khách khí đầu tiên là một va vai mở mạnh nhất trương hiển tiếp lấy liệt tinh bỗng nhiên bộ phát trương kiếm hóa thành một đạo u lam q u a n ảnh hướng lên b ư ớ lên để một cái gậy trơ cả xương huyết bức thành viên từ ngực đến vai trái đều bị la diêm chém ấm ra phun lên ngập trời sóng máu đồng thời tay trái khuất khuỷu tay đâm vào một đại hán trên khuôn mặt la diêm lúc đầu muốn đem đối phương cái mũi đụng gãy mặt thôi chưa từng nghĩ dưới một kích mặt của đối phương cửa yếu ớt phảng phất cây khô vào cây giống như g i a n g rắc i a n g rắc liên thanh giòn vang bên trong cả khuôn mặt lom sùn dưới hoàn toàn biến hình ngay tại la diêm đánh trúng hắn s á t na k h u ỷ tay chỗ làn da lạng yên hiện hiện vải rồng thậm chí cùi chỏ chỗ xuất hiện một khối màu đen lớp biểu bì cái này khiến la diêm một kích uy lực kinh người nhưng hắn bản nhân đối với cái này không phát vẹn vẹn cảm thấy mình thân thể cơ năng tựa hồ mạnh mẽ rất nhiều la diêm mặt không biểu tình trường kiếm b a y múa quyền cước phụ trợ lập tức hắn cây kia trên măng đá máu tươi vẩy ra gay chi thưa tớt thấy cái khác săn trộm người m ỹ mắt n g ả y không ngừng trước đó coi là la diêm có thể tùy ý nắm người bây giờ mới biết đó là cái sát thần đào mắt huyết bức liệp đoàn c h ỉ còn lại có t r ư ơ n g hiển gãy một cánh tay trên mặt hắn tươi cười tiểu h ứ n h đệ hiểu lầm hiểu lầm la diêm hướng hắn mắt nhìn chư hiển sợ đến vỡ mật quắt to một tiếng n h ả xuống măng đá la diêm đi theo đập xuống nguyên lực động chuyển ở giữa liệt tinh đánh xuống từng đạo to bằng cánh tay lôi quang từ trên trời giang xuống lít nha lít nhít giải ra một mảnh khu vực hình quạt kinh lôi vạn quân trương hiện cước vừa xuống đất liên bị từng đạo điện quang bao trùm hắn phấn khởi d ư lực toàn lực chống cự quanh người cũng là b ộ c phát ra một câu nguyên lực bạo động cũng tạo thành một đạo màu la mọc m đầy lân phiến nhân hình quá i ảnh bốn phía nguyên lực như sóng chiều phú trào chống cự lấy đầy trời điện quang đáng tiếp tấm này lộ ra cảnh giới vốn là thấp còn bị la diêm chém dụng một tay mặc dù liệu mạng chống cự cuối cùng vẫn là bị cái kia đạo đạo lôi quang đánh tan người tại đầm thân thể mảnh vỡ p h u n đầy đất đều là hiện trường chỗ người người im lặng thợ mạnh cũng không dám bên trên một ngụm sợ dẫn tới la diêm chú ý la diêm lạnh lùng quét mắt bốn phía sau đem trương hiển cái k i a còn tính hoàn chỉnh đầu nhấc lên tiếp lấy nhảy đến bên trong một cây sạch sẽ trên m n g đá đem trương hiển đầu vứt xuống trên mặt đất cứ như vậy ngồi ở bên cạnh không nói một lời lần này lại nhìn về phía la diêm những n à y thợ săn trộm ánh mắt đã trở nên ngưng trọng lên người người kiên kỵ nhìn xem la diêm nhìn xem trương hiển đầu la diêm nhắm mắt chợp mắt lại mượn nhờ hai tay nuốt ở trong áo choàng thời cơ hướng ban tiệp gửi đi một đầu tin tức nói cho bên kia chính mình tìm được huyền minh bộ đội trưởng trương trạch đ ỗ n g nhiên bên thai sinh phong la diêm mở mắt liền gặp trương trạch đi vào bên cạnh một căn khắt trên băng đá bề ngoài như đồng hành chấp nhận một lao đầu trương trạch hút ra điếu thuốc sương ngủ cười h í p mắt nói tiểu huynh đệ s ư n g hô như thế nào tới gặp trương trạch căn câu la diêm không có lập tức tỏ thái độ nhìn chằm chằm phía dưới một viên long tích đàn nhìn trương trạch cũng không tức giận cười bên dưới nói tiểu huynh đệ thân thủ đến xem ra là đối với long tích trí tại nhất định được nhưng một con rồng rắn mối đáng giá mấy đồng tiền tiểu huynh đệ phải tin từng chiếm được ta về sau đi theo lão q a t a lan lộ đảm bảo tiền kiếm được so l o n g tích hơn rất nhiều la diêm giống như là không nghe thấy giống như nhìn thẳng phía trước trương trạch cười cười từ trong túi vậy mà lấy ra một khối vàng ném đến la diêm dưới chân nói miệng không bằng chứng đây là lễ gặp mặt t h i ể u h u n h đệ x i n cầm lấy la diêm lúc này mới nhìn trương trạch một chút sau đó cầm lấy kim khối cắn bên dưới m ề n hắn tung tung cái kia kim khối theo đã ném vào trò trương trạch trương trạch đầu tiên là biến sắc nhưng sau đó nghe thấy la diêm g i ả n khiết nói ra đỏ quỷ hắn tự nhiên không có khả năng nói cho trương trạch tên thật thế là từ trước đó sơn quỷ tổ chức này bên trên thu hoạch được linh cảm chương trạch phản ứng đầu tiên chính là cái này gọi đỏ quỷ tiệu từ lòng có tham nhưng hắn nữa thích người lòng tham người lòng tham lại càng dễ bị thu mua mà chỉ cần có đầy đủ lợi ích cho bọn hắn bọn hắn lại so với bất luận kẻ nào càng trung thành chương trạch đã âm thanh lại lấy ra một khối lại ném cho la diêm la diêm tiếp được vẫn như cũ cẩn thận cắn bên d ư ớ i xác định là chân kim sau mới thu vào trương trạch cũng không có tiếp tục rót thuốc mê hắn tự có ý nghĩ sau đó lát nữa lại tìm cách bán một cái nhân tình cho hắn cũng liền không sai bị lắm trước biểu hiện ra thực lực của ta lại thêm vừa rồi đưa ra ngoài tiền tài chỉ cần không phải đồ đần đều biết làm sao tuyển trên mặt đất giống hắn dạng này có bí pháp có chiến kỹ nhưng hẳn là đến bình cảnh sau đó muốn tiến thêm một bước liền phải phụ thuộc tổ chức mới có thể cầm tới đẳng cấp cao hơn k ô n g pháp có hắn chúng ta bảy đội thực lực sẽ lại tiến thêm một bậc thang đến lúc đó tất gọi một đội cùng ba đội những tên kia đèmắt la diêm nơi k h ỏ e mắt liếc về trương trạch những ngày tiếng lỏng nội tâm chỗ đã bắt đầu cân nhắc chờ chút làm sao để trương trạch nhân tình này bán được cam tâm tình nguyện lúc này một tiếng dị hưởng truyền ra nguyên lai、like、là trên mặt đất những cái kia long tích đạn sát ngoài xuất hiện vết rách lập tức bốn phía những cái kia liệt o à n người cả đám đều khẩn trương lên la diêm đứng dậy mang theo liệt tinh vượt lên trước nhảy xuống măng đá đi vào khoảng cách gần hắn nhất một viên cự đ á n trước hắn ngắm nhìn bốn phía trầm giọng nói ta chỉ cần một viên ai cấp ai chết chương hai trăm m b ạ o sát thần chương hai trăm m b ạ o sát thần la diêm k ẽ động cái khác đạo đoàn cũng nhau nhau làm theo viên này là chúng ta sơn quỷ hy vọng mọi người bàn cái mặt m ũ i chúng ta h i yêu liệp đoàn cũng chỉ muốn một viên các vị tốt tự lo thân viên này chúng ta bác xuyên muốn hẳn không có người cùng chúng ta đ o ạ t đi cái này ba viên chúng ta hắc vu huyền minh cầm trong lúc nhất thời những cái kia long tích còn m ạ n xuất thế liền cơ hồ bị mấy cái thực lực mạnh mẽ liệp đoàn chia cắt sạch sẽ sơn quỷ h i yêu bác xuyên những n à y săn trộm đoàn tại đồng hành bên trong thanh danh lan xa kia cái gì hắc vu huyền minh mặc dù không ai biết nhưng không chịu nổi nhiều người mà lại những người này đều lộ ra ngay xuống、ống. rõ ràng nếu là không để bọn hắn đạt được liền dẫn tới phía quá phương mọi người nhất phách lương tán trương trạch không hề động vẫn ngồi s ổ m ở cây kia trên măng đá hút thuốc ánh mắt lại rơi tại la diêm thượng hữu tâm nhìn xem la diêm phải chăng có thể giữ vững hắn viên kia long tích đ ạ n nhìn xem la diêm có thể thủ đạt được bao lâu hắn biết rõ la diêm vừa rồi chém giết huyết bức toàn viên trong lúc nhất thời trấn nhiếp rồi những này săn trộm người bất quá huyết bức chỉ là một chi tam lưu l i c h đoàn không nói sơn quỷ h ả yêu những này nhất lưu lịch đoàn dù là cái khác lịch đoàn cũng chưa chắc đem bọn hắn để ở trong mắt thứ hai sư nhiều tráo ít tình hôn giới những người khác tự nhiên không nguyện ý tay không mà về tại không dám động những cái kia nhất lưu liệp đoàn điều kiện tiên quyết cầm ai khai đao đáp án đã rất rõ ràng quả nhiên cũng không lâu lắm liền có người kìm nén không được đột nhiên bộ phát thân ảnh hóa thành m ũ i tên rời c u n g phóng tới la diêm la diêm hơi h í p mắt lại nguyên lực vận chuyển quanh người ngưng tụ vạn sơn hư ảnh cả người khí thế hàm ý trở nên như là cao núi giống như nguy ê nga n cho người ta khó mà g i a o động cảm nhận lệ là người kia không tin tả hét lớn một tiếng khí cơ bộ phát trường đao trong tay hóa thành lệ mang hướng la diêm bổ xuống la diêm không tránh không tránh không lùi liệt tinh nhữ lên chống chọi đối phương trường đao song phương nguyên lực không có chút nào hoa t r ư ơ n g giả bộ một lần va chạm sinh ra ầm ầm ù như như sấm xét đại âm cái kia làm trường đao săn trộm người lập tức h ổ khẩu bạo liệt trường đao tờ tay ánh mắt kinh hãi muốn tuyển la diêm cũng mặt lưu tỉnh trường kiếm chém xuống đem đánh bay người kia bay ra mười mấy mét nằm xuống đất lúc sớm đã m ệ n h tang hoàng t u y ể n xử lý hắn lại có một cái hất lên xanh đen áo choàng săn trộm giả đại gọi hắn nhiều nhất cũng liền trùng cấp cảnh vừa rồi chém giết huyết bức toàn viên nguyên lực còn lại bao nhiêu một câu bừng tỉnh người trong n g ộ những cái kia còn đang do dự nghe nói như thế người người ánh mắt lạnh leo đúng vậy a cái này gọi đỏ quỷ ra hỏa chẳng lẽ lại thật đúng là lệ quỷ chỉ cần là người liền có nguyên lực dùng hết thể năng khô kiệt thời điểm giết hắn giết hắn mấy người lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt sau đồng thời bộc phát phân biệt từ khác nhau phương hướng công hướng la diêm những người này đến từ cùng một cái lệ đoàn giữa lẫn nhau ăn ý không sai nhìn như đồng thời xuất thủ công kích trên thực tế lại là có nhỏ xíu t r ê n l ệ n h thời gian khiến cho bọn hắn liên thủ thế công không có chút nào sơ hở la diêm trên mặt không dậy nổi gọn sóng quanh người nguyên lực quang diễm lại đột nhiên sôi trào bộc phát như là núi lửa giống như phóng lên tận trời thanh thế kinh người hắn lần thứ hai sử dụng bí pháp sử dụng vẫn như cũng là khai nguyên vòng bộc phát chiến lực lại không tử thủ viên kia long tích đạn đột nhiên sâu ra nhìn chằm chằm cái kia vừa rồi đề nghị liên thủ săn trộm người cái kia mặc xanh đen áo t r à n g nam nhân dọa đến hồn phi phát tán không dám cùng la diêm giao thủ bước ra nhanh lùi lại hắn cái này lùi lại nguyên lai không có sơ hở thế công lập tức tan g ã tức dẫn đến cái khác săn trộm người chửi ầm lên la diêm trong mắt lóe lên một vòng hàn mang tại bí pháp ra chỉ bên dưới bộc phát ra lực lượng khổng l một cước dâm đến mặt đất đất đá văng khắp nơi nổ ra cái hô to người thì hợp kiếm đánh tới đổi kịp cái kia lui lại săn trộm người phanh song phương va chạm phía dưới người sau phấn thân v á i cốt la diêm từ một chùm trong bùn máu đụng đi ra trên tóc trên mặt trên áo choàng khắp nơi đều dính lấy huyết trâu cùng thịt nát hắn xoay người đôi mắt xích h ồ n g không biết là nhận máu tơi ư kích thích hay là bởi vì cái khác nguyên nhân gì hắn lúc này trong lòng dâng lên một c ấ ngang ngược chỉ muốn dùng tàn bạo nhất thủ đoạn đem những này có can đảm đối với hắn đao kiếm gặp nhau người chém thành mạch vỡ từng khối lân phiến im ắ n g hiện, hiện. rất nhanh ngay cả la diêm trên gương mặt cũng hiện ra bốn năm khối nhàn nhạt vải rồng la diêm khí tức thay đổi trở nên c u ồ n bạo s ắ t khí nghiêm nghị phản g p h ấ t viễn cổ hung thú bị tỉnh lại một c ố g i ữ t ậ n chi ý quét sạch bắt phương để mấy cái săn trộm người bắp chân bắt đầu run lên la diêm mặc kệ rất nhiều rút kiếm bắn v ọ n lúc hành tẩu trong không khí xuất ra một chút đỏ n h ạ t khí k h ẩ n ở trong không khí phát họa ra khó mà phát giác hung thú hư ảnh kiếm quang lấp l ó thân thể thưa thớt huyết n ụ c vẩy a mấy tên săn trộm người cho dết đến kêu trời trách đất các loại la diêm lúc n g n g lại hắn quanh người đã không có lại đứng đấy người hắn đứng tại một mảnh huyết địa cùng thi thể ở giữa máu tươi nhuộm đỏ thân thể của hắn cái kia sát khí ngất trời để t r ư ơ n g trạch tuyển như nhìn thấy một tôn từ trong địa ngục bỏ dậy ác quỷ lao nhân bề ngoài t r ư ơ n g trạch nhẹ nhàng thấp lánh đỏ quỷ t ố t một tôn màu đỏ quỷ thần lúc này có người vụn trộm mỏ tới la diêm sau lưng t r ư ơ n g trạch ánh mắt lạnh lẽo coi chừng hắn lăng không vọt lên há m ồ m hướng người kia phun ra một ngụm hơi khói phun ra miệng hơi khói đột nhiên hóa thành một cây băng toa phá không mà đi chúng mục tiêu la diêm sau lưng muốn người đánh lén trên thân người kia kêu t h ẳ n một tiếng liên tiếp lui về phía sau khinh khắc v i ế t dịch n g ư n g kết khí quan chết q u ó n g cưng đánh chết tại chỗ la diêm quay đầu mắt nhìn lần này thật có chút ngoài ý muốn vừa rồi một trận chém giết lúc hắn cảm thấy mình đã mất đi bình thường tỉnh táo lại không có lưu ý có người sờ vớt đến sau lưng ngay sau đó hướng t r ư ơ n g trạch nhẹ nhàng gật đầu khôi phục tỉnh táo sau la diêm trên mặt vải rồng chìm xuống dưới cái kia i ữ t ậ n ngang ngược khí tức cũng theo gió phiêu tán mà đi hắn mở ra đúng như chi nhãn quan sát b ố n phía không muốn lại bị người đánh lén lúc này nơi xa có âm thanh vang lên chúng ta là thanh dương thị điệu binh đoàn người ở bên trong nghe lúc này g ư săn trộn người đã loạn thành một mươi bảy thanh dương binh đoàn đột nhiên xuất hiện bọn hắn chỗ nào còn nhớ được các loại long tích phá xác lúc này tan tác như chim ngông trương trạch cũng giật la diêm một thanh đỏ quỷ huynh đệ theo ta đi đừng để bọn hắn bắt được la diêm không có phản đối đi theo trương trạch bên người mới có thể cho binh đoàn cung cấp tin tức ngay sau đó liền cùng trương c h ạ y tốc độ cao nhất rời xa hiện trường tại phía sau bọn họ có vài khung cơ giáp đi vào dùng súng phun lửa thiêu chết mới ra xác long tích cũng để mặt đất bộ đội đuổi bắt thợ săn trộm trong lúc nhất thời la diêm trước người tả h ư u khắp nơi đều có bỏ mạng chạy trốn thợ săn trộm đột nhiên tại phía trước bọn họ một bộ cơ giáp ngăn chở đường đi đài cơ giáp này dơ lên s ú n g trường nói ra cảnh cáo mau dừng lại không phải vậy t a khai hỏa người ăn trộm tự nhiên không ai nguyện ý dừng bước một giây sau to lớn tiếng súng liền văng lên la diêm tứ chu măng đá nhao nhao bạo tạc mảnh vỡ văng khắp nơi hỗn loạn không chịu đổi hai lần cảm nhiễm chương hai trăm m ư ơ i bốn hai lần cảm nhiễm loại này tràng diện hỗn loạn bên dưới la diêm cho dù có đúng như chi nhãn cũng rất khó lại khóa chặt trương trạch từng đạo hình người hôi quang tại trước mặt loạn l â y động la diêm rất nhanh đã mất đi t r ư ơ n g trạch thân ảnh đành phải chính mình rời đi c h ạ m vào tối la diêm về tới học viện doanh điệu thanh dương binh đoàn ban hai lớp trưởng tăng quang minh mang theo thẩm tiêu mấy cái đội trưởng sớm tại doanh địa chờ đợi nhìn thấy la diêm cả người đầy vết máu ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ la đồng học nếu không đi trước tắm rửa thay quần áo khắc đi ban tiệ nghị la diêm nhẹ gật đầu bỏ ra m ư ơ i phút đồng hồ la diêm thanh tẩy h o à n tất trở lại trong lều vải h ắ n yên lặng hướng binh đoàn cùng các lao sư hồi báo tình huống của hôm nay nghe được trương trạch tại thu nạp cao thủ đồng thời đối với la diêm lâm thời n ả y lòng tham muốn nhận nhập dưới trướng đều thần sắc hơi động báo cáo sau khi kết thúc la diêm hỏi trương trạch bắt được sao tăng quang minh l ắ t đầu cái k i a thân người tay không sai mà lại phía sau có người tiếp ứng bị hắn chạy bất quá chúng ta có người đang truy tung hắn bây giờ đối phương còn tại trong cấm địa la diêm nhẹ gật đầu lúc này tăng quang minh nói kỳ thật ta có một ý tưởng chỉ là bắt được t r ư ơ n g trạch chỉ sợ chúng ta không cách nào triệt để nắm giữ h ắ c vu tình huống dù sao t r ư ơ n g trạch cũng chỉ là một cái phân bộ đội trưởng lớp trưởng này nhìn về phía la diêm ta cảm thấy có lẽ hẳn là để la diêm đồng học tiếp tục lấy đỏ quỷ thân phận tiếp xúc t r ư ơ n g trạch đồng thời gia nhập h ắ c vu tổ chức kia hiện tại chính cần nhân thủ mở rộng biên chế đó là cái cơ hội tốt bỏ qua lần này chỉ sợ rất khó lại có cơ hội tốt như vậy đem nội ứng đưa vào đi chính là phải xem la diêm đồng học ý tứ mà lại đây chỉ là ý nghĩ của ta còn phải báo cáo nhanh cho binh đoàn thậm chí cự thú chiến lược phủ do bọn hắn đến quyết định la diêm n h ữ n g mày hắn không hứng thú khi nội ứng vạn nhất gia nhập hắc vu nói không chừng liền phải rời đi học viện hắn còn muốn tiếp tục học tập cùng tu luyện hắn liền muốn biểu đạt ý nghĩ của mình đột nhiên la diêm con n g ư ơ i đ ô n g nhiên mở rộng đ ô n g nhiên ở giữa một cố vô cùng mãnh liệt khó mà hình dung đau nhức t ị c h liệt đột nhiên đánh thẳng vào la diêm thần kinh hắn không bị khống chế toàn thân co quắp bên dưới thân thể mãnh liệt hướng phía trước nào tăng quang minh lập tức đỡ lấy hắn sau đó thở nhẹ đứng lên ngươi làm sao như thế nóng la diêm lúc này đã không cách nào trả lời vấn đề hắn chỉ cảm thấy thống khổ như là như gợn sóng một đợn tiếp một đợn hắn đối với loại thống khổ này không thể quen thuộc hơn được nhiệt độ cao đau nhức kịch liệt đây là đỏ độc phát tác triệu chứng nhưng mình đã sử dụng đỏ độc giải rực a lúc này la diêm đã không cách nào tập trung tinh thần thậm chí ý thức đều có chút bắt đầu mơ hồ ban tiệp lập tức kêu lên là đỏ độc hắn đỏ độc phát tác hắn gần nhất không có sử dụng làm dịu tề sao còn tốt bởi vì la diêm tình huống đặc thù cho nên ban tiệp có mang vài chi làm dịu tề ở trên người nàng lập tức lấy ra một chi tiến hành tiêm vào thật không nghĩ đến kim tiêm một đâm đến la diêm trên tay lập tức biến hình vậy mà đâm không vào đi cái này ban tiệp kinh ngạc nhìn xem la diêm hắn quá c ứ n g a quan sơn hải có thể đem thân thể rèn luyện đến loại trình độ này sao không có ai biết thăng quang minh lúc này đi tới ta đi thử một chút hắn cầm qua một cái khác chi làm dịu tề vận chuyển nguyên lực tập trung ở cây kim đ ỗ n g nhiên đâm xuống lúc này mới vào la diêm trong tay sau đó một trận đẩy chú đem dược tề đều tiến lên la diêm thể nội nhưng mà qua một phút đồng hồ la diêm triệu chứng chẳng những không có làm dịu ngược lại trên làn da hiện hiện từng đầu mạch máu vì cái gì không có tác dụng ban tiệp kinh ngạc đến tột đình loại tình huống này nàng còn là lần đầu tiên gặp được đúng lúc này tiêu thời thở nhẹ chẳng lẽ nói chẳng lẽ đây là hai lần cảm nhiễm hai lần cảm nhiễm trong lều i vài người từng cái sắc mặt nghiêm túc đứng lên ban tiệp nhìn xem tiêu thời đạo chẳng lẽ la diêm đồng học đã tiêm vào qua giải dược ngụy lao sư không đ ể cập qua bất quá hẳn là có khả năng này tiêu thời gật đầu nói tăng quan minh xoa nhẹ hạ mặt nói chỉ có đã tiêm vào qua giải dược giải trừ qua đỏ độc người mới có thể sẽ hai lần cảm nhiễm lần thứ hai cảm nhiễm đỏ độc độc tính sẽ càng thêm mãnh liệt cần tiêm vào đặc cấp làm dịu để mới có thể làm dịu triệu chứng mà lại ban tiệp cười khổ nói mà lại giải dược đã đối với hắn không có tác dụng hắn cần tại độc tính công tâm trước tu luyện tới thông huyền cảnh giới mới có thể bài xuất độc tố tiêu thời nhìn xem trên đất la diêm trước đừng quản nhiều như vậy ban tiệp lao sư xin ngươi lập tức hướng học viện xin mời một c h i đặc cấp làm dịu tề ban tiệp r u n g phía dưới chỉ sợ không kịp địa t h a n h đến cấm địa một ngày nhưng đến không được ngươi cảm thấy la diêm đồng học có thể gắng gượng qua một ngày sau nàng nghĩ nghĩ hướng về sau một cái lao sư kêu lên nhanh đem bạch gọi trở về hai mươi phút sau bạch thở hồng hộp đổi tới ban tiệp không nói hai lời mang nàng tới trong một cái lều vải trong lều vải la diêm chính nằm ở trên giường trên thống khổ tình huống ngươi đã biết đi tại bạch gấp trở về trên đường ban tiệp đã nói rõ với nàng tình huống hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp la diêm đồng học bạch dùng ngươi h ả o thuật sư đem la diêm đồng học hiện tại ngay tại phát tác đỏ độc trộm đi nếu không la diêm đồng học khả năng sẽ chết bạch khuôn mặt nhỏ trắng bệnh che miệng nói ra thế nhưng là ta không có năm chắc vạn nhất trộm sai thì như trộm đi khí quan cái kia ban tiệp sờ lên đầu của nàng nói đó là ngươi thần t à n g năng lực ngươi là chủ nhân của bọn chúng chỉ cần ngươi nghiêm túc nhất định có thể khống chế lại bọn chúng bạch kinh ngạc nhìn lão sư một lát sau nhẹ gật đầu ban tiệp nhìn trên giường la diêm một chút thở dài nhẹ r ộ n g rời khỏi lều vải bạch nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu lại mở mắt lúc một cái to lớn mang theo bao tay trắng mọc đầy con mắt tay xuất hiện ở trong không khí bạch nhìn nó một chút sau đó dường như tự nhủ còn chưa đủ ta cần càng tập trung tinh thần ta muốn giúp la diêm đ ồ n g học ta hy vọng mình có thể trở thành bị cần người cho nên giúp ta một chút không phục tùng ta nghe theo chỉ thị của ta bạch ánh mắt dần dần kiên định lúc này trong không khí chậm rãi lại hiện ra một bàn tay nhưng cái tay này thì nhỏ hơn nhiều mà lại mang theo màu đen bao tay phía trên không có con mắt chỉ là tại nơi lòng bàn tay mọc ra há miệng bạch nhìn về phía la diêm đem hắn ngay tại phát tác đỏ độc không đem hắn thể nội đỏ độc trùng ra cái kêu mang theo găng tay đen tay đi vào la diêm trên thân thể lòng bàn tay miệng nhẹ nhàng k h ẽ cắn tiếp lấy trên bàn tay sách một mảnh xích hồng h ư ảnh liền như thế từ la diêm thể nội bị tách rời ra chương 215, l o n g huyết tinh 13. t b chương 215, l o n g huyết tinh 13. la diêm làm r i ấ c ngậu trong ngậu màu sắc sắc sỡ khi hắn ngậu thấy một cái tóc đen đã dài lại thẳng xanh cả mặt mặc màu trắng áo liệm nữ nhân thổi qua lúc đến hắn quát to một tiế hai tay gắt gao bóp lấy nữ nhân này cổ muốn đem nàng bóp chết đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô la diêm mau dừng tay hắn một chút tỉnh táo lại phát hiện chính mình chính hai tay bóp lấy bạch ngọc cổ bóp cho nàng hai mắt lật lên trên đầu lưới đã không bị khống chế vươn ra la diêm d ọ a nhảy vội vàng đúng tay bạch ngọc lúc này mới kịch liệt khó k h a n ban tiệp vội vàng viện nàng rời đi lều vải la diêm đầu não hôn loạn tư n g b ừ n g sau một lúc lâu nhìn thấy tiêu thời tiền đến mới hỏi tiêu lao sư ta đây là người đỏ độc phát làm tiêu thời ngưng trọng nói ra la diêm con ngươi có chút k u y trương không có khả năng t lại lại lập tức i giải ê m vào qua d ư hắn giống như biến trở về lấy trước tia cái trên mặt đất dãy rua cầu tồn nam hải tiêu thời nhìn hắn bị đả kích lớn an ủi không cần t h ẩ n trương hai lần cảm nhiễm mặc dù phiền phức nhưng không có nghĩa là sẽ chết đáng tiếc nàng đối với mình thần tàng không chế còn chưa tới hòa hậu cho nên thất bại chỉ có thể rút ra ngươi ngay tại phát tác bộ phận kia là diêm nhất giật mình nghĩ thầm người ta thay mình tiêu độc vừa rồi hắn còn kém chút bóp chết người ta tiêu thời nhìn hắn một cái người nói không cần tự trách vừa rồi ngươi hoàn toàn thất ý biết không biết mình đang làm những gì lại nói về đỏ độc sự t ì n h bởi vì ngươi là hai lần cảm nhiễm cho nên giải dược đã đối với ngươi vô dụng sau đó muốn hoàn toàn thanh lý đỏ độc cũng chỉ có dựa vào ngươi chính mình mặc kệ là đặc cấp làm dịu tề hay là bạch ngọc đồng học quỷ dị đều chỉ có thể tạm thời làm dịu muốn triệt để thanh trừ độc tính cần tấn thăng thông huyền cảnh coi ngươi tấn thăng thông huyền lúc nguyên lực trong cơ thể tự nhiên sẽ đem người tu luyện trong thân thể tất cả độc tố b ã xuất ở trong đó tự nhiên cũng bao quát đỏ độc la diêm có chút hợp nhắm mắt con ngươi mình bây giờ là trung cấp một tầng cảnh giới muốn tấn thăng thông huyền còn có một cái cao cấp cảnh giới muốn vượt qua lao sư ta có bao nhiêu thời gian la diêm hỏi tiêu thời nghĩ nghĩ nói khó mà nói hai lần cảm nhiễm ví dụ không phải rất nhiều bởi vì bình thường tới nói cảm nhiễm qua một lần sau cho dù sử dụng giải dược thể nội cũng sẽ có nhất định kháng thể dù là đưa thân vào có đỏ độc hoàn cảnh thì như tại trong cấm địa cũng không dễ dàng như vậy lần nữa cảm nhiễm hai lần cảm nhiễm bình thường đều là một chút trường hợp đặc biệt bởi vậy không cách nào thu thập được đầy đủ tin tức liền trước mắt ví dụ đến xem hai lần người lây bệnh mang đậu sinh tồn n g ắ n có nửa năm giám d ấ p cũng có bốn năm năm lâu nửa năm đến bốn năm năm la diêm nâng chán nếu có thời gian bốn năm năm vậy tu luyện đến thông huyền cảnh khả năng còn có hy vọng nhưng nếu như là nửa năm tiêu thời v ô vỗ bờ vai của hắn định thời gian sử dụng đặc cấp làm dịu tể chỉ ít có một đến hai năm nửa năm cái k i ê n là không có điều kiện sử dụng làm dịu tể lại không có thủ đoạn khác chỉ có thể dựa vào chính mình t r ọ i cứng cho nên mới sẽ nhanh như vậy tử vong cho nên hiện tại việc cấp bách ngươi muốn bắt gấp thời gian tu luyện tranh thủ tại trong vòng hai năm đột phá tấn thăng thông huyền cảnh la diêm trầm mặc đột nhiên hắn nhớ lại t r ư ơ n g trạch tiếng lòng tin tức lúc đó t r ư ơ n g trạch tiếng lòng tiết lộ hai cái tin tức một trong số đó là hắn đến siêu tập long huyết tinh vật này tựa hồ cùng long tích đạn vị trí có quan hệ nếu không t r ư ơ n g trạch sẽ không cảm thấy long tích đạn dày đặc địa phương có cơ hội phát hiện long huyết tinh mặt khác t r ư ơ n g trạch còn nâng lên thu thập long huyết tinh thời điểm cần làm tốt phòng hộ tránh cho cảm nhiễm đỏ độc t r ư ơ n g trạch thân là hắc v u một cái phân bộ đội trưởng tất nhiên tiêm vào qua đỏ độc dải dưỡng dưới loại tình huống này còn muốn làm tốt phòng hộ tránh cho cảm nhiễm hiển nhiên cái này long huyết tinh bên trong ẩ n chứa độc tính máy liệt long thích đạn chỗ khả năng xuất hiện long huyết tinh long huyết tinh nhận chứa mánh liệt hơn đỏ độc hai điểm này tổng hợp la diêm trong đầu lập tức hiện lên một cái tràn g cảnh ba x ả kéo lây hắn tiến vào một chỗ s â n cốc bên trong thung lũng t i u phiêu đãng như là máu tươi giống như chất lỏng hắn rơi vào trong huyết chỉ, lại uống lại cua nếu như nói có khả năng hai độ cảm nhiễm đỏ độc chỉ sợ cũng chỉ có địa phương kia lúc đó trong s â n c ố c huyết chỉ, chính là long huyết tinh vật này nguy hiểm như thế hắc vu vì sao còn muốn mạo hiểm thu thập nghĩ đến cái này la diêm kém chút thốt ra hỏi thăm tiêu thời lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào hắn lo lắng hỏi không nên hỏi vấn đề nghĩ nghĩ la diêm có chỗ quyết định hắn dự định chấp hành tăng quang minh kế hoạch kia tiếp xúc chương trạch đánh vào hắc vu nội bộ biết rõ ràng long huyết tinh có tác dụng gì mặt khác hắc vu nếu hiểu rõ long huyết tinh nói không chừng nội bộ có biện pháp khác không cần tu luyện tới thông huyền cảnh giới liền có thể giải trừ đỏ độc biện pháp nếu như ngày này không thông lại cùng học viện câu thông cũng không mượn việc này không nên chậm trễ la diêm mở miệng nói tiêu lão sư tăng quang minh lớp trưởng còn tại doanh địa sao tiêu thời gật đầu tại đi ra lều vải la diêm tài biết trời đã sáng hắn nhìn thấy bạch ngọc vội vàng nói xin lỗi vừa rồi thật sự là xin lỗi ngươi thế nào không có bị thương chứ bạch ngọc trên cổ đeo cái hộ cái cổ che miệng lắc đầu ta không sao ngươi không cần lo lắng la diêm nhẹ gật đầu trầm giọng nói ta thiếu ngươi một cái mạng về sau cần hỗ trợ xin cứ việc mở miệng t ố t t ố t bạch ngọc mặt đỏ bừng nói la diêm lúc này mới rời đi nhìn xem la diêm tiến vào doanh t r ư ớ n g chỉ huy bên trong bạch ngọc che miệng hì hì hì hì la diêm đồng học dáng vẻ khẩn trương thật đáng yêu a mới vừa rồi bị hắn bóp cổ thời điểm thật kích thích tốt hưng phấn doanh chướng chỉ huy la diêm để lộ danh o t r ư ớ n g đi tới thời điểm tăng h quang minh cùng ban tiệp tựa hồ đang thương lượng lấy cái gì ta vẫn là không tán thành cái này quá nguy hiểm ban tiệp lắc đầu nói mặc dù c ự thú chiến lược phủ đã phê chuẩn mà lại nguyện ý cung cấp đặc cấp làm dịu tể cho la diêm đồng học nhưng chúng ta đối với hắc vu hoàn toàn không biết gì cả để la đồng học đi tiếp xúc thần bí như vậy tổ chức vạn nhất bị phát hiện ngươi cảm thấy hắn có thể toàn thân trở ra sao tăng h quang minh cười cười không nói gì thêm nhưng lúc này lại có cái thanh â m nói ta muốn thử một lần ban tiệp hai người nhìn lại phát biểu người chính là la diêm chương hai trăm mười sáu ba xả đột kích h a i ba t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i sáu ba xà đột kích hai ba la diêm đồng học ban tiệp cùng tăng quang minh trao đổi cái ánh mắt tăng quang minh nhân tiện nói chúng ta lời nói vừa rồi ngươi nghe được la diêm gật gật đầu nghe được ta nguyện ý nếm thử bởi vì ta hiện tại rất cần đặc cấp làm dịu tề la diêm tìm cho mình cái cớ ban tiệp khép cắn ngón tay cái của mình nói đặc cấp làm dịu tề là đắt đỏ dược tề nếu như thu nhận công nhân phân mua một chi cần năm triệu xác thực đối với ngươi một một học sinh tới nói rất khó gồng g á n h nổi tuy nói nó chỉ cần ba tháng tiêm vào một lần bất quá ta đề nghị ngươi hay là suy nghĩ tỉ mỉ trước mắt liền liên chiến hơi phủ cũng đối hắc vu hoàn toàn không biết gì cả nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì chỉ sợ rất khó kịp thời cứu viện la diêm cười bên dưới nói lao sư nếu như không có đặc cấp làm dịu tề lời nói ta sống không được lâu như vậy bạch ngọc ban tiệp vừa đề lời miệng la diêm liền đánh gãy nàng bạch ngọc đồng học mặc dù có thể giúp ta thông qua độc tố có thể chuyện này đối với nàng tới nói tiêu hao cũng rất lớn đi vừa rồi ta gặp được nàng thời điểm nguyên lực của nàng ba động rất lớn cả người khí chàng rất t h vải lại nói ta không có khả năng vĩnh viễn lưu tại thanh dương thị ban tiệp thở dài la diêm nói cũng đúng sự thật đến nơi này nàng cũng tìm không thấy ngăn cản lý do thăng quang minh ho khan tiếng nói như vậy là đồng học ta nói cho ngươi bên dưới trương c h ạ y tình huống đi từ khi hôm qua hắn bỏ trốn đằng sau chúng ta ngay lúc này trong doanh địa vang lên tiếng cảnh báo sau đó có phát thanh vang lên phát hiện một cái quang phổ tín hiệu ngay tại tiếp cận hiện tại cùng cơ sở dữ liệu tiến hành xứng đôi xứng đôi kết thúc xác định tín hiệu là trung giai cự thú bà xả la diêm trong lòng hơi động chẳng lẽ là vậy mình đụng vào đầu kia bà xả lúc đó nó tựa hồ bị long huyết tinh hấp dẫn cho nên mới sẽ đem chính mình kéo vào trong huyết chỉ đằng sau bị bạch long tập kích cũng hoàn toàn không hề rời đi ý tứ nếu như là đầu kia có lẽ có thể từ trên người nó phát hiện thứ gì nghĩ đến cái này la diêm lập tức nói ta cơ giáp ngay tại doanh địa, lao sư xin cho ta xuất kích ban tiệp cũng không có suy nghĩ nhiều gật đầu đồng ý la diêm vọt ra doanh địa, trông thấy bạch ngọc cũng mặc điều khiển phục muốn xuất chiến dáng vẻ la diêm lạp ở nàng lớn tiếng nói thân thể ngươi suy yếu nguyên lực đê mê cái dạng này làm sao chiến đấu đi nghỉ ngơi cự thú giao cho ta sau đó không nói lời gì đẩy nàng một chút la diêm tài chạy hướng cơ giáp bỏ n h a chỗ bạch ngọc che miệm trên khuôn mặt nhỏ nhắn chầm rãi đã nổi lên một đoá hồng vân hì hì hì hì la đồng học thật bá đạo rất thích ca trong danh o địa cảnh báo hít i ả i trừ la diêm ngoại còn có ban hai cơ giáp sư cũng chạy hướng bỏ neo điểm trong đó có thẩm tiêu hắn xa xa nhìn thấy la diêm phất phất tay liền chui vào trong phòng điều khiển la diêm cấp tốc leo lên bạch long đội mũ g i ắ t lên kết nối tế bào thần kinh khởi động cơ giáp bạch long đầu trong mắt có quang mang lại lên sau đó cơ giáp đứng dậy lúc này thẩm tiêu phát đến tổ đội m ờ i la diêm cỡ l ạ n t h ư n g qua lâm thời biên vào thẩm tiêu đích trong đội mũ thế là tiểu đội trong kinh nói chuyện vang lên thẩm tiêu đích thanh âm chú ý ba xả có được giáp dày đặc tính ưu tiên sử dụng đạn phá giáp ngoài ra loại cự thú này nhược điểm tại tiết thứ bảy xương sống để máy tính phụ trợ các ngươi đem cự thú nhược điểm biểu thị đi ra tiếp lấy thẩm tiêu lại nói la diêm đồng học tình trạng của ngươi thế nào la diêm cảm giác bên dưới không có phát hiện gì thường gật đầu nói còn tốt như vậy ngươi thử một chút dùng một chiêu kia nhìn có thể hay không xử lý ba xả thẩm tiêu bổ sung câu ta nói là cái kia thức tuyệt học la diêm gật, gật đầu、tốt. hiện tại hàn đôi với thức tuyệt học này sử dụng đã tinh tiến không ít chí ít không cần tụ lực thật lâu sau đó hắn muốn nếm thử kiềm chế áp xúc cái k i a đạo trường hồng tránh cho lực lượng phân tán cuối cùng để trường hồng cắt ra mục tiêu mà không phải cọ rửa mục tiêu phá quân dơ lên la diêm vận chuyển nguyên lực bạch long cơ giáp quanh người bốc lên từng mảnh hào quang vàng nhạt ngưng tụ ra vạn sơn hư ảnh lộ ra nặng nề nguy nga hàm ý thẩm tiêu đám người cơ giáp cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị xuyên tấu qua toàn cảnh cửa sổ la diêm nhìn thấy xa xa rừng đá chính nao nhau khi nào có chút măng đá tức thì bị tung bay bay ra mấy trăm mét nện vào rừng đá địa phương khác hoặc vỡ nát hoặc á p đảo cái khác măng đá bùi man ngọc trời tại la diêm khởi động đúng như chi nhãn c ự thú sinh vật ánh sáng s á m liền trong mắt hắn hiện hiện đồng thời hiện hiện còn có ba xà khí huyết tốc độ lân giáp độ dày mới theo la diêm khống chế cơ giáp điều chỉnh góc độ khi bạch long cùng ba xả thành một đường thẳng lúc trường kiếm phá quân gào thét chém xuống mũi kiếm bạch quang dâng lên trước mắt và dặm tại d à y đặc trong rừng đá hình thành một đạo ngân bạch trường hồng cái kêu ba xả một đầu va vào ánh sáng cầu vồng bên trong chỉ gặp bốn phía sự vật lớn đến măng đá nhỏ đến bụi bặm tại mảnh này ánh sáng trăng xóa hoa cọ dựa bên dưới đều băng tán phân ly ba xả đồng dạng nhận trúng kích nó cái kêu màu xanh đen thân thể. lập tức bị bạch quang chiếu sáng từng cây màu trắng xương cực nhanh chóng băng tán như là phong hóa nham n thạch tại ngân bạch quang hoa cọ dựa bên dưới hóa thành từng sợi khói nhẹ tán mây những cái kia màu xanh đen v ả y rắn cực nhanh rút đi nhan sắc biến thành s á m trắng rách nát đằng sau từng mảnh chóc r a sau đó không có bảo vệ huyết nhục liền tại bạch quang bên trong bị từng khúc mài mòn ba xạ kêu thảm huyết nhục sinh hư hại tư vị cũng không tốt đẹp gì mắt thấy đã có thể thấy được bạch q u t lúc này nó những cái kia còn sót lại huyết nhục bên trong nổi lên hồng quang sau đó cơ thể tức một vùng trường hồng thế tiêu hết trôi、qua. ba xà hình tượng thê thảm thân thể xương tức d i ệ t hết lân phiến tan hết l i ê n ngay cả một thân huyết nục cũng bất quá còn lại m ộ ư ơ i phần bốn năm có rất nhiều địa phương đã có thể nhìn thấy xương cốt cùng nội tạng nhưng lúc này ba xà trên thân dâng lên từng sợi hư hảo màu đỏ tươi khí tức nó những cái kia mất đi huyết nục một lần nữa sinh trường điên cuồng n ú c đ í c h sau một lát trở về hình dáng ban đầu nó cái kia x a n h đen lân p h i ế n mặt t ừ n g m ọ c r a lại mọc ra vảy dòng màu đỏ đồng thời cái chán hai đầu có hai khối bén nhọn nô da lại có vài phân sừng dòng gợn vị cái này thật tiêu run lên nó đây là tiến hóa sao nhưng nhìn hết phổ tín hiệu ba xà cũng mạt biến hóa nhưng có thể khẳng định thân thể của nó coi như không có tiến hóa cũng phát sinh trình độ nhất định biến hóa nhìn xem mọc ra v ẻ y dòng sừng dòng ba x à la diêm hiện tại có thể xác định thứ này chính là mình nhìn thấy đầu kia mà lúc đó huyết trị kia khẳng định là long huyết tinh loại chất lỏng đó có thể làm cho cự thú thân thể phát sinh biến hóa vậy mình lại uống lại cua lại biến thành cái d ạ n gì g trong lúc nhất thời la diêm trong lòng có chút run rẩy hắn cũng không muốn biến thành q u á i vật chương hai trăm mười bảy cường hành nục thân ba ư ơ ba chương hai trăm mười bảy cường hành nục thân ba ba cấm địa mười một khu nơi nào đó c hôm n g trạch t t c h qua cùng la diêm tẩu tán đằng sau hắn bị thanh dương thị cao thủ đuổi tại sau nông một mực đuổi theo hắn lượn quanh hơn phân nửa khu vực lúc này mới thành công thoát thân nhưng đêm qua hắn cùng mình thủ hạ lại bị đội kịp bỏ ra hơn nửa đêm thời điểm mới lần nữa thoát l h i nhưng cũng bởi vì nguyên nhân này hắn nguyên bản mang tới hơn ba mươi tên đội viên hiện tại chỉ còn lại có m ộ ư ơ i sáu cái chính hắn cũng bị thương dù sao thanh dương thị bên trong cũng không thiếu hụt cao cấp cảnh giới cao thủ húng chi người ta còn có cơ giáp chỉ là cao cấp cảnh có thể gánh không được cơ giáp đ a n h tạc hiện tại trương trạch hối hận lúc trước không nên như vậy khinh thường đem cơ giáp lưu tại cấm điệu bên ngoài đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới sẽ bị phía quan phương để mắt tới còn cho đổi đánh tới cùng một đường sắp tới giữa trưa trương trạch đổi qua thuốc sau để mấy cái đội viên đi canh chừng đem còn lại người tập trung lại bao quát chính mình hai cái tâm phúc vệ quân dịch chữ nhật nhăn người trước đi tinh khiết võ lộ tuyến Trung cấp tầng 2 cảnh giới, chiến pháp Dũng cho nên g c h giới, chiến lược không có khả năng đơn giản dùng quan tượng thuật cảnh giới để phán đoán nhìn hai tên tâm phúc một chút trương trạch trầm tiếng nói cứ theo đà này chúng ta không những sở không tới long tích khả năng ngay cả m ệ n h đều được bỏ ở nơi này cho nên ta dự định từ bỏ nhiệm vụ chúng ta nghỉ ngơi một chút liền lập tức rời đi cấm điện lưu được núi xanh dù là không có c ử i đốt năm nay chưa hoàn thành nhiệm vụ sang năm lại đến chính là vệ quân dịch gật đầu ta nghe đội trưởng mặc trường bào màu tím trên tay ôm bản sách cổ văn châu cười h í p mắt nói đội trưởng anh minh ta g i ờ hai tay tán thành a không ta hai chân cũng tán thành vệ quân dịch khinh bị nhìn hắn một cái kém chút không có đem định hót ba chữ gạt ra đúng lúc này có hy vọng gió thủ hạ để báo đội trưởng thanh dương chó săn lại tới đây là muốn đem chúng ta vào chỗ chết bờ ca trương trạch hư một tiếng hắn cảm giác đạt được càng thu càng chặt chỉ sợ rất nhanh liền đạt được liều cho cá chết lưới rách tình trạng vệ quân dịch trầm giọng nói đội trưởng ta đi dò đường trương trạch đang muốn nói cái gì đột nhiên trong lòng hơi đ ộ n g sau đó liền nghe được nơi xa truyền đến thợ nhẹ âm thanh rất nhanh hóa thành một tiếng im lìm uống cũng không lâu lắm có đạo thân ảnh khiêng một tên huyền minh bộ thành viên đi vào phụ cận tiếp lấy dùng sức ném một cái liền đem người kia vứt xuống trương trạch dưới chân văn châu ngồi s ổ n xuống điều tra một phen ngẩng đầu nói ra không chết chỉ là c h o n g sau đó một mực híp mắt hợp hai mắt có chút mở ra đường mày khe hở cái khe này bên trong hai viên âm lãnh con mắt nhấp n ô chiếu d ọ i đi ra người bộ dáng mang theo mũ rộng vành màu đen hất lên màu đậm áo choàng dưới mũ rộng vành tóc đen lộn xộn một đôi con n g ư ô i màu đỏ tươi ánh mắt hở h ữ g phản phất đối với thế gian này bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú trương trạch di âm thanh liền nghe chính mình tâm phúc vệ quân dịch hét lớn một tiếng thanh dương chó s ă n sao sắc hai tay cầm cầm một thanh trường đao rời đi vào đao thân đao dưng lên liền có sát khí tràn ngập nhưng không có xuất thủ liền bị trương trạch một tay đặt tại trên sống đao đội trưởng vệ quân dịch không hiểu trương trạch cười bên dưới lắc đầu tiếp lấy hướng người kia nói đỏ quỷ huynh đệ ngươi là thế nào tìm tới nơi này người đến chính là la diêm buổi sáng bọn hắn giải quyết đầu kia dị biến ba rán sau la diêm liền xuất phát căn cứ tăng quang minh cung cấp tình báo tìm tới giờ phút này nghe vậy la diêm lãnh đạo nói thanh dương thị người cao điệu hành động ta cho là bọn họ tại vây giết long t í c h nghĩ đến có bảo có thể sở liền tìm tới không nghĩ tới bọn hắn muốn đối phó là ngươi trương trạch gật gật đầu ngươi nếu có thể tìm tới chúng ta hẳn là Thanh kia Dương bên kia vòng vây có lúc ỗ hổng. La diêm gật gật đầu đi theo h mang người gật gật La ta. Ta Diêm đi rời đi. đầu c n liền thanh toàn xong. g ta h này trạch biết, hắn chỉ l hôm qua tự mình qua ra a tự t cứu giúp mấy ộ t chuyện. Lúc này, m tên huyền minh bộ đội viên vây quanh la diêm một người nói ra đội trưởng gia hỏa này nói đến là đến làm không tốt là thanh dương người phía quá phương mặt ngoài nói cho chúng ta chỉ con đường sáng nói không chừng là con đường chết trương trạch trong lòng kỳ thật cũng nghĩ như vậy hiện tại thủ hạ nói ra hắn cũng có chút do dự lúc này la diêm thản nhiên nói nếu dặn này tùy cho c đi đi. Tới tới, đi đi. đang ư ờ i khi nói g ta chuyện người kia thuận tiện đưa tay hướng la diêm cổ họng bắt đi không nở g tay mới nâng lên chỉ thấy la diêm đột nhiên buộc phát một câu ngang ngược khí thức cặp kia đỏ mắt có chút cò giục lại một viên nắm đấm ngay tại đội viên kia trong tầm mắt vô hạn mở rộng tên này đội viên nhìn thấy trên nắm đấm kia đột nhiên hiện hiện mấy mảnh vải rồng giống, giống như đồ vật đồng thời la diêm trên nắm tay nhiều mấy khối màu đen chất sừng phanh tên này đội viên kịp thời giao thoa hai tay ngăn t r ở la diêm t i ế t quyền lại một mực thối lui sau đi theo kêu t h ả m một tiếng lại là hai tay sụp đổ cốt nhục bay tán loạn la diêm sửng sốt một chút không nghĩ tới một quyền này uy lực dĩ nhiên như thế kinh người hắn có thể ngay cả nguyên lực đều không có vận chuyển chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền đánh nát cái này sơ cấp hai t ầ n g cảnh giới chiến sĩ hai tay nhưng la diêm lúc đầu cũng nghĩ lấy là uy ngay sau đó cũng không khắc khí lấn người tiến lên quỳ gối đánh tới người kia n ự c lập tức lõm mặc dù không đến mức phấn thân phái cốt lại máu tươi còn vốn ngã xuống đất chết đi thật can đảm vệ quân dịch hét lớn một tiếng trường đao nâng lên nguyên lực bắn ra nhào tới một đao bổ về phía la diêm đầu la diêm đỏ trong mắt hiện lên ánh sáng nhạt ngón tay cái nhẹ nhàng đ ẩ y liệt tinh ra khỏi vỏ bá t ấ c đúng lúc này có đạo thân ảnh cắm vào giữa hai người trương trạch hắn đồng dạng bộc phát bốn phía không khí lập tức nhiệt độ chợt hạ xuống vô luận la diêm hay là vệ quân dịch đều chịu ảnh hưởng toàn thân lạnh lẽo khí huyết nguyên lực vận chuyển đều trở nên không phải như vậy thông thuận khi vệ quân dịch đao ngừng lại la diêm kiếm trở lại trong vỏ lúc. t r ư ơ n g trạch nói ra tất cả dừng tay chớ tổn thương hỏa khí hắn hưu tâm nhận lấy la diêm tất nhiên là không tâm nguyện bụng cùng xung đột nhưng cái này đỏ quỷ sát tâm cũng quá nặng một lời bất hỏa liền ngay mặt làm thị chính mình một tên đội viên nếu không có giao phó hắn về sau người đội trưởng này chỉ sợ khó mà phục chúng t r ư ơ n g trạch k i ề n ho âm thanh đang muốn nói chút gì đột nhiên co âm thanh văng lên trước mặt săn trộm đoàn các ngươi đã bị bao vây lập tức bỏ vũ khí đầu hàng chương hai trăm m ư ơ i tám cỗ máy giết chóc m ộ ba chương hai trăm m ư ơ i tám cỗ máy giết chóc m ộ ba nghe được thanh em này tại những chiến sĩ này bên trong có đạo thân ảnh đặc biệt đáng chú ý đó là cái phấn bột men đỏ nữ hải tóc dài đâm thành tả hữu hai cây bơ ngựa nàng vơi xuất hiện liền hướng hắc vui những ngày huyền minh bộ thành viên nợ nụ cười xinh đẹp nhìn xem nụ cười này chân thành dáng người mảnh khảnh thiếu nữ những nam nhân này đều sửng sốt một chút dù sao cái này nhìn phảng phất một đoá hoa nhỏ giống như kiểu nộn nữ hải không nên xuất hiện ở nơi như thế này một giây sau đám người nghe được một câu coi chừng phát ra tiếng người chính là la diêm ngay sau đó có người hét thảm lên trương trạch mí mắt chấp chớp nhìn thấy chính mình một tên thủ hạ hai c ư ớ c cách mặt đất ngược toát ra mấy cây móng vớt tại phía sau hắn có một đầu to lớn đen kịt trải rộng u lam hoa văn cánh tay đầu này giữ t ậ n quỷ thủ đem hắn đội viên cầm lên đến hai ba lần sẽ thành mảnh nhỏ trương trạch đống nhiên nhìn về phía nữ hải kia trực giác nói cho hắn biết đây là nữ hải kia năng lực đây là cái gì quỷ dị năng lực phanh phanh phanh tiếng súng vang nguyên lực va chạm oanh minh khắp nơi có thể nghe thanh dương binh đoàn đã trùng s á t vào lần này binh đoàn bên trong nhiều hơn rất nhiều cao thủ trương trạch c h i đội ngũ này chỉ là phòng ngự liền đã dùng hết toàn lực cái k i a phấn hồng tóc nữ hải không thấy nàng làm sao xuất thủ nhưng nàng bên người chắc chắn sẽ có người đã chết không hiểu thấu đi theo ta la diêm kêu to xông về cái k i a tóc hồng nữ hải chỗ trương trạch có chút v ặ n lông mày trong nháy mắt có quyết định theo sau hắn cho là la diêm muốn thật là thanh dương binh đoàn người căn bản không cần xuất thủ chống cự chỉ cần làm b à n quan là được cho nên hiện tại hắn lựa chọn tin tưởng la diêm la diêm một ngựa đi đầu trực tiếp phóng tới cái kia phân phát nữ hải nữ hải kia hai tay che miệng ánh mắt kinh hoàng nhưng lúc này trước người của cô gái đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ thân cao vượt qua ba mét toàn thân mặc giáp trụ i ữ tợn hát giáp thường cây kia trực tiếp lăng trên gai treo từng cái đầu có nhân loại cũng có g i á thú tất cả đầu đều đang đau khổ c h u lên cái kia đạo mặc giáp thân ảnh dơ cao một thanh c h ố lỗ hồng chỗ kèm thêm vết rách không ngừng chạy lấy đỏ tươi trường đao nhưng khi mọi người thuận đạo thân ảnh kia đi lên nhìn lên lại phát hiện đạo thân ảnh này thế mà không có đầu trường đao chém xuống mang theo sát ý kinh khủng bổ về phía la diêm la diêm thế mà không tránh không né nguyên lực bốc lên ngưng ra vạn sơn hư ảnh trên trường kiếm trọn chọi trọ cứng một đao này vê anh song phương đao kiếm tương giao rót thành đại âm cả hai vũ khí đều tại sau khi va chạm đồng thời bắn lên la diêm vừa người đánh tới đâm đến bóng dáng này ngã trên mặt đất hắn thửa c ơ vượt qua cùng nữ hải kia ở giữa lại không bất kỳ trở ngại nào liệt tinh đâm tới đâm vào nữ hải thân thể mềm mại từ sau lưng của nàng phá xuất nữ hải hai mắt trở lên tựa hồ không tin la diêm lại sẽ không chút lưu tỉnh địa sát chính mình trương trạch mỹ mắt cũng có chút có quắp bên dưới c h ỉ cảm thấy la diêm phảng phất một khung vô huyết vô lệ c ố máy giết chóc đối mặt như thế yếu đối k i ể u nội mục tiêu xuất thủ vậy mà như thế g ọ n gàng không chút do dự cả người sắc bén đến tựa như trên tay hắn kiếm một dạng lúc này la diêm trường kiếm hất lên nữ h à i bay bên ra ngoài phun ra một chùm màu tươi ngã xuống trên đồng cỏ cái kia vừa bỏ dậy không đầu thân ảnh phảng phất đã mất đi chèo trống như là nổi lên gọn sóng mặt nước biến mất ở trong không khí không có nữ h à i ngăn cản la diêm vọt vào trong lòm thạch trưng trạch bọn người theo sát phía sau tại bỏ ra mấy cái đội viên làm đoạn hậu đại giới bọn hắn cũng thành công phá vây ngay tại la diêm bọn người rời đi đằng sau n ằ m dưới đất nữ hải đột nhiên thân thể biến mỏng rút đi n h a n sắc biến thành một cái trắng bệnh người giấy một cây măng đá sau bệnh ngọc sờ sờ lồng ngực của mình khoe miệng không tự giác đi lên bệnh lên la diêm đồng học vừa rồi ánh mắt thật là dọa người a kém chút coi là thật muốn giết ta hì hì hì hì thật đáng sợ rất thích mười một khu la diêm đẩy ra một khối nhan thạch từ đầu đường hầm đi vào trong đi ra tại phía sau hắn trương trạch vệ quân dịch văn châu cùng còn lại bảy tám cái đội viên lục tục từ đường hầm bên trong chui ra thở ra một hơi hơi thở trương trạch rất có lại thấy ánh mặt trời cảm giác hắn quay đầu nhìn đầu kia đường hầm một chút hiện tại biết vì cái gì đỏ quỷ có thể vòng qua thanh dương binh đoàn tìm tới bọn hắn đỏ quỷ h u y n h đệ trước đó là chúng ta hiểu l ầ m ngươi trương trạch thở dài lần này cần không phải ngươi nói chúng ta những người này chỉ sợ một cái cũng trốn không thoát đến vệ quân dịch sặc một tiếng thanh đao rút ra mặc áo bảo tím văn châu dùng sách cổ cản trở nửa bên mặt nói đều làm rõ ràng người ta không phải gian tế ngươi còn muốn động dao làm gì vệ quân dịch trừng mắt liếc hắn một cái sau đó đem đao cũng cầm thanh đao trôi chỉ hướng la diêm vừa rồi có nhiều đất ộ i đến ngươi chặt ta một、đao. d ạ người này trong lòng ta tốt hơn điểm. La diêm nhìn hắn một cái, đúng n ta tốt một La h điểm. Diêm cái, chi dịch có chịu. nhãn hiển không nhận, đánh nghiêm, dưới, tiếng lỗi liền bên quân lòng muốn muôn n bỏ bị đánh muốn nghiêm, lao tử dám làm dám ư vệ suất tử g lộ lao làm này cũng là nghĩ sao nói vậy la diêm lắc đầu biểu thị không có hứng thú vệ quân dịch cũng không có miễn cưỡng lớn tiếng nói vậy coi như ta thiếu người có cơ hội ta nhất định trả ngươi la diêm không có trả lời kéo lại mũ dọc đành lại chui vào một mảnh trong l o ạ n thạch chương trạch bọn người đuổi theo đi chỉ chốc lát đi tới ngày đó ba máu rắn tắm sơ cốc lúc này trương trạch chiều trong sơn cốc mắt nhìn nhìn thấy mặt đất phun trào chất lòng đỏ sậm a âm thanh trèo lên một cây mang đá ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống đem thung lũng thu hết vào mắt nhìn thấy trong sơn cốc hội tụ một mảnh chất lòng đỏ sậm phía trên kia còn có c u a đến phát xương s á t chết trôi trương trạch chấn động trong lòng trong lòng dâng lên muôn vàn suy nghĩ hẳn là đây là long huyết tinh cấp trên nói qua long huyết tinh thấy nhiều tại l o n g rắn mối trứng dày đặt chỗ như hướng xuống đ ả o có khả năng đào ra huyết tinh long huyết tinh lúc xuất hiện sẽ hội tụ một chỗ hp kinh người ẩn chứa trong đó long tinh túy cự thú ngâm có thể dẫn phát d i biến nhân loại thì có thể dùng tại rèn luyện thể chất nhưng cần phối hợp đặc biệt công pháp mới có thể b á i xuất đỏ độc bằng không mà nói liền cần thông huyền cảnh trở lên cao thủ sử dụng mới không sợ k ị c h độc đáng tiếc r i kia độc công pháp chỉ có phân bộ trưởng mới biết được nếu không ta hiện tại liền có thể mượn cái này hết u y t i n h tu luyện rèn luyện thể chất t r ư ơ n g trạch đánh giá thủ thế đồng đều dễ ngươi mặc vào trang phục phòng hộ đi bên trong thung lũng kia lấy chút chất lỏng đỏ s ậ m tới hắn chỉ vào sơn cốc nói ra chương trạch quá h ư n ấ n nếu là những cái kia chất lỏng đỏ sập đúng là long huyết tinh hắn mặc dù không có khả năng lợi dụng nhưng mang về chính là một cái công lớn nói không chừng có cơ hội cầm tới bài độc công pháp dạng này hắn có thể quay về cấm địa đ ấ m máu l u y ệ n t h ể chương hai trăm m ư ơ i chín kiếm hai lưới hai ba chương hai trăm m ư ơ i chín kiếm hai lưới hai ba đường hầm sơn cốc con đường này la diêm không phải tùy tiện mang hắn dùng đúng như chi nhãn phát hiện tích cốc phụ cận có đầu đường hầm sau liền liên cùng thanh dương binh đoàn làm trận biểu diễn mới có hiện tại kết quả mà la diêm mục đích chính là vì để trương trạch ngẫu nhiên đi ngang qua sơn cốc này từ đó cho la diêm cung cấp một chút tin tức lúc này trương trạch cũng không biết tiếng lòng của mình đã hoàn toàn bại lộ tại la diêm trong mắt nhìn xem những cái kia lấy văn tự biểu đạt tin tức la diêm rốt c ụ c có thể khẳng định lúc đó ba rắn chính là bị long huyết tinh hấp dẫn mà chính mình may mắn chia ăn một chút kết quả dẫn đến hắn hai lần lây nhiễm đỏ độc bất quá giống như trương trạch tâm thanh chỗ bày ra cái này long huyết tinh xác thực có rèn luyện thể chất công hiệu la diêm n h ụ c thân đã trở nên so thường ngày mạnh mẽ hơn rất nhiều đồng thời loại biến hóa này tựa hồ vẫn còn tiếp tục x a m ạ t đến dừng lại thời điểm la diêm cũng không biết chính mình cuối cùng lại biến thành cái giặc gì một phương diện khác vô nội bộ quả nhiên có bài xuất đỏ độc công pháp nay cũng cũng phù hợp logic nếu như không có công pháp hoặc ứng đối đỏ độc thủ đoạn Hắc vụt nếu h h ư t nào dám s i ê tập long huyết tinh? tham long Là diêm không ả cảm cảm giải o long huyết tinh bên trong mang theo đỏ độc, so cho kinh k nghiệm tinh liệt. tiên nhiễm mình, bên mang bình thường càng mánh lần dụng cũng thấy huyết thêm của độc, độc, dược là là đầu Ê đỏ đỏ sử sẽ dù có tác d ụ n giống quá Nếu lớn. không, g trương trạch loại này đôi mắt trong vắt rõ ràng không có cảm nhiễm qua đỏ đồng người chỉ cần mang lên một chi giải dược cầm tới huyết tinh hoàn toàn có thể chính mình rèn luyện mà không phải nghĩ đến muốn lập công sau đó cầm tới nội bộ tổ chức bài độc công pháp ngoài ra công pháp này chỉ có phân bộ trực biết xem ra phải lấy được tay cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình lúc này vệ quân dịch đã đổi lại nguyên bộ trang phục phòng hộ cầm vật chứa tiến vào sân gốc t r ư ơ n g trạch tại trên măng đá chờ đợi la diêm đi vào bên người ở bên cạnh tọa hạ các ngươi muốn làm gì t r ư ơ n g trạch nhìn hắn một cái tiếp lấy cười k h ẽ tiếng nói xích quỷ huynh đệ nghe nói qua long huyết tinh sao la diêm lắc đầu t r ư ơ n g trạch ra vẻ cao thâm nói cự thú huyết dịch bên trong có đôi khi sẽ ẩn chứa một loại nào đó tinh túy nhưng chỉ có giống loại này cấp bá chủ hoặc là cao cấp hơn cự thú mới có thể hình thành huyết tinh thu thập huyết tinh có khó có thể dùng tưởng tượng, tượng diệu dụng nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ đến rõ ràng hơn các loại rời đi cấm địa sau liền đến thanh dương thị t ì m ta trương trạch nói một cái địa chỉ cùng liên lạc phương thức la diêm lao nhớ kỹ trương trạch chi cho nên làm như vậy là vì biểu hiện tổ chức mình nội tình dù sao không phải tùy tiện tổ chức nào đều biết huyết tinh loại vật này câu đủ khẩu vị sau còn sợ xích quỷ không mắc câu trương trạch bắt đầu thổ vân thổ vụ ở sâu trong nội tâm thì nổi lên trận trận tâm tư cái này xích quỷ sát tâm quá nặng đi hắn chính là một thanh kiếm hai lưới cùng đầu góp đơn giản đồng đều dễ cùng định mọt văn châu khác biệt xích quỷ thanh kiếm này dùng đến không tốt sợ là đem đầu của ta cũng phải cắt bỏ các loại đem hắn dẫn vào tổ chức lợi dụng hắn xử lý đội một đội cùng ba đội đội trưởng sau ta liền đến cái thanh lý môn hộ sớm làm đem hắn xử lý sạch để tránh cho ta gây phiền thoái trước đó không ngại cho hắn một chút chỗ tốt la diêm mắt nhìn phía trước giống như là không thấy được nơi khỏe mắt t r ư ơ n g trạch trên đỉnh đầu không ngừng dâng lên tiếng lòng văn tự sau một lúc lâu hắn đứng lên nói ta đi trước trương trạch nhìn qua nói xích quỷ huynh đệ ngươi không có ý định cùng chúng ta cùng nhau rời đi cấm địa sao la diêm rung phía dưới không làm giải thích lướt xuống măng đá trương trạch không quên kêu lên xích quỷ h u y đệ vậy chúng ta thanh dương gặp la diêm lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu đi theo tiến vào trong loại thạch c h ư ớ c mắt đi xa qua một hồi sau vệ quân dịch đã góp nhặt một chút chất lỏng trở về trương trạch dùng một loại đặc thù dụng cụ tiến hành nghiệm c h ứ n g kết quả biểu hiện loại chất lỏng này bên trong đã từng ẩn chứa qua huyết tinh nhưng bây giờ những cái k i a huyết tinh đã biến mất lập tức trương trạch một mặt đau lòng tựa như mua sổ số đánh nhầm một cái mã số kết quả bỏ qua một trăm i triệu dùng một chút thời gian hắn mới điều chỉnh tới sau đó mang theo tàn quân rời đi cấm đ i ệ cùng lúc đó một cây số bên ngoài tăng quang minh đứng tại một cây trên băng đá giơ kính viết vọng nhìn xem trương trạch mang theo bộ hạ rời đi vì để cho la diêm thuận lợi đánh vào hắc vu thanh dương binh đoàn cố ý thả đi trương trạch một nhóm nhưng vẫn phái binh dương đổi u thẳng đến đem bọn hắn đuổi ra cấm địa mới thôi mấy ngày kế tiếp la diêm trọng tâm về tới cấm địa thi đua phía trên mỗi ngày vẫn như c ũ dọn dẹp săn trộm người chỉ là trải qua trước đó thanh dương binh đoàn đại thanh lý sau hiện tại trong cấm địa săn trộm người đã ít đi rất nhiều bất quá la diêm không có vì vậy liền buông lòng x u ố n tới hắn mặc dù hận không thể lập tức liền đi tìm trương trạch gia nhập hắc vu nghe ngóng bài độc công pháp tin tức nhưng hắn biết chuyện này gấp không được. Nóng hôm nay g chạm vào tối ban tiệp tuyên bố tranh tài kết thúc cũng tại chỗ công bố kết quả lần này thương khách học viện rút thứ nhất lấy yếu ớt ưu thế lấy được cấm địa thi đua chiến thắng nhưng ban tiệp cũng nói ban kết quả u tiệp nói ngày mai chúng ta liền trở về học viện buổi tối hôm nay các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi giải t á n sau la diêm điện thoại di động vang lên đứng lên hắn nhận được một đầu tin tức nhìn thấy tin tức gửi đi người đánh dấu là hồng đông t i n h lúc la diêm mừng rỡ hắn tiến vào trong lều của chính mình k h ô ngay kịp phòng chờ đọc tức thí nghiệm đợi đã tin tới triệu lên này tìm t sở không không thể không bội phục hắn, n tiểu tử bội lao à đem từ r ở ở trong cấm địa bồi dưỡng trong ọ n như phòng nghiệm, hắn dưỡng vườn. Ngay g giấu yếu vậy thí vào t bồi cấm ở ở địa đầu ta cũng điều tra qua hắn tòa này bồi dưỡng vườn nhưng từ các loại tin tức đến xem không có vấn đề quá lớn thằng đến ta để cho người ta giả trang thành người lưu lạc ở căn cứ bên trong quanh quẩn một chỗ cuối cùng bị sở triệu người bắt đi mới xác nhận phòng thí nghiệm ngay tại bồi dưỡng trong viên ta dưới tay thể nội cắm vào một loại mô đen mới nhất nạ nổ thiết bị truy tìm từ tiếp thu được tín hiệu đến xem hắn chính vị tại sở ra bồi dưỡng trong vườn la diêm đồng học hành động thời điểm đến nương theo cái tin này gửi đi tới còn có một văn kiện la diêm vẫn mở nguyên lai、like、là liên quan tới bồi dưỡng vườn tin tức sở ra cái này bồi dưỡng vườn là lợi dụng cấm địa khí hậu đến bồi dưỡng một chút dược liệu sở ra có cầm tới thanh dương thị dùng cho phép chỉ đồng thời toàn này bồi dưỡng vườn quanh năm c ó ba đài cơ giáp cung cấp bảo hộ nói cách khác muốn tìm tới phòng thí nghiệm liền cần xử lý trước cái này ba đài cơ giáp chương hai trăm hai mươi hỏng ta kế hoạch người z chương hai trăm hai mươi hỏng ta kế hoạch người z là đêm la diêm đi vào ban tiệp trong l ề u vải ban tiệp đang uống trả nhìn thấy la diêm ngầm đầu la diêm đồng học đây là ngủ không được muốn tìm lao sư tâm sự nàng m ị nhãn như tơ nhìn la diêm một chút cười híp mắt đặt chén t r à xuống la diêm đại cảm giác đau đầu hắn nhất không am hiểu liên hệ trong đám người liền có ban tiệp loại này la diêm tiền ho tìm nói ban tiệp lao sư ngày mai ta không cùng các ngươi cùng đi ta có việc muốn tại trong cấm địa dừng lại lâu mấy ngày ban tiệp pha một chén t r à mới giao cho la diêm là liên quan tới hắc vu sự t ì n h la diêm nhẹ gật đầu bởi vì hắc vu quan hệ hắn hiện tại có rất lớn hành động tự do có cần thời điểm cũng có thể lấy ra làm lấy cớ tựa như hiện tại ban tiệp không có hoài nghi gật đầu sau đó cười đến mặt mày con con nói uống trà đi đ ừ n g sợ lao sư không có hạ đ ầ u la diêm nâng trung trà lên lộc cộc lộc cộc hai ba miếng liền đem trà uống cạ n sạch ban tiệp lắc lắc đầu nói trà là cần tinh tế nhấm nháp người một chút phẩm nhất phẩm lướt qua một ngụm đến từ từ nuốt xuống trà tựa như nữ nhân ăn tươi nuốt sống có thể nhấm nháp không đến nữ nhân tốt nàng một bên nói một bên cho la diêm lại pha chén thân thể hơi hướng phía trước nghiêng đối với la diêm doanh doanh cười một tiếng đến lại từng một chén la diêm đành phải đàng hoảng bưng chén lên nghe một chút liếm một chút sau đó mới chậm dại nhấp một hớp ban tiệp cười lên người đứa nhỏ này thật sự là có ý tứ la diêm vội vàng hai ba miếng đem uống trà xong cáo tử rời đi mấy ngày sau trong doanh đ i ệ n la diêm điện thoại di động kêu đứng lên quan kỳ điện báo la diêm nghe nữ nhân này cơ hồ không có cảm xúc chập trùng tiếng nói văng lên chúng ta đã đến la diêm có chút gật đầu cho quan kỳ bồi dục viên toa độ liền cúp điện thoại ngày đó nhận được hồng đông tinh tin tức sau la diêm cùng h á n ước định hành động thời gian tiếp lấy liền thông chi quan kỳ quan kỳ nhận được tin tức sau liền đáp ứng sẽ ra sức phối hợp cựu phượng nếu cũng nghĩ đối với chuyện này thò một chân bảo tự nhiên đến cung cấp trợ lực hiện tại la diêm bắt đầu học bông ra suy nghĩ của mình không còn chuyện gì đều một người giải quyết mà là đem có thể cần dùng đến có thể lợi dụng điều kiện đều dùng tới kết thúc thông tin sau la diêm liền điều khiển bạch long rời đi doanh địa. cơ giáp khoác trên người lấy một đầu màu xám trắng ngụy trang chống nước bố tại trong rừng đá di động đưa đến không sai ngụy trang tính la diêm mấy ngày nay còn cho bạch long làm chút dây leo hoa c ỏ t r e o ở trên thân kể từ đó càng khó từ đằng xa phát hiện cơ giáp lại thêm hắn sử dụng mở u vòng bí pháp thu liễm khí tức một đường t i m hành Thật không có gây nên c ự thú chú ý thuận lợi đã tới địa điểm tập hợp hồng đông tinh đã đáp ứng sẽ phái ra hai tên cơ giáp s ư cùng cơ giáp đến hiệp trợ la diêm cũng không lâu lắm la diêm liền nhận được thông tin tình cầu tiếp nhập đằng sau hai cái cửa sổ tại mệnh lệnh trên đài hình chiếu ba d bên trong mở ra hai cái trong cửa sổ t h â n ảnh đều là nam tính một người dáng dấp đại chúng dáng người hơi g ầ y làn da ngâm đen không co q u a n t r ạ c h hình tượng rất không được ngang đen một người khác mặt mày tuấn lãng kiếm my tinh âu thương đương anh tuấn hai người này xuất hiện tại trong cửa sổ sau người trước nhẹ nhàng gật đầu người sau thì trung khí mười phần nói người chính là la diêm đồng học đi ta là giải hồng chính bên kia sầu mi khổ kiểm cái kia là ta lao ca giải hồng cơ hồng tiên sinh để cho chúng ta đến giúp đỡ như vậy chúng ta muốn bắt đầu hành động sao hai huynh đệ này là hồng đông tinh trong tay vương bài hồng đông tinh trên người bọn hắn đầu nhập vào không ít tài nguyên căn cứ la diêm cầm tới tin tức giải ra huynh đệ quan tưởng thuật đều có trung cấp cảnh giới tiêu chuẩn hai người thần tàn g một ánh sáng một ảnh một dương một â m hơi đặc biệt la diêm g i ả n khiết nói ra chờ một chút tính cách ánh nắng đệ đệ giải hồng chính vung tay nói còn chờ cái gì la diêm đồng học nếu chúng ta người đều đến đông đủ vậy liền động thủ a ta viên kia muốn chiến đấu tâm hiện tại đã đói khát khó nhịt la diêm khẽ nhũ mày hắn có chút không thích loại này ồn ào người một cái khác cửa sổ một mặt tu ám giải hồng cơ nói ra sở ra bồi dưỡng vườn mặt ngoài là một cái bồi dưỡng dược liệu căn cứ nhưng bọn hắn thiết kế phòng ngự lá nhất lưu chỉ chúng ta cầm tới tình báo đến xem bọn hắn có sử dụng điện từ gia tốc cùng hợp kim đầu đạn cao tốc phòng ngự ụ súng có phản cự thú đ i ệ lôi có hai mươi bốn giờ không gián đoạn quét hình căn cứ bốn phía mìn cảm ứng đạt lại thêm ba đài cơ giáp cùng một chi vượt qua trăm người bộ đội cơ động b ă n g vào chúng ta ba đài cơ giáp muốn giết đi vào cũng không phải chuyện dễ dàng giải hồng chính thân thể dựa vào sau hai cái chân đã đợi đến mệnh lệnh trên đài vậy chúng ta cứ như vậy làm trở lấy có thể đem những cái kia phòng ngự biện pháp các loại không có sao lao ca ngươi chính là mọi thứ quá bi quan cái gì đều hướng phương hướng xấu mớn theo ta thấy sở ra căn bản sẽ không nghĩ đến có người dám tập kích bọn họ bồi dưỡng vườn chúng ta lao ra giết hắn trở tay không kịp tìm tới phòng thí nghiệm cầm tới chứng cứ nhiệm vụ chẳng phải hoàn thành sao mậu da đen k ị giải hồng cơ nói bây giờ sắp trời sáng tỏ dù là không có giả đạ, chúng ta cơ giáp chỉ cần vừa tiếp cận liền sẽ bị phát hiện các loại sau khi trời tối lại hành động thành công của chúng ta xuất trí ít sẽ gia tăng bá thành la diêm đồng học ngươi để cho chúng ta chờ đợi có phải hay không xuất phát từ phương diện này cân nhắc la diêm lắc đầu giải hồng chính cắp một tiếng cười lên lao ca ngươi đoan sai tiếp lấy hắn lại nói cái kia để cho chúng ta chờ cái gì la diêm đồng học ngươi cũng đừng nói cho ta biết ngươi muốn đánh chống nuôi quân muốn như vậy vậy chúng ta liền chính mình hành động ngươi sau đó tới cũng có thể la diêm nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau đó mới nói người của ta ngay tại hành động đợi nàng có tin tức chuyển đến chúng ta lại hành động trước lúc này ai dám tự tiện hành động hỏng kế hoạch la diêm nhẹ nhàng từ trong miệng p h u n ra một chữ giết. dù là cách màn hình giải hồng chính cũng có thể cảm giác được cái kia không làm che giấu sát khí nồng nặc hắn rụt bên dưới cổ thu l i ê m cái kia dao bất cần đợi bộ dáng đứng thẳng xuống bả vai nói ngươi có kế hoạch nói sớm đi ta cũng không phải loại kia yêu cạnh mọi người tổng chi hồng tiên sinh để cho chúng ta phối hợp ngươi chúng ta khẳng định nghe ngươi ngươi nói có đúng hay không k giải hồng cơ nhẹ nhàng gật đầu lúc này la diêm điện thoại thu đến một đầu tin tức ba phút sau sở ra bồi dưỡng vườn sẽ toàn diện cắt điện đến lúc đó tất cả hệ thống vũ khí bao quát phản cự thú điện lôi đều sẽ tạm thời đóng lại nhìn thấy cái tin này la diêm trầm tiếng nói ba phút sau bắt đầu hành động hiện tại tiến vào đến ngược một cái điện tử dây xuất hiện tại mệnh lệnh trên này đồng thời bắt đầu đến ngược mấy cây số bên ngoài sở ra bồi dưỡng trong viên đèn đốt s á n g trưng phân bố tại bồi dưỡng viên ngoại bên cạnh từng cái phòng ngự pháo đài tại máy vi tính điều khiển bên dưới thỉnh thoảng lại di động hạng h á o ngay tại thái dương luôn xuống núi trước trong n h á mắt bồi dưỡng vườn trong căn cứ bên ngoài tất cả ánh đèn đột nhiên giống như là không có bất kỳ cái gì điểm báo trước cùng nhau dập tắt liền ngay cả những cái tia phòng ngự trên pháo đài đèn chỉ thị phản cự thú địa lôi cảm ứ n g trang bị cũng giống là bị người đóng lại một dạng đèn nguyên dập tắt hệ thống tắt máy tất cả thiết bị tập thể mất linh chương hai trăm hai mươi mốt yêu nghiệt một ba chương hai trăm hai mươi mốt yêu nghiệt một ba sở thị bồi dưỡng trong vườn bộ đột nhiên đóng cửa nguồn điện căn cứ ẩn hiện luật tượng từng cái nhân viên công tác ở trong thông đạo buôn tàu tới lui tại trong những người này mặc nhà nghiên cứu màu trắng áo dài mang theo kính mắt quan kỳ bước nhanh hành tàu tại nàng vô tuyến trong thanh n h e chuyến đến từng tiếng báo cáo căn cứ máy phát đ khởi động lại cần năm phút đồng hồ khẩn cấp dự bị hệ thống đã đóng khởi động lại cần ba phút đồng hồ phản cự thú địa lôi phòng ngự pháo đài toàn bộ đóng lại từng tiếng trong báo cáo quan kỳ vừa đi một bên cho la diêm phát cái tin tức tiếp lấy đi vào trước một cánh cửa dùng đoạt tới một tấm điện tử thẻ thân phận tại cạnh cửa khóa điện tử bên trên x o á t xuống cách một tiếng cửa mở ra phía sau là đầu thông hướng dưới mặt đất cầu thang một tổ cùng ta cùng đi dưới mặt đất phòng nghiên cứu tranh thủ mau chóng cầm tới sở ra tại binh khí sinh vật phương diện nghiên cứu hồ sơ phải cẩn thận sở ra có thể sẽ phóng thích binh khí sinh vật quan kỳ đi xuống thang lầu đồng thời nhẹ dọn g phát ra mệnh lệnh từ la diêm s ử lấy được sở ra cái này bồi dưỡng vườn tọa độ sau quan kỳ liền dẫn từ thanh dương thị điều tới nhân thủ t h ẩ m thấu tiến trong căn cứ đây đối với các nàng tới nói cũng không khó khăn dù sao đây là các nàng quen thuộc nhất làm việc t h ẩ m thấu tiến căn cứ sau cựu phượng thành viên liền phân biệt chui vào căn cứ máy phát điện tổ hệ thống phòng máy này địa phương cùng một thời gian đem điện lực cùng các loại hệ thống đóng lại từ đó tạo thành hiện tại loại cục diện này tại quan kỳ bắt đầu mang theo cựu phượng thành viên hướng dưới mặt đất phòng nghiên cứu xâm nhập đồng thời căn cứ trong phòng chỉ huy an toàn chủ quản lâm khuyết đã thật lâu không giống như bây giờ giật ra cả vạt lớn tiếng gào thét để điện lực tổ tranh thủ thời gian chữa trị máy phát điện thông chi dưới mặt đất phòng nghiên cứu để nơi đó hộ vệ thức tỉnh tinh thần phòng ngừa có người xâm lấn trao quyền bọn hắn sử dụng ngân võ sĩ mau mau bắt đầu chạy lâm khuyết có loại dự cảm không tốt điện lực thông tin hệ thống vũ khí đồng thời đóng lại rõ ràng không phải trục chặt mà là người vì nhưng nếu như là cố ý nói như vậy hiện tại chỗ gặp phải khả năng chỉ là bắt đầu hệ thống vũ khí còn bao lâu nữa mới có thể khởi động lại vượt qua năm phút nói để bọn hắn dùng khẩn cấp hiệp nghị khởi động lại để trong căn cứ cơ giáp xuất kích phòng ngừa cự thú tập kích lâm quyết lại hạ đạt chỉ lệnh mới tương đạo mệnh lệnh bên dưới trong phòng chỉ huy mặc dù bận bịu bất loạn chính là không có điện lực cung ứng nội bộ hệ thống đóng lại không cách nào sử dụng bên trong căn cứ hệ thống truyền tin chỉ có thể dựa vào hai chân truyền lại tin tức khó tránh khỏi xuất hiện chỉ hoãn bởi vậy hai phút đồng hồ sau cơ giáp bỏ neo khoang thuyền kho cửa mới chậm rãi mở ra mà tại lúc này có người báo cáo không xong lâm tiên sinh có cơ giáp tiếp cận có cơ cao tốc cận. giáp ngay tại cao tốc tiếp、cận. lâm quyết sắc mặt lập tức giống to mặc kệ toàn bộ pháo đài nhắm chuẩn đột kích cơ giáp bao hòa hỏa lực bao trùm cho ta phương tranh thủ thời gian tiếng nói mặt rơi phòng chỉ huy bên ngoài liền truyền đến một tiếng kinh tâm động phách khiếu âm lâm quyết hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc này trời chiều đã xuống núi cấm điện nên đón đêm tối ngay tại trong bóng tối có một chút ánh lửa xuất hiện cung cấp tốc mở rộng ánh lửa kia đầu tiên là bay lên không t r u n g lại vạch ra một đường vòng cung cấp tốc rơi đến lâm khuyết sắc mặt đại biến têu lên nằm xuống là đường đạn, đạn đạo đ ạ một giây sau ầm ầm bạo tạc khổng lồ đang chỉ huy ngoài phòng mặt văng lên căn cứ pháo đài trên trận địa dâng lên một viên m à u da cam h ỏ a cầu trong nháy mắt xua tán đi hạ cám h ỏ a cầu manh liệt nổ tung nổ bay từng tòa pháo đài đại lượng đất đá cùng thảm thực vật đồng dạng bay lên giữa không trùng sau đó đang khuyết tán sóng xung kích bên trong bị tặc thành mảnh vỡ phòng chỉ huy cửa sổ toàn bộ nổ nát vụn mảnh vỡ một mạch phun về phía trong phòng đồng thời nóng rực đai gió lấy khét l ẹ t mùi vọt vào trong phòng chỉ huy s ắ c đến mọi người hò khan liên thanh lâm k h u y ế t đứng lên kêu lên báo cáo pháo trận tổn thất tình huống đông nam bên cạnh pháo trận toàn bộ hư h a o đã cùng chủ hệ thống tách ra kết nối lâm k h u y ế t lập tức nói địch nhân từ phương hướng kia công đến đây đem những địa khu khác ụ súng thông qua cải trong thanh trượt di động đến bên kia đi cho ta tập trung hỏa lực đánh cho đến chết mệnh lệnh một chút căn cứ các nơi phòng ngự ụ súng long nóng chấn động sau đó thông qua phía giới cải trong hoạt động quỹ đạo cấp tốc di động điều đi phía đông nam lúc này tại trong ngọn lửa đã có thể nhìn thấy một bộ cơ giáp vào tới bộ cơ giáp kia thân máy hất lên một đầu s á m trắng ngụy trang chống nước bố trên thân phi cơ c u ố n lấy lao đẳng cùng hoa cỏ cực kỳ ngụy t r a n g tính lâm khuyết nhìn chằm chằm bộ cơ giáp kia hai mắt nổi lên tơ máu hét lớn công kích lập tức vạn tháo cùng văng lên cùng lúc đó bạch long trong phòng điều khiển chính thao túng cơ giáp đột tiến la diêm đột nhiên trong lòng r u lên hắn nhìn thấy trong hát cám bên ngoài căn cứ đột nhiên sáng lên một mảnh hào quang nhỏ yếu ngay sau đó từ mảnh kia quang mang bên trong phun ra từng đạo nóng bỏng trùm sáng sáng tỏ hắn biết sau đó bạch long tại la diêm không chê bên dưới làm ra một loạt không thể tưởng tượng nổi động tác cơ giác luôn có thể trước một bước né tránh cao tốc gào thét mà đến đầu đạn h o c kim để những chùm sáng kia mỗi lần lấy chỉ trong găng tấc từ bạch long bên người sắt qua cứ việc bạch long tấm kia ngụy trang chống nước bố bị hoanh thành ngàn vạn mạch vỡ cứ việc cơ giác bên trên những cái t i a dùng để ngụy trang lão đẳng cùng hoa q u băng tán phân ly nhưng bạch long trên cơ bản không có bị chùm sáng đánh trúng lại né tránh mấy đạo chùm sáng sau là riêng nguyên lực sung huyệt sử dụng bí pháp khai nguyên vòng bạch long tại cộng cảm hệ thống tác dụng dưới cơ giáp quanh người lập tức vàng sáng quang diễm trùng thiên to lớn động lực để cơ giáp hai chân đ ỗ n g nhiên giống một cái đập mạnh đến đại địa liên m i ê n lõm khi bạch long nhảy lên trùng thiết lúc khôi khôi bất quy tắc đại địa bạch phiến hoa cỏ cây cối vô số sự vật một mạch phun lên giữa không trùng hóa thành một đạo to lớn đất đá suối phun bạch long vượt qua còn lại khoảng cách lập tức va và gụ súng trận địa bên trong cơ giáp một trận trượt, đâm cháy từng cái hụ súng tiếp lấy một tay nâng lên thần uy xuống trường bắn phá một tay giơ trường kiếm lên phá q u â n quất ngang trận điệu bên trong pháo đài lập tức một cái tiếp một cái bạo tạc hòa cầu dành trước nợ rộ màu da cam diễm lưu như là hoa lệ pháo hoa giống như không ngừng dâng lên ánh l ử a chiếu dọi bạch lòng giống như không người có thể địch thiên thần cái tia trói mắt dáng người thật sâu chiếu khắc ở mỗi người trong mắt trong phòng chỉ huy lâm quyết trợn mắt hốc mồm tiếp lấy thì thảo nói nhỏ cái này yêu nghiện gì vậy mà vô hại phá trợn đơn giản không hợp t h o i thưởng đi theo phòng chỉ huy cửa sổ bên ngoài tia sáng tối sầm lại lâm quyết thấy được vết tích pha nhìn thấy dịch á p trang bị bài xuất khí thể căn cứ cơ g i á p đánh ra chương hai trăm hai mươi hai ma quỷ hai ba chương hai trăm hai mươi hai ma quỷ hai ba hoa kháo lão ca ngươi vừa rồi nhìn thấy la diêm đồng học thao tác không có đây là người làm được đi ra sự tình sao vì lời này có sơ hở trong lời nói nhảy qua ta nói là hắn thế mà tránh đi tất cả đầu đạn hoa kim cái này hắn miêu còn là người sao liền xem như mô đen mới nhất máy tính cũng không có khả năng đo lường tính toán đạt được tất cả đường đạn đi đẹp trai quá đẹp rồi ta nếu là nữ nhân ta nhất định gả cho hắn trong phòng điều khiển làn da ngăm đen giải hồng cơ nghe chính mình thân đệ đệ lột bột lột bột một trận nói sau mà không thay đổi nói chú ý căn cứ cơ giáp xuất động đông nhiên toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt một máy ngân bạch đồ trang lang sắc rõ ràng cơ giáp lập tức vọt tới đó là đệ đệ của hắn giải hồng chính cơ giáp phi tướng quân ta thấy được lao ca chúng ta lên không thể để cho la diêm đồng học hát kịch một vai a giải hồng cơ dạ thao túng một máy đen kịp đồ trang thân thể cân xứng gần như không gặp góc cạnh tất cả cạnh góc đều mười phần mượt mà cơ giáp theo sát phía sau phía bên kia la diêm đã thao túng bạch long đ ộ tiến bồi dưỡng vườn lúc này toàn cảnh cửa sổ bên trong hắn nhìn thấy một máy đỏ sầm đồ trang bọc thép nặng nề cánh tay trái dẫn theo một ngụ mổ quay phá máy tay phải mang theo một thanh hợp kim chiến phủ cơ giáp hướng hắn lên đón la diêm nhìn lại tiên tri kích hoạt tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái quang thể mô hình cũng bắt đầu dự đoán địch quân cơ giáp hành động một bên khác bộ kia trọng trang cơ giáp trong phòng điều khiển một cái tráng hắn khôi ngô hết lớn từ đâu tới tiểu tặc cho ra ra đi chết hắn thuần thục điều khiển cơ giáp để cơ giáp bắp chân bắn ra cố định cấu kiện cấu kiện dỗi ra như là móng đuất giống như sự vật chế trụ mặt đất bắp chân hậu phương thì r ỗ i ra hai cây trèo trồng cán để cơ giáp đứng được vững như bàn thạch một giây sau máy này trọng trang cơ giáp ổ quay pháo máy gầm h ế t lên to lớn tiếng pháo bên trong từng viên như là thùng dầu thô vỏ đạn không đứt rời rơi trên mặt đất bọn chúng bốn chỗ nhấp nô ép hỏng phụ cận thảm thực vật từ pháo máy phun ra đi đạn cùng không khí kịch liệt ma sát hình thành từng đạo hỏa tuyến đánh phía bạch long lúc này căn cứ trong phòng chỉ huy lâm khuyết nhìn thấy bạch long người điều khiển tựa hồ trước kia dự đoán được phe mình cơ giáp hành động giống như sớm làm ra lần tránh để phe mình bộ kia trọng trang cơ g i á p hỏa lực luôn luôn kém một chút như vậy mới có thể đánh trúng bạch long cái này lâm khuyết hoàn toàn xem không h i ể u thao tác như vậy trong phòng chỉ huy nhân viên công tác khác cũng bị bạch long mặt v ị bậc biết giống như thao tác nhìn trận tròn mắt hắn là thế nào làm được hiện tại máy tính phụ trợ đã có thể làm đến loại trình độ này sao nhìn cơ giáp loại hình cũng không giống là mô đen mới nhất ta mà lại tối đa cũng liền cao cấp mô hình đi cao cấp mô hình máy tính có thể tiến hành dạng này tính toán có phải hay không là cơ giáp người điều khiển thần tàng năng lực siêu cảm hệ sao không nghe nói siêu cảm hệ có cao cường như vậy độ số liệu tính toán năng lực、à? ngươi một lời ta một câu nghị luận ầm ý đứng lên lúc này bạch long đã cắt vào cái kia cơ giáp hạng nặng an toàn phạm vi ở vào cơ giáp bên trái cơ giáp hạng nặng cánh tay trái dẫn theo ổ quay phá máy thứ này một khi bị người tiếp cận cũng chỉ có thể khi cây gậy sai s ử lâm khuyết thấy lo lắng tranh thủ thời gian thu hồi ổn định cấu kiện ngươi sống được cái bia hiện tại giống như lâm khuyết nói tới cái này cơ giáp hạng nặng sử dụng ổn định cấu kiện để cơ giáp đứng được vững chắc không giả nhưng cũng hạn chế cơ giáp hoạt động cái kia cơ giáp người điều khiển cũng rõ ràng điểm này chính liên bận bị thu hồi cấu kiện nhưng la diêm làm sao lại để con vịt đã đun sôi chạy một bên duy trì lấy tiên tri tiếp tục dự đoán hành động của đối phương một bên giơ trường kiếm lên phá quân hô một tiếng đánh xuống đem cơ giáp mang theo ổ quay pháo máy cánh tay cho thao xuống tới phanh một thanh â m văng lên cánh tay tính cả pháo máy t r ư ờ n g gần trăm tấn n ệ ẹ đến mặt đất chấn động để phụ cận kiến trúc r u n g ra vết rách lúc này cơ giáp hạng nặng phần đ u ổ i cấu kiện rốt c ụ c thu hồi người điều khiển nổi giận gầm lên một tiếng tay phải chiến phủ mới động bạch long đã thấp người đánh tới không những tránh qua tránh né chiến phủ mà lại dán tại cơ giáp bên trên thân huy xuống trường đỉnh lấy cơ giáp bên eo khớt lửa phanh phanh phanh phanh đạn vừa thoát nòng súng liền đánh vào máy bay địch ngoại giáp bên trên liên nhị liên tam trùng kích vào rất nhanh có ngoại giáp đạn lại không trở ngại xâm nhập máy bay địch nội bộ xé rách từng gốc màu sắc khác nhau dây dẫn đụng nát từng cái trang bị cùng linh kiện để máy bay địch trong phòng điều khiển cảnh báo không ngừng vang lên như là bừa đòi mạng giống như để cái kia khôi ngâu người điều khiển lâm vào một trận trong lúc bối rối đào mắt bộ kia cơ giáp hạng nặng phần eo bị đánh bạo khát một bên g à y đặt bọc thép tại lực trùng kích cường đại bên giới đầu tiên là nhô g a tiếp lấy và mẹo xé rách phun ra khói đặc cùng điện hỏa hoa Nhìn thấy mà giật mình. Cơ trên p h ủ bổ về phía bạch long nhưng bị la diêm dùng kệ kiếm ở sau đó súng trường đi lên đánh tới họng súng đ ẻ vào cơ giáp đầu cái cắm chỗ trong phòng điều khiển cơ giáp sư mặt đều tái rồi lập tức sử dụng khẩn cấp chạy trốn trang bị hắn còn chưa kịp từ khoang cứu thương miệng bắn ra phòng điều khiển liền chấn động mánh liệt đứng lên sau đó thần uy súng trường đạn từ mặt đất bọc thép đánh đi ra không người cơ giáp sư này chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng liền ngay cả cùng cơ giáp đầu bị la diêm dùng súng trường manh bạo bạch bạch bạch cơ giáp liền lùi lại mấy bước toàn thân phun điện hỏa hoa tiếp lấy nga xuống rơi xuống đất phát ra kinh thiên động đ i ệ thanh âm toàn bộ bồi dưỡng vườn bị chấn động đến lắc lư không thôi bốn phía càng có vô số kiến trúc bị ép thành mảnh vỡ thấy cảnh này trong phòng chỉ huy lặng ngắt như tờ sau một lúc lâu lâm khuyết đ ỗ n g nhiên nhìn về phía bên cạnh màn ảnh máy vi tính sau đó phát ra một tiếng vô lực rên dị, ba phân bốn mươi hai giây bốn phút đồng hồ không đến liền xử lý chúng ta một bộ cơ giáp quả thực là ma quỷ lại nhìn bên ngoài căn cứ cái khác hai đài cơ giáp cũng đều có đối thủ chào hỏi h i ệ n nhiên đối phương đến có chuẩn bị nhìn xem tràng diện này lâm khuyết cắn răng cầm lấy đã khôi phục thông tin bộ đàm nói các bộ môn chú ý hiện tại khởi động rút lui chương trình xin mời nhân viên tương quan dựa theo chương trình có thứ tự rút lui căn cứ vang lên rút lui phát thanh la diêm cũng nghe đến hắn lập tức sử dụng đúng như chi nhãn liếc nhìn bùa phía rất nhanh phát hiện một đầu thông hướng dưới mặt đất thang máy giếng trời bạch long nhanh chân đi đi đi vào một tòa kiến trúc trước trường kiếm q u é t tới một kiếm đem kiến trúc dạy tiên vô số bức tường mảnh vỡ bị quét sạch sành xanh bộc lộ ra cái kia thang máy giếng trời la diêm lập tức lấy nón an toàn xuống lấy xuống tế bảo thần kinh liên tuyến đội dùng họ phơ lìn c ả m một bên duy trì cùng cơ giáp liên hệ một bên cầm lấy li dưới mặt đất phòng nghiên cứu phía trước trong thông đạo tiếng súng bạo tạc tiếng kinh hô vang lên liên miên quan kỳ trong thai nghe không ngừng có đội viên kêu thảm vang lên sau đó có báo cáo tiến đến không được quan kỳ tiểu thư nơi này có hai cái sắt thép quái vật trông coi chúng ta không cách nào đột phá a báo cáo này sau trong hai nghe liền chỉ có điện tử tạp tâm chuyển đến chương hai trăm hai mươi ba ngân võ sĩ ba m ư ba chương hai trăm hai mươi ba ngân võ sĩ ba ba thanh dương thị sở thị đại trạch vừa dùng qua bữa tối quản gia liền vội vội vàng vàng đi tới tại sở triệu nhĩ vừa nói mấy câu sở triệu nghe chút tại chỗ biên sắc tiếp lấy đứng dậy rời đi lưu lại sở thiên mỹ cùng sở thiên hữu hai huynh m g ộ i hai mặt nhìn nhau đại ca cha đây là thế nào sở thiên mỹ hướng phòng ăn lối ra mắt nhìn sở thiên hữu gần nhất gầy gõ rất nhiều con trai độc nhất qua đời lại thêm binh khí sinh vật sự kiện để sở ra không thể không nắm sấp trong lòng của hắn gọi là một cái không thoải mái ăn không ngon ngủ không ngon người g â y mười cân ngay cả khỏe mắt đều đi ra nghe vậy sở thiên hữu cũng chỉ là lắc đầu không nói gì thêm mấy phút đồng hồ sau tiếng bước chân chuyển đến sở triệu mặc vào ra ngoài trang phục trầm giọng nói xảy ra chuyện các ngươi tranh thủ thời gian thay đổi y phục chúng ta muốn ra khỏi thành về phần là chuyện gì trên đường lại nói sở thiên hữu hai h u y n h mội sửng sốt một chút không biết là dạng gì đại sự cần sở ra lập tức ra khỏi thành trong này đã có mấy phần tị nạn khí tức sau một lát sở ra ba người ngồi chung một xa trong đêm hướng đ ị a thành lối ra mà đi trên xe sở triệu tài tiếng nói trầm thấp nói vừa lấy được tin tức chúng ta tại cấm đ i ệ dược liệu bồi dưỡng vườn bị công kích cái gì sở thiên hữu cùng mội, mội lập tức thấp giọng hô đứng lên sở thiên mỹ càng là nói ra cha vậy chúng ta hẳn là thông chi thanh dương thị phía q u a n vương để bọn hắn xuất động binh đoàn chấn áp à, chúng ta chạy cái gì sở thiên hữu cũng gật gật đầu sở triệu lúc này mới nói binh khí sinh vật phòng nghiên cứu ngay tại tòa kia bồi dưỡng vườn phía dưới trong b h ù n g xe lập tức liền yên tĩnh trở lại chuyện này dù cho thân như con cái sở triệu cũng không có lộ ra dù sao như loại này sự t ì n h biết được càng nhiều liền càng nguy hiểm cho nên sở triệu không có đối với sở thiên hữu hai huy ngội h đ ể cập qua bọn hắn chỉ biết là có như thế một tòa phòng thí nghiệm nhưng không nghĩ tới thế mà liền an trí tại bồi dưỡng trong viên sở triệu tiếp tục nói bình thường tới nói bí mật này là sẽ không bị người phát hiện dù sao bồi dưỡng vườn chúng ta có chính quy thủ tục thuộc về hợp pháp tư nhân lãnh địa công kích bồi dưỡng vườn liền sẽ nhận địa thành chế tài chỉ có tên điên mới có thể làm như vậy nâng lên tên điên sở thiên hữu trong đầu liền hiện lên một cái tóc đen đỏ mắt người trẻ tuổi l à diêm đến nay hắn đều không thể quên được tấm kia băng lãnh gương mặt cha, ngươi nói có phải hay không là tên điên kia làm sở thiên hữu ngầm đầu sở thiên mỹ ánh mắt biến đổi cái kia họ là hôn chứng sao đúng vậy a hắn liên vân phi cũng g á o diết còn sở triệu g chuyển động một cái nhẫn ngọc hồng đông tinh ta nhận được tin tức vân phi chết ngày thứ hai hồng đông tinh liền cùng cái kêu họ la tiểu từ gặp mặt một lần cho nên phòng nghiên cứu đại khái là hồng đông tinh tìm tới sở thiên hữu xoa nhẹ hạ mặt một người điên liền đủ phiền thức lại thêm hồng đông tinh chính là hai cái sở thiên mỹ nhắm mắt lại khó trách cha ngươi lập tức liền muốn ra khỏi thành hiện tại phòng nghiên cứu vị trí bại lộ cái tia tên i điên muốn cầm tới ngài nghiên cứu binh khí sinh vật chứng cứ cái tia nguyên bản c h e chở chúng ta địa thành liền sẽ biến thành địch nhân của chúng ta sở thiên hữu nhìn về phía phụ thân thế nhưng là cha chúng ta cứ như vậy đi thẳng một mạch sao chúng ta trên mặt đất thành tâm huyết cứ như vậy từ bỏ sau đó hồng đông tinh khẳng định sẽ cướp đi chúng ta sinh ý cái này sở triệu tiếp tục chuyển động chính mình n h ữ n ngọc người sống một đời khó tránh khỏi sẽ có dạng này như thế không như ý sự tình huống chi hiện tại chúng ta chỉ là tạm lánh đầu ngọn g sớm mượn, những tổn thương này chúng ta á miêu á cầu đều phải trả giá thật lớn sở thiên hữu huynh m g ụ y không khỏi nhìn về phía phụ thân sở triệu á tiếng nói ta kinh doanh nhiều năm như vậy chẳng lẽ liền không có một hai tấm át chủ bài sao nghe được câu này sở ra huynh m g ụ y cuối cùng yên lòng bình nguyên sở ra bồi dưỡng trong viên la diêm thuận thang máy dây thừng trượt đến dưới đáy sau đó phá cửa mà ra l i ê n nghe được trong thông đạo có thương âm thanh cùng bạo tạc chuyển đến hắn bước nhanh hành cầu sắc mặt tâm trầm tiếng súng bạo tạc hiển nhiên là cựu phượng đã thẩm thấu đến trong n à y đến quan kỳ tích cực như vậy la diêm không cho rằng nàng chỉ là vì phối hợp chính mình đã kích sở ra để cho tổ chức lực lượng càng nhiều thẩm thấu đến thanh dương thị chỉ sợ nữ nhân kia đánh là cầm tới binh khí sinh vật nghiên cứu tư liệu chủ ý la diêm bước nhanh hành tẩu đảo mắt kẹo qua một cái cua k ẹ ả sừng thấy được quan kỳ nàng nhẹ gật đầu nói thẳng chúng ta bị ngăn ở phòng thí nghiệm cửa ra vào la diêm có chút ngoại ý muốn nhìn nàng một cái c ử u phượng thế mà không thể chui vào chẳng lẽ là sở ra cái kia mấy đầu rán độc quan kỳ phảng phất cũng có thể nhìn thấy tiếng lòng một dạng lắc đầu nói không phải cái kia mấy đầu rán độc người nhìn cái này nàng đem điện thoại di động của mình giao cho la diêm la diêm nhìn thấy màn hình điện thoại di động lý chính phát hình một đoạn video trên lối đi có hai phe nhân mã ngay tại chân g i ế t một phương chính là cựu phượng sát thủ đều là thuần một sắc nữ tính một phương khác thì là hai đạo ngân bạch thân ảnh tiếp cận bốn mét thân cao mặc cổ đại tướng quân giống như áo giáp nhưng trong khải giáp rõ ràng có động cơ cùng năng lượng tiết hiện nhiên chính là cỡ nhỏ cơ giáp cái này hai khung cỡ nhỏ cơ giáp nhất giả sử dụng biên giới hiện ra hồng quang đại kiếm hai tay nhất giả sử dụng sông đao lưới đao biên giới đồng dạng nổi lên hồng quang cái này hai đài cơ giáp trông coi thông đạo để cựu phượng sát thủ không cách nào tấn công vào trong phòng nghiên cứu tương phản cựu phượng sát thủ còn bị bọn chúng tàn sát hầu như không còn la diêm để điện thoại di động xuống đây là quan kỳ r ơ lên bên dưới kính mắt của nàng một loại cỡ nhỏ cơ giáp mặc dù nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ cơ giáp nên có đồ vật bọn chúng đều có động lực động cơ năng lượng tiết ngoại giáp không xương thậm chí còn có cộng cảm hệ thống ta có thể đối phó bên trong một cái nhưng không thể cùng lúc đối mặt hai đài la diêm gật g ậ đầu ta đối phó lên mặt kiếm quan kỳ không có ý kiến sau đó nàng gặp la diêm thanh trường kiếm phụ sau tựa hồ không có ý định sử dụng liệt tinh không khỏi bờ mực nhưng không có hỏi thăm quan kỳ móc ra hai thanh màu bạc súng ngắn nhìn la diêm một chút sau hai người liền cùng nhau đi qua chỗ ngoạn nhìn về phía khắp nơi đều là vết đạn cùng thi thể thông đạo nhìn về phía c u ố i thông đạo cái kia hai đài cao lớn cỡ nhỏ cơ giáp đồng thời vận chuyển nguyên lực trên thân hai người đều là xuất hiện ánh sáng vàng v ọ n chỗ khác biệt chính là la diêm bốc lên trong con diễm ngưng tụ ra chập trùng dây núi hư ảnh quan kỳ nguyên lực quang mang bên trong lại dối ra một đạo tinh tế như là nữ tử giống như hư ảnh đạo thân ảnh kia nhan sắc xanh thấm bên ngoài thân phân bố một chút màu vàng hoa văn. một đầu màu đỏ giải sáng quấn quanh lấy eo cùng hai tay đai đỏ tung bay chuyển ở giữa có từng mảnh màu hồng phấn hư hào cánh hoa bay xuống cái kia hai đ à i bị lâm khuyết xưng là ngân võ sĩ cỡ nhỏ cơ giáp gặp lại có địch nhân đến đến lập tức bày ra tư thế đồng thời kích phát nguyên lực ngưng tụ dị tượng quả nhiên cùng quan kỳ lời nói cái này hai đ à i cơ giáp cũng có cộng cảm hệ thống có thể tăng b ứ c chiến lược nhưng lại không giống cơ giáp khổng lồ như vậy h i ệ n nhiên đây là một loại đơn binh vũ khí dùng để nhằm vào người mà không phải cự thú nhìn xem đối thủ của mình nhìn xem bộ kia cỡ nhỏ cơ giáp la diêm có chút ý động mang đến tai nạn tri thức chương 224, m a n g đến tai nạn tri thức loại này cỡ nhỏ cơ giáp đơn giản một bộ siêu cấp hộ giáp mặc vào tương đương lại nhiều một tầng phòng hộ mà lại có cộng cảm hệ thống tồn tại có thể sử dụng chiến kỹ bí pháp dù là tăng phúc chiến lược không có cơ giáp khoa trương như vậy nhưng cũng phi thường thực dụng không nghĩ tới sở ra trừ nghiên cứu binh khí sinh vật bên ngoài lại còn tạo ra được cỡ nhỏ cơ giáp mà lại là hai đài nghĩ đến cái này la diêm muốn cướp bên trên một máy lúc này hai cung ngân võ sĩ đã lao đến bọn chúng bộ pháp to lớn hai ba lần đã đến la diêm cùng quan ký trước mặt quan đầu dẫn kỳ vào tới, đột nhiên một n h bên một khác sạn, la diêm song nhãn hiện ra ngân thập tự tinh đúng như chi nhãn tầm mắt bên dưới hắn thấy được trong cơ giáp một đoàn hình người ánh sáng xám c đến đến nhiệt nhiệt ngân i á võ sĩ xông đến la diêm trước người song thủ cự kiếm từ mặt đất cải qua hoạch xuất ra một đạo khe ránh lại một cái nặng nghề nhữ lên muốn cho la diêm phấn thân t h á i quất nhưng ở đại kiếm vừa muốn nhữ lên lúc la diêm ngay cả dấm mấy bước vô cùng nhỏ biên độ vây quanh ngân võ sĩ bên trái đi vào đối phương cơ giáp không có phòng hộ không muốn chỗ sau đó buộc phát nguyên lực đấm ra một q u y ề n chính giữa cơ giáp phần e o chỗ cơ giáp mặc dù bị la diêm đánh cho lung lay một chút cơ hồ chân đứng không vững nhưng không có bị đánh ngã n h ấ t kiếm lại phải bổ tới la diêm lại sớm vây quanh đối phương người thao tác ánh mắt góc chết lại là một q u y ề n đập tới quyền phong trúng mục tiêu sau cơ giáp ngoại giáp có rõ ràng lõm khe hở chỗ điện hóa lấp lóe nhưng còn mặt có thể tê liệt cơ giáp cơ năng trong cơ giáp người không chế gấp đến độ trực mẹ la diêm tựa như một khối thuốc cao ra chó một dạng dán cơ giáp vòng quanh sau đó nơi này một quyển nơi đó một quyền đảo mắt đã đánh cơ giáp sáu quyền hắn chỉ muốn thoát khỏi la diêm nhưng cơ giáp sử dụng đại kiếm hai tay tại loại này biên độ nhỏ xê dịch chiến đấu phương diện không có ưu thế người khống chế này cũng đã làm giòn trực tiếp b u n g lỏng ra đại kiếm hai tay bày ra chiến đấu tư thế ngân võ sĩ xoay người đối với la diêm một cước đá ra kết quả một cước này tự nhiên cũng thất bại tại tiên tri tính toán bên d ư ớ i động tác này cũng không phức tạp cảnh giới cũng chỉ có sơ cấp cấp độ đối thủ căn bản là không có cách cho la diêm nhất tỷ k i n h hỉ la diêm thừa cơ đánh tới một quyền đánh ra trong thông đạo đột nhiên có h n h minh quanh quần quyền phong lại như bên trong cơ giáp ngân võ sĩ đang đang liền lùi lại mấy bước trong cơ giáp người điều khiển đang muốn tập hợp lại đột nhiên đ u ổ i phải của hắn đột nhiên chấn động mạnh một cái lại nổ ra huyết nhục văng tung tóe đính vào cơ giáp nội bộ các loại trên trang bị phanh phanh phanh phanh cơ giáp người điều khiển thân thể không ngừng chấn động chân trái hai tay ngực phần bụng đầu nhiều chỗ không ngừng nổ tung máu tươi phun ra la diêm chiến kỹ thoái cốt thất sát tại lúc này rốt cục bạo phát thoái cốt có thể vòng qua ngoại giáp bảo hộ trực tiếp trong công kích tại đây cũng là la diêm vì cái gì còn kiếm dụng quyền nguyên nhân khi nhìn đến ngân võ sĩ lúc hắn liền định tốt s á c lược rất nhanh liên có huyết dịch từ cơ giáp trong khe hở một mực hướng xuống bốc lên tích tích cộc cộc rơi xuống trên mặt đất người điều khiển chết bất đắc kỳ tử cơ giác mất đi khống chế cộng cảm tín hiệu một chút tuyến máy này ngân võ sĩ liền biến thành một đống s á t vụn la diêm lúc này thu hồi nguyên lực đánh xuống nam đấm la diêm nhìn về phía q u a n kỳ nữ nhân này thành thạo yêu luyện nhưng trong lúc nhất thời còn không giải quyết được bộ kia ngân võ sĩ la diêm không có chờ đợi không có hỗ trợ hắn bước nhanh chạy vào trong phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm trong đại sảnh la diêm thấy được mấy cái máng ngược ấy ở trong đó nổi trôi chất lỏng màu xanh lục có một ít không biết là sinh vật gì phôi thai ngâm ở bên trong, Tại khác một bên dương hàng trong tủ có hai cái là t r ố n g không có một trong đó thì là đ ạ i ngân võ sĩ nhưng không biết là có hay không có thể sử dụng trừ cái đó ra trong phòng thí nghiệm những nhân viên công tác k i a thế mà còn không có rời đi bọn hắn có ngay tại tiêu hủy văn bản tài liệu có ngay tại có đ y số liệu ngay cả la diêm xông vào cũng không biết một cái nhìn như chủ quản nam nhân kêu lên động tác nhanh lên sở tiên sinh phân phó xuống tới nhất định phải đem tài liệu tương quan tiêu hủy sạch sẽ mới có thể đi không muốn chết liền cho ta nhanh lên la diêm cầm lấy một thanh mới vừa ở cửa ra vào nhà súng trường hướng phía trên đại sành nổ một phát súng、Flank. tiếng súng oanh minh để trong đại s ả n h nhân viên công tác dọa nhảy thét chói thai vang lên ú t sấp trên mặt đất la diêm lãnh lạnh nhặt nói tất cả không được l ú c đích không cho phép tiêu hủy văn bản tài liệu không cho phép cọp đi tư liệu cho hết ta đứng ra xếp thành một đội cái k i a chủ quản chưa từ bỏ ý định kêu lên nơi này là tư nhân lãnh địa các ngươi làm như vậy trái với địa thành sẽ không bỏ qua ngươi la diêm dùng thương chỉ vào hắn nói bất nói nhảm hiện tại ta muốn ngươi xóa bỏ binh khí sinh vật chế tạo phương pháp chỉ lưu lại tài liệu tương quan đặc biệt là cùng sở ra có liên quan cái tia một chút chủ quản lắc đầu nói ta không biết ngươi đang nói cái gì chúng ta nơi này căn bản không có nghiên cứu sinh vật gì binh khí la diêm nhẹ gật đầu ai là phó chủ quản hoặc là cấp tiếp theo người phụ trách là ai đứng ra không phải vậy ta muốn nổ súng những nhân viên nghiên cứu này ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một lát sau một cái phần eo cổng kềnh nam nhân trung niên đi ra ta là phó chủ quản vi kiệt la diêm lúc này hướng cái k i a chủ quản đầu bắn một phát súng phanh chủ quản đầu n ở hoa trắng đỏ p h u n tại bên cạnh một vị nữ tính trợ lý bên trên để nàng hét lên một tiếng liền té xịu đi qua la diêm nhìn về phía gọi là vi kiệt phó chủ quản theo ta nói làm vì kiệt nhìn xem nằm xuống chủ quản lắc đầu nói ngươi có biết hay không mình làm cái gì ngươi vừa mới giết chết một cái ưu tú nhà sinh vật học la diêm diện không đổi màu nói khi hắn nghiên cứu sinh vật binh khí lúc liền nhất định hắn nắm giữ tri thức đối với người bình thường tới nói là một trận tai nạn hắn càng ưu tú người phải chết thì càng nhiều cho nên đúng vậy ta không quan tâm tự mình trải qua cự thú thiên thai trên mặt đất sinh sống ba năm la diêm đã không hy vọng thế giới này trừ cự thú bên ngoài còn muốn xuất hiện binh khí sinh vật vật như vậy hắn thậm chí không tin thanh dương thị tình nguyện sớm đem chế tạo tư liệu xóa bỏ chương ũ n g k ô n nguyện g ý l u cho Thanh d ư t hai ị trăm hai thể đi đến mươi ộ t t máy r ớ năm h bắt đầu l việc. phân chia thân phận chương hai trăm hai mươi năm phân chia thân phận la diêm nhìn xem nàng không có tỏ thái độ chỉ là liệng tinh ra khỏi vỏ quan kỳ nhìn thanh tiêu trải r ộ ngu lam vết rách trường kiếm một chút tiếp tục nói n g ư ơ i muốn tiêu hủy bình khí sinh vật chế tạo phương pháp không phải sao n g ư ơ i thật sự cho rằng tiêu hủy liền vạn sự đại các sao liền sẽ không có cái khác cơ cấu nghiên cứu một bên bận rộn gõ bàn phím vi kiệt vừa nói nàng nói đúng sở ra không phải là cái thứ nhất nghiên cứu cũng sẽ không cái cuối cùng cự thu đến để cho chúng ta thế giới quan giá trị quan đều phát sinh cải biến la diêm mục không liếc xéo ta không ngăn cản được nhiều như vậy điểm ấy ta biết nhưng ta có thể ngăn cản trước mắt phát sinh cái này đủ quan kỳ ánh mắt không ngừng tại la diêm cùng vi kiệt trên thân vừa đi vừa về di động một lát sau nàng thu hồi song thương vậy trong này không có ta chuyện nàng xoay người đi hai bước nhưng lại ngừng lại lúc đầu chúng ta có thể lấy nó bán cái giá tiền rất lớn la diêm lạnh nhạt nói có chút tiền ta không kiếm lời quan kỳ quay đầu nhìn hắn một cái sau đó liền đi la diêm mục đưa nàng đi xa cho đến biến mất tại trong tầm mắt thẳng đến nàng sinh vật ánh sáng s á m rời đi dưới mặt đất phòng nghiên cứu hắn mới thanh kiếm thu về lúc này vi kiệt đạo dựa theo yêu cầu của ngươi ta đem tài liệu tương quan lấy ra chỉ cần đánh xuống phím này liền có thể xóa bỏ hắn chỉ vào trên bàn phím nút enter la diêm để tay ở phía trên nhìn màn ảnh nói ta không phải máy tính phương diện chuyên gia nhưng nói đến tìm người giết người ta cảm thấy năng lực của mình còn không có trở ngại nếu như ta phát hiện ngươi những tài liệu này xóa bỏ đến không đủ sạch sẽ ta sẽ đi tìm ngươi nói xong la diêm tài đánh xuống bàn phím trên màn hình xuất hiện một cái thanh tiến độ rất nhanh tư liệu văn bản tài liệu xóa bỏ la diêm phất nói đi thôi ta sẽ thông báo cho thanh dương binh đoàn nơi này rất nhanh bị bọn hắn tiếp thu vi kiệt nhưng không có rời đi ý tứ hắn thậm chí cười bên dưới ta không đi ta đã hiệp trợ ngươi làm những sự tình này đi sẽ có phiền phức n g ư ơ i chỉ sở ra la diêm đạo ngươi có thể yên tâm sở ra rất nhanh sẽ từ thanh dương thị biến mất vì kiệt cười lắc đầu ngươi quá coi thường sở ra sẽ không như thế đơn giản mà lại coi như không có sở ra còn có h ầ n gia triệu gia lâm gia có làm muốn từ ta cái này thu hoạch được tri thức gia tộc hoặc thế lực mà lại bọn hắn đ o á n chừng sẽ không đối với ta quá khách qua đường khí cho nên ta vẫn là các loại thanh dương binh đ o à n đi chí ít cái chỗ kia tôn trọng tri thức hình nhân mới la diêm không có miễn cưỡng hắn cầm điện thoại di động lên thông chi tăng q u a m ì n h hắn lại đi tới bộ kia màu bạc cỡ nhỏ cơ giáp trước sở ra còn nghiên cứu cỡ nhỏ cơ giáp vi kiệt lạp qua cái ghế dựa ngồi xuống đây là trước kia thành quả nghiên cứu về sau hạng mục này không tiếp tục tiếp tục la diêm hiếu kỳ vì cái gì tỷ lệ hiệu suất quá thấp vi kiệt đứng thẳng xuống bả vai nói tạo cỡ nhỏ cơ giáp không thể so với thông thường cơ giáp đơn giản người theo chân chúng nó chiến đấu qua hẳn phải biết thứ này tựa như chim sẻ nhỏ thì nhỏ bình thường cơ giáp nên có đồ vật nó cơ bản đều có cũng hiện tại hao tài cùng năng lượng bên trên so thông thường cơ giáp tiện nghi nhưng bởi vì là cỡ nhỏ hảo một chút linh kiện ngược lại muốn so thông thường cơ giáp tinh vi hơn dẫn đến phí tồn xuống không được mà nó có thể phát huy tác dụng cũng liền đối với thông huyền cảnh trở xuống người sử dụng có rõ ràng tăng phúc tác dụng thông huyền cảnh trở lên nó chính là khối sát vụn t r ư ờ n g thành tuyến quá thấp cho nên tạo ra cái này vài máy sau hạng mục kia liền mắc cạn cái này ba đại thành phẩm cũng liền phòng nghiên cứu thủ vệ đang sử dụng là diêm nhẹ gật đầu mặc dù vi kiệt nói tính trưởng thành quá thấp nhưng thông huyền cảnh phía dưới có rõ ràng tăng phúc đã làm cho có được thứ này sở dĩ không cách nào mở rộng nguyên nhân chủ yếu không phải tính trưởng thành thấp mà là phí tổn quá cao nếu là phí tổn vừa phải lời nói có là nguyện ý sản xuất lúc này la diêm thu đến giải gia huynh đệ báo cáo bọn hắn đã giải quyết riêng phần mình đối thủ nghe nói thanh dương binh đoàn muốn đi qua giải gia huynh đệ liền cáo từ rời đi thân phận của bọn hắn cũng không tốt cùng thanh dương binh đoàn giao phó một giờ sau bạch bạch bạch liên tiếp tiếng bước chân đang nghiên cứu ngoài đại s ả n h v ă n g lên tiếp lấy thanh dương binh đoàn ban hai tăng quang minh mang theo thẩm tiêu các loại đội trưởng đi đến bọn hắn nhìn thấy la diêm đều lắc đầu tăng q u a n minh để cho người ta tiếp thu đại sành cùng các loại tư liệu sau đó đem la diêm kêu tới ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ cho chính mình mang đến bao lớn phiền phức tăng quang minh chỉ mình dưới chân nói đây là địa thành phê chuẩn hợp pháp dùng ngươi công kích nơi này liền so như tại khiêu chiến địa thành quy tắc nếu như không phải có nghiên cứu này thất nếu như không có những chứng c ứ này hiện tại ta liền có thể bắt ngươi mà lại ngươi có thể sẽ tại thanh dương thị tiếp nhận thẩm phán la diêm nhìn xem vị lớp trưởng này không nói tiếng nào tăng quang minh nhìn chung quanh lại hừ một tiếng nói s ở ra lợi dụng địa thành tín nhiệm vậy mà bí mật đang nghiên cứu binh khí sinh vật lần này ta nhìn sở triệu lao tiệu tử này phải đem ngồi tù mục dương hắn đưa tay nhấn xuống la diêm b ả vai trên mặt nổi ta chỉ có thể làm ngươi chưa từng tới nơi này chuyện này không có khả năng công khai tuyên truyền nếu không sẽ ảnh hưởng đến địa thành công tín lực cho nên binh đoàn chỉ có thể bí mật cho ngươi một chút ban thưởng mặc dù ngươi quá lỗ mãng nhưng đảo phá nơi này cho chúng ta giảm bớt rất nhiều phiền phức dọn dẹp tiềm ẩn thai hoàng lầm về phần ngươi những cái kia giúp đỡ chúng ta cũng có thể làm không biết bất quá hỏi la diêm g ậ t đầu chỉ vào vậy còn dư lại ngân võ sĩ ban thưởng ta có thể không cần nhưng ta hy vọng binh đoàn có thể giút ta đem thứ này sách về đi ta muốn làm chút điều chỉnh tỉ như nó đồ trang tốt a m u n đ e như ủ vậy binh đoàn mới khen thưởng thêm ngươi một thanh trọc khí trên tay ngươi mặc dù đã có một thanh bất quá về sau muốn cùng hắc vu liên hệ tốt nhất tại một chút chi tiết phân chia tại la diêm thân phận này la diêm được có chút suy nghĩ tăng quang minh tiếp tục nói ngươi quan tưởng thuật cùng chiến kỹ không có quá cường liệt cá nhân tiêu chí ngược lại là không quan trọng nhưng vũ khí nếu như không làm phân chia rất dễ dàng xuất hiện sơ hở đổi một thanh vũ khí lại thêm máy này cỡ nhỏ cơ giáp chí ít tại hình tượng bên trên có thể đem hai cái thân phận phân chia ra đến nếu như ngươi lại muốn xâm nhập chia nhỏ vậy liền lại học một thức tuyệt học chỉ có đỏ quỷ mới có thể tuyệt học la diêm ánh mắt hiện lên quan g mang kỳ lạ trừ một vùng trường hồng bên ngoài hắn còn có mắt đoạn phi hồng cùng dịch thủy xương khói không có học tập xem ra là thời điểm trong khi học tập một thức làm đỏ quỷ đòn sát thủ thanh dương thị duyệt hải tử điếm lần trước tới thời điểm bởi vì sở vân phi quan hệ la diêm đi vào cửa chính lại trở về hôm nay hắn rốt cục bước vào khách sạn này sở ra bồi dưỡng v ư ờ n sự kiện kết thúc ngày thứ ba hắn liền trở về thanh dương thị qua hai ngày hắn thu đến hồng đông tinh mời cho nên giờ phút này mới có thể xuất hiện tại trong khách sạn một tên mặc lộ lưng lễ phục nữ tiết đãi đem la diêm dẫn tới một cái xa hoa trong bào xương trong dạp ngoài ý muốn ă n tĩnh trừ hồng đông tinh bên ngoài liền chỉ có đôi xong bào thải kia tìm bội cắp nàng như lần trước một dạo chính an tinh pha trà động tác vẫn là như vậy cảnh đẹp y vui la diêm tiến đến các nàng lập tức đứng d ậ y nhẹ nhàng thi lễ ngọt ngào nói ra la tiên sinh chào buổi tối sau đó mới lại ngồi trở xuống la diêm không có tại đôi này người ngọc trên thân nhìn nhiều hắn nhìn về phía hồng đông tinh hắn quan tâm hơn hồng đông tinh thiếu chính mình số dư đến thiểu la ngồi bên này hồng đông tinh vỗ nhẹ lên bên cạnh mình vị trí la diêm đại bộ bước đi ngang nhiên ngồi xuống hồng đông tinh hay là cái k i a một mạc bộ dáng người trung niên này nếu như không mang theo tùy tùng đi ở bên ngoài không có người sẽ biết hắn đúng là chấp nhất phương n ư u nhĩ đại nhân vật hồng đông tinh vỗ nhẹ lên la diêm bả vai nói anh hùng xuất thiếu niên cổ nhân thật không lừa ta sở triệu đại khái nằm mơ đều không có nghĩ đến có một ngày hắn sẽ thua ở la đồng học thiếu niên như vậy anh kiệt thủ h ạ la diêm trầm tiếng nói hắn chạy đúng vậy sở triệu chạy hắn một đôi nhi nữ cũng chạy cầm tới sở ra nghiên cứu sinh vật binh khí vật liệu sau tăng quang minh lập tức liên hệ binh đoàn tổng bộ tại không thông c h i bộ an toàn không kinh động lính bảo an địa phương cục tỉnh hùng dưới đối với sở ra tiến hành lôi đình bắt bắt nhưng vẫn là chậm một bước binh đoàn đội chấp pháp vô hụt trải qua điều tra sở triệu tại bồi dưỡng vườn bị công kích đêm hôm đó liền c á c thành ai cũng không biết hắn đi chỗ nào lúc này hồng đông tinh cười ha ha nói tiểu la a ngươi có thể đem hắn cưỡng chế di rời vậy liền phi thường không tầm thường la trước lúc này ta nếu là cùng người nói một cái học viện học sinh có thể đem s ở triệu cưỡng chế di rời ai sẽ tin tưởng không có n g ư ơ i a làm kiện phi thường chuyện không bình thường lúc này la diêm điện thoại di động teo lên hắn nhìn màn hình một chút mỹ mắt nhẹ nhàng nhảy bên dưới ngân hàng của hắn tài khoản nhờ bốn mươi triệu công điểm thăng thêm trước đó hồng đông tinh năm mươi triệu đã toàn bộ đến nợ lúc này xong bảo thai tỷ mọi cho la diêm cùng hồng đông tinh hai người dâng lên trả thơm la diêm để điện thoại di động xuống t r â m giọng nói sở ra còn không có diệt trừ hồng đông tin gật gật đầu là bất quá bây giờ cũng không có khác biệt hai ngày này ta đã tiếp nhận sở ra hơn phân nửa sinh ý trong tháng này ta sẽ tính cả hồng minh thương hội cũng cùng nhau tiếp nhận mặt khác ta p h ả i người đi thăm dò sở triệu hướng đi cha được đằng sau lại cái khác thông chi ngươi ta tin tưởng la đồng học sẽ không cứ như vậy vương tha bọn hắn đây là tự nhiên la diêm giết sở vân phi hủy bồi dưỡng vườn hắn cùng sở ra ở giữa đã không có bất luận cái gì giám sóc chỗ trống s o n ư ơ n g phải chết một cái nếu như hồng đông tinh có thể tìm tới sở triệu hạ lạc la diêm khẳng định phải r ế t đi qua vĩnh viễn trừ hậu h o ạ hồng đông tinh nâng trung trà lên trước n g h e bên dưới hương trà lại nhỏ mút một ngụm nói tiếp sở mặc cũng chính là sở triệu người huynh đệ kia Hắc, hắn c h ắ hai ngày trước liền phát biểu tuyên bố cùng sở triệu r ũ sạch quan hệ còn nói nếu như tìm tới sở triệu hắn còn đại nghĩa hơn diệt thân nhẹ nhàng mấy câu không những bảo vệ chức vị còn thắng được thanh danh bộ này thoại thuật xem như bị hắn chơi minh bạch hồng đông tinh lúc này vỗ tay một cái lần trước cái kia tự xưng họ hoàng trợ lý mỉm cười đi vào gian phòng hồng đông tinh đạo hoàng tân trợ thủ của ta tại những khác địa phương khó mà nói nhưng nếu như tại thanh dương thị bên trong ngươi muốn đụng tới chút gì phiền lòng sự t ì n h tìm t i ể u hoàng hắn sẽ cho ngươi xử lý tốt hoàng tân lập khắc đưa qua tấm danh thiếp về sau xin mời la tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn la diêm không có cự tuyệt đã trải qua nhiều như vậy đằng sau hắn đã biết có một số việc không cần tự làm tất cả mọi việc cầm qua hoàng tân danh thiếp đem hắn điện thoại nhớ kỹ la diêm liền đứng dậy cáo tử chờ hắn sau khi đi trợ lý hoàng tân cười nói hồng tiên sinh ngươi rất xem trọng vị này la diêm đồng học a hắn theo hồng đồng tình đã vượt qua m ư ơ i năm biết đối phương là hạ người gì nếu như không phải xem trọng la diêm giống hồng đông tinh loại người này sẽ không ở sở triệu còn chưa có chết tình hùng dưới trước hết đem số dư cho kết hồng đông tinh tiếu tiếu nói ra giải ra huynh đệ sau khi trở về nói với ta ngày đó tiến công bồi dưỡng vườn sự tình nâng lên vị này la đồng học có nhân thủ của mình mà lại người của hắn có thể sớm chui vào bồi dưỡng vườn đem điện lực cùng hệ thống truyền tin cùng lúc đó đóng đ ó lại này quả không đơn giản a tóm lại vị này la đồng học thủ đoạn kinh người giống như vậy người không cần thiết hay là làm bằng hữu tốt một chút hoa mấy chục triệu liền có thể giao cho lợi hại như vậy bằng hữu cớ sao mà k hồng ô n g làm. h mô khác không khác đông ư như là qua được, như người được. ợ c coi cũng cũng còn ánh nhiều năm sinh thời, h mắt Tạm tốt, là qua vậy ý k có cái nhìn nhầm. Hai cái song Hai bảo tinh h a thừa h cơ đối với ồ g Đông n t i lớn thêm lấy lòng, ớ mông ngựa như n thêm ư cũng thủy Tinh chiều. Hồng Đông tinh cũng một mặt hưởng thụ từ duyệt hải tiểu điếm đi ra la diêm nhận được cái tin tức ở trong đó có cái địa chỉ hắn thu hồi điện thoại ngồi các loại giao thông làm việc cuối cùng đi đến một cái xe xỉ cổ tản đi đi vào đại lý xe bên trong một cái tiểu nhị nát dài cũng không đứng dậy chào hỏi an vị ở nơi đó nói tùy tiện nhìn tùy ý chọn đại lý xe bên trong ô tô cũng tốt xe máy cũng được đều dính lấy không ít cho bụi cũng không biết bao lâu không ai vào xem dạng này đại lý xe thế mà còn có thể buôn bán quả thực cổ quái la diêm lấy điện thoại di động ra mở ra vừa rồi đầu kia tin tức đưa tới tiểu nhị mắt nhìn lập tức đứng lên ngươi chờ một lát sau một lát hắn làm thủ thế đi theo ta la diêm đi theo hắn đi vào đại lý xe sau phía sau có cái kho hàng lớn đặt lấy từng chiếc cải tiến c h i ế n xa những cái này mới là đại lý xe chân chính sinh ý xe tia đi viên chức mang theo la diêm đi vào một cố dùng xe hàng cải tạo xe g ã ngoại trước cái chìa khóa ném cho hắn thứ ngươi muốn ngay tại phía trên binh đoàn giao phó chiếc này xe giã ngoại cũng tặng cho ngươi về sau cần sửa chữa ngươi có thể mở ra nơi này đến đương nhiên không phải miễn phí la diêm g ậ t gật đầu dùng chìa khóa mở ra xe giã ngoại buồng xe ở trong đó không phải phòng ngủ mà là một máy cỡ nhỏ cơ giáp ngân võ sĩ không hiện tại đài cơ giáp này đã không phải là ban đầu ngân bạch mà là lấy xích hồng làm chủ có khác màu đen màu vàng hai loại đồ trang đồng thời cơ giáp bên cạnh còn để đó một cái hình dài hộp đen bên trong thì là t h n g quang minh đáp ứng ban thưởng hắn một kiện trọc khí cái này xe xỉ cộ tản đi là cùng thanh dương binh đoàn có hợp tác một cái vật tư ra vào điểm một chút không tiện thông qua phía quan phương đường tắt ra vào địa thành đồ vật đều sẽ thông qua cái xe này làm được danh nghĩa đi điều động đồng thời binh đoàn cho đại lý xe nhất định thuận tiện t ỷ như trao quyền để bọn hắn thu mua cải tiến cùng bán ra hai tay chiến xa Chỉ gặp lúc này đ hắn liếc về hộp đen bên trong một tờ nói rõ trọc khí hoàn lòng đặc điểm s ắ c bén không dễ hư h a o nhịn nhiệt độ cao kháng giá lạnh là rét người lưỡi dao lấy chi chiến đấu có thể tích lũy lực lượng khi mắt rồng lõe sáng kim quang lúc có thể phóng ra lao uy xem hết nói rõ la diêm càng hài lòng hơn đem trường đao vòng rồng đặt vào vỏ đao la diêm tài đi nhìn kỹ cái kia cơ giáp cỡ nhỏ cơ giáp bên trên đồng dạng r á n một tấm sách hướng dẫn sau khi xem xong la diêm dựa theo nói rõ trước ghi vào chính mình sinh vật đặc thù cứ như vậy cơ giáp sinh vật khóa bên trong liền ghi chép tin tức của hắn về sau chỉ có hắn có thể đủ khởi động cơ giáp tiếp lấy la diêm nếm thử sử dụng cơ giáp cỡ nhỏ cơ giáp cùng thông thường cơ giáp không giống v ớ i không có phòng điều khiển không có toàn cảnh cửa sổ sử dụng thời điểm người như là đính vào trong cơ giáp sau đó xuyên thấu qua cộng cảm hệ thống thực hiện điều khiển rất nhanh Máy ngoài à ra cánh i i tay trái bên bọc thép có thể triển khai hình thành một cái vòng tròn hình thuẫn tay đương nhiên đây là cỡ nhỏ thuẫn có thể cung cấp phòng ngự có hạn cuối cùng cơ giáp còn phân phối một thanh hợp kim trên n a o không có tính đặc thù có thể chỉ là một thanh phổ thông vũ khí đây là cơ giáp cơ sở trang bị nếu như la diêm cần đương nhiên có thể chính mình dùng tiền thăng cấp nhưng la diêm tạm thời không nghĩ tới muốn đem tài nguyên đầu nhập máy này cỡ nhỏ cơ giáp dùng nó tới làm đỏ quỷ một cái dấu hiệu cũng đã đủ rồi t ừ trong cơ giáp đi ra la diêm nếm thử bên dưới cùng máy này cỡ nhỏ cơ giáp tiến hành vô tuyến cộng cảm nhưng kỳ quái là mặc dù đồng dạng có cộng cảm hệ thống lại không cách nào giống thông thường cơ giáp như thế thực hiện người máy tách rời viễn trình điều khiển hắn nhữ mày cũng không rõ ràng là nguyên nhân gì Còn tốt đây không phải cái vấn đề lớn gì trời sinh cộng minh giả không phải rau cải trắng nếu như đỏ quỷ cũng là trời sinh cộng minh giả rất dễ dàng để hắc vụ cha được hắn nội tình la diêm xoay người lại đến đại lý xe cửa hàng tìm tới cái kia viên chức từng lớp trường nói các ngươi cái này còn có thể cung cấp một chút phục vụ cái kia viên chức gật gật đầu nhìn ngươi cần gì chúng ta cái này có thể cung cấp đạn dược bổ sung xe cộ giữ gìn thậm chí ngươi bộ kia cỡ nhỏ cơ giáp cũng có thể cung cấp thường ngày giữ gìn cùng thường quy hệ thống điều chỉnh thử la diêm gật, gật đầu những này ta tạm thời không cần các ngươi có thể hay không giúp ta tìm nhà kho vị trí không nên quá làm người khác chú ý thuận tiện xuất nhập một loại kia cái trước này viên cười bên dưới lấy ra một cái máy tính bảng cung cấp ba cái địa chỉ đây là phù hợp ngươi yêu cầu địa phương ngươi nhìn một chút cá nhân ta đề nghị là cái thứ hai nhà kho tương đối tốt nơi đó vị trí vắng vẻ bình thường không có người nào xuất hiện mà lại đường cái có thể thông hướng nội thành chỉ có ba mươi phút lộ trình ngoài ra chúng ta còn cung cấp điện tử giám sát phục vụ tại ngươi không tại nhà kho thời điểm chúng ta có thể giúp ngươi giám sát một phía nếu như xuất hiện có khả nghi người hệ thống sẽ lập tức thông tri ngươi nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm có thể mua sắm chúng ta quản gia phục vụ chúng ta sẽ cung cấp một chi bảo an đội ngũ bọn hắn sẽ đóng vai thành các loại người mỗi ngày ẩn hiện tại bốn phía thay ngươi nhìn c h ă m c h ă m nhà kho nếu như nhà kho bị tập kích bọn hắn sẽ giúp ngươi đánh lui địch đến đương nhiên nếu như chế tử ngươi cần thanh toán tiền trợ cấp la diêm nghe được trận mắt h ố t m ồ n các ngươi đây là xe xỉ c ổ t ả n được không cuối cùng hắn thuê lại nhà kho kia mua bán và sắp nhập mua quản gia phục vụ tạm thời trước lấy một tháng trong vòng hạn bởi vì hắn không xác định mình sẽ ở thanh dương thị dừng lại bao lâu nghe nói la diêm chỉ cần thuê một tháng Cái chức nói à y viên còn n thêm, cái h Thị,、trường、Bình Thị h ú n Quảng Lăng trường g ta tại đều có n Nếu như n h ư g ơ đến chức á i k á cái c cần tương tự phục vụ, cũng có chúng c địa ta. thành, tương tự thể tới tìm h Nói, vụ, này viên lấy ra một cái thẻ giao cho la diêm la diêm tiếp nhận trên thẻ đúng là a phát xe xỉ cổ tản đi chữ bình thường không có chút nào điểm sáng bận rộn hơn nửa ngày sau la diêm đóng lại cho thuê nhà kho phòng trộm cửa lớn thuê nhà kho là bởi vì đỏ quỷ thân phận không có khả năng ra ánh sáng vô luận cải tiến xe giã ngoại hay là cơ giáp cũng không thể trở về sân trường mà lại có một cái điểm dừng chân c ũ nhưng g t u đối với trước mắt hắn trong tài khoản tiền mà nói điểm ấy tốn hao chỉ là chín châu mất sợi đông trở lại học viện sau la diêm sinh hoạt trở về quỹ đạo mỗi ngày không phải học tập chính là tu luyện một tuần sau hắn trên cơ bản đã có thể sử dụng một cái khác thức tuyệt học mắt đoạn phi hồng thế là nghĩ đến hai ngày này nên đi tìm trương trạch để tránh đường dây này gây mất hôm nay thứ sáu sau khi tan học đông hoàng chạy đến trên b ụ c giảng lớn tiếng nói các vị sau đó hai ngày cuối tuần nếu không chúng ta đi thiên tinh hồ chơi đi nơi đó là chúng ta thanh dương thị thập đại khu phong cảnh một trong, ban đêm có thể t ắ m suối nước nóng năm sao lại uống chút ít rượu nhiều hài lòng à. các ngươi ngẫm lại chúng ta thật vất vả nghỉ thế nhưng không thể nghỉ ngơi thật tốt ban lão sư nói không phải muốn khổ nhàn kết học sao thế nào các ngươi có hứng thú sao tô t h i ệ u cùng lưu nhược hàm hai người từ quảng l ă n g đến nghe được thanh dương thị bên trong lại có có thể tắm suối nước nóng địa phương tự nhiên cảm thấy hứng thú hà hạo cùng la diêm hai người không có gì ý nghĩ người trước thuần túy đối với đi dạo khu phong cảnh không hứng thú người sau thì nhớ tu luyện cùng hắc vụ sự tình đông hoàng v ũ bà nói đừng nói ta không có nhắc nhở các n g ư ờ i thiên tinh hồ nơi đó lúc buổi tối thế nhưng là rất náo nhiệt mà lại soái ca m i nữ vừa nắm một bọ to lao hà ngươi thật không muốn tới một đoạn kích tình gặp gỡ bất ngờ sao hà hạo mặt mo đỏ ử n g đánh rắm lao tử là loại người này sao đông hoàng chỉ vào hắn nói vậy ngươi cho ta mượn chân dung tạp chí là chuyện gì xảy ra hà hạo dơ lên cái bàn liền muốn đập tới phòng học dối b ờ i thời điểm la diêm phát giác bạch ngọc đang xem lấy chính mình hắn nghi ngờ nói có chuyện gì sao bạch ngọc che miệng ánh mắt hai chân của mình ở giữa t à o động la diêm đ ồ n g học ngươi theo chúng ta cùng nhau đi sao la diêm cương muốn nói không đi đột nhiên nhớ tới bạch ngọc vì chính mình tiêu độc một chuyện liền hỏi ngươi hy vọng ta đi sao bạch ngọc gả con mổ t ó c giống như gật đầu la diêm gật đầu vậy liền đi thôi bạch ngọc đột nhiên g ầ m đầu trong mắt lóe ra con mang cách đó không xa lưu được hàm nhìn bọn h lông mày nhẹ nhàng nhữ lại